Quy 1 chương 470, huyền học trực tiếp. Chương 470, huyền học trực tiếp. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ đối với kết quả như thế cảm giác vô cùng bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới, cái nhóm này thần côn dĩ nhiên ở vào thời điểm này còn dám tới nhúng tay vào. Dựa vào Bạch Vũ làm ra thanh thế, mạnh mẽ liền đem bọn họ danh hiệu của chính mình cho khai hỏa. Đối với kết quả như thế, bất ngờ sau khi càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Bạch Vũ lắc đầu nói, nếu phát sinh chuyện như vậy, không biết hiện tại hai vị đạo trưởng có từng nghĩ ra ứng đối kế sách. Tiếp tục như vậy, bọn họ tự nhiên là càng ngày càng cần Thanh Ngọc đạo nhân khoát tay nào nói, "Toàn chân, chúng ta là hoàn toàn không có cách nào, hiện tại chúng ta liền hy vọng toàn chân vì chúng ta bảy mưu tinh kế." Đối với Thanh Ngọc đạo nhân đem chuyện như vậy đẩy lên Bạch Vũ trên đầu, Bạch Vũ cũng không có ngay lập tức sẽ từ chối, mà là cười cười nói, "Những này thần côn cùng chúng ta chân chính huyền môn, cho tới nay đều đang bình thường người ở trong minh tranh ám đấu. Trước hoàn toàn là bởi vì tu luyện giới sa sút, thế nhưng hiện tại đã không giống, lần này chúng ta liền đi bọn họ cái kia cái gọi là huyền học hiệp sẽ đi gặp xem, nhất định phải đem những người này đều cho nổ tận gốc." Vừa nói Bạch Vũ con mắt ở trong lập tức bắn ra một tia sáng chói, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán lên. Tuy rằng đám người này thanh thế rất là to lớn, thế nhưng giả trước sau chính là giả, chính là giả thật sự không, thật hay giả à không được. Hiện tại ban ngành chính phủ khả năng cũng có một loại không sen tay vào được cảm giác, dù sao Bạch Vũ trước tạo thành thanh thế thực sự là quá khổng lồ. Toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động, cứ như vậy đạo môn huyền học danh tiếng mặc dù là khai hỏa, thế nhưng đồng thời cũng làm cho những này khoá huyền học đại sư bị người từng cái từng cái danh tiếng nước lên thì lên. Không còn bị người kéo xuống này thân nguy trang thời điểm, bọn họ chính là ở bề ngoài đại sư chiệu đến vô số người giữ gìn, vô số người vây lỡ, muốn để bọn họ trộn gà không xong, chỉ có để bọn họ đem những người này ngụy trang cho kéo xuống đến. Bạch Vũ hiện tại là người nào? Nhưng là một vị có thành tiếng người, đối với hắn mà nói đối phó như vậy một đám phàm nhân, quả thực là chuyện dễ dàng. Đương nhiên sẽ không có chút khó khăn có thể nói. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Thanh Ngọc đạo nhân cùng Trường Hồng đạo nhân, hai người nhất thời tự đáy lòng tỏa ra kinh hỷ tâm ý, Thanh Ngọc đạo nhân càng là cười to nói, có toàn chân tự thân xuất mã. Nay một đám thần hồn, muốn ở như vậy giả danh lừa bị xuống, e sợ cũng là việc khó. Trương Hồng đạo nhân ở một đám gật đầu liên tục, vô cùng tán thành thuyết pháp này. Trường Hồng đạo nhân lúc này trầm ngâm một phen, nói: "Ta chiếm được tin tức, ngay hôm nay buổi chiều, này một đám người đều sẽ ở Kinh Đô cử hành một hồi thực hướng trực tiếp. Hơn nữa còn sẽ có đông đạo truyền thông đi vào làm phỏng vấn, ta nghĩ lần này chính là một cái đem bọn họ một lưới bắt hết cơ hội thật tốt." Thanh Ngọc đạo nhân cũng nói: "Không sai, ngày hôm nay chúng ta liền thừa trước phi cơ đi, không biết toàn chân ý như thế nào." Bạch Vũ tự nhiên là không có ý kiến gì, gật đầu một cái nói: "Như vậy rất tốt, bất quá chúng ta liền không cần thừa máy bay phiền toái như vậy, hơn nữa về thời gian khả năng còn vô cùng gấp gáp." Ta mang theo hai người các ngươi đi vào là được." Thanh Ngọc Trường Hồng hai người một trận mấy người, rất là kinh ngạc. Trường Hồng chân nhân có chút khó mà tin nổi đất đạo, ngài là nói ngài mang chúng ta đi vào. Đây là thật sự. Làm sao đi? Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha nói, đây cũng không phải là việc khó, các người mà lại đi theo ta. Vừa nói, chính là một mình đi ra ngoài phòng, đi tới trong sân. Hai người mặc dù biết Bạch Vũ tu vi cao tuyệt, thế nhưng vẫn như cũ có chút sợ sở. Ngây ngốc đáp một tiếng, lập tức liền đi theo Bạch Vũ phía sau ra tinh thất. Đi tới sân ở trong, Bạch Vũ nhìn một chút bầu trời, Phát hiện vẫn là bầu trời trong trẻo đại khí trời tốt, sau đó đến gần rồi hai người nói, đến, chúng ta này liền đi đi. Lập tức dội ra hai tay đến. Một tay nhắc lên một cái, chính là thả người nhảy một cái liền giống như một mũi tên nhọn bình thường nhắm phía trên bầu trời. Dưới chân hiện ra một đoá thường vân, bốc thẳng lên thời gian ngắn ngủi đã tới vạn mét trong trời cao. Hai vị đạo nhân nhưng là vẫn là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên bay lên trời, bị lạnh leo cương phong thổi, bọn họ vẫn luôn nằm ở khiếp sợ ở trong. Khó có thể đem tâm thần cho thu hồi lại. May là Bạch Vũ còn chăm sóc hai người này, còn không đến mức để này tiền Phong Đạo cốt hai người chật vật như vậy, nếu không theo Bạch Vũ hiện tại tốc độ phi hành mà nói, khả năng này lạnh lẽo cương phong liền hoàn toàn có thể để cho hai người uống một bình. Một chút thời gian ba người cũng đã đi tới kinh đô, Bạch Vũ đầu tiên là vì là ba người đều thi lên ẩn thân pháp thuật, lập tức liền rơi xuống. Chân chính địa điểm kỳ thực hai vị đạo nhân là hoàn toàn rõ ràng, là ở một cái quy mô không nhỏ thể dục quán ở trong, ở đây đầy đủ có thể chứa đựng sắp tới 10 vài người. Hiện ở cái này thể quán bên trong đã có người lục tục đi vào, cái này cái gọi là trực tiếp cũng đã thời gian không lâu, khoảng chừng còn có khoảng một tiếng thời gian. Thanh Ngọc Trường Hồng hai người ở phía trước dẫn đường, mà Bạch Vũ liền đi theo sau, khoảng chừng chừng nửa canh giờ thời gian cũng đã đi tới địa phương. Bất quá lệnh ba người hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ở này trên đường bọn họ đánh thời điểm, tài xế kia nhìn thấy ba người mặc đồ này cũng nghe được bọn họ nói tới chỗ cần đến sau, dĩ nhiên là kính nể phi thường. Hơn nữa coi như là đến chỗ cần đến, liền xe trước cũng không hỏi ba người muốn, có thể tưởng tượng được bang này thần côn uy tín đã đạt đến thế nào một cái trình độ. Ba người đến địa phương, liền không có làm bất kỳ do dự, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã liền tìm bang này thần côn trên phước, mà là liền trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Dù sao coi như là bọn họ hiện tại kích động một phen, gây nên xung đột, khả năng còn sẽ khiến cho người khác phản cảm, cứ như vậy trái lại liền không đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến này trực tiếp bắt đầu thời gian, một đám truyền thông bên trong nhân vật, hiện tại con mắt ở trong đều thả ra ánh sáng xanh lục, đang chờ có người đi ra liền muốn cùng nhau tiến lên. Thế nhưng tuy rằng bang này thần côn cũng không có quá to lớn bản lĩnh, thế nhưng bọn họ cái giá nhưng là cũng không nhỏ vẫn có khiến người ta đợi sắp tới chừng nửa canh giờ, lúc này mới lục tục có người đi ra, đến vị của mình bên trên. Những người này phảng phất đều là tuyển chọn tỉ mị đi ra, đều là dâu dài phiêu phiêu, hơn nữa tinh thần đầu mười phần. Người ngoài nghề xem ra khả năng là tiên phong đạo cốt, thế nhưng ở người trong nghề trong mắt, nhưng là một chút đều có thể nhìn ra, đám người này kỳ thực đều là trò mẹo. Không chỉ bước chân phù phiếm, hơn nữa da rẻ không héo, cũng chính là một đám dùng hình tượng ăn cơm ông lão mà thôi. Thanh Ngọc đạo nhân cười gần một tiếng nói, những người này mặt ngoài công tác đúng là làm được rất đúng chỗ, thế nhưng ta thật sự muốn biết bọn họ đón lấy đến cùng sẽ nói trên một chút gì có thể làm cho dưới đáy nhiều người như vậy tiếp phụ. Trường Hồng đạo nhân ở một bên đồng dạng hư lạnh một tiếng, nhưng là cũng không nói lời nào, nói vậy ý của hắn cùng Thanh Ngọc đạo nhân là không khác nhau chút nào. Lại quá sắp tới chừng nửa canh giờ, rốt cục trực tiếp ở chân chính bắt đầu rồi. Đầu tiên là một cái người chủ trì, đi tới trung ương trên đại diện, hắn cầm mịp rồ phồn khẽ miệng mang theo một vẻ nghề nghiệp tính mỉm cười, "Các vị, ngày hôm nay đến nơi này, nói vậy đại gia cũng đều là chờ mong đã lâu, cũng muốn mở mang kiến thức một chút chư vị huyền học đại sư đạo gia cao nhân, như vậy đón lấy liền để chúng ta đến nhận thức một thoáng những này thần tiên bên trong người. Đầu tiên, chúng ta đến giới thiệu một chút Huyền học hiệp hội hội trưởng, Tông Hoa đại sư, vị này Tông Hoa đại sư học tập huyền học hơn 40 năm, hiện nay đã là 60 tuổi cao thọ. Nhìn đại sư vẫn như cũ tay chân lưu loát, sắc mặt hồng hào, có thể tưởng tượng được này huyền học bác đại tinh thâm. Nay một fan giới thiệu sau đến, tự nhiên là miễn không được một fan hoan hô nhẹ nhõm, vô số người điền cuồng giống như hò hét, thật giống như là nhìn thấy thiên vương siêu sao bình thường của nhật. Cảnh tượng này Lệnh Bạch Vũ nhìn thấy đều không khỏi nhăn lại lông mày của chính mình. Lập tức người chủ trì có giới thiệu, đó lấy vị này chính là hiệp hội phó hội trưởng Hàn Cương đại sư, tương tự trạm đến huyền học lĩnh vực mấy chục năm, hiện tại vẫn như cũ là phong thái như trước đó lấy là phó hội trưởng Duẫn Tiếu Hoa, Duẫn Tiếu Hoa đại sư hắn. Tổng cộng ở trên đài có 9 người, thế nhưng Lệnh Bạch Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là 9 người này bên trong dĩ nhiên sẽ có 8 người là phó hội trưởng. Này một phen kết quả, khiến cho Bạch Vũ tự nhiên là trận mắt ngất ngụm. Liền ngay cả Thanh Ngọc đạo nhân cùng Trường Hồng đạo nhân đều là trận to hai mắt, cảm giác rất khó mà tin nổi. Bất quá một lát sau phản ứng lại sau khi, nhưng là ngay lập tức sẽ bật cười lên. Thanh Ngọc đạo nhân khỏe mắt lộ ra ý cười, nói, toàn chân, này một đám gia hỏa, cũng thực sự là quá sẽ làm trò cười chứ. 8 cái phó hội trưởng, có thể hay không còn có không tới a? Bạch Vũ gật gật đầu, cũng là cảm giác rất buồn cười, nói, "Này cũng có nói, này trên đại vị trí cũng là có thể tọa nhiều người như vậy, khả năng nhiều hơn nữa chút cũng có thể tọa xuống." Khi, ba vị đại sư, các người là không phải Huyền Học Hiệp hội người a?" Bỗng nhiên đang lúc này sau, bên cạnh một người bỗng nhiên đem mặt ti tới, là một tên béo ở ánh mắt của hắn ở trong còn phóng xạ ra khiếp người tinh quan đến. Bạch Vũ ba người đối diện một chút, nhưng đều là sương sợ. Bạch Vũ con mắt hơi chuyển động, nhưng là thản nhiên thừa nhận, cười cười nói, "Không sai, chúng ta xác thực là học viện học, không biết vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì không?" Tuy rằng Bạch Vũ ở bề ngoài tuổi tác cũng chính là hơn 20 tuổi, thế nhưng ở trải qua nhiều như vậy thế giới kịch sau khi, tâm lý của hắn tuổi tác tuyệt đối đã không ngừng số này. Huống chi còn có 9 vị trí đầu thế ký ước đây, vì lẽ đó này thanh tiểu huynh đệ hắn gọi đến mức rất là thuận miệng. Nghe được Bạch Vũ danh xưng này, đối diện tên béo rõ ràng sức sở, lập tức nhưng trong lòng là liền nghị thông suốt rồi. Dù sao hắn nhưng là nghe nói ở huyền học hiệp hội ở trong nhân vật cao tầng, nhưng là đều không có một cái đơn giản. Mặc dù nói rất hiếm thấy đến những người này ra tay, thế nhưng đây cũng là bởi vì nhân gia không muốn khoang mà thôi. Có người nói người như vậy nói như vậy coi như là trẻ tuổi nhất, cũng đều có chừng trăm tuổi. Tuy rằng ở bề ngoài cũng không thấy được, mà Bạch Vũ tuy rằng nhìn tuổi trẻ thế nhưng nếu như là nhân vật cao tầng, tất nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, nói không chắc Bạch Vũ cũng đã đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 471, lãnh đợi một phái. Chương 471, lãnh đợi một phái. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều Nghĩ thông suốt những này then chốt sau khi, tên béo trong lòng nhất thời liền tuôn ra một luồng hứng phấn, thậm chí đều muốn cười to ba tiếng, hắn cảm giác khả năng này sẽ là một cái cơ hội hiếm có, nếu để cho trước mắt mấy vị này cao nhân hài lòng. Nói không chắc trực tiếp liền bị chiêu nạp nhập hội, thậm chí còn có thể bị tu làm làm đệ tử cuối cùng. Biết rồi điểm này sau khi, tên béo nhất thời chính là đầy bụng kích động, nhìn Bạch Vũ ba người trong hai mắt đều thả ra ánh sáng đến. Hắn lần này biểu hiện, đúng là lệnh Bạch Vũ ba người cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, Bạch Vũ thậm chí đều cho rằng cái tên này thần kinh có chút vấn đề. Nhìn thấy nhân vật như vậy, Bạch Vũ vốn là cũng không tính để ý tới, thế nhưng ai biết người này biểu hiện dị thường kích động, âm thanh đều mang theo tiếng rung, "Ba vị đại sư, các ngươi, các ngươi là muốn tới nơi này chiêu nạp hội viên sao?" Bạch Vũ mừng người, lập tức cởi cợt lắc đầu nói ra ngắn gọn liền cái từ Không phải. Sau đó liền không dự định cùng mập mạp này lại nói thêm gì nữa, liền muốn xoay người. Tên béo nhìn thấy lần này tình cảnh, tự nhiên là biết mình kỳ ngộ rất có thể liền muốn trốn, liền mau mau nói tiếp, "Khà khà khà, đại sư, đại sư, ngài nhìn ta thế nào? Có thể hay không kiện nhập Huyền học hiệp hội?" Phải biết ta khi còn bé nhưng là lớn hết sức đảm, năm đó ta 18 tuổi một ngày kia phát sinh một cái làm ta trung thân khó quên sự tình. Mập mạp này ngay lập tức sẽ mở ra thoại cái cặp, xem tình huống là muốn dạng một cái rất lâu chuyện lúc trước. Tự nhiên, Bạch Vũ đối với những này là hoàn toàn không có hứng thú. Liên Bạch Vũ mau mau khoát tay đạo nói, người trước tiên không cần nói, hiện tại đã bắt đầu rồi, nếu như có lời gì vẫn là các loại, chờ, tới đây tan học nói sau đi. Bạch Vũ ngay lập tức sẽ để tên béo một bụng cố sự giấu ở trong bụng, gương mặt đều cho đỏ lên, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám nói thêm gì nữa. Tên béo ngượng ngùng cười một tiếng nói, cái kia, đại sư, giả tên An Vân, không biết các đại sư nên xưng hôi như thế nào. Bạch Vũ quay về tên béo cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, buồn cười nói, không biết ngươi đến cùng là muốn làm gì. An Vân nghe được Bạch Vũ hỏi đến trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dĩ nhiên liền như vậy sửng sờ ở nơi đó. Bạch Vũ đương nhiên muốn là nghĩ tới điều gì, để sát vào An Vân nói, ngươi có phải là vô cùng muốn nhập Huyền học hiệp hội? An Vân nghe vậy trong lòng nhất thời trở nên kích động, gật đầu như là toán, "Vâng vâng vâng. Không sai, đại sư ta là nằm mộng cũng muốn, vọng đại sư có thể tắc thành ta à, ta hiện tại tuy nhưng đã hai mươi mấy tuổi, nhưng là ta vẫn là đồng tử thân đây." Nói vậy tu đạo tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, chỉ cần đại sư dạy ta một chiêu nữa thức, nhất định sẽ không để cho đại sư thất vọng. Bạch Vũ đánh ra hắn một chút, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn nói, "Là như vậy sao?" Nhìn thấy Bạch Vũ ánh mắt hoài nghi, An Vân trán bên trên lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Cười gợ một tiếng nói, "Nói thật, ở một cái phong vân phiêu diêu buổi tối, ta xác thực thất thân, bất quá này đều không ảnh hưởng. Phải biết tuy rằng ta ăn mập mạc, thế nhưng đầu rất là lênh lợi." Bạch Vũ bị hắn chọc cười vui vẻ, lát đầu nói, "Ngươi cũng đừng trước tiên chào hàng chính mình, ta hiện đang hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể chiếm được hỏi gì lắm đấy." "Đại sư cứ việc yên tâm là được. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần là ta biết, tất nhiên sẽ một điểm không lọt nói cho ngài." An Vân nghe được Bạch Vũ nói muốn hỏi một chút đề, này cũng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Bạch Vũ ở cái này Cũng tự thân vấn đề trên dây dưa xuống. Bất quá hắn nhưng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Bạch Vũ căn bản cũng không có dây dưa với hắn ý tứ, kỳ thức tất cả sự tình đều là chính hắn nào đủ kết quả mà thôi. Bạch Vũ ánh mắt liếc mắt một cái trên đài mấy cái lao thần côn, nói, "Hiện tại này huyền học hiệp hội ở trong có bao nhiêu người?" Tên Béo An vẫn nghe được cái vấn đề này, tại chỗ chính là sức sở hắn không hiểu Bạch Vũ tại sao hỏi như vậy, dù sao ở trong mắt hắn Bạch Vũ chính là huyền học hiệp hội người. Chuyện như vậy, nên so với hắn rõ ràng hơn. Nghi hoặc bên dưới, trong lòng bắt đầu tự động nãu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, Đông Nhiên sáng mắt lên, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Ở loại này không bình thường cái vấn đề dưới, hắn cũng không có hoài nghi thân phận của Bạch Vũ, mà là đầu tiên nghĩ đến trong truyền thuyết thử thách. Bạch Vũ là Huyền học hiệp hội người, tự nhiên chính là cao nhân rồi, đối với cao nhân mà nói thu đồ đệ đệ tất nhiên sẽ lập ra một loại nào đó thử thách. Như vậy mới có thể hiện hiện đến ra, cao nhân thân phận không phải. Hiện tại An Vân trong lòng chính là nghĩ như vậy, ở hắn nghĩ đến tất nhiên là một cái thử thách, để hắn nói ra hiện tại Huyền học hiệp hội nhân số cụ thể, này kỳ thực cũng không tính khó, phải biết ở trước đây không lâu tin tức ở trong cũng đã bàn giao rõ ràng. Nhưng là hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ cảm giác hắn rất tốt, vì lẽ đó ra trên một vấn đề đơn giản, đến để hắn lựa đảo được. Mừng rỡ trong lòng qua lại, thậm chí đều không có làm chút nào suy tư, nói, hiện tại đại thể đã có khoảng 3 triệu người, này vẫn là vừa thành lập 2 tháng mà thôi, chúng ta hiệp hội sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, là cỡ nào không giống người thường. Nói xong những này, An Vân liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn phía Bạch Vũ, chờ Bạch Vũ tán dương trên vài câu. Nhưng là lập tức nhưng là làm hắn thất vọng rồi, Bạch Vũ khi nghe đến chuyện này sau khi, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn hắn, mà là tối đầu trở nên trầm tư. Nhưng là không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Vũ hiện tại cũng là âm thầm kinh ngạc, tuy rằng này 3 triệu đối với toàn cầu tổng nhân khẩu mà nói, kỳ thực cũng chính là một phần nhỏ mà thôi. Thế nhưng cái này cũng là so ra, 3 triệu người cái này đội hình là biết bao khổng lồ. Nhiều người như vậy ở trong khả năng đại đa số người đều là một chuyện nghiệp mặt trên thành tiểu thấp hơn người, bọn họ thu được đám lao giả này đầu độc sau khi, liền từ bỏ chính mình theo đuổi, lý tưởng của chính mình dẫn thân vào đến cái này đại âm như ở trong. Bạch Vũ xem này trên đài đám người này, con mắt không khỏi hơi híp lại, trong đó lập lòe ra một tia hàn quang. Động nhiên hắn cười gần một tiếng, thấp giọng nói, ngày hôm nay tất nhiên lưu các ngươi không được. Đại sư Ngài là đang suy nghĩ gì đấy? An Vân lúc này rốt cục không nhịn được hỏi ra tiếng đến, bất quá hắn còn đến cẩn thận từng ly từng tí một địa, e sợ cho Bạch Vũ sẽ tức giận. Bạch Vũ phản ứng lại đây, đối với hắn cười cười nói, không cái gì, được rồi hiện tại chính thức bắt đầu rồi, liền xem trước một chút phía trên này nói cái gì đi. An Vân nghe vậy ngạc nhiên, theo mặc dù là thất lạc, biểu hiện ở trong hiện ra đến vô cùng đáng thương. Bất quá những này Bạch Vũ nhưng đều không có chú ý tới. Lúc này ở trên đại hội trưởng Tông Hoa bắt đầu rồi hắn diễn thuyết, Tông Hoa người này tuy nhưng đã hơn 60 tuổi, thế nhưng khoan hãy nói thân thể đúng là rất khỏe mạnh. Hơn nữa âm thanh còn rất là vang dội. Có thể làm cho này mười vạn người sân thể dục tất cả mọi người nghe được do rõ, rõ ràng ràng duy nhất có điểm không tốt lắm chính là hán địa phương khẩu âm khá là trùng khiến người ta rất khó nghe rõ ràng ngày hôm nay đây chúng ta tổ chức cái này lại hội chủ nếu để cho người của toàn thế giới đều có thể biết được chúng ta truyền thống văn hóa để bọn họ biết cũng không phải trong truyền thuyết tất cả mọi chuyện là hư cấu ta tuân theo thiên cơ thần toán một mạch ta phái tổ sư ra là ra các lượng năm đó ra các lượng là cỡ nào bản lĩnh nói vậy đại gia đều biết rất rõ Mặc dù nói ta tư chất là hoàn toàn không có cách nào cùng ra các lượng so với thế nhưng cũng có hắn tầng công lực Vũ trụ này chi lớn, ta lại có thể tính được là ra đại đa số sự tình. Đầu tiên này Tông Hoa hội trưởng trước tiên đàm luận một phen chính mình môn phái lâu đời lịch sử, thế nhưng cái này lịch sử có phải là thật hay không liền không thể nào khảo chứng, nhìn hắn nói ngụm nước tung tóe hứng thú bình yên rằng, dốc, đúng là rất có thể kéo khán giả cảm xúc mấy liệt. Hơn nữa phía dưới khán giả cũng rất là phối hợp, mỗi một người đều là ngưng thần lắng nghe giả, nói vậy coi như là ở trong trường học đều không có nghiêm túc như vậy địa nghe rằng quá. Nói đến cuối cùng, này Tông Hoa nhìn quét một vòng dưới đài mọi người, cười nói, mặc dù nói chúng ta những người này môn phái đều không có triệt lộ quá mức rác. Thế nhưng thực lực của chúng ta là rõ ràng, muốn so với những cái được gọi là danh môn chính phái, phải mạnh hơn quá hơn nhiều. Chúng ta có thể đều là thuộc về lãnh đợi môn phái, có thật nhiều thế gian tranh đấu chúng ta đều không có tham dự, cứ như vậy liền để chúng ta đều bảo tồn thực lực. An Vân ở một bên bỗng nhiên chuyển nhúc nhích một chút con ngươi, phản phất là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ trọ Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm giác được động tác của hắn, liền liền quay người sang đến, nói: "Tiểu huynh đệ, không biết người còn có chuyện gì?" An Vân gãi gãi đầu, khà khà cười ngây ngô nói: "Đại sư, sẽ lớn lên sư nói chúng ta đều rất tin tưởng." Rất nhiều trong tiểu thuyết không đều là như vậy tại sao? Nói như vậy lãnh đời môn phái, đều so với danh môn đại phái phải mạnh hơn rất nhiều, ẩn sĩ cao nhân càng là không được. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời bình tĩnh, nguyên lai những người này tranh nhau chen lấn gia nhập vào này Huyền học hiệp hội, kỳ thực chính là như thế một loại logica. Bất quá Bạch Vũ nhưng là cũng không hề nói gì, mà là nói, ngươi đúng là cho là như vậy. Liên như thế tin tưởng người hội trưởng này nói, An Vân Hà to miệng, nhưng là không hiểu tại sao Bạch Vũ lời nói ở trong, ngầm lấy nồng đậm xem thường, hiện tại hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung lên. Toàn chân Không nghĩ tới lao giả này như thế có thể dao động, thực sự là có thể khí. Thanh Ngọc đạo nhân cách Bạch Vũ gần nhất, Bạch Vũ cùng An Vân nói chuyện hắn nghe qua một chút, bộ mặt có đều đỏ lên, bắp thịt căng thẳng liền muốn sung lên. Bạch Vũ nhẹ nhàng ở bờ vai của hắn bên trên giúp đỡ một thoáng, này nhìn như nhẹ nhàng một thoáng, trong đó còn hiện lên lớn lao lực đạo, trực tiếp liền đem Thanh Ngọc đạo nhân cho theo, để trở về chỗ ngồi. Bạch Vũ ánh mắt cũng không có nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, mà là nhìn kỹ trên này, chậm nói, hiện tại còn không phải lúc, người trước tiên không nên gấp gáp, ở trải qua lập tức có thể Thế nhưng Thanh Ngọc đạo nhân nhưng là trước sau nuốt không trôi cơn giận này, nhã cắn đến khinh khách thượng, lực công kịch liệt phập phồng. Trương Hồng đạo nhân tình huống cũng không kém nơi nào, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào trên đài. Dù sao này Tông Hoa lời nói ở trong đem bọn họ danh môn chính phái cho đả kích không còn gì khác, chỉ cần là một cái có đảm đường trưởng môn ở đây, đều tất nhiên sẽ không nợ nụ cười mà. Bất quá bởi vì có Bạch Vũ ngăn lại, vì lẽ đó cuối cùng đẩy ngập tức giận, đều hóa thành hừ lạnh một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 472, kỳ lạ. Chương 472, kỳ lạ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hiện tại ở trên Đài Đông Đảo Thần Côn, cái kia dải rặng dực mà lại có vẻ khô khan nói chuyện, lúc này rốt cuộc xong xuôi, ngay khi trong lúc bất tri bất giác càng là đã qua sắp tới hơn 2 giờ thời gian. Bất quá không thể không nói những lao đầu này xác thực là rất sẽ đem năm khán giả trong lòng, bọn họ tuy rằng nói ở Bạch Vũ ba người nghe tới có vẻ vô cùng khó khăn, nhưng lại nhưng gây nên Đông Đảo người bình thường cũng nhiệt. Để bọn họ tâm tình phấn động, hai mắt tỏa ánh sáng trong lúc nhất thời đều muốn ngay lập tức sẽ gia nhập hiệp hội. Tiếng reo hò liên tiếp, tiếng gầm một làn sóng che lại một làn sóng, ở cái này thể dục quán ở trong kéo dài không thôi. Lúc này cái kia tông hoa hội trưởng lại lần nữa tiếp nhận mì tổ phồn, trên mặt hắn mang theo trước sau nhất thành bất biến nụ cười, sơ nhìn sang làm người cảm giác rất là hiền lành. Thế nhưng trên thực tế nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Hiện tại chúng ta cũng đã lãng phí không ít bụng nước, hiện tại ta liền để đại gia mở mang kiến thức một chút chúng ta pháp lực làm sao. Bất quá ở cái này phân đoạn, vẫn phải là cần một ít nhiệt tâm khán giả phối hợp mới được. Vừa nói, ánh mắt của hắn bắt đầu ở dưới đại càn quét lên, phản phất đang tìm kiếm cái gì mục tiêu. Nghe được muốn biểu diễn một ít bình thường căn bản là khó gặp phép thuật thời điểm ở trong đám người nhất thời liền nhắc lên một trận sóng lớn những người này từng cái từng cái tranh nhau chen lấn liền muốn lên đài đi làm vật thí nghiệm Tông Hoa nhìn quét mấy cái qua lại đột nhiên liền xác lập một cái mục tiêu hắn cười hướng về dưới đài vây vây tay nói tên tiểu từ kia người tới tìm tay của hắn nhìn quá khứ nhưng là ngay lập tức sẽ phát hiện người này là một cái khoảng chừng 20 30 tuổi thanh niên Nghe được tông hoa điểm đến chính mình, phản phất rất là h vấn trực tiếp liền ở trong đám người ép ra ngoài sau đó mang theo kích động đủ cười đi tới trên nàytông hoa cùng trên lại các vị phó hội trưởng như là cười cười, có vẻ có chút ý tứ sâu xa. Chờ đến thanh niên đến trước người của hắn, hắn đi tới bên cạnh hắn vô vô người này bả vai nói, "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên căng thẳng, hãy cùng ta đến là được, phải tin tưởng pháp lực của ta." Thanh niên này âm thanh kích động đều có chút run rẩy, nói, "Ta không, không xuất sắng, đại sư chúng ta cứ đến là được." Hắn câu nói này ngay lập tức sẽ gây nên mọi người dưới đài một phen thiện ý tiếng cười. Tông Hoa Vô vẻ chính mình tròm dâu cũng là cười to nói, "Dễ bản không xuất sắng. Nhìn căng thẳng nói chuyện đều không lưu loát, này lại không phải cái gì cảnh tượng hèn tráng, cũng không cần để ngươi làm những gì." Chỉ có điều là hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó cho ngươi đoán một quẻ mà thôi. Hắn dẫn người thanh niên này đi tới cái bản ngay chính giữa, lúc này nơi này đã mang lên một cái băng, Tông Hoa bắt chuyện người thanh niên ngồi xuống, sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Ta tên, ta tên bằng thức. Bên cạnh bên, "Tri Thức thức? Người thanh niên thành thật trả lời, ánh mắt có chút do ly bất định, liền phảng phất lạ là ở làm tật như thế. Tông Hoa cười ha ha, gật đầu một cái nói: bằng thức, tên rất hay, tốt đón lấy ngươi ở đưa ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta là được." Bàng Đức nghe vậy liền không chút do dự đem ngày sinh tháng để cho ta ở một tờ giấy trên. Sau đó liền giao cho Tông Hoa. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, nhưng là cảm giác được có chút không đúng. Phải biết hiện ở thời đại này, có bao nhiêu người đối với ngày sinh tháng đẻ loại này vật cổ xưa. Có như vậy rõ ràng nhận thức, khả năng có người ngay cả mình khi nào sinh đều ký không hoàn toàn, ngày ngày sinh tháng đẻ tự nhiên cũng rất ít người sẽ ghi chép. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ, là người này đối với huyền học quá mức kính ngưỡng, cho nên mới có một chút nghiên cứu. Vì lẽ đó Bạch Vũ cũng là cũng không có lập tức đến ra phán đoán. Tông Hoa nhướng mày, nhìn trên tay ngày sinh tháng đẻ, thật giống trong lòng còn đang suy tư. Quá một hồi lâu, Tông Hoa rốt cục mở miệng, Hắn thở dài một hơi nói: "Tiểu tự à, ngươi này ngày sinh tháng để coi như không tệ, chí ít ta không có toán ra ngươi này một đời ở trong sẽ có cái gì đại thai nạn. Bất quá nhưng là còn có một chút tiểu thai nạn, ở trước ngươi nhân sinh ở trong gặp gành chắc chờ tất nhiên là không biết. Những ngày vùng các độ tuổi, chia làm 7 tuổi, 12, 18, 25, 34, ngươi hiện tại đã 28 tuổi, đại đa số cũng đều đã quá khứ, còn kém cuối cùng một kiếp." Bang Thức nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi tâm ý, luôn muốn nói: "Vạn mong đại sư lòng từ bi, để ta vượt qua sau này cửa khó." Tông Hoa cau mày, sâu sắc thở dài một hơi nói: Hôm nay điểm đến ngươi cũng coi như là chúng ta hữu duyên, liền tặng ngươi một đạo bảo mệnh linh phụ đi, tin tưởng sau này ngươi lạ dùng đến. Tất nhiên có thể chúc ngươi gặp dự hóa lành, tương lai cũng sẽ bách bệnh không sinh. Tông Hoa nói tay đã trốn vào trong túi tiền, tìm toi một hồi, liền lấy ra một tấm gấp gọn lại lá bùa đến, đem giao cho Bàng thức nói, ngươi ngày đêm đều mang nó, nói vậy sau này coi như là mạng của ngươi cách có biến hóa, cũng là không quan trọng. Bàng thức tiếp nhận lá bùa tự nhiên là luôn mồm nói dạ, thiếu một chút đều quỳ xuống giật đầu. Bàng ở tiếp nhận bùa chú sau khi, liền đi xuống, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Mà dưới đài vào lúc này tự nhiên là thiếu không được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù nói rất nhiều người đều không có nghe hiểu này ý tứ trong đó, nhưng nhìn này Tông Hoa nói được rất là huyền bí, chỉ cho là âm ảo chỉ có liều mạng vỗ tay. Người chủ trì ở Tông Hoa xuống đài sau khi, không có một tia thất lễ, trực tiếp liền đi lên, đầu tiên là đi đầu gió lên trường, sau đó quay về mịp rộ phù nói, Tông Hoa đại sư không hổ là huyền học hiệp hội hội trưởng, mới vừa mới bất quá là mấy phút, liền để chúng ta kiến thức hắn huyền học gốc gác thăm hậu. Chúng ta đến dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho hắn. Dậm, dậm. Nhất thời chính là tiếng vỗ tay một mảnh, giống như sấm dậy. Được rồi, đón lấy ta thì có xin mời, chúng ta phó hội trưởng Hàn Cương Đại Sư, đến vì chúng ta mang đến chính tông huyền môn pháp thuật. Phải nhớ đến này nhưng là chân chính phép thuật U. Người chủ trì nói xong những này, liền có lui về tại chỗ trên. Lập tức Hàn mới vừa cũng lên này Hàn mới vừa người cũng như tên, vóc người rất là khôi ngô, thế nhưng tuổi tác lại rất đại thiếu một điểm cao nhân ý cảnh, đúng là khiến người ta có một loại nhìn thấy vật lộn cao thủ dũng bánh khí tước. Hàn mới vừa người này đúng là rất không nói, trực tiếp liền từ bình ủy trên bàn ngại xuống, cười nói ha ha Tốt đón lấy ta liền để đại gia mở mang kiến thức một chút ta thông thiên môn thỉnh thần thuật, không biết có người nào muốn lên đến. Thỉnh thần thuật cái danh xưng này vừa ra tới, không khí của hiện trường liền so với vừa nãy càng nhiệt liệt lên, mà đứng lên đến muốn làm thí nghiệm phẩm người cũng ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều hơn không ít. Hắn mới vừa cũng như Tông Hoa giống như vậy, nhìn quét một vòng người phía dưới, sau đó ánh mắt của hắn cũng hình ảnh ngắt quãng ở một người thanh niên trên người. Người thanh niên này tuy rằng vóc người nhỏ gầy, thế nhưng làm cho người ta một loại rất là tháo vắt cảm giác, một đôi mắt tuy rằng có vẻ mờ mịt, thế nhưng thỉnh thoảng còn có thể có tinh quang lấp lẻ. Đương nhiên những chi tiết này thực sự là quá mức nhỏ bé, hơn nữa hắn lên đài thời điểm cũng rất ít người có thể nhìn thấy hắn chính mặt, vì lẽ đó cũng không có người phát ra được. Không cần phải nói, thanh niên này cũng như là vừa nãy bảng thức giống như vậy, biểu hiện ra 10 phần căng thẳng, phẳng phất chân đều đang run dậy. Hắn vừa đem người này mang tới cái bàn ngay chính giữa, để hắn đứng ở nơi đó, sau đó quay về dưới đài khán giả nói, hiện tại ta liền muốn đọc thần chú, sau đó sẽ xin mời một vị thần linh bám vào trên người hắn, đại gia có thể nếu coi trọng, không nên bị làm sợ. Nghe được Hàn mới vừa nói như vậy, người ở dưới đài từng cái từng cái đều trận to hai mắt, e sợ cho đổ vào một điểm chi tiết nhỏ. Mà Bạch Vũ nhìn này nhỏ gợi người, trong mắt nhưng ở chuyển động, suy nghĩ vừa nãy người này tuyển người chi tiết nhỏ. Hắn vừa nãy nhưng là không hề có một chút thả lỏng, đem hết thảy tình huống đều xem ở trong mắt của chính mình, từ quan sát kỹ bên dưới hắn phát hiện, những người này tìm người đều có một cái đặc điểm. Hai người kia đều không có tranh tương cùng sau, thậm chí đều không có đứng lên đến, bọn họ đều là ngồi ở chỗ ngồi của mình được trọng chúng, hơn nữa những người này đều là ở một cái khá là hiển nhiên địa phương ngồi. Mà ở chọn lựa bọn họ thời điểm, Bạch Vũ phát hiện động tác tay của bọn họ đều có một cái đặc điểm, người thứ nhất ở giơ tay lên thời điểm, hắn cùng người bên cạnh không giống chính là, hắn rỗi ra một ngón tay, mà người thứ hai hắn rỗi ra hai ngón tay. Đây nhất định không phải trùng hợp. Muốn đến nơi này Bạch Vũ trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là lập tức thì có đối sách. Lại nhìn về phía trên này, giờ khác này Hàn mới vừa thần chú đã niệm xong, tuy rằng tất cả mọi người không có nghe thấy hắn niệm chính là cái gì, thế nhưng theo hắn thần chú hạ xuống, ngón tay hướng về gầy thanh niên người chỉ tay, nhất thời hiệu quả liền xuất hiện. Chỉ thấy người trẻ tuổi này con mắt đột nhiên vừa mở. Ở trong đó nhất thời chính là tình quang phân tán, chân một khuất bắn ra, trực tiếp liền nhảy lên. Mà hắn nhảy lên lực cũng là khác hẳn với người thường, càng là trực tiếp nhảy cao hơn một người, trên không trung phiên ngã nhào một cái. Tình cảnh này nhất thời liền gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, không rõ vì sao người đều cho rằng đây là thần tích, dù sao vừa nãy người trẻ tuổi này biểu hiện cũng đã phản ứng ra thân thể của hắn tổ chất. Nhỏ gây đơn bạc, đây là tất cả mọi người cho hắn hình ảnh, khả năng ở có mấy người trong mắt vẫn là thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ loại hình. Nhưng lại chính là nảy ngắn ngắn mấy phút trong lúc đó, có thể sản sinh biến hóa như thế, tự nhiên là để tất cả mọi người vì đó tán phục. Tẩm Tắc lấy làm kỳ lạ. Nay nhỏ gầy người trẻ tuổi, ở này trên đại diện chần trọc sẽ dịch, quả thực lại như là một cái hoạt bát hầu tử giống như vậy, làm người đưa cổ dài đánh giá. Bỗng nhiên Hàn Mới vừa bước nhanh đi vào người trẻ tuổi, ở gãy của hắn mặt trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời người trẻ tuổi thần kỳ mềm nhũn ra, lại như là mất đi toàn thân sức mạnh. Hàn Mới vừa cười to quay về người ở dưới đài nói, "Ta vừa nãy mời Tề Thiên Đại Thánh trên người, đại gia có từng nhìn thấy hiệu quả?" Mọi người con mắt đăm đăm nhìn hắn, gật đầu liên tục, biểu thị khẳng định. Theo mặc dù có người đem đã cả người vô lực gầy thanh niên người cho mang tới xuống, mà hàn mới vừa biểu diễn ở đây cũng là có một kết thúc, đón lấy lên sân khấu chính là Duẫn Thiếu Hoa. Duẫn Thiếu Hoa có vẻ thận trọng không ít, từng bước một đi xuống, hai tay bối ở phía sau, nói, "Đón lấy ta cũng tuyển chọn một người tới trợ giúp ta triển khai phép thuật, không biết có ai đồng ý tới à. Khán giả lại bắt đầu tranh nhau chen lấn tranh đoạt lên, mà Bạch Vũ không chút hoang mang sinh ra bàn ngón tay, đưa tay cao cao địa nâng qua đỉnh đầu. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 473, lãnh tụ môn phái. Chương 473, lãnh tụ phái. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả. Vẫn chịu. Ở Bạch Vũ giơ tay lên chỉ đồng thời, hắn còn âm thầm triển khai một cái thủ đoạn nhỏ, đây là dùng để hấp dẫn Duẫn Tiểu Hoa ánh mắt thủ đoạn nhỏ, chỉ cần Duẫn Tiểu Hoa chú ý tới hắn cái phương hướng này. Đầu tiên nhìn thấy, tất nhiên chính là hắn dơ lên tay. Duẫn Tiểu Hoa quả nhiên cũng là cùng trước hai người giống như vậy, nhìn quét một tuần, đang nhìn đến Bạch Vũ cái phương hướng này sau khi, trong lòng nhất định, thế nhưng trên mặt nhưng là hoàn toàn không chút biến sắc. Ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Bạch Vũ phương hướng nói, người trẻ tuổi kia, ngươi đi lên một chút. Đã có ứng cử viên, tất cả mọi người là thất lạc trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó nhìn qua khứ muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai có vận may như thế này. Lúc này ở Dẫn Thiểu Hoa trong lòng ở trong tối mắng, tiểu tử thối, làm được như thế không nổi bật vị trí, nếu không là lao nhân ra ta trong mắt tốt hơn, khả năng đều phát hiện không được ngươi. Các loại, chờ, tới đây chính là xong, tất nhiên cẩn thận mà dọn dẹp một chút ngươi, để ngươi cẩn thận thật giải trí nhớ. Nơi này Dẫn Thiểu Hoa trong lòng chủ đối, mà cách hắn không xa ra một góc bên trong, nhưng là còn có một người trẻ tuổi, thỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Tay của hắn đã thân đến rất cao, coi như là hiện tại đã không có ai lại nhấc tay, nhưng là tay của hắn vẫn còn đang giơ lên cao, lại nhìn hắn rối ra đến ngón tay, vừa vặn là ba cái. Dĩ nhiên cùng Bạch Vũ thủ thế giống nhau như lúc, người trẻ tuổi này trong lòng vội vã không nhịn nổi, muốn đem Duẫn thiểu Hoa ánh mắt cho gọi, thế nhưng ở này ẩm ý trong đám người, tiếng nói của hắn bị nhấn chìm không thấy hình bóng. Lúc này Bạch Vũ chậm rãi đứng lên hình, mang theo một vệt mỉm cười, âm thầm cùng bên cạnh Thanh Ngọc Trường Hồng hai người khiến cho một cái màu sắc, liền đi xuống. Nhìn rõ ràng Bạch Vũ mục trang phục sau khi, Duẫn thiểu Hoa nhất thời chính là sức sở, dù sao Bạch Vũ mặc đồ này thực sự là quá mức dễ thấy. Chỉ cần là nhìn thấy Bạch Vũ người, đầu tiên đến ấn tượng đầu tiên sẽ nhận định là bọn họ học hiệp hội người. Tiểu Hoa gương mặt ngay lập tức sẽ trở nên long trọng mà ở cách đó không xa các vị lao thần côn, cũng trong cùng một lúc gầm giận tái mặt sắc. Duẫn Điểu Hoa trong lòng tức giận tăng cao, trên trán gân xanh nổi lên, hắn tự nhiên là không quen biết Bạch Vũ, thế nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới đây là người đang làm phá hoại. Dù sao hắn là hoàn toàn không tin, ở nơi như thế này sẽ xuất hiện như vậy thận trọng người. Có thể quan sát ra bọn họ ám hiệu thủ thế. Bất quá bọn hắn chuẩn bị kỹ càng người, nhưng là đều là nhận thức người quen, nhưng Bạch Vũ cái này khuôn mặt mới tự nhiên cũng làm cho trong lòng có của nàng một chút nghi vấn. Chẳng lẽ là Lâm Thời thay đổi người? Ngoại trừ lời giải thích này, cũng không còn lời giải thích của hắn bất quá đối với Bạch Vũ cái này, Lâm Thời đổi người dẫn thiểu Hoa trong lòng hết sức bất mãn ý liền quần áo đều không có đổi đi, chuyện này là sao xin mời? Nay không phải đem chuyện nào cho rằng là cho đùa sao? Khiến người ta nhìn không phải là đoán ra là rõ ràng lấy sao. Ngay khi Duẫn Tiểu Hoa tâm lý hoạt động thời gian này bên trong, Bạch Vũ đã đi tới trên này, sắp tới 10 vạn đôi mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Duẫn Tiểu Hoa tuy rằng ở trong lòng đối với Bạch Vũ rất không vừa ý, nhưng là dù sao đây là trường hợp công khai. Nhiều người như vậy đều nhìn đây, coi như là khiến người ta hoài nghi thế nhưng chính hắn nhưng không thể lộ ra chân tướng. Vị này tiểu tử Nói vậy ngươi cũng không phải hiệp hội bên trong người chứ? Xem trên người ngươi trang điểm, là đối với chúng ta hiệp hội rất kính ưỡng. Duẫn Thiểu Hoa ho nhẹ một tiếng, làm bộ là hào không biết chuyện, cũng có vẻ vô cùng bất ngờ biểu hiện, kinh ngạc hỏi. Bạch Vũ nghe vậy hơi lắc lắc đầu, nói, "Không phải. Biểu hiện ở trong không nhìn ra tâm lý của hắn hoạt động, có vẻ vô cùng bình tĩnh." Đối với Bạch Vũ trả lời, Duẫn Tiểu Hoa vẫn tính là thỏa mãn. Chí ít Bạch Vũ cũng không có lộ ra cái gì cái hở. Tuy rằng biểu hiện thờ ơ, nhưng là cũng không có một tia hoảng loạn. Mà ở dưới đài tên béo An Vân giờ khắc này, nhưng là vô cùng kinh ngạc. Dù sao vừa nãy cùng Bạch Vũ Hàn nguyên thời gian lâu như vậy, hắn thực sự là không muốn tin tưởng Bạch Vũ là một cái hàng giả. Ánh mắt nhìn quét một chút ngồi ở nguyên lai chỗ ngồi diện, có 10 phần cao nhân khí chất hai cái lao đạo, trên giới đánh giá suy nghĩ ở trên người bọn họ tìm tới đáp án. Bất quá hai vị đạo nhân nhưng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Giờ khác này thay đổi trước hứng thú quyết quyết, ngay lập tức sẽ hứng thú hiên ngang lên. Trong hai mắt đều phóng xạ ra tinh quang, trong đó còn đượm cân nhắc ý cười. Duẫn Tiểu Hoa gật đầu một cái nói, đó là ngươi vô cùng ngưỡng chúng ta Huyền học hội. Bạch Vũ nghe vậy nhìn những này thần côn một chút, nhưng lại vẫn như cũng lắc đầu nói, cũng không phải ha, Dứ Điểu Hoa một loại thần côn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nghề, bọn họ đáy lòng mơ hồ thăng lên đến rồi một loại rất dự cảm không tốt. Quả nhiên đón lấy Bạch Vũ cũng không có cho bọn họ sắc mặt tốt. Hư Lệnh một tiếng nói, các ngươi luôn miệng nói là lãnh đợi môn phái, thế nhưng vừa nãy các ngươi biểu thị cái nào, cái gọi là pháp thuật mệnh lý, vốn là thô thiển phép che mắt mà thôi. Ngươi có thể lừa gạt lừa gạt người bình thường, thế nhưng không muốn đem tất cả mọi người xem là kẻ ngu si. Dứ điều Hoa nghe vậy trên mặt lập tức liền không nhịn được, tức giận bên dưới hắn hô hấp đều tăng thêm rất nhiều, chỉ Bạch Vũ quay về bốn phía hô, bảo ăn, bảo ăn, nhanh lên một chút lại đây. Người này là tới quái rối. Không quá mất một lúc, liền có này vài tên dung mạo rất là khỏe mạnh bảo an đi lên, rõ ra bọn họ bàn tay lớn liền muốn đem Bạch Vũ cho kéo xuống. Thế nhưng Bạch Vũ thân là một tên tuần tiền, tự nhiên là không thể cũng là người ta dễ dàng bắt lại, bất quá sử dụng ánh mắt liếc bọn họ một chút. Đương nhiên phản phất là không gian bất động giống như vậy, mấy người kia động tác ở một khắc tiếp theo liền hình ảnh ngắt quãng ở một sát na kia, càng là cũng không nhúc nhích rồi, khiến người ta nhìn đều có vẻ đặc biệt quỷ A, chuyện gì xảy ra? Mấy người kia làm sao liền bất động rồi đây? Ở dưới đài hết thảy khán giả đều trầm lên. Ánh mắt của bọn họ ở trong đều là mang theo ngạc nhiên cùng không rõ lần đầu nhìn xung quanh muốn nhìn rõ ràng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì không sai các ngươi phải dựa vào một ít phép trái mắt đến lừa bịp những người bình thường này hơn nữa còn đem chúng ta danh môn chính phái cho biếm không đáng giá một đồng khẩu khí đúng là rất lớn thế nhưng dưới tay bản lĩnh quả thực là khó coi hư lệnh một tiếng chuyển tới tất cả mọi người theo tiếng nhìn quá khứ chỉ thấy nhưng là hai cái lao đạo lâng lâng đi xuống lúc này tất cả mọi người không bình tĩnh không chỉ là những ti còn lại thật cô còn có vị tia hiện tại đứng ở một bên người chủ trì người chủ trì cầm mịprộ phồ đi tới Đứng ở hai người trung gian, khuôn mặt bắt thịt có chút cứng ngắc, cười khan nói: "Hai vị, đại sư, không biết các ngươi đây là trình diễn cái nào vừa ra a?" Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói: "Ngày hôm nay chúng ta chính là muốn tới vạch trần những người này bộ mặt thật, để tất cả mọi người biết, những này thần côn đến cùng đều là một chút hạ người gì." Dứu điệu hoa bên trong Bạch Vũ rất gần, bất quá chỉ có khoảng 3 mét, hắn hoàn toàn không dám manh động. Bởi vì hắn hiện tại còn ở trong kiếp sợ, dù sao vừa này hắn cách đến gần nhất, hoàn toàn không thấy Bạch Vũ có động tác gì, càng là liền đem những an ninh kia nhốt lại rồi. Tất cả những thứ này hết thảy đều có vẻ quá mức quỷ dị. Hắn vẫn đúng là sợ đón lấy loại này chuyện quái dị sẽ phát sinh ở trên người hắn. Lúc này Thanh Ngọc Trường Hồng hai vị đạo trưởng cũng đã đi tới Bạch Vũ bên người, bọn họ nhìn trên đài mấy cái lao thần côn, khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Thanh Ngọc đạo nhân mở tiếng nói, ở chúng ta bên người vị này là ta chính tông huyền môn nhân vật thủ lĩnh, Bạch Vũ Toàn Chân. Ta là phái Toàn Chân trưởng giáo Thanh Ngọc đạo nhân, đây là đang cùng nhau Trường Hồng đạo nhân. Ánh mắt nhìn quét một chút mọi người, lập tức lại nói tiếp, chúng ta ở trên đài nghe xong rất lâu, cũng nghe được các ngươi là làm sao làm thấp đi ta đạo giáo đại phái, chúng ta thật muốn nhìn ngươi chút môn đến cùng có tư cách gì có thể nói ra lời nói như vậy. Duẫn Điểu Hoa giờ khắc này đã không biết cao như thế nào cho phải, dù sao Bạch Vũ ba người giờ khắc này khí thế chí thịnh, hoàn toàn không phải hắn một người phàm tục có thể chống đối. Hắn không lại đưa mắt nhìn sang sau lưng hắn những người khác. Kỳ thực trong này hay là có người cùng Thanh Ngọc đạo nhân cùng Trường Hồng đạo nhân gặp qua một lần, từng có một ít tiếp xúc, thế nhưng chính là Thanh Ngọc đạo nhân tìm những người này đi phân sự. Bất quá bởi vì khi đó những người này thực sự là quá trại qua thế, mỗi một ngày đều có vô số người chen chúc. Khi đó cũng không thể trực tiếp vận dụng vũ lực, chỉ dựa vào này miệng lưỡi tự nhiên Thanh Ngọc Trưởng Hồng hai người liền rơi xuống hạ phong. Các Thể Thần côn nhìn thấy lần này cảnh tượng, biết này khỏe mạnh một cái trực tiếp, khẳng định là không cách nào viên mãn phần cuối. Bất quá đối với Thanh Ngọc Trường Hồng hai người đến, bọn họ đúng là chút nào không kết đảm. Này thứ nhất là bọn họ hoàn toàn không biết hai người bản lĩnh, đệ nhị là bởi vì bọn họ từng có giao phòng, hơn nữa còn chiếm được tiện nghi. Tông Hoa hội trưởng đứng ở người trước, mang tới theo thói quen giả cười, nói: "Ba vị đạo trưởng, vô duyên vô cớ, không có chứng cứ, tại sao muốn nói chúng ta là thần côn đây? Chúng ta vừa nãy cũng nói rồi, chúng ta đều là thuộc về lãnh đời tông môn. Nếu là lãnh đời Dĩ nhiên là sẽ không nháo ai ai đều biết, các ngươi ở bề ngoài tận hưởng phong quang, dĩ nhiên là sẽ không chú ý tới chúng ta những kẻ không có ra mặt người. Dừng lại một chút, khuôn mặt tôi cười vẫn không có biến hóa chút nào, chỉ là bởi vì ở trước đây không lâu, thiên địa chợt hiện dị tượng, lúc đó chúng ta lãnh tụ môn phái bắt đầu trắng trận chiều thu môn đồ. Lúc này mới để chúng ta biết rồi, vấn bế môn tạo sa cũng không phải biện pháp, bằng vào chúng ta lúc này mới xuất thế, vì giáo hóa thế nhân chúng ta liền thành lập cái này Huyền học hiệp hội. Những này đều là thuộc về bất đắc dĩ, cũng không phải là muốn cùng chư vị đạo trưởng tranh ở bề ngoài phong quang. Một lời nói trực tiếp liền đem hiện trường độ hận cho mang chuyển động, để tất cả mọi người cho rằng là Bạch Vũ ba người không phục danh tiếng bị cướp, vì lẽ đó đến đây phá. Những người này lúc này nhìn về phía Bạch Vũ các loại, trợn người trong ánh mắt, sản sinh dị dạng tâm tình. Bạch Vũ cũng không để ý tới những người này, này tông hoa trong giọng nói nội dung, nhưng là để Bạch Vũ trong lòng khẽ động. Hiện tại cũng là hoàn toàn hiểu rõ ra, nguyên lai cho tới nay bọn họ thu nạp nhân khí thủ đoạn, càng là cùng chính mình trước làm hướng về liên quan. Mà bọn họ trong miệng nói tới cái kia lãnh tụ môn phái, khẳng định cũng là chính mình môn phái. Quy 1 chương 474, dị tượng tái hiện. Chương 474, dị tượng tái hiện. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lãnh tụ môn phái. Bạch Vũ Đông Nhiên cười gần một tiếng, lắc đầu nói, vậy không biết nói các ngươi cái kia cái gọi là lãnh tụ môn phái, lại là cái ra sao môn phái đây? Có thể không để ta nhìn tới vừa thấy, cái môn này phái trưởng giáo đây. Bạch Vũ nhất thời để nhóm này người trên mặt mang theo do dự, lẫn nhau đối diện một chút, phảng phất là đang trao đổi ý kiến. Cuối cùng vẫn là Tông Hoa phản ứng nhanh nhất, cười nói, chúng ta lãnh tụ môn phái, rất là thân bí, trong đó trưởng giáo cả là nhãn văn giá học, chúng ta đối với hắn tự nhiên là biết rất rõ. Hơn nữa còn có rất sâu giao tình, chỉ có điều cũng là bởi vì những nguyên nhân này, nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn luôn không muốn ở trước mặt người lộ diện, hiện tại hắn chính đang chúng ta Huyền học hiệp hội ở trong bế quan. Khả năng coi như là muốn gặp cũng khó có thể nhìn thấy. Còn môn phái xưng hô mà, là gọi là, gọi là Vô Cực Môn, đối với chính là Vô Cực Môn. Cuối cùng nói đến môn phái xưng hô thời điểm, Tông Hoa suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới đem danh xưng này quy định xong đi. Nói ra danh xưng này sau khi còn vô cùng đắc ý lông mày không khỏi hướng về ba người gật phất là ở thị uy. Hắn lời nói này đi ra, Liên ngay cả Thái Ngọc Trường Hồng hai người hiện tại cũng không nhịn được bật cười lên, kỳ thực bọn họ cũng mơ hồ đoán được này cái gọi là lãnh tụ môn phái, là môn phái nào. Cái môn này phái trưởng giáo đang ở trước mắt, thế nhưng này tông hoa một đám thần côn nhưng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vẫn còn ở nơi này khoe khoang tự lôi. Còn nói cái môn này phái gọi là vô cực môn, thực sự là thật là tức cười. Tông Hoa nhìn thấy ba người sắc khác thường, sắc mặt đỏ một chút, thế nhưng vì không lộ ra cái hở, thử lạnh một tiếng nói, các người cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Là cười chúng ta lãnh tụ môn phái, vẫn là ta Huyền Học hiệp hội? Bạch Vũ hướng phía trước đi rồi một bước, áp sát Tông Hoa, ánh mắt nhìn kỹ hắn. Hành động này đúng là đem Tông Hoa làm cho giật mình, bước chân của hắn không tự chủ được hướng lùi lại mấy bước, trong ánh mắt có chút bối rối. Nói, ngươi làm muốn làm gì? Này trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn muốn muốn sử dụng vũ lực hay sao? Bạch Vũ tự nhiên xem thường với cùng người như thế sử dụng vũ lực, liền đứng ở tại chỗ, nói, ta chưa bao giờ từng nghĩ sử dụng vũ lực, chỉ có điều ta hiện tại chỉ muốn nói, ngươi trong lời nói lỗi trùng rất nhiều, làm ta thực sự khó có thể tin tưởng được. Đỗng nhiên Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang mọi người, quay về ở đây khán giả nói. Đại gia mọi người đều biết, ở này lãnh đợi môn phái xuất hiện thời điểm, đều là bạn có thật nhiều dị tượng, ta nghĩ nói nếu chư vị đại sư cũng là lãnh đợi môn phái, không bằng cũng tại chỗ biểu thị một fan như vậy bản lĩnh, để chúng ta mở mang. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh như thế này, chúng ta dĩ nhiên là sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng nếu là không có, như vậy các ngươi chính là ở bắt nạt thần lửa quỷ. Tuy rằng Bạch Vũ có vẻ có chút hùng hồ giò người, nhưng là nhưng cũng không có người nói hắn, bởi vì hiện tại tất cả mọi người nhiệt tình đều bị mang chuyển động. Bọn họ vẫn đúng là muốn phải xem thử xem, lúc trước những kia dị tượng có thể không vào hôm nay lần thứ 2 bại ra. Tung Hoa cảm giác sự tình có chút không ổn, bọn họ nơi nào sẽ pháp thuật gì à, càng sẽ không gọi ra những cái được gọi là dị tượng. Bọn họ cũng chỉ sẽ một thoáng dọa người đồ chơi nhỏ mà thôi, muốn bọn họ làm lớn như vậy thành thế. Quả thực chính là chuyện không có thể làm được. Bất quá đối với chuyện này, Tung Hoa vẫn có biện pháp của chính mình. Con ngươi chuyển động một phen ha ha cười nói, không thể nói như thế, nếu mọi người đều biết đó là chúng ta lãnh tụ môn phái, lãnh tụ đương nhiên phải so với chúng ta những người này thực lực đến cao cường. Hắn có thể làm được sự tình, chúng ta là xa kém xa. Lúc này sau lưng hắn Hàn mới vừa phó hội trường, dễ động, phẫn nộ quát. Các ngươi hỏi chúng ta vấn đề như vậy, chẳng lẽ các ngươi thì có người được rồi sao? Chính mình không làm nổi sự tình, áp đặt đến chúng ta trên người, quả thực chính là vô liêm sỉ. Những người này tuy rằng đều là một ít thần côn, nhưng là kỳ thực trong bọn họ có người vẫn là quanh năm cùng chân chính cao nhân giao thiệp với, cho tới nay đều tự xưng là là đại sư. Thế nhưng chính bọn hắn giấu giếm rất sâu, cũng rất ít người sẽ nắm lấy bọn họ đưa cáo. Ở đây sau nhiều tiếp xúc ở trong, kỳ thực bọn họ vẫn là rất rõ ràng chân chính người tu đạo cái lượng, lại nói hiện tại giới tu hành kéo dài hơi tản cũng không phải là cái gì đại bí mật. Thanh Ngọc, Trường Hồng hai người nghe vậy, nhìn nhau một chút, lập tức nhưng là đều đều ha ha bắt đầu cười lớn. Những người khác có chút không tìm được manh mối, hoàn toàn không hiểu bọn họ là vì cái gì mà cười, mà Chi Tình Bạch Vũ nhưng là cầm cân nhắc mục chỉ nhìn Hàn mới vừa. Một đám thần côn, lông mày đồng thời cao lên đến, nhìn phảng phất còn mang theo đắc ý Thanh Ngọc, Trường Hồng hai người, có một loại đại sự cảm giác xấu. Quá một hồi lâu, hai vị đạo nhân lúc này mới đem nét cười của chính mình khất đi, Thanh Ngọc nói trong mắt người nén giận nói, hỏi rất hay, hết sức tốt, hôm nay tính toàn chân giá Lâm, không phải vậy chúng ta nếu là liều lĩnh đến nơi này, tất nhiên cũng không chiếm được lợi ích. Toàn chân, chẳng lẽ thật sự có hí? Vốn là đã đối với Bạch Vũ ba người không ôm cái gì hy vọng tất cả mọi người, giờ khác này lòng hiếu kỳ lý lần thứ hai cùng nhau bị phát triển động, nhìn ở chính giữa nhẹ như mây gió Bạch Vũ, ánh mắt có chút sửng sở, có chút không quá tin tưởng, Bạch Vũ cái này tướng mạo rất trẻ tuổi người, còn có thể có như vậy thần thông. Thanh Ngọc đạo nhân bỗng nhiên hướng về Bạch Vũ chắp tay nói, "Cứ xin Toàn chân ra tay." Thật sự có hí? Tất cả mọi người cảm giác vô cùng không thể tin tưởng, dù sao thực sự là quá làm người bất ngờ. Bạch Vũ cười cợt có vẻ vô cùng nhẹ như mây gió, "Không sao, ngày hôm nay liền để bọn họ biết." biết. Dựa vào ta tên tuổi bọn họ cũng uy phong quanh rồi, cũng nên là trả lại thời điểm. Tất cả mọi người là con mắt không nháy mắt một thoáng nhìn Bạch Vũ, e sợ cho để sót một điểm động tác, muốn nhìn một chút Bạch Vũ đón lấy đến cùng muốn phải làm những gì. Bạch Vũ thân hình bất động, ánh mắt của hắn nhưng là bắt đầu nhìn phía bầu trời. May là cái này sân thể dục vẫn là lộ tiên, vừa ngẩng đầu đều có thể trông thấy bầu trời, nếu không muốn xem dị tượng, những người này khẳng định còn có thể miễn không được một trận bận việc. Đến thời điểm thất vọng người dồn dập đi ra ngoài chen, cái kia tình cảnh có thể tưởng tượng được. Khả năng còn có thể không thể tránh miễn có người thương vong. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt này, bầu trời trong trẻo bên trên, càng là chỉ ở trong nháy mắt liền xuất hiện một đại đám mây đen, trong mây đen nương theo sấm vang chấp giật, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn đám mây. A! Mười vạn người nhìn thấy lần này, nhanh chóng biến hóa, quả thực chính là thán phục cực điểm, trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Bỗng nhiên ngay vào lúc này, một điểm ánh sáng bỗng nhiên tự trong mây đen tiết lộ mà ra, điểm ấy ánh sáng nguyên bản rất là nhỏ bé, thế nhưng bất quá là trải qua thời gian mới hơi thở, càng là lấy lửa dư lượng nguyên tư thế, bắt đầu cấp tốc khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau liền phảng phất là lại xuất hiện một cái thái dương giống như vậy, hơn nữa cái này thái dương vẫn là phân không cam lòng bị mây đen che lấp ánh sáng, vì lẽ đó liền ra sức đẩy ra rồi che chắn mây đen, để mục triển lộ ra. Bất quá tất cả mọi người biết đây cũng không phải là là thái dương, bởi vì vật này xuất hiện vị trí cũng không phải là thái dương phương vị. Chờ đến ánh sáng hoàn toàn thể hiện rồi sau khi, cái kia kịch liệt ánh sáng đem mặt của mọi người mục đều chiếu thành màu vàng. Tuy rằng rất là chói mắt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ nỗ lực trận to hai mắt, chính là vì không bỏ qua cái này thần kỳ khắc. Lúc này những kia hết thể ký giả truyền thông, hiện tại cũng là phản ứng lại đây, đem hết thể khí tại đều chuyển hướng bầu trời, không dám bỏ qua thời khắc này. Đương nhiên, ánh sáng bông nhiên rụt lại một hồi, chỉ thấy lúc này mây đen cũng sớm đã hoàn toàn phai nhạt đi, nhưng ánh sáng kia cũng trực tiếp thu nạp thành một đoạn vàng chói lọi lại tự, vạn vật đều có nói, thiệt ác tự đánh giá minh, mê hoặc chúng sinh giả, luân hồi không siêu sinh. Đoạn này đánh chữ mới vừa xuất hiện, trước chấn động, thêm vào tầng tầng đả kích, để ở đây hết thệ thần côn đều đặt nông tổn ở trên mặt đất. Kích liệt thở hẹn, trong lòng rung mạnh, suýt chút nữa không có bị sợ vãi tè rồi. Bất quá bọn hắn tuy rằng bị khiếp sợ đến, nhưng là này cũng không có nghĩa là bọn họ là có thể như vậy chờ chết, mau mau bắt chuyện hết thảy đồng đảng mau mau đảo đầu. Nhưng là muốn muốn ở Bạch Vũ dưới mí mắt trốn, chuyện này thực sự là khó càng thêm khó, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo chỉ thấy lập tức trên bầu trời dị tượng liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch Vũ tay hướng về muốn trốn người chỉ tay, quát to, "Không biết các ngươi đây là phải đi con đường nào?" Hết thảy thần côn thân thể cùng nhau chấn động, động tác của bọn họ cũng trong cùng một lúc liền ngừng lại, không còn dám có chút dị động. Bọn họ biết lần này bọn họ ngã xuống Ở trên đề, hơn nữa còn là ở đến một vị thần tiên giống như nhân vật trong tay. Nay đón lấy hậu quả, bọn họ không dám tưởng tượng. Bạch Vũ nhìn đều đều bò ở trên mặt đất ra bên ngoài bò những người này, nói: "Các ngươi dựa vào danh hiệu của ta, ở đây giả danh lừa bịp hứa thời gian dài, nếu hiện tại đã nhìn thấy ta, vì sao không có đem ta nhận ra? Các ngươi không phải cùng ta rất quen thuộc sao?" Tông Hoa nhất đẳng người thời khắc này quả thực đều sắp khóc lên, bọn họ đồng nhiên lần thứ nhất cảm giác được trước nay chưa từng có hối hận, vẫn là hiện ở tại bọn hắn cũng không biết đón lấy nên làm thế nào cho phải. Duẫn Tiểu Hoa cười gượng một tiếng nói: "Đại sư, không, đạo trưởng Không, là tiến trưởng, chúng ta cũng chỉ có điều là vì kiếm cơm ăn mà thôi, xem ở chúng ta là vô tâm chi quá phần trên, không bằng tạm tha thứ chúng ta đi. Giờ khác này ở, nhưng trong lòng của hắn là hận cực kỳ hội trưởng Tông Hoa. Nay hoàn toàn là bởi vì lần này trực tiếp đại hội, chính là Tông Hoa bước lên, lúc đó còn nói này một pháo đánh ra đi, đều sẽ ở nhiều thu trăm vạn hội viên mà không phải vì khó. Nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đưa tới bại vũ. Duẫn thiểu Hoa trong lòng âm thầm mắng, sớm biết ở lúc đó chơi đoán số tuyển lựa hội trưởng thời điểm, liền sai một lần lại, nếu như lúc đó không công nhận, không sẽ không có ngày nay sự tình. Nếu như ta làm lời của hội trưởng, tất nhiên sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Lộ liếu như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, không biết cái gì biết điều mới là Vương Đạo à? Mà ở những người khác trong lòng, lúc này cùng hắn bình thường ý nghĩ người, cũng có không biết, mỗi một người đều hướng về tông hoa đầu đi tới cửu thị ánh mắt. Bất quá nhưng không có một người. Quy một chương 475, xong chuyện. Chương 475, chuyện. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ trong ánh mắt phảng phất không có một chút nào cảm thái, nhìn phía chư vị thần côn, thế nhưng loại ánh mắt này, nhưng là để bọn họ từng cái từng cái đều không rét mà run. Thậm chí thời khắc này thân thể đều đang run rẩy rã. Bạch Vũ trầm rãi nói, các ngươi hiện tại có biết nên làm như thế nào? Hội trưởng Tông Hoa lúc này hơi hơi lớn mặt một điểm, ngẩng đầu lên, run giọng nói, "Ta, chúng ta trở lại, nhất định đem tổ chức cho giải tán. Xin mời tiên trưởng cứ việc yên tâm là được." Bạch Vũ đông nhiên ngồi xổm xuống thân đến, để sát vào Tông Hoa, cười ha ha nói, "Không biết các ngươi đến cùng là ai khởi xướng loại này chủ ý, dĩ nhiên biết giễu vào trước dị tượng, mà nhanh chóng quật khởi." Mặc dù là đang hỏi một chút đệ, thế nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Tông Hoa. Đông Hoa nằm trên mặt đất lui về phía sau không ít, hoàn toàn không dám rượt vào Bạch Vũ gần quá. San Chê cười nói, kỳ thực không dối gạt tiên trưởng nói, tuy rằng ta là hội trưởng, thế nhưng nói đến vậy cũng là là có vận may thành phần ở bên trong. Lúc đó chúng ta bang này lão, lão hồ đồ, tụ ở cùng nhau muốn làm trên như thế một tổ chức, liền liền nhất định phải tuyển lựa một cái chính chính người dẫn đầu. Nhưng là chúng ta những thứ này đều là có chút năng lực nhân vật, đều là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc đó cũng không muốn đem người hội trưởng này trước vị chắp tay mừng cho. Vì lẽ đó ngay khi tranh chấp sắp tới một bộ triệu, đặt thành một cái thỏa thuận Chơi đoán số quyết định hội trưởng người tuyển. Lời của hắn mới vừa mới vừa nói đến chỗ này, Thanh Ngọc đạo nhân cùng trưởng Hồng đạo nhân hai người đều là không nhịn được bật cười lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có như thế kỳ hoa biểu quyết phương thức. Tông Hoa bồi nở nụ cười, lập tức lại nói tiếp, kỳ thực chuyện này vẫn có tai hại, tuy rằng ta may mắn thành hội trưởng, thế nhưng người còn lại nhưng là không có người muốn làm tiếp đại tam. Cho nên bọn họ đều làm phó hội trưởng, mà coi như là lại gia nhập thêm người trong, nếu như do cho chúng ta năng lực gần như, liên con có thể là phó hội trưởng, hiện tại liền dẫn đến chúng ta hiệp hội bên trong có sắp tới 20 phó hội trưởng. Ha ha ha ha. Lời nói này vừa ra tới, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Hiện ở đây hết thảy khán giả, đã cũng là rõ ràng đám này thần côn xác thực là một đám lao già lừa đảo, mặc dù đối với bọn họ rất là thất vọng, thế nhưng lập tức rồi lại là hưng phấn. Dù sao một đám lao già lừa đảo, nhưng là đưa tới mấy cái chân chính cao nhân, vậy cũng là là kiếm được. Xem như là nơi này một tấm vé vào cửa, không có bẻ mua. Liền lúc này Bạch Vũ liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, nữ nhân trong đó càng là đều phạm vào mê gái, từng cái từng cái nghiêm trọng đều lóe sáng lượng, đều có một loại phải đem Bạch Vũ ăn tươi nuốt sống kích động. Bạch Vũ giờ khắc này đối với lời Tông Hoa trả lời, cũng là cảm giác bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lao ra hỏa này tuyệt lựa hội trưởng còn có thể có như vậy lôi người tin tức. Thực sự là quá làm người cảm thấy bất ngờ. Bạch Vũ lập tức nhưng cũng, cũng không có nên vì khó ý của bọn họ. Hắn có thể làm cái gì? Đi tính mạng của bọn họ. Cứ như vậy, hắn khẳng định liền sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người ác ma. Càng thêm không đạt tới chính mình sơ chung, để tất cả mọi người có vào được đến môn kích động. Truyền thêm trừng phạt. Bạch Vũ hiện tại nhưng là cảm giác hoàn toàn không có loại này cần phải, bởi vì hắn từng tin tưởng Kim hôm sau chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ trở thành chuột chạy qua đường, hơn nữa còn là người người gọi đánh loại kia, nói vậy ở sau này bọn họ chỉ có ẩn cư sống qua, hơn nữa còn sẽ có thật nhiều người sau lưng bọn họ đòi đỡ, khiến cho bọn họ cả đời không được an sinh. Nghĩ thông suốt những này sau khi, Bạch Vũ liền lại chạm lên, đưa mắt lần thứ hai đầu đến dưới đai. Quay về mọi người cười nói, khoảng thời gian này xuất gia hiện huyền học hiệp hội, ở tương lai thì sẽ không lại tồn tại. Ta cũng hy vọng, sau này sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, mà ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu là thật có người hy vọng tiếp xúc Huyền học, hoàn toàn có thể tìm kiếm danh môn chính phái, hoặc là đến ta thiết lập địa điểm, ở toàn thế giới mỗi cái địa phương đều sẽ có tiếp ứng người. Chỉ có điều học đạo cũng không thể qua loa, chú ý một cái tư chất tiên duyên, không có tư chất giả là không cách nào tiếp xúc. Thế nhưng các ngươi cũng không nên nản trí, bởi vì còn có đường khác độ. Nói thí dụ như mệnh lý thuật sổ, phong thủy điểm nhiệt chờ chút, vẫn là có thể cùng mọi người học tập. Bạch Vũ lúc nói chuyện, người phía dưới đều là vô cùng chăm chú, không dám có chút gợn sóng, trên sân bầu không khí cũng là dị thường bình tĩnh cùng nghiêm túc. Đợi được Bạch Vũ tiếng nói vừa hạ xuống, ngay lập tức sẽ là nên đón tiếng vỗ tay như sấm. Bạch Vũ Vũỗ nhiên lại đi tới thanh Ngọc trường Hồng hai người trước người tay khoát lên bả vai của hai người bên trên dưới chân giống một cái nhất thời liền bay về phía trên bầu trời cưới mây đạp gió mà đi tu tập ở Bạch Vũ trên người hết thể ánh mắt đều theo hắn ngước nhìn đến trên bầu trời mọi người đều là thán phục không nướct bất quá lập tức bọn họ nhưng là lại có những chuyện khác làm đám người này nhìn trên đài mấy cái lao giả con mắt ở trong để lộ ra rừng rực hòa Diễm tất cả mọi người làm nó người xem ra là không muốn liền như vậy vông tha bọn họ đámãoo ra này nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời tim mật lệ leo từ từ đứng lên đến Sau đó không hẹn mà cùng liền đem chân chạy trốn. Tuy rằng tuổi của bọn họ đều một đám lớn, nhưng là ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp cực lớn bên dưới, trực tiếp chính là đem tiềm lực cho bạo phát ra, này một đường chạy xuống đi quả thực đã vượt xa người thường phát huy, so với một người trẻ tuổi chạy đều nhanh. Mà trước lúc này, ở trong đám người nhưng là đã có dị thường gợn sóng, nhìn chăm chú nhìn quá khứ, nhưng là phát hiện còn có này một đống người, ở hành hung vừa nãy ở trên đài từng xuất hiện hai người trẻ tuổi. Hiện tại nếu đám lão giả này thần côn bản chất đã bại lộ, như vậy hai người này một cách tự nhiên cũng theo bại lộ thân phận. Là thật không thể nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không bị người dễ dàng buông tha, mà không có bị Duẫn Tiểu Hoa nhìn thấy người trẻ tuổi kia, tàn nhẫn mà trả sát một thoáng trên ghế mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thán lần này vẫn may. Nếu như Bạch Vũ không có ở hắn này một ván quấy rối, lúc này tất nhiên hắn cũng trốn không thoát phẫn nộ đoàn người ma trưởng. Cũng may là hắn không có đi tới, coi như là trở lại bị Duẫn Tiểu Hoa đánh tới một trận, cũng tuyệt đối so với ở đây đãi ngộ tốt hơn vài lần. Đang nghĩ thông suốt những này sau khi, người trẻ tuổi liền không còn dám ở đây chỉ hoán một chút thời gian, cảnh tượng vội vã liền chạy trốn. Mà ở trong đám người còn có một cái biểu hiện khác thường người, người này nhưng là tên béo An Vân. Hắn hiện tại sắc mặt ngơ ngác, nhưng là vẫn không có ở vừa nãy kiếp sợ ở trong hoán quá thần đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện này là như vậy ngoài dự đoán mọi người, Nguyên bản ở Bạch Vũ vừa mới lên đại thời điểm, còn tưởng rằng là hắn đang cùng một cái thần côn hàn huyền ngưỡng ngay đây. Thế nhưng đến cuối cùng hắn mới rõ ràng, nguyên lai Bạch Vũ mới là chân tiên, mà này cái gọi là huyền học hiệp hội người, mới là thần côn ác như thế một cái cơ hội cơ tốt, liền như vậy trốn, để hắn có chút không cam lòng. Thế nhưng kỳ quái chính là, ở nhưng trong lòng của hắn là còn mơ hồ có chút ý. Bởi vì bất kể nói thế nào, ngày hôm nay hắn có thể cùng Bạch Vũ hàn huyền ngưỡng thiên. Vậy cũng là là một cái vận may, cũng là một cái rất dài mặt mũi sự tình. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này như hắn có thể thổi cả đời. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, ngồi ở tại chỗ truyền hình trực tiếp lăng, bất tri giác trong lúc đó ngụm nước đều chạy ra, hắn nhưng là hoàn toàn không có phát hiện. Hơn nữa giờ khắp này, Bạch Vũ mang theo Thanh Ngọc Trường Hồng hai người đã cấp tốc chạy về Trung Nam Sơn, lại trở về cái kia tính tất ở trong, hai vị đạo nhân ở này trên bầu trời phi hành hồi lâu, coi như là thân thể siêu nhân cũng là vẫn như cũ cảm giác được mười phần ý lạnh. Mỗi một người đều xoa xoa tay, ở trong phòng qua lại lộ bộ. Hắc sĩ Thanh Ngọc đạo nhân hất xỉ hơi một cái, quay về Bạch Vũ nói, "Toàn chân, ngày hôm nay này thần côn sự tình xem như là có tin tức, nhưng là còn có một việc tình muốn cho ngài đi bận tâm đây. Không biết ngươi nhưng là đã có cái gì đối sách?" Bạch Vũ nhàn nhã ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên, ở trong tay của hắn còn bưng vẫn ấm trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nói, "Nói vậy chuyện này mà nói, kỳ thực chuyện kia đúng là có vẻ đơn giản. Dù sao ngoại lai kẻ địch bất luận làm sao, nếu so với đấu tranh nội bộ tốt mãi bình." Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt tối lại, hắn làm sao liền cảm giác Bạch Vũ có chút không đúng đây. Mà Trương Hồng đạo nhân biểu hiện cũng không có tốt đi nơi nào, quái dị nhìn Bạch Vũ, trong miệng nhẹ nhàng hò khan. Bạch Vũ lúc này rồi nói tiếp, các ngươi này biết, trong thời gian này hạ xuống, bọn họ đều sẽ có động tác gì? Chẳng lẽ còn muốn tổ đoàn đến đây? Trường Hồng đạo nhân trầm ngâm một phen, sau đó càng là gật gật đầu, nói, chân nhân nói không sai, vẫn đúng là chính là như vậy, ta nghe người ta nói với ta, hiện tại Nam Dương bên kia đã quy mô lớn bắt đầu người đến. Hơn nữa còn nghe nói, ngay khi trước đây không lâu, bọn họ còn tuyển lựa ra tân hội trưởng ứng cử viên, chính là sự kiện lần này người dẫn đầu vận. Bạch Vũ hơi cảm kinh ngạc nghi và nói chẳng lẽ khoảng thời gian này bọn họ đều không rõ ràng chúng ta nơi này phát sinh sao chuyện gì sao không biết ta phải tồn tại xác thực bạch Vũ quá thời gian này động tinh xác thực rất lớn lớn đến đủ để gây nên thế giới quan tâm cùng chấn động nói vậy chỉ nếu là có điểm tin tức người đều có thể biết ưu đọc sách HTTP, v đốthổ cả con ở tình huống như vậy bên dưới, bang này hàng đầu sư vẫn còn có can đảm lại đây thật không biết là bọn họ sự can đảm hơn người có dựa vào vẫn là hoàn toàn trẻ con miệng còn hồi sữa thanh Ngọc đạo nhân cũng là như mày hơi cảm kỳ quá nói Kỳ thực bần đạo cũng cảm giác vô cùng kỳ quái, bất quá có người nói trước một quang thời gian, bọn họ ngoại trừ tuyển lửa tân hội trưởng ở ngoài, còn có một chút quy mô lớn động tác. Bất quá cụ thể là chuyện gì, chúng ta liền hoàn toàn không rõ ràng. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, biết rất có thể chính là lần kia động tác lớn, mới để bọn họ có 10 phần tự tin. Chỉ có điều không biết là cái gì, thế nhưng là cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần Bạch Vũ không có đi làm nhiệm vụ, như vậy liền không tới phiên bọn họ hung hăng, coi như là không ở bọn họ phải ở trong các vị trưởng lao cũng không có một cái là quả Bạch Vũ tay nâng cằm gật đầu một cái nói, không biết bọn họ nhanh nhất sẽ bao lâu đi tới nơi này, lại sẽ vào giờ nào ở nơi nào hội hợp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 476, hội hợp. Chương 476, hội hợp. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thanh Ngọc đạo nhân trầm ngâm một phen, quá một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói, bọn họ khoảng chừng còn có 3 ngày thời gian sẽ hội tụ xong xuôi, thế nhưng cụ thể tụ tập địa điểm chúng ta nhưng là hoàn toàn không rõ ràng. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, còn có 3 ngày thời gian, đây đối với ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì bất quá trong khoảng thời gian này để tất cả mọi người tận lực cẩn thận vạn nhất bọn họ không theo lẽ thường ra bài khả năng còn có thể đánh lén xin mời với trường Hồng hai người vội vàng hẳn là lập tức trường Hồng chân nhân nhưng là như mày, vậy chúng ta đón lấy không biết có nên làm những gì hiện tại những kia thần côn môn đã đại thể giải tán nói vậy đón lấy trong khoảng thời gian này ở này giới trần tục bên trong tất nhiên sẽ có rất lớn lớnrung chuyển đối với trường Hồng đạo nhân nói tới Bạch Vũ tự nhiên là rõ ràng thế nhưng chuyện này hắn nhưng là cũng không có để ở trong lòng mà là cười cười nói đón lấy kỹ thuật cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta E sợ còn bận việc hơn lên mới là thật sự, bởi vì đó là một cái công cộng trường hợp, vì lẽ đó hiện tại khả năng thông qua mỗi cái truyền thông kênh, đã để người của toàn thế giới đều biết chuyện này. Đón lấy tất nhiên sẽ có không ít người mộ danh mà đến, tranh nhau chen lần muốn bái vào ta đạo môn. Trường hồng đạo nhân phản phất là nghĩ tới điều gì, lông mày nhưng là vẫn không có mở ra, sâu sắc thở dài một hơi nói, ở sớm chút thời gian, chính phủ người đã từng cùng chúng ta từng có liên hệ, hắn là muốn cùng người đàm luận trên nói chuyện. Có người nói hiện tại đã ảnh hưởng đến thế giới các cụ Hiện tại coi như là những học sinh kia cũng đều có thật nhiều từ bỏ học nghiệp, vì là chỉ có điều là có thể tầm tiên phóng đạo. Bạch Vũ nhưng không nghĩ tới còn có sự tình như thế, đứng lên đến, nhìn hai người nói, chuyện này xác thực là có chút không thích hợp, bất quá nói đến đúng là cũng dễ làm, chỉ phải xử lý thỏa đáng tất nhiên sẽ không đối với xã hội có ảnh hưởng gì lớn. Bất quá khoảng thời gian này khẳng định là không được, coi như là phải xử lý e sợ cũng đến đợi thêm thời gian mấy năm. Đợi đến vào lúc ấy tâm tình của những người này đều bình tĩnh lại, đem sẽ không có như thế tâm tình động, là có thể khỏe mạnh quy bão. Trương Hồng nói trong lòng người tuy rằng còn phảng phất là có mấy lời muốn nói, thế nhưng là là cũng không hề nói ra, chỉ có thể gật gật đầu liền ngầm miệng không nói. Kỳ thực Bạch Vũ đã sớm nghĩ tới, tuy rằng hắn làm chuyện này ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt, thế nhưng này cố gió xoáy là không phân được ta, trực tiếp chính là thế giới cấp sức ảnh hưởng. Liên hiện trong khoảng thời gian này mà nói, đã tự toàn các nơi trên thế giới hướng về Hoa Hạ vâng người, khoảng thời gian này du khách trực tiếp liền đạt đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh cao nhất, mỗi cái danh sơn đại xuyên càng là người đông như mắc cửi. Hơn nữa địa phương náo nhiệt nhất tự nhiên chính là trúc Bạch Vũ địa phương không còn gì khác, hiện tại đã qua 1 năm kỳ hạn đã có thật nhiều người trông mòn con mắt. Dù sao những này sức ảnh hưởng đều là Bạch Vũ mảnh này cũng không tính là bắt mắt địa phương có lên. Lúc này rầm rộ trực tiếp liền vượt quá một năm trước thời điểm, khi đó tuy rằng cũng là có không ít người, thế nhưng là chỉ có hiện tại nhân số chừng 1/2. Hiện tại đầy khắp núi đồi ở trong dựng trại đóng quân đầu chỉ và người. Hiện tại vẫn là cũng không có đến thời gian cụ thể. Nếu không nhân số như vậy tất nhiên sẽ càng nhiều. Bạch Vũ nhưng là cũng không có quan tâm nhiều chuyện như vậy, mà là chuyên tâm tu hành, mặc dù nói hắn rời đi lưu trai đại thế giới, thế nhưng bởi vì hắn ở thế giới kia ở trong để lại chính mình hóa thân duyên cứu. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ cần đi vào chính mình linh hải, liền có thể không trở ngại chính hắn làm công đức. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Bạch Vũ liền không ngừng mà bắt đầu làm lên công đức đến. 3 ngày nay thời gian nói ngắn cũng ngắn, chỉ có điều là thời gian một cái nháy mắt liền đến mà ngay khi này ngày thứ 3 sáng sớm. Thanh Ngọc đạo nhân liền tới đến này chuyên môn vì là Bạch Vũ chuẩn bị tinh thất ở trong. Nhìn Bạch Vũ cũng không có mở mắt ra, hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, toàn chân, ngày hôm nay những kia hàng đầu sư môn đã đến Hoa Hạ cảnh nội, hơn nữa còn lựa một chỗ làm bọn họ điểm dừng chân. Bạch Vũ ở hắn dứt tiếng thời điểm, liền mở hai mắt ra. Trên mặt vẻ mặt không chút nào hiện lộ. Nói, bọn họ lần này đến rồi bao nhiêu người? Thanh Ngọc đạo nhân không có làm do dự chút nào, ngay lập tức sẽ nói, người nói rằng cũng không coi là nhiều, chỉ có điều là có mấy trăm người mà thôi, dù sao hiện tại thế giới như thế này, hết thể trong giới tu luyện nhân tài đều héo tàn lợi hại, liền giống chúng ta môn phái tu đạo. Tuy rằng bề ngoài trên xem ra nhân số đông đảo, thế nhưng trên thực tế chân chính bước vào ngưỡng cửa người cũng bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi. Còn lại chỉ có điều là hiệu thuật, nhưng không có pháp tiểu bối mà thôi. Bạch Vũ nhẹ nhàng ngân một tiếng, nhưng là cũng không có lên tiếng. Nhưng trong lòng của hắn là lại nghĩ tới những người này dựa dẫm. Hắn biết những này hàng đầu sư kỳ thực cũng đều là một ít người bình thường mà thôi, rất gì về phần bọn hắn cũng khác nhau cái gì chân chính pháp thuật, thế nhưng bọn họ ưu điểm là sẽ dùng độc cũng sẽ dùng sâu độc thuật. Đồn đại này Nam Dương hàng đầu, kỳ thực cụ thể hình thành khá là hỗn độn, tìm căn nguyên tố nguyên có người nói là hoa hạ chuyện quá khứ. Năm đó hoa hạ giới tu hành vẫn tính là cường thịnh, khi đó thì có một chút tán loạn tà thuật truyền bá đến dân gian, ở theo thời gian trôi đi bên dưới, cũng liền không biết làm sao liền lưu lạc đến Nam Dương đi tới. Chỉ phải chăm chỉ làm quen một chút. Kỳ thực là có thể có thể thấy, ở này hàng đầu thuật ở trong, kỳ thực có rất nhiều hoa hạ giới tu hành hình bóng. Nói thí dụ như chế độc dưỡng sâu độc, những này là Miêu Cương bên kia đặc sản. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái, rất là tà môn phép thuật, những thứ đồ này tuy rằng khá là dễ hiểu, thế nhưng là là ở Chính Tông Mao Sơn bí pháp ở trong cũng có chút ghi chép. Hơn nữa còn so với khá tỉ mỉ, trước đây chỉ cần là học mấy ngày đạo thuật người, đều là sẽ nhiễm một ít thứ này. Đương nhiên hiện tại sẽ không có người học cái này, dù sao theo thời gian trôi qua, những này không bị coi trọng đồ vật, một cách tự nhiên liền trôi đi. Mà này Nam Dương hàng đầu chứa như thế hốt Tuy rằng lấy hiện tại tu đạo giới thực lực tới nói, dường như khó đối mặt phó. Thế nhưng thật muốn nói đến, kỳ thực chỉ cần là hiểu được phép thuật đạo sĩ, chỉ muốn chú ý một điểm đối phó như vậy, một hai vẫn là hoàn toàn không có vấn đề lớn. Nhưng là vấn đề là, cũng là bởi vì bọn họ phép thuật dễ hiểu, vì lẽ đó bắt đầu rất nhanh, liền lúc này mới tụ tập nhiều người như vậy. Người đông thế mạnh bên dưới, nếu là không có Bạch Vũ ở đây, e sợ vẫn đúng là phần thắng không rõ đây. Bạch Vũ nói, bọn họ ngày hôm nay đều là ở địa điểm nào? Thanh Ngọc đạo nhân do dự một chút, nói, còn giống như là ở S thị. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi sửng sở, nghi ngờ nói: "Làm sao bọn họ vẫn là ở S thì đây?" Bất quá lập tức cũng là rõ ràng, dù sao mọi người của bọn họ là ở nơi này mất tích, bọn họ nói là tìm đến người, tự nhiên là sẽ ở nơi này ra tay. Gật đầu một cái nói: "Nếu bọn họ chọn nơi này, như vậy đến cũng dễ làm, chúng ta nơi này cách S thị cũng không tính xa, vừa vặn mấy tiếng liền có thể chạy tới, đúng là tình không ít phiền phức. Hiện tại không biết mọi người của các ngươi tìm đủ hay chưa?" Thanh Ngọc đạo nhân cười cười nói: "Cũng đã tìm đủ, những người này đều là đã có pháp lực nhân vật, mặc dù nói trong đó đại đa số pháp lực cũng không tính là cao." Thế nhưng đối phó những kia hàng đầu sư cũng là có thể làm được. Lập tức trên mặt của hắn nhưng là bày lên nghi vấn, nói, nhưng là tại sao toàn chân không muốn ra tay đây? Bạch Vũ nghe vậy lắc đầu cười nói, cũng không phải là ta không muốn ra tay, mà là ta không muốn ra tay, dù sao vậy cũng là là một cơ hội tốt, để những này môn hạ đệ tử đi mở mang kiến thức một chút cũng không sai, liền quyẩn cho là một lần rèn luyện. Há, Hóa ra là bộ dáng này, vận đạo này liền rõ ràng, vậy ta liền cáo từ. Thanh Ngọc đạo nhân bỗng nhiên tình ngộ, liền ung dung đi xuống, nói vậy là đi kéo các đệ tử tinh thần đi tới. Ba ngày nay thời gian trong, hắn đã đem tu đạo giới sức mạnh trung kiên đều cho điều đến, đến rồi, mặc dù nói nguyên khí trở về thậm chí đều không có mãn một năm này, nhưng là coi như là như vậy cũng làm cho sắp tới 100 người chân chính bước vào tu đạo ngưỡng cửa. Hiện tại những người này đã có một chút pháp lực, mỗi một người đều là tràn đầy tự tin, bất quá bởi vì bọn họ không có chân chính cùng ta đạo nhân vật từng giao thủ, vì lẽ đó khuôn mặt có một chút coi trời bằng vùng cảm giác. Ở vào thời điểm này, loại tâm thái này là tuyệt đối không thể muốn, nếu không đang đối chiến thời điểm nhất định sẽ chịu thiệt. Bạch Vũ xếp bằng ở tính tất ở trong, nhưng là liền vị trí đều không có gì chuyển trên một thoáng. Lúc này pháp nhãn của hắn nhưng là trực tiếp liền triển khai. Hiện tại pháp nhãn đã hoàn toàn có thiên lý nhãn công năng, có thể xem ngàn dặm xa cũng không thôi. Hắn nhìn về phía hát thị phương hướng, muốn nhìn một chút đám người này đến cùng có cái gì lá bài tẩy, dĩ nhiên là như vậy tùy ý làm vậy. Xuyên qua danh sơn đại xuyên, nhà cao tầng, trực tiếp liền ở một cái nháy mắt trong lúc đó liền đến đến hát thị địa phương, sau đó Bạch Vũ con ngươi chuyển động bắt đầu siêu tầm nổi lên bang này hàng đầu sư hình bóng đến. Bạch Vũ cũng không có tìm bao lâu, chính là phát hiện mục tiêu của chính mình, giờ phút này những người này ở một chỗ bỏ đi nhà xưởng ở trong An Thần. Ở đây mấy trăm người tụ tập, nhưng là nhưng cũng không có người phát hiện. Nói vậy những người này làm việc cũng là khá là nhỏ tâm. Bạch Vũ ánh mắt tiến vào nhà sưởng, nhưng là liền nhìn thấy từng cái từng cái ăn mặc đều không giống nhau, mà lại trên người đều là màu sắc rực rỡ mang theo đồ vật người. Những người này không biết là truyền thống vẫn là ham mê, ở trên người tất cả đều là quải một ít động vật xương, cùng người xương sợ loại hình mọn ý. Sắc mặt bọn họ đều là phàm phất là sắp chết người trắng xám, khiến người ta vừa nhìn đều có một loại có vẻ bệnh khí chất. Những người này đều tụ tập chung một chỗ, hơn nữa làm được còn rất là chỉnh tề, phàm phất là đang nghe giảng bài giống như vậy. Ở những người này ngay phía trước còn có một cái vứt vào bàn. Ở cái bàn này mà sau, đang đứng một người dáng dấp thu cùng, mà cái chán dị thường rộng lớn người, người này nhưng là ở nói gì đó. Thế nhưng lời này bên trong nội dung Bạch Vũ nhưng là cũng không thể đủ nghe thấy, dù sao Bạch Vũ tuy rằng có pháp nhãn, thế nhưng là cũng không có pháp nhị thứ này, cũng không thể có chân chính thuận phong nhị công năng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể xem hình ảnh, mà không thể nghe được bọn họ đảm luận nội dung. Bạch Vũ đương nhiên thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một chút, lập tức nhưng là nở nụ cười, lúc này lấy ra một vài thư đến, hắn là muốn cách làm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 477. Điều hai. Chương 470, Điều 2. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lúc này Bạch Vũ xoay cổ tay một cái, chật một con bát nước liền xuất hiện ở trên tay của hắn, Bạch Vũ ngón tay hướng về bát nước ở trong chỉ tay, nhất thời trong đó ở một khắp tiếp theo liền bắt đầu có dòng nước xuất hiện. Bất quá chốc lát thời gian, bên trong thủy đã liền đem toàn bộ bát cho nhét đến mãn con cong. Bạch Vũ chợt mưa bát cho thả ở trên mặt đất, không biết trong tay có gì thì xuất hiện hai mảnh lá cây, đem này hai mảnh lá cây hướng về trong chén ném đi, chỉ thấy theo hắn này hai mảnh lá cây hạ thủy, từng đạo từng đạo sóng gợn bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Bất quá chốc lát, Nguyên Bản còn bình tĩnh mặt nước, chính là cũng không tiếp tục bình tĩnh, bên trong rất nhiều cảnh vật dồn dập tản ra. Bạch Vũ ngón tay đặt ở trán của chính mình bên trên, để sau không chúng bắt đầu niệm nổi lên thần chú đến trong chén thế giới. Lập tức hướng về trong chén chỉ tay, chỉ thấy mộ nhiên trong chén dĩ nhiên liền thần kỳ giống như lại xuất hiện những kia hàng đầu sư. Lúc này thậm chí liên thanh âm đều có thể nghe được rồi. Ở sau cái bàn diện hàng đầu sư, giờ khác này trong ánh mắt lập lòe hưng phấn tâm ý, ha ha cười nói, hôm nay chúng ta đến đó đến chính là muốn chấp hành thiên ý, hoa hạ tu đạo giới mặc dù nói rất là huyền diệu. Thế nhưng Truy Nguyên hay là chúng ta hàng đầu sư hiệp hội nắm chắc phần thắng, đáng thương thiên thần bàn cho ta sao loại này hài lòng cơ duyên, nếu không tất nhiên là không có loại này tự tin. Bạch Vũ vì có thể rất rõ ràng bọn họ theo như lời nói, thậm chí còn nuốt vào một tấm lửa, tấm lửa này chỉ có thể khiến người ngôn ngữ có thể tạm thời tương thông, cứ như vậy Bạch Vũ có thể rất tốt mà hoàn thành cái này nghè trộm. Phía dưới hàng đầu sư môn, đối với lời của hắn nhưng là dị thường tán đồng, gật đầu liên tục phụ họa, không sai, này chính là tốt đẹp cơ duyên, là chúng ta vươn mình đại thời cơ tốt. Bạch Vũ trong lòng xem thưởng, thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biểu tình, bắt đầu tiếp theo đi xuống diện xem lên. Lúc này cái kia hàng đầu sư lại mở miệng nói chuyện, nét cười của hắn vẫn như cũng là vô cùng sảng lạn, thậm chí đều không có hợp lại quá, ngày hôm nay chúng ta nếu đều đến nơi này, thế nhưng cũng không muốn quá quá đáp ý vênh báo dù sao đối thủ lần này cũng không đơn giản. Mặc dù nói những kia tiểu tạp ngư chúng ta cũng không ý kỵ, thế nhưng những lao ra hỏa kiệt nhưng là không thể không phòng. Dù sao bọn họ đã có thể vận dụng những kia thần kỳ phép thuật, thậm chí mỗi một vị đều có thể cùng chúng ta trước nhâm hội trưởng nâng hàng. Phía dưới hàng đầu sư môn nhưng là có thật nhiều đều không phải đặc biệt trị phục, thậm chí còn có người gọi lên, "Hội trưởng, sẽ cái gì chúng ta muốn sợ bọn họ?" Chúng ta hiện tại cũng đã chiều nay không giống ngày xưa, phải biết chúng ta quỷ phó nhưng là đều không đơn giản. Không sai, hội trưởng nếu không là lúc trước chúng ta bắt được nhiều như vậy quý phó, khả năng chúng ta còn không thể nói nếu như vậy, thế nhưng hiện tại không giống nhau, nhiều như vậy quỷ phó cho thả ra. Coi như là một tòa lầu cao cũng có thể ở sau mười mấy phút liền bị gầm nhắm sạch sẽ, ta cũng không tin đạo sĩ này liền như thế lợi hại. Đúng đấy, chúng ta không tin hắn sẽ như vậy lợi hại. Hội trưởng ngươi có thể muốn đối với chúng ta có 10 phần tự tin. Cái kia ở bàn người phía sau nghe vậy cười ha ha nói, ta tự nhiên là không lo lắng. Nhưng là trước một quãng thời gian chúng ta không có chú ý tới hoa hạ giới tu hành, nhưng là nghe nói nơi này phát sinh rất không chuyện bình thường. Nghe nói là có thần tích xuất hiện. Ta xem tuy rằng thực lực của chúng ta bây giờ cũng rất mạnh, thế nhưng bạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thích. Một người bỗng nhiên chạm lên, vẻ mặt hắn ở trong tận mang xem thường, nói, cái gì thần tích? Chỉ có điều là một ít phép che mắt mà thôi, càng có thể là một ít hiện đại khoa học kỹ thuật làm ra đến dọa người đồ vật. Muốn nói có thần tiên ta nhưng là hoàn toàn không tin, chúng ta hàng đầu thuật truyền thừa nhiều năm như vậy, nào có người nhìn thấy có vị tiền bối nào thành thần tiên. Những này chỉ có điều là truyền thuyết mà thôi. Đúng đấy, không sai. Lúc trước ta cũng đã gặp cái tia cái gì huyền học hiệp hội người, ai biết những người kia sẽ những cái được gọi là phép thuật, còn hoàn toàn không sánh được ta học làm đến từ dụng. Tìm theo tiếng nhìn lại, cuối cùng mở miệng người, nhưng là một cái 10, 20 tuổi người trẻ tuổi, nói vậy là vừa học tập hàng đầu thuật không đến bao lâu. Nghe vậy hầu như hết thể hàng đầu sư đều ha ha bắt đầu cười lớn, bọn họ phảng phất đều cũng không đem chuyện lần này đặt ở trong mắt của chính mình. Tình huống này Lệnh Bạch Vũ bắt đầu suy tư lên. Cứ bọn họ nói ở trước đây không lâu bọn họ thật giống bắt được không ít oan hồn, thật giống đều cho luyện chế thành vì quỷ phó. Mỗ nói có thể có nhiều như vậy oan hồn, tự nhiên là để Bạch Vũ liên tưởng đến một cái chuyện, đầu tiên nghĩ đến chính là lúc trước lần đó Âm Dương Lộ có lỗ thủng lần đó, khi đó xuất hiện quỷ quái biết bao, quả thực chính là che ngập bầu trời, khi đó cũng không có thiếu đều chạy đến nước mà đi. Bây giờ nhìn lại so với cũng không có thiếu một phần lưu lạc đến Nam Dương, hơn nữa còn bị những này hàng đầu sư lợi dùng biện pháp gì, đem bọn họ đều bắt lại. Cứ như vậy những này hàng đầu sư thực lực tổng hợp, tự nhiên là liền lên thăng không chỉ có một nấc thang, hoa hạ các vị người tu đạo sĩ, e sợ vẫn đúng là đối phó bọn họ không được. Bạch Vũ hơi nhíu mày, trầm mặc rất lâu, Một lát sau hắn nhưng là bỗng nhiên bật cười lên. Tuy rằng hắn khoảng cách những này hàng đầu sư có đem gần ngàn dặm xa, thế nhưng làm vài việc đối với hắn mà nói về thực cũng không tính là gì, chỉ cần hắn muốn vẫn là so với một cái tông sư ở đây đều lợi hại trên rất nhiều. Bạch Vũ ánh mắt ở những này hàng đầu sư trên người bốn phía đánh giá, lập tức nhưng là phát hiện, ở trên người bọn họ đều khóa một con nho nhỏ túi vải, ở bố trong túi còn có từng tia từng tia đoàn khí âm khí ở cổ động. Bạch Vũ con ngươi chuyển động một phen, nhưng là lập tức thì có biện pháp, cười ha ha con mắt ở trong biểu hiện không tên. Tay bỗng nhiên hướng về giữa không trung một trảo nhưng là không biết lập tức liền có một cái lá bùa vào trong tay, Bạch Vũ đem những này lá bùa nắm ở trong tay, mà hai mắt của hắn ở đồng thời cũng là hơi híp lại. Trên tay hắn quyết bỗng nhiên một dẫn, mà hậu chiêu chỉ ở những này lá bùa bên trên nhẹ nhàng một điểm, chỉ nghe phốc một tiếng, nhất thời này một cái lá bùa liền không hòa tự cháy lên. Bạch Vũ trên tay bỗng nhiên chính là rung lên, chỉ thấy lập tức những này đã cháy lá bùa, càng là cùng nhau bay ra ở giữa không trung ở trong, càng là cùng nhau hóa làm từng con từng con chim nhỏ. Ở này giữa không trung không ngừng đánh chính mình cánh, rất là vui vẻ bay lượn. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên dùng tay hướng về bắt nước chỉ tay. Lập tức chỉ thấy những này bay lượn chim nhỏ, liền phản phất là tìm được chính mình phi hành mục tiêu giống như vậy, càng là liền như vậy thẳng tắp liền hướng về bạch vũ thủy trong chén đâm đến. Đúng đúng đúng. Từng tiếng rơi xuống nước thanh em vang lên, chỉ thấy những này điệu càng là thần kỳ giống như tiến vào trong nước, nhưng là cũng không có lẽ thường giống như xuất hiện thương vong, mà là trực tiếp liền hòa vào trong đó. Phản phất đây cũng không phải là là một cái bát mà thôi, mà là một cái nước tiểu tình, có thể chứa chấp được nhiều đến không tưởng tượng nổi đồ vật. Cùng lúc đó ở bên ngoài ngàn dặm địa phương, ngày này ở bên trong bên trong đột nhiên xuất hiện dị tượng, này bỏ đi nhà xưởng liền phảng phất là bị mây đen bao phủ giống như vậy, càng là trong dây lắt liền tối lại. Thế nhưng kỳ quái nhất cũng không phải như vậy, mà là những chỗ khác cũng không có một chút nào tình huống khác thường, chỉ có như thế phạm vi mấy trăm mét đại địa phương tối lại mà thôi. Loại này chuyện kỳ quái, ngay lập tức sẽ đã kinh động không ít người, đầu tiên kinh động tự nhiên chính là ở bên ngoài thủ vệ người. Bọn họ cảm giác vô cùng kỳ quái, thậm chí còn ở lẫn nhau chắp đầu tự nhĩ, phảng phất là đang thương lượng cái gì. Ngươi có cảm giác hay không đến có một chút không đúng lắm a? là có một chút, mới vừa rồi còn tốt như vậy khí trời, hiện tại làm sao liền sắp mưa rồi. Hơn nữa ngày này biến hóa cũng quá nhanh hơn một chút, liền thời gian phản ứng đều không có, ta xem chúng ta vẫn là mau mau chuẩn bị vẫn cây dù đi, không phải vậy sau đó nhất định là mưa súng. Cũng không đúng vậy, mây đen cũng quá nhỏ một điểm chứ. Ngẩng đầu nhìn tới, bản này đen tùi mây đen, cũng là lớn như vậy làm người kỳ quái đồng thời có cảm giác hiếu kỳ. Lúc này có một người xem thường cười cười nói, ta liền nói này hoa hạ cũng không có chỗ nào đáng giá hấp dẫn người, mặc kệ là hoàn cảnh, vẫn là những thứ đồ khác, chí ít khí trời sẽ không có chúng ta ở đâu tới đến từ sự, vận lạ quê hương tốt. Những người khác nghe vậy không khỏi cùng nhau gật đầu đáp ứng, đều có tương đồng cảm giác. Bỗng nhiên một trận gió to thổi lại đây, khiến cho tất cả mọi người cảm giác mắt lạnh, thậm chí đều cảm giác được lạnh ý. Nay phong có chút lương a, xem ra là thật sự sắp mưa rồi. Chúng lòng của người ta bên trong đồng thời dâng lên một cái ý niệm như vậy, liền muốn muốn tìm chỗ trốn tránh lên. Lúc đó bỗng nhiên từng trận đánh cánh âm thanh truyền vào rất nhiều người lỗ thai ở trong, khiến cho rất nhiều người đều ngẩn người, bọn họ không khỏi đem ánh mắt của chính mình lần thứ hai chuyển hướng trên bầu trời. Lập tức bọn họ nhưng là lộ ra sợ hãi tâm ý, bởi vì bọn họ bây giờ nhìn rõ ràng Ở trên bầu trời cái kia không phải cái gì mây đen a, vốn là khổng lồ kỳ cục điều quần. Hơn nữa những này tuy rằng tượng điều, thế nhưng càng như là một ít điều loại, dù sao chuyện này thực sự là quá lớn. Nhìn chí ít đều có ra nga kích cỡ tương đương. Kỳ thực Bạch Vũ vừa phát huy pháp thuật thời điểm, mặc dù nói cũng không phải rất lớn, thế nhưng ở tại bọn hắn đi tới nơi này sau khi, nhưng là ngay khi trong chấp mắt liền trở nên vô cùng lớn cực kỳ, nhiều như vậy đồng thời hạ xuống quả thực đều có thể tạo thành một ít hai nạn khó có thể tưởng tượng. Coi như là bọn họ không hề làm gì, chỉ ở trên bầu trời lên chính mình cánh, tin tưởng này cũng có thể gây nên một hồi kịch liệt lốc xoáy. Thậm chí vào lúc này đã tâm can đều nức, trực tiếp liền bỏ ở trên mặt đất, bắt đầu tìm che chắn đồ vật. Những này quỷ dị chim sẻ hình dạng ứng kích cỡ tương đương quái điểu, nhưng là lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, ánh mắt của bọn họ hung ác, liền phản phất là nhìn thấy mục tiêu bên trong con mồi. Đông nhiên một cái lao xuống, chính là giống như, như thủy chiều hướng về mọi người dân tới đến. Những thủ vệ này người cũng chẳng có bao nhiêu, bọn họ quả bất địch chúng bên dưới, thậm chí đều ở trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lặng lặng chờ đợi tử vong. Thế nhưng kỳ quái chính là, bọn họ cũng đã đem hai mắt bê lên, lặng lặng mà chờ chết thời điểm, có thể tưởng tượng bên trong vạn điểu thực thân nội đau cũng không có truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 478, Điểu Vi tử vong. Chương 478, Điểu Vi tử vong. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chờ đến những người này dùng ánh mắt kỳ quái mở mắt nhìn lại, nhưng là phát hiện những này quái điều thật giống cũng không có ý muốn thương tổn bọn họ, mà là không ngừng đánh cánh ở này trên bầu trời dừng lại, phản phất là đang tìm kiếm này món đồ gì. Thế nhưng ở vào thời điểm này, bọn họ nhưng là hoàn toàn không dám manh động, dù sao những này quái điểu thực sự là thật đáng sợ, mặc dù nói bọn họ chỉ có điều là quần điểu mà thôi, nhưng là những kia hung ác khát máu ánh mắt, khiến người ta nhìn đều không rét mà run. Thực sự là quá mức đáng sợ liền coi như bọn họ đều là một ít thường thường không chuyện ác nào không làm người cũng là đồng dạng Đông nhiên với lúc đó những này điều phản phất là tìm tới mục tiêu giống như vậy trong ánh mắt lẽ qua một vệ tia sáng đ đông nhiên liền đáp xuống nhìn thấy loại này đột nhiên sự kiện một đám hàng đầu sư mộ nhiên trong lòng cảm thấy lạnh leo kinh hài đến biến sắc tay chân cùng sử dụng liền muốn tìm một cái nơi như thế này đến tránh lẽ nhưng là thực sự là quá muộn. ở tại bọn hắn vẫn không có bỏ sát bao xa thời điểm cũng đã bị quái đi đi vào trước người hơn nữa những ngày quái đi điều còn hướng về trên người bọn họ mổ quá khứ à à à. Những người này liên tiếp phát ra có tiếng kêu thẳng thiết, rất là thê thảm, trong lòng chỉ vì là chính mình chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là lập tức làm bọn họ bất ngờ chính là, mặc dù nói ở trên người bọn họ chuyển ra từng tiếng quần áo bị xé rách tiếng vang, nhưng là trên thân thể nhưng không có cảm giác đến một tia đau đớn, có thể cảm giác được chỉ có một tia tia phất quá thân thể gió mát. Chuyện này thực sự là hết sức kỳ quái, khiến cho bọn họ đều không khỏi mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút này đến tổn cùng là chuyện ra sao. Sau đó bọn họ trở thấy làm bọn họ trận mắt ngoác mồm một màn chỉ thấy những này quái điệu phản phất là có cái gì đặc thù mê giống như vậy, càng là đem bọn họ tất cả mọi người quần áo đều cho chết rồi cái nát tan, thế nhưng mặc kệ là người nào trên người đều không có nhìn thấy một tia vết thương. Ngoại trừ cầm quần áo cho xé ra bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ dùng cho trang quỷ phó cái túi nhỏ cũng đến những này quái điệu ngoài miệng. Tình cảnh này lệnh hết thể người ở chỗ này đều là trận mắt há mồm, bất ngờ cực điểm trong lòng càng là không thể tin tưởng. Hoàn toàn không hiểu những này quái điệu là phải làm gì. Các các các. Từng tiếng tiếng chim hót ở những này điệu trong miệng phát sinh, rất là chỉnh tề liền phảng phất là trải qua đặc biệt luyện. Thế nhưng đứng ở hàng đầu sư trong hai rồi lại rất như là một loại nào đó cờ nhạo, ở những này quái điệu trong mắt bọn họ nhìn thấy cân nhắc. Này một cái ý nghĩ làm bọn họ tóc gây đứng thẳng, từng viên một mồ hôi lạnh tự thân thượng lưu lộ ra, thân thể đều không tự chủ được bắt đầu run dày Mẹ nha, hội trường đại nhân, mau tới cứu lấy chúng ta, mau mau cứu mạng a. Từng tiếng thê thảm cầu cứu tiếng, đồng nhiên tự những người này trong miệng phát sinh, bọn họ mỗi một người đều nhanh khóc lên. Trong lòng sợ hãi, âm thầm xin thể sau này tất nhiên sẽ không lại tới Hoa Hạ đến nữa rồi, nơi này thực sự là thật đáng sợ, liền ngay cả một con chim sẻ đều có thể thông minh như vậy, hơn nữa còn bắt nạn người. Căn thêm làm người không thể tiếp thu chính là, những này chim sẻ cái đầu thực sự là quá to lớn, này vẫn là chim sẻ sao? Vốn là ư a? Đây là hoa hạ đặc biệt chim sẻ chủng loại sao? Từng cái từng cái tranh nhau chèn lớn e sợ cho rơi vào mặt sau, hướng về sưởng trong phòng chạy tới. Liền ngay cả bọn họ chủ yếu trách nhiệm, cảnh giới, vào lúc này cũng đều quên đi đến không còn một đống, bỏ đi ở sau đầu. Động tính lớn như vậy tự nhiên sẽ kinh động đến không ít người, ở trong đó tín nhiệm hàng đầu sư hiệp hội hội trưởng, giờ khắc này trên gáy gần xanh nô lên. Rất tối mang theo hết thảy hàng đầu sư đi ra, lớn tiếng quát mắng, các người đám hôn đạc kia Đến cùng là chuyện ra sao? Tại sao cãi nhau, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Đám người này nhìn thấy chính mình hội trưởng sau khi, liền phảng phất đã đến giờ người thân giống như vậy, lại phảng phất là bắt được cọn cổ cứu mạng, liên tục lăn lộn đi tới hội trưởng bên người, khóc kể lệ, hội trưởng việc lớn không tốt, có rất nhiều điều lại đây, thật là đáng sợ a. Hội trưởng nhìn thấy nhiều người như vậy trên người càng là một cái y vật đều không có, thậm chí ngay cả quần lót cũng không thấy, không khỏi nhíu mày, nói, các ngươi chuyện gì thế này? Tại sao không mặc quần áo chạy loạn khắp nơi? Thế nhưng những người này nhưng là liên phảng phất là đạt được ma trướng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhìn phương xa, không được lặp lại, có điều, con to chim sẻ là hiện tại là thật đáng sợ. Hội trưởng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong lòng tự nhiên là dị thường sinh khí, thế nhưng đồng thời cũng ở trong tối tự suy nghĩ lên, đang suy nghĩ những người này trong miệng nói tới quái điều đến tụt cùng sẽ là món đồ gì. Hội trưởng, mau nhìn bên kia. Đột nhiên một tiếng kinh ngạc câm thanh tự bên cạnh hắn chuyển đến, một cái tay đưa tay ra chỉ chỉ hướng về phía phương xa, ở nơi đó vô số phi điều thành đàn xếp thành hàng, đập động chính mình cánh, lượn lại ở giữa không trung. Theo tiếng nhìn quá khứ, liền nối liền thành thuộc tận trọng hội trưởng, hiện tại cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao đội hình thực sự là làm người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Coi như là ở rừng rậm nguy thủy, vẫn là châu Phi thảo nguyên cảnh tượng như vậy e sợ cũng rất khó gặp đến, dù sao tuy rằng yêu thích kết bẻ kết lũ điệu liệt có thật nhiều, thế nhưng kết bẻ kết lũ biến dị chim sẻ, hơn nữa còn sẽ tập kích người thực sự là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người khiếp đảm, tuy rằng bọn họ đều là người tu hành, trên người còn có khác hẳn với người thường bản lĩnh, nhưng là bọn họ cũng không dám nói có thể ở đây sao nhiều mang theo mãnh liệt khí tức, sát khí tràn ngập quẽ điều bên trong tiếp tục sống sót. Vội trưởng lúc này càng là sắc mặt đại biến, vội vã vung tay lên hết lớn, "Nhanh, nhanh, chúng ta mau vào đi tranh lẽ." Chuyện này thực sự là làm người không nghĩ tới, hiện tại đi tới Hoa Hạ còn cũng không có nhìn thấy chân chính người tu đạo, thế nhưng là đầu tiên liền gặp phải trật vật như vậy một chuyện. Hơn nữa coi như là bị thiệt tỏi, cũng không phải ở người trong tay, mà là ăn điệu thiệt tỏi, chuyện này coi như là người khác biết rồi cũng là vạn phần chuyện mất mặt. Sau này thậm chí cùng bọn họ cũng không dám ở trước mặt người nhắc lên. Những này hàng đầu sư lúc đi ra không nhanh không chậm, thế nhưng hiện tại đi vào sát thực hơi rắc rối rồi, dù sao cái kia môn cũng là lớn như vậy một điểm mà bọn họ nơi này nhưng là có cái mấy trăm người. Như vậy chen trúc bên dưới, khẳng định là rất khó đều trong khoảng thời gian ngắn tiến vào, vì lẽ đó đang quái điệu đến thời điểm, ở ngoài cửa vẫn như cũ còn tồn để lại sắp tới mấy chục người. Quái điệu môn lúc này nhưng là không lại nhẫn tử, mà là trong ánh mắt mang theo hung ác, trực tiếp chính là dùng bọn họ cái kia thật dày mế, bắt đầu quay về lạc hậu người sau lưng một trận mấy mổ. Trực tiếp mấy lần xuống chính là một mảnh máu thịt bé bé, khiến cho những người này đều thảm thiết dồn dập, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không thể đủ hoàn toàn thoát khỏi. Chỉ có điều khá là tiếc nối chính là, người hội trưởng kia động tác thực sự là quá nhanh. Hiện tại hắn đã sớm cái thứ nhất tiến vào nhà xưởng, cũng không có ở những này điều trên người chịu thiệt. Ở xưởng trong phòng hiện tại đã tiến vào đại đa số người, bọn họ từng cái từng cái sợ run rẩy tim gan, nhưng lại nhưng không có người có dũng khí đi đối mặt này lên tới hàng ngàn, hàng bạn chỉ trách điệu. Nay hàng đầu sư hiệp hội hội trưởng, dù sao vẫn là hội trưởng, mặc dù nói hắn đối phó nhiều như vậy quá điệu là có chút sức lực không đủ, thế nhưng trong lòng vẫn tương đối cho ổn. Chờ đến tất cả mọi người đi vào, hắn bình tĩnh gương mặt hừ lạnh nói, tiếp tục như vậy không được, hiện tại chúng ta còn cũng không có cùng người tu đạo giao phòng, liền rơi xuống như vậy hoàn cảnh, thực sự là quá mức mất mặt. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải lấy hành động mới được. Tất cả mọi người đặt mông ngồi vào trên đất, miệng lớn thở hồn hện, một người có chút bất đắc gì nói, hội trưởng nhưng là nhiều như vậy quái đồ vật, chúng ta làm sao đối phó à? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể theo chân chúng nó vật lộn sao? bỗng nhiên người hội trưởng này nhìn mở miệng người này, cười găn một tiếng, trong ánh mắt lue qua một vệ thản con nói, không muốn đã quên chúng ta là nghề nghiệp gì, cũng không muốn đã quên bên ngoài chính là món đồ gì. Bất quá chỉ là một đám ngốc điều mà thôi, cần phải căng thẳng thành như vậy phải không chỉ cần là điều liền khẳng định tham ăn, chỉ cần chúng nó muốn ăn đồ ăn chúng ta liền có biện pháp đem bọn họ giải quyết rồi. Nay lời của hội trưởng lệnh tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng đấy, xác thực là như vậy dù sau đó là chút điều mà thôi, mà bọn họ là người a hơn nữa còn là hàng đầu sư. Quan trọng hơn chính là, nơi này tất cả mọi người đều sẽ dùng độc, chỉ cần dùng chút đồ ăn ở trong sạm trên đồ vật, vậy thì nhất định có thể mang những này ngốc điều ở tới tập trung cho dị tộc. Lúc này mọi người liền bắt đầu động tác lên, đem trên người bọn họ hết thể mang đến đồ ăn vật, đều lấy ra, đem toàn bộ bài nát, sau đó ở trong đó tung xuống một chút rất chất độc phấn. Những thứ đồ này, nhưng là bọn họ nghiên chế ra độc nhất đồ vật, vốn là bọn họ là muốn dùng những này đối phó người tu đạo, nhưng là hiện tại, nhưng là nghĩa vô phản cố dùng lên, có thể thấy được lúc này trong lòng bọn họ đối với những này điều hán hận. Đem hết thảy chuẩn bị đô tốt, đều ném tới ngoài cửa sổ, sau đó bọn họ dù bận bận ung dung nhìn ngoài cửa sổ tình huống. Những thứ đồ này mới vừa ra tới, đầu tiên chú ý tới chính là ở ngoài cửa sổ trông chừng điều, bọn họ đối với những này bị ném ra đến đồ vật rất là hiếu kỳ, thậm chí có một ít đều rơi xuống trên đất bắt đầu dò nổi lên những thứ đồ này tính an toàn. Lúc này ở toàn chân giáo ở trong Bạch Vũ nhìn thủy trong chén phát sinh tất cả nhưng là ha ha nở nụ cười bởi vì hết thảy tất cả đều ở hắn giám thị bên dưới tự nhiên cũng là biết trong này bất kỳ phân đoạn cũng biết những này bị ném ra đến mọc lên ở phương Đông Tây là có động, nhưng là làm nhân ý ở ngoài chính là hắn cũng không có ngăn cản mà là liền phản phất là không có nhìn thấy bình thường liền nhìn như vậy tình thế phát triển những đồ ăn này trải qua vừa mới bắt đầu tham dò đã có điều đem nuốt vào trong bụng bởi vì ở trong lòng bọn họ những thứ đồ này là an toàn cho nên liền nghĩa vô phản cố đemướt nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời ở xưởng trong phòng hết thảy hàng đầu sư đều hài lòng nợ nụ cười, bởi vì lúc này bọn họ cảm thấy đã hoàn toàn an toàn. Sau đó đem hết thể có độc đồ ăn đều ném đến bên ngoài, sau đó liền phản phất là ở xem xiếc khỉ giống như vậy, buồn cười nhìn. Quả nhiên ở những này đều đem đồ ăn nuốt xuống sau khi, ngay lập tức sẽ hai chân giẫm một cái, liền quy tiên. Tình huống này nhất thời liền gây nên hết thể hàng đầu sư tiếng cười lớn, thật giai điệu trở ra một hơi, cảm giác rất là sảng khoái. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 479, bị chồn. Chương 479, bị chồn. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ngay vào lúc này người hội trưởng kia ha ha cười nói nhìn như vậy không phải xong nhìn em bọn ngươi mỗi một người đều cho sợ đến quả thực chính là vì chúng ta hàng đầu sư hiệp hội mất mặt được rồi ta xem những này đều cũng là không tầm thường nếu như vậy chẳng bằng liền để ta luyện công dùng dùng đi nay lời của hội trưởng vừa ra nhất thời mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là lẽ qua một tiêu ki kỵ bởi vì người này mặc dù nói làm hội trưởng thế nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng không phải ở chỗ hắn tổ chức năng lực mạnh bao nhiêu mà là hắn tu luyện hàng đầu thuật xác thực là làm người ta trong lòng phát lệ hắn tu luyện chính là hết thể hàng đầu thuật ở trong nhất là tả môn phi đầu hàng Như thế nào phi đầu hàng? Chính là ở vận công thời điểm, đầu của hắn đem sẽ rời đi thân thể của chính mình, sau đó đi đến địa phương xa đi hấp thu ấm áp máu tươi. Nếu như còn có chút lương tri người, khả năng chỉ là hấp thu một ít động vật máu tươi mà thôi, thế nhưng nếu là chân chính hung ác người, bọn họ hấp thu lấy máu tươi, rất có thể chính là người. Bất quá luyện loại này hàng đầu thuật, không chỉ tàm môn hơn nữa còn nương theo bỏ mình nguy hiểm, đầu tiên bước thứ nhất chính là chém đứt đầu của chính mình, mới có thể học thành cái phương pháp này. Ngẫm lại đầu lâu bị chém đứt, người còn có thể sống sót sao? Loại khả năng này tự nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng cũng không phải không thể ở này hàng đầu thuật ở trong, phi đầu hàng thì có một loại phương pháp có thể làm cho người đầu rời khỏi người, vẫn có thể sống sót. Chỉ có điều trong này sống sót độ khả thi nhưng là nhỏ bé không đáng kể, cũng chính là như vậy nguyên nhân, loại này hàng đầu rất ít người sẽ đi luyện, thế nhưng thường thường luyện loại này hàng đầu thuật người thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Quả thực có thể không nhìn tư chất sai biệt, vẫn có thể nhanh chóng tập thành những kia hiện tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ta thuật. Bởi vì luyện thành phi đầu hàng duyên cơ, vì lẽ đó hiện ở người hội trưởng này, nhưng là so với trước người hội trưởng kia lợi hại rất nhiều rất nhiều. Nếu như dựa theo tu đạo giới lý luận suy tính chí ít cũng là không chú cảnh giới. Người hội trưởng này ngồi xếp bằng xuống, đóng lại hai mắt. Đông nhiên hắn nhíu nhúc nhích một chút cổ của chính mình, mà cổ của hắn càng là cũng trái với lẽ thường lấy quỷ dị này góc độ vận chuyển động. Đầu đông nhiên hướng về một bên uốn một cái, càng là không có ngay lập tức sẽ dừng xu thế, mà là trực tiếp liền chuyển tới sau lưng của chính mình. Tình cảnh này quả thực là quỷ dị, nếu như người thường ở đây, khả năng ngay đầu tiên liền bị dọa sợ. Coi như là những này hàng đầu sư môn bọn họ tiếp xúc hàng đầu thời gian rất dài, cũng là vào lúc này không khỏi rụt cổ một cái. E sợ cho chính mình sẽ bị hút huyết phải biết ở Nam Dương thời điểm, nay hàng đầu sư hội trưởng hung danh nhưng là rất là văn dội, gọi là Tà Khôi. Bình thường ở lúc buổi tối, hắn cũng có để đầu của chính mình đi hấp thu ấm áp máu tươi, hơn nữa lòng của người này bên trong còn rất có văn mẹo, thường thường đều sẽ có một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ nhân gặp phải độc thủ của hắn. Coi như là đồng dạng thân là hàng đầu sư, những người này cũng là cảm giác người hội trưởng này là một cái ác ma. Đầu rất nhanh sẽ thoát ly thân thể của chính mình, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Sau đó tiếp theo liền có người cuống quýt đem cửa phòng cho mở ra, ma đầu của hắn cũng ra này nhà xưởng. Bắt đầu chuẩn bị hấp thu những này tử điểu máu tươi. Hàng đầu sư là không sợ độc, nhân vì là thể chất của bọn họ dị thường đặc thủ, lúc trước cũng có nhắc qua, bình thường những này hát hàng đầu ở nhập môn thời điểm sẽ bị ném đến một cái tràn đầy độc vật địa phương, để cho tự sinh tự diệt, đợi được 77 sau 49 ngày mới sẽ bị lính đi ra. Tồn người còn sống sót, mới có thể chân chính tiếp xúc hàng đầu. Cứ như vậy, những này hàng đầu sư ở nhiều ngày bị độc vật gặm nhấm dưới tình huống, liền sẽ một cách tự nhiên đối với rất nhiều độc vật miễn dịch, đạt đến trong truyền thuyết mạch độc bất xâm. Quá trình này là thống khổ, nói như vậy những này hàng đầu sư, trong lòng đều sẽ có trình độ nhất định khác hẳn với người thường. Lúc này hàng đầu sư hội trưởng Tà Khôi đã đi tới cách hắn gần nhất quái điều bên cạnh thi thể, chỉ thấy hắn mở ra miệng mình, liền hướng về này điều cái của gặm nhấm quá khứ. Vốn là tất cả là không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng đón lấy nhưng là phát sinh đã xem lệnh tất cả mọi người đều cảm giác bất ngờ, mà lại chuyện quái gì? Chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã trên người cứng ngắc, chết không thể chết lại quái điều, dĩ nhiên bỗng nhiên vỗ một cái đánh cánh, dĩ nhiên liền như vậy lại bay lên. Chuyện này quả thật liền để tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người. Thật sự là quá khó mà tin nổi rồi. Quái điều nghiêm trọng mang theo từng kia từng kia cờ nhạo, sau đó trường mễ hơ động chính là trực tiếp mổ đến tà khôi trên lỗ mũi diện. A, một tiếng hít thảm, nay tà khôi yếu đuối trên lỗ mũi diện, nhất thời liền thêm ra một cái hố máu. Hắn kinh hãi đến biến sắc, ngay lập tức sẽ khởi động đầu của chính mình hướng về đường cũ trở về. Đau đớn kịch liệt bên dưới, thậm chí hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn triển khai một ít tà thuật đến kéo dài dưới thời gian. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ xem như là toàn bộ thế giới nhân vật đứng đầu, ở hắn triển khai phi đầu hàng dưới tình huống, vẫn là có thể làm ra tương ứng đối. Chỉ ít một ít đơn giản tà thuật, hắn vẫn có năng lực triển khai. Bằng không coi như nhiều người như vậy đối với hắn kiến kỵ cũng không thể ở hắn luyện công tình huống giới, không người nào dám làm ra cực đoan sự tình. Bởi vì bọn họ cùng hắn chênh lệch là ở quá mức rõ ràng, rất có thể vẫn không có tới gần, sẽ chết oan chết uổng. Hơn nữa còn không biết chính mình là chết như thế nào. Tuy rằng người hội trưởng này lùi vô cùng nhanh, thế nhưng những này đều động tác càng nhanh, hơn hầu như trong cùng một lúc, hết thể quái điều lại sống lại, bắt đầu hướng về cái này đã không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại đầu bắt chuyện. Từng tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người không rét mà run, ở sưởng trong phòng người hầu như không hẹn mà cùng đều dùng mình một cái, thực sự là quá mức khốc liệt. Trở đến này ta khôi trở lại giường trong phòng, lúc này con mắt của hắn uý, đã là một mảnh máu thịt bé bé, thậm chí hai con mắt đều mù một con. Thực sự là khí thảm cực kỳ, khuôn mặt máu tươi liền phảng phất là không cần tiền bình thường chạy dòng mà xuống, lệnh hết thể hàng đầu sư nhìn thấy cũng vì đó tâm thận. Dù sao hàng đầu sư nhược điểm chính là huyết dịch, huyết dịch này đối với bọn họ tới nói thực sự là quá mức quý giá, này nắp là bởi vì bọn họ tạo huyết công năng ở tại bọn hắn tiếp xúc hàng đầu sau khi, cũng đã hoàn toàn phai hóa biến mất rồi. Ta khôi trong lòng quả thực phẫn nộ tới cực điểm, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, những này quái điệu dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa càng đáng trách chính là, bọn họ ở biết rõ bản thân mình chúng độc tình huống giới, lại vẫn chơi đâm chết này một chiêu. Già chết. Này lại có người nào tưởng tượng được. Những ngày xem ra xỏa đầu xỏa náo quái điệu, lại vẫn sẽ chơi một chiêu như thế, như thế nha nhiệm thực sự là không giống như là điệu, lại so với người còn muốn thông minh. Mặc dù nói bọn họ đều nói những này là ngấp điệu, thế nhưng quay đầu lại bọn họ mới phát hiện, chân chính ngốc nhưng là bọn họ, bọn họ cuối cùng càng là bị một ít điệu cho sái rồi. Hiện tại những này quái điệu nắm chắc thời cơ, đã một hơi ở môn vẫn chưa đóng bế tình giới, bay vào được mấy trăm con. Bọn họ bắt đầu không muốn sống hướng về những này hàng đầu sư môn công kích lên, hoàn toàn chính là đi tiêu thân lao đầu vào lửa con đường. Mấy trăm con đương nhiên sẽ không đối với những này hầu như đồng dạng số lượng hàng đầu sư môn tạo thành quá to lớn phiên phức, bất quá là mấy phút, liền bị những này hàng đầu sư cho dùng pháp thuật tiêu diệt. Lúc này ta khôi tỏ rõ vẻ là thương ở tại chỗ phiên muộn, một người đến gần rồi hắn nhượng tiếng nói, "Hội trưởng, những này quái điệu cũng không giống như sợ chúng ta được a." Ta khôi khuôn mặt giữ tận nhìn hắn một chút, hư lệnh một tiếng nói, "Còn cần phải nói, ai không thấy được." Thế nhưng nói đến chỗ này, Tà Khôi nhưng là bỗng nhiên con kia còn sốt lại con mắt hơi chuyển động, Phản phất là nghĩ tới chuyện gì, lộ ra ý tứ có chút ôn hòa điểm nụ cười nói: "Đúng rồi, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Cái kia hàng đầu sư không rõ vì sao, thế nhưng là cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi Tà Khôi. Bỗng nhiên ngay khi này hàng đầu sư tới gần ta Khôi không đủ 3 mét phạm vi thời gian, ta Khôi khuôn mặt ở một khắc tiếp theo càng là trực tiếp vặn nhỏ lên, giơ ra một bàn tay lớn đến liền trực tiếp chặn lại cổ của hắn, nói: "Hiện tại là thời kỳ không bình thường, ở vào thời điểm này ta không thể có việc, vì lẽ đó chỉ có thể oán ước ngươi." Đột nhiên đầu của hắn trực tiếp liền từ trên vai của mình diện phi đi, sau đó miệng lớn liền cắn tới này hàng đầu sư gái. Mặc dù nói đầu đã ly thể, quỷ dị chính là hắn liền với đầu giết hồn, càng là còn ở nuốt, nhưng là không biết những kia bị hắn uống xong dòng máu đến tuột cùng đi nơi nào, càng là một giọt cũng không có sót lại đến. Tình cảnh này để một ít đã dừng lại đối phó quái điều hàng đầu sư môn, cũng không biết sợ hãi. Đương nhiên không riêng như vậy, trong lòng thằng hàn, bọn họ vẫn đúng là sợ cùng người này lâu, đến cuối cùng không có bị người tu đạo giết chết, sẽ chết ở chính mình hội trưởng trong tay, như vậy kết cục thực sự là khiến người ta tuyệt vọng. Lúc đó mặc kệ như thế nào Hiện tại dưới tình huống này, coi như là có lời đoán hận, bọn họ là không thể nói ra, nếu không khẳng định sẽ càng trống chết. Kẹn Taka, bỗng nhiên một tiếng dị hưởng đã kinh động hết thảy hàng đầu sư. Tuần Âm Thanh nhìn quá khứ, chỉ thấy càng là những tia quái điều ở bên cửa sổ, dùng chính mình ấy ở pha lê mặt trên tàn nhẫn mà mổ. Một khoan xuống, pha lê bên trên sẽ thêm ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Mặc dù nói diện tích cũng không lớn, thế nhưng bởi vì số lượng nhiều, phía này tích ở cấp tốc mở rộng. Thậm chí ngay khi một phút sau bọn họ sẽ chính diện đối mặt những này đáng sợ loài chim. Vào đúng lúc này, hầu như mọi người trong lòng đều rối loạn. Bọn họ là thật sự sợ những ngày điểu. Hiện tại đem cái kia hàng đầu sư máu tươi uống sau khi xong, ta khôi giờ khắc này trên mặt thương thế càng là thần kỳ giống như phục hồi như cũ rồi. Ở không ý tứ vết thương cũng không có để lại ba. Thậm chí liền ngay cả con kia đã bị mổ nát con lây, giờ khắc này cũng đã khôi phục nguyên dạng. Ta khôi đứng lên đến, cảm giác mình đã khôi phục trạng thái tốt nhất sau khi, nhìn về phía ngoài cửa sổ qué điểu trong ánh mắt sát khí lộ, cắn răng mở miệng nói, chúng ta hiện tại thả quỷ phó, nhất định phải đem những này qué điểu ngoại trừ mới được. Hắn vừa nói, nhất thời gây nên tất cả mọi người kinh ngạc, dù sao hiện tại thả quỷ phó Không nói có tác dụng hay không, nhưng nói thời gian cũng quá sớm. Vạn nhất có cái tổn thương gì, hoặc là không thể khắc chế những ngày điều, tương đương với không cố gắng. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 480, cuối cùng cũng gặp mặt. Chương 480, cuối cùng cũng gặp mặt. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mặc dù nói nhưng để có thật nhiều lòng người bên trong đối với mệnh lệnh này có không giống ý kiến, thế nhưng là cũng không có người dám nói ra, dù sao này Tà Khôi thực sự là hung danh ở bên ngoài, hơn nữa liền vừa nãy tình cảnh đó tới nói, cũng đã có thể khiến tất cả mọi người kinh miệt. Những người này có chút bất đắc dĩ lẫn nhau đối diện vài lần, cuối cùng thở dài một hơi, liền đem chính mình quỷ phó đều tung ra ngoài. Ở những quỷ này phó đi ra một sát na kia, toàn bộ nhà xưởng bên trong nhất thời chính là âm phong từng trận, những tia gió mát khiến người ta thổi đều cảm giác lỗ chân lông vì đó căng thẳng. Từng cái từng cái hàng đầu sư bên người, đều xuất hiện một con oan quỷ, bọn họ trong ánh mắt lập loè quỷ dị lục mang, có vẻ rất là tà khí. Ta khôi phát sinh hừ lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, đi đem những kia quái điệu đều xé thành phân vụn. Ở trong hai mắt hắn, từng tia một màu máu đang nhấp nháy, có thể thấy được giờ khắc này trong lòng hắn ngập trời sự thù hận. Ở bên ngoài ngàn Giảm Bạch Vũ nhìn kỹ đến trong bắt tình huống, nhưng là nhẹ nhàng nở đủ cười, kỳ thực hắn làm nhiều chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là vì vào lúc này mà thôi. Hắn đập những này quái điều quá khứ, cũng chính là vì đem bọn họ những quỷ này phó cho ngoại trừ, dù sao có quỷ phó ở tay tu đạo giới người tất nhiên sẽ chịu thiệt. Đột nhiên trên tay hắn pháp quyết hơi động, chỉ thấy theo động tác của hắn, tiếp theo ở này nhà xưởng ở ngoài quái điều ánh mắt của bọn họ ở trong, càng là đồng thời lập loè ra một vệt hàn quang. Mà chúng nó nhìn kỹ đối tượng, nhưng chính là những kia hướng về bên ngoài lao ra môn. Quỷ không thấy hình bóng, hơn nữa vô hình bất định, trực tiếp chính là xuyên tường mà ra. Những này đoàn hồn mặc dù nói là quỷ loại, thế nhưng những này hàng đầu sư ở năm bắt thời điểm, có thể đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Bọn họ đều là không e ngại ánh mặt trời, cứ như vậy cũng là có thể ở ban ngày. Liên đối với những này quái điểu triển khai công kích, có quỷ là treo cổ quỷ, bọn họ đầu lưỡi rất dài, đang đến gần quái điểu thời điểm, liền trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi phun ra ngoài. Phản phất là một cái đỏ như màu máu mái tóc, trực tiếp đánh hướng về phía quái điểu, uy thế lâm lâm có vẻ rất là bất phàm. Có quỷ là bị giết chết, trên người bọn họ bao nhiêu đều có một ít vết thương. Có chính là đem chính mình tiến vào cho rút ra. Nằm ở trên tay liền hướng về quái điệu mặc lên quá khứ. muốn đem quái điệu giết chết. Có chính là dùng chính mình rụt, khung cảnh này quả thực đều có thể so với quần ma luân vũ. Thậm chí nhiều như vậy oan hồn vừa ra tới, này vốn là bầu trời trong trèo khí trời, đều tùy theo tối sầm lại. Có thể thấy bọn họ mỗi người trên người nguyên khí bên trong, độ dày đặc. Thế nhưng những này điệu nhìn thấy tình huống này, nhưng là cũng không có một chút nào dị dạng, phản phất còn hết sức hưng phấn. Càng là cùng kêu lên các các kêu to, chấn động đến mức này, bốn phía người đến thai đều đau đớn. Vỗ một cái đánh chính mình cánh Trực tiếp phong phân hóa làm từng con từng con mũi tên nhọn giống như vậy, nhanh chóng liền hướng về oan hồn môn tới gần mà đi. Vèo. Dao. Ngắn ngắn khoảng cách chớp mắt liền qua, trong khoảnh khắc liền đến những quỷ này quái sâu cạn, dùng chính mình mỏ chim bay thẳng đến oan hồn trên người mổ quá khứ. Hai phe nhất thời hỗn loạn tương giao, trong lúc nhất thời bẩn thủ xấu xa, làm người nhìn không rõ ràng. Theo lý thuyết đến, cảnh tượng lớn như vậy bên dưới, tất nhiên là sẽ có một hồi tranh đấu kịch liệt. Nhưng là ai biết được hai phe so sánh với nhau càng là ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó liền bình tĩnh lại. Bởi vì có yên vụ ngăn cản, vì lẽ đó cũng không thể khiến người ta nhìn rõ ràng đợi được những ngày liên vụ chậm rãi tung bay thời điểm, lập tức chúng hàng đầu sư trực tiếp chính là trận mắt há mồm. Bởi vì cảnh tượng trước mắt rất là khó mà tin nổi. Chỉ thấy vốn là kết mẹ kết lũ khí thế rộng rãi oanh hồn môn, càng là vào lúc này liền không biết tung tích, mà những kia quái điểu môn hiện tại đều trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Liền phảng vẫn ở trước người bọn họ không gian đều tùy theo bất động. Thậm chí hai cánh đều không đập lớn hơn, liền như vậy quỷ dị đỉnh ở giữa không trung ở trong. Chúng hàng đầu sư trợn mắt mồm nhìn tất cả những thứ này, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, nhưng là bọn họ nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra cái nguyên cơ đến. Ngay vào lúc này càng thêm chuyện quái dị phát sinh rồi. Chỉ thấy những loài quái dị đó càng là trực tiếp tìm đủ hòa đến, ngực nóng hỏa diễm ở trên người bọn họ thiêu đốt, nhưng là bọn họ nhưng liền phán phất không có phát hiện không có cảm giác giống như vậy, cũng không lúc đích. Cuối cùng ở trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành đầy trời cho bụi. Chuyện này, tình cảnh này lệnh tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, muốn tìm được chính mình giữa oan hồn ở nơi nào, thế nhưng hồi lâu nhưng là không thu hoạch được gì. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. nhiên một đám hàng đầu sư càng là tập thể tự trong miệng phun ra máu tươi đến. Trong lúc nhất thời biểu hiện trực tiếp hề hoải không thể tả. Mặc dù là như vậy thế nhưng bọn họ lúc này quan tâm nhưng không phải thân thể của chính mình, mà là bọn họ đồng thời liên tưởng đến một chuyện. Bọn họ quý phó. Càng là trong cùng một lúc bị người cho tiêu diệt rồi. Chính vì như thế, bọn họ mới sẽ phải gánh chịu đến phản vệ do đó phun ra máu tươi đến. Đang nghĩ đến những ngày sau khi, con mắt của bọn họ bên trong đều mang ra thần sắc sợ hãi, bực này thực lực quả thực là khủng bố cực điểm, bọn họ thậm chí đều chưa từng nghe thấy. Quả thực đáng sợ tới cực điểm, thậm chí bọn họ liền hung phạm dáng dấp đều hoàn toàn không biết. Không biết thường thường đều sẽ sâu sắc thêm người sợ hãi tâm lý, những này hàng đầu sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng không nhận ra là những kia quái điệu đưa chúng nó quỷ phó cho tiêu diệt, như vậy thực sự là quá xả. Dù sao bọn họ cũng là tận mắt đến những này quái điệu mỗi một người đều hóa thành cho bụi, có thể tưởng tượng được đúng giờ có người thi pháp đem điều cùng quỷ cùng cho tiêu diệt. Ra giải thích như vậy ở ngoài, bọn họ ở cũng không nghĩ ra cái khác có thể tin độ khả thi. Lúc này hội trưởng Tà Khôi sắc mặt cũng là dị thường có coi, mặc dù nói hắn quỷ phó cũng không có thả ra, cũng không có chuyện gì. Bất quá liền vừa nãy cái kia một cái làm người không tìm được manh mối tình hình bên dưới. Liền để bọn họ hơn nửa sức chiến đấu chịu đến hao tồn cứ như vậy bọn họ trực tiếp trở về đến trước giải phóng hết thể yêu thế quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể ta khôi sắc mặt tự nhận sẽ không để đẽ một lúc thanh một hồi bạch quả thực chính là thay đổi thất thường quan trọng hơn chính là mới vừa nói muốn thả ra quỷ phó người là chính hắn cứ như vậy hết thể trách nhiệm tự nhiên cũng là ở trên người hắn Mặc dù nói dựa vào hắn lực uy hiếp những người này cũng không thể đủ nói cái gì nhưng là trong lòng nhất định sẽ có một loại khả năng tim của mỗi người bên trong đều mang theo hắn hận ta khôi trên trán nổi cả gần xanh cả giận hứ một tiếng nói đều đi theo ta chúng ta ra ngoài xem xem Đến cùng là ai ở xấu chúng ta sự tình. Lập tức vung tay lên, biến đứng núi chịu sao đi ra. Hiện tại đã không gặp cái điều, đối với Tà Khôi tới nói người có thể muốn so với điều còn muốn dễ đối phó hơn nhiều, dù sao hắn Tà thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là nhưng không có cái gì là đại phạm vi công kích. Nếu trực đi ra bên ngoài khả năng có người, hắn tự nhiên là đem hết thể tức giận đều dốc vào đến này bên ngoài người trên người. Chờ đến này một đám người đi ra ngoài, liền bắt đầu triển khai địa truy quét, kết quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được, cũng không có tìm được một cái kẻ kháng nghi. Đều là tay trắng trở về, Tà Khôi là nổi trận lôi đình, thế nhưng là hoàn toàn không có biện pháp. Bạch Vũ ở toàn chân giáo ở trong, ngồi ngay ngắn ngọc bồ đoàn bên trên, lúc này ở trong tay của hắn nhưng là xuất hiện mấy tờ linh phủ, đột nhiên hướng về trên đất ném đi. Nhất thời những này lá bùa liền phản phất là có chính mình ý thức giống như vậy, dĩ nhiên dồn dập xoay quanh chỉnh tế sắp xếp đến trên đất, trực tiếp liền hình thành một cái bát quái trận. Lúc này Bạch Vũ lại là vung lên ống tay háo của chính mình, chỉ thấy sau một khắc từng đạo từng đạo hắc mang tự hắn ống tay ở trong bay ra, sau đó liền rơi xuống này trong trận pháp. Trận pháp thả ra từng trận ánh sáng, lập tức những này hắc quang bắt đầu theo thời gian từ từ làm nhạt. Kỹ thuật Bạch Vũ cũng không có tiêu diệt những quỷ này quái mà là đưa chúng nó toàn bộ đều cho cất đi, dù sao những quỷ này quái mặc dù nói khoảng thời gian này cũng hại không ít người, thế nhưng cũng là cho rằng điều khiển cũng không đến nỗi bị Bạch Vũ đánh cho hồn phi phách tắt vì lẽ đó Bạch Vũ liền dùng chính mình linh điểu, đem những quỷ này quái toàn bộ đều cho thu lại rồi, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành siêu độ. Đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, này siêu độ công tác thực sự là quá mức đơn giản, bất quá là mười mấy phút, liền có mấy chục điều oan hồn bị hắn độ đến địa phủ đi. Mà này mấy trăm điều oan hồn, cũng chỉ có điều bỏ ra Bạch Vũ khoảng 1 tiếng thời gian mà thôi, vô cùng ngắn ngủi. Liên ở thời gian này ở trong Ở hàng đầu sư bên kia, người tu đạo cũng đã cùng hàng đầu sư môn hội hợp, hiện tại hàng đầu sư sức chiến đấu của bọn họ giảm nhiều bên dưới, đã không có cách xa chiến lệnh. Duy nhất khá là phiền phải chính là cái kia Tà Khôi hội trưởng. Dù sao trên tay của hắn không chỉ còn có một con lợi hại quỷ phó, hơn nữa hắn vẫn là một cái tà thuật cao thủ. Hắn cùng mình quỷ phó lẫn nhau cùng đánh bên dưới, khả năng liền ngay cả Thanh Ngọc trưởng hồng hai người liên thủ lại, cũng là rất khó đạt được thắng lợi. Bất quá cũng còn tốt, hiện tại tu đạo giới bên trong, không chú cảnh giới người đã không ngừng hai người bọn họ, còn có mấy môn phái khác trưởng giáo, hiện tại cũng ở trước đây không lâu đột phá không chú cảnh giới. Cứ như vậy, hai phe chiến đấu tự nhiên là kịch liệt rất nhiều, trong thời gian ngắn bên trong cũng phát sinh không được nghiêng về một phía cục diện. Bất quá mặc dù nói những này hàng đầu sư trực tiếp lực công kích xác thực là khá mạnh, giỏi về dùng độc dùng sâu độc, nhưng là chuyện như vậy nhưng hoàn toàn ở chúng người tu đạo nắm trong bàn tay. Ở hết thể người tu đạo chính phía sau, đã không biết lúc nào có người bãi nổi lên một cái phát đàn, một cái ống tay háo phiêu phiêu lao đạo, chính đang suýt nổi lên chính mình kiếm gô đào cách làm. Nhìn hắn mặt ước đến đỏ chót, có thể tưởng tượng được hắn đã hết toàn lực của chính mình, thậm chí còn không tiếc tiêu hao tinh huyết trực tiếp phun ở một tấm đùa bên trên, sau đó hét lớn một tiếng, linh phủ hơi động cùng phong nổi lên. Chỉ thấy lập tức một cơn gió xa, liền bắt đầu bao phủ tới, rơi vào rồi trong đám người. Hàng đầu sư tuy rằng không phải người bình thường, thế nhưng toàn thể tới nói thân thể của bọn họ bên trong là không có chính quy pháp lực, thể chất của bọn họ cũng là so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi. Ở loại này môi trường tự nhiên bên dưới, bọn họ là vô cùng chịu thiệt, chỉ cần là người tu đạo, đều sẽ triển khai thủ đoạn nhỏ phòng ngừa báo các ảnh hưởng. Thế nhưng những này hàng đầu sư, chỉ có thể dùng tay che chắn mà thôi, liền bởi vì như vậy sợ hãi rụt rè. Vì lẽ đó có người tu đạo nhìn chúng rồi thực tế, chính là một đạo đã bị dương hỏa nhen lửa linh phụ bỏ vào trên người. Phong trợ hỏa thế bên dưới, trực tiếp liền trên đất bắt đầu lan lột. Quy một chương 481, xa lưới. Chương 481, xa lưới. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mặc dù nói những người tu đạo này cũng không có chân chính từng có cùng người thực chiến kinh nghiệm, thế nhưng ở lúc bình thường bọn họ vẫn là nhiều lại rèn luyện, dù sao ở thời đại này, vẫn có không ít quỷ quái chờ bọn họ trào. Vì lẽ đó lúc bình thường Bọn họ đều là ở quỷ quái trên người cho ăn chiều, mà những này hàng đầu sư bởi vì có chút là luyện tập tà thuật diễn cớ, vì lẽ đó thân thể bên trên liền tồn tại một chút tà khí, cứ như vậy chính tông huyền môn đạo thuật, tự nhiên chính là khí đến rất tốt tác dụng khắc chế. Này một tấm vẫn kéo dài sắp tới một cái buổi chiều, rốt cục những này hàng đầu sư chính là tử thương hơn nữa, còn lại liền bị bắt giữ. Mặc dù nói nắm nhiều người như vậy có chút hiện ra mênh mông quần quật, nhưng là ở hiện ở thời đại này, chính phủ người đối với những người này là rõ ràng trong lòng, hơn nữa đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Phải biết từ khi trải qua lần trước Bạch Vũ ló mặt sau khi, Không chỉ Bạch Vũ dáng dấp rộng rãi làm người biết rồi, mà nổi danh nhất trái lại là Thanh Ngọc Trường Hồng hai người, này nắp là bởi vì hai người này là chân thật thấy rõ đến người, mà Bạch Vũ là thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Hai người bọn họ rộng rãi làm người biết, hơn nữa còn trở thành rất nhiều tìm đạo người thần tượng, mà Bạch Vũ ở những người này trong lòng tự nhiên chính là thần linh bình thường nhân vật. Liên như vậy Thanh Ngọc Trường Hồng mang theo rất nhiều đệ tử, đem những này hàng đầu sư từ Hát thị cưới khả năng chuyển biến tốt trở lại Trung Nam Sơn, đem những người này mang tới Bạch Vũ trước người, chờ đợi hắn xử lý. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ngọc bồ đoàn bên trên, trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Liên như vậy quá một lúc lâu thời gian, trong này bầu không khí cũng ở tình cảnh như thế bên dưới, dị thường trầm trọng lên. Bạch Vũ không nói lời nào, mà những người khác tự nhiên cũng là không dám nói lời nào, hàng đầu sư từng cái từng cái sợ hãi rụt rè, vì trên mặt đất hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc này vốn đang oai phong lẫm liệt tà khôi, vào giờ phút này đã không còn nữa, vừa nãy một tia phong thái, cả người trên người trái khét, có vẻ vô cùng chật vật. Không biết là ai ở trên người hắn thạ một cái Bất quá cái tên này dù sao không phải người bình thường. Tuy nhưng đã bị trở thành tổ nhân, nhưng lạ vẻ mặt hắn vẫn như cũ hung Trong đó bao hàm sát ý dường như muốn cùng Bạch Vũ không chết không thôi. Bỗng nhiên Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi tại sao muốn tới Ta Hoa Hạ đại địa? Ta Khôi nghe được Bạch Vũ câu hỏi, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, cũng là cười lạnh nói, thực sự là phí lời, chúng ta đến nơi này, tự nhiên là đến kết đoạn, các ngươi đạo giáo đã xuống dốc. Nơi này tu luyện giới, cũng đã không còn nữa gì vãng phong thái. Các ngươi nơi này tông giáo giáo lý ta hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Bởi vì đời sống vật chất tăng cao, Phật giáo đã rất ít có thể xuất hiện có siêu tự nhiên năng lực người, mà đạo giáo hiện tại lại đang kéo dài hơi tàn. Như thế một khối bảo địa lãng phí ở trên tay của các ngươi ngươi chẳng lẽ không cảm giác không đáng sao? Bạch Vũ đối với lời của hắn nhưng là không có một chút nào suy khí, mà là bỗng nhiên lộ ra một vẻ ý cười, sau đó đứng lên đến đi tới hàng đấu sư bên người, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, "Ha ha ha, ngươi quả nhiên là gan rất lớn. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, hiện tại đạo giáo vẫn là một năm trước đạo giáo sao? Hiện tại Hoa Hạ đại địa, vẫn là trước đây Hoa Hạ đại địa sao?" Bạch Vũ câu nói này vừa ra, nhất thời hầu như ở đây hết thảy người tu đạo, nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt đều mang theo dị thường mãnh liệt tôn kính. Mà hết thảy hàng đầu sư, nhưng là có chút không tìm được manh mối, diện tướng Mạo Tần nhưng là không rõ vì sao. Ta Khôi thấy thế vẫn như cũ khinh thường nói, có khác biệt gì? Mặc dù nói hiện tại khắp thế giới đều ở làn truyền, các người nơi này thì lại làm sao không giống, nhưng là ta biết cái kia chỉ có điều là các ngươi phép che mắt mà thôi. Lừa gạt người khác, thế nhưng bạn bạn lừa gạt không được chúng ta hàng đầu sư hiệp hội người. Phải biết chúng ta hệ thống tu luyện, nhưng là có rất lớn tương đồng chỗ. Ở ta Khôi xem ra, trước tổng tổng, chỉ có điều là Bạch Vũ các loại, chờ, người vì tuyên dương chính mình mà làm ra phép che mắt mà thôi. Vì là cũng chỉ có điều khả năng có thể làm cho mình được một chút xíu tăng cao, được một chút xíu nổi tiếng, để đạo giáo không đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn xa suốt. Dừng một chút, Tạ Khôi rồi nói tiếp, trước chúng ta vốn là là có niềm tin tất thắng, chỉ có điều gặp phải bất ngờ, như vậy mới sẽ để cho các ngươi những người này đất thủ. Nếu không, coi như là các ngươi trở lại đời cho người, chúng ta vẫn như cũ lắm liệt không sợ. Đúng, không sai, nếu không là cái kia bầy quái vật. Đúng đấy, thực sự là quá xui xẻo rồi. Nay một hồi không công bằng, có năng lực ở so với một hồi. Bọn họ khư phục, đúng là đem Vũ chọc cười vui vẻ. Còn muốn ở so với một hồi, chẳng lẽ đem này diệt nhân đạo thống sự tình, cho rằng là trò đùa sao? Thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bạch Vũ nhìn quét bọn họ một chút, nói, "Các ngươi nói các người gặp phải quái vật. Không sai, chính là gặp phải quái vật, quái vật kia có một đống nhà lớn lớn như vậy, một cái tát hạ xuống đều đánh chết chúng ta mấy chục người. Chúng ta tiêu hao không ít thực lực, lúc này mới bị các ngươi thực hiện được." Ta khơi sắc mặt không hồng, tâm không kia ngay lập tức sẽ há mồm nói ra một cái oán đến. Bạch Vũ nhưng là cũng không để ý tới bọn họ, mà là tiếp lời nói, "Hẳn là không phải cái gì quái vật khổng lồ chứ, có phải là một đám quái điểu?" một đám con to chim sẻ Bạch Vũ vừa nói này hết thả hàng đầu sư đều là biến sắc, bắt đầu cảnh dắt lên. Dù sao bọn họ nhưng là hoàn toàn không biết Bạch Vũ là thế nào biết chuyện này Bạch Vũ không có xem vẻ mặt của bọn họ lại nói các người lúc trước chào không ít quỷ phó cuối cùng bởi vì quái điều nguyên nhân vì lẽ đó những kia quỷ phó đều bị tiêu diệt hàng đầu sư môn trong nháy mắt liền nạc nhiên bọn họ kinh ngạc với Bạch Vũ biết đến quá mức tỉ mỉ Mặc dù nói bọn họ cũng không biết là không phải là bởi vì quái điều dân cớ lúc này mới sẽ dẫn đến nhà quỷ phó tiêu hao hầu như không còn Thế nhưng điều hình dạng bạch vũ đều có thể nói tới ra, liền phảng phất là tận mắt nhìn thấy giống như vậy, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Thế nhưng bỗng nhiên Tà Khôi biến sắc, đưa tay ra đến chỉ vào bạch vũ quát lớn nói, "Là ngươi, là ngươi đem chúng ta quỷ phó cho tiêu diệt." Tiếng nói của hắn ở trong mang theo mãnh liệt thịnh dung, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn vô cùng không bình tĩnh. Hắn tự nhiên vẫn không có đoán được là bạch vũ triển khai phép thuật, mà là chỉ cho rằng bạch vũ vào lúc đó ngay khi hiện trường, mà cái kia một lần cuối cùng kỳ thực chính là bạch vũ phát sinh. Một thoáng liền đem hết thảy quái điều cùng bọn họ quỷ phó cho tiêu diệt, đây là thần thông được nào? Chỉ ít hắn đều không có ở tổ tiên ghi chép bên trong từng thấy. Kinh hại đến biến sắc bên dưới, hắn thậm chí trực tiếp liền chạm lên. Hắn hoài nghi đồng thời cũng ảnh hưởng đến những người khác, hết thể hàng đầu sư vào đúng lúc này ý nghĩ đạt đến kinh người nhất trí, đều cho rằng là Bạch Vũ đem bọn họ quỷ phó tiêu diệt. Sắc mặt cùng nhau đại biến, môi đều đang run rẩy. Mà người tu đạo môn lúc này, nhưng là có chút không tìm được manh mối, dù sao khi đó bọn họ còn ở trên máy bay diện đây, làm sao có thể biết một chút sự tình. Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ có điều là vừa tới địa phương thời điểm cái kia thất thần mặt đất mà thôi. Bạch Vũ cười cười nói, "Ta biết các ngươi là đang suy nghĩ gì." Nói không sai, xác thực là ta triển khai phép thuật. Ta khôi nghe được Bạch Vũ khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, nhất thời sắc mặt liền biến đổi thất thường lên, hơi thở cũng vô cùng trầm trọng, bỗng nhiên hắn lần thứ hai quỷ xuống tại chỗ. Giờ khác này trong lòng hắn đã kích chi trầm trọng, là trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên trong ánh mắt của hắn lập lòe ra một đạo hắc quang, hắn toàn bộ đầu, càng là thẳng tắp hướng về Bạch Vũ bay tới, mà trong ánh mắt của hắn, còn lập lòe quỷ dị hư mang. Bạch Vũ là người nào? Bực này đồ chơi nhỏ, đối với hắn mà nói, quả thực chính là không đáng nhắc tới, cười nhạo một tiếng nhưng là duỗi ra một cái tay đến, trực tiếp chính là một cái tát đánh ra ngoài. Đùng, một tiếng thanh âm vang dội vang lên, này tà khôi đầu tựa như cùng bóng cao su giống như vậy, trực tiếp liền bay ra ngoài, sau đó lại va làm trên tường. Cuối cùng vô lực rơi xuống đất trên, thật lâu không thể lần thứ hai bay lên đến. Bạch Vũ nói, "Bược này tiểu thuật, hay là người có thể ở các người nam dương sái sái VIP phòng, thế nhưng đến ta chỗ này liền vọng tưởng có tư cách, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình." Nay tà khôi làm nhiều việc ác, Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn buông tha hắn. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn quỳ trên mặt đất thân thể, tinh quang lên. Phốc, một tiếng, thân thể của hắn càng là trực tiếp bắt đầu cháy rực Bạch Vũ thả ra hỏa diễm không phải là những người khác có thể so sánh với, ngọn lửa này vừa mới lên, trực tiếp liền đem tà khôi thân thể cho hoa vị cho đổi, không ít trong chốc lát liền tiêu tan không còn hình bóng. Mà tả thiệt thòi đầu, lúc này hai mắt trừng lớn, tàn bạo mà nhìn Bạch Vũ, nỗ lực muốn bay lên đến, thế nhưng chỉ có thể đều một chút di chuyển, cũng không thể chân chính linh hoạt hoạt động. Bạch Vũ đơn trưởng hút một cái, lập tức liền đem nại viên đầu lâu cho hút tới trong lòng bàn tay, trên tay hơi dùng sức, giằng giặc. Này có thể đầu lâu trong nháy mắt đều hóa thành nát tan, đồng thời ở hắn trong não linh hồn cũng tiêu tan theo. Căn là để Bạch Vũ trực tiếp để hắn vĩnh viên không bao giờ siêu xi rồi. Bạch Vũ làm xong những ngày sau khi, vừa nhìn về phía cái khác hàng đầu sư, trên mặt nhẹ như mây gió, phản phất vừa nãy cũng không có diện một người, mà là vừa cùng một người nâng cốc nói chuyện vui vẻ mà thôi. Những này hàng đầu sư lập tức trong lòng kinh hãi, can đảm cự hàn, bọn họ lúc này ngay lập tức sẽ phát hiện nguyên lai trước mắt cái này rất có linh khí người trẻ tuổi, dĩ nhiên so với Tạ Khôi còn muốn tàn nhẫn. Hơn nữa thủ đoạn là cường ngạnh như vậy, bản lĩnh lại lạnh như vậy cao siêu. Lúc này những người này trong lòng lại bắt đầu hoán giận nổi lên tà khư đến, hoán giận hắn dẫn dắt bọn họ những người này đi tới Hoa Hạ, đi tới như vậy một nơi khủng bố, để bọn họ đã được kiến thức như vậy một cái người khủng bố. E sợ nếu là bọn họ còn có cơ hội trở lại, ở sau này tất nhiên sẽ đối với đến Hoa Hạ, cân nhắc luôn mai tư. Thậm chí có thể bọn họ này một đời bên trong, đều không có ai lại về lên tâm tư như thế. Đương nhiên này tiền đề là, bọn họ có thể không về phải đến. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 482, ra. Chương 482, ra. Tiểu thuyết Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Giờ khác này hầu như hết thể hàng đầu sư môn đều thật sâu túi đầu không dám rơi lên đến mảy may é sợ cho kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghét mà Bạch Vũ lúc này cũng cũng không có nhận nói chuyện mà là liền nhìn như vậy những người này toàn chân ngươi xem đón lấy nên xử trí như thế nào bọn họ Thanh Ngọc đạo nhân như mày đối với Bạch Vũ dò hỏi Kỳ thực ở Bạch Vũ trong lòng cũng đang suy nghĩ như thế một vấn đề hiện tại hắn vẫn đúng là đang suy tư nên xử trí như thế nào bọn họ đương nhiên trực tiếp nhất biện pháp tự nhiên chính là đem những người này nổ cỏ tận gốc nhưng là cái biện pháp này nhưng cũng không là biện pháp tốt hơn nữa còn có điểm quả đáng Dù sao những này hàng đầu sư sức mạnh chủ yếu hầu như đều ở nơi này, nếu như đem bọn họ cho diệt, hầu như thì tương đương với để hàng đầu sư nghề nghiệp này ở phía trên thế giới này tuyệt tích. Trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên quay về Thanh Ngọc đạo nhân nói, hiện tại đem những này những người còn lại, ngày hôm nay bên trong đều cho ta đổi về Nam Dương đi. Nói xong những này, Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang những này hàng đầu sư, cười gần một tiếng nói, lần này ta liền đem bọn ngươi cho đưa trở về, thế nhưng sau này tuyệt đối không nên vọng tưởng trở lại, nếu không tất nhiên là có đi mà không có về, trong lòng các ngươi có thể muốn nhớ rồi. Âm thanh tuy rằng cũng không lớn, Thế nhưng mỗi một ngôn mỗi một ngữ đều phảng phất là bướt tạ giống như vậy, trực tiếp gõ ở những này hàng đầu sư vùng tim bên trên, khiến cho trong lòng bọn họ rung mạnh không dám thất lễ, gật đầu liên tục hẳn là. Vốn là ở vừa nãy vừa hiện ra cái kia một tia vui mừng, vào thời khắc này trong nháy mắt liền không còn sót lại chỗ gì. Lập tức Thanh Ngọc đạo nhân theo lời đem những người này cho dẫn theo đi ra ngoài, nói vậy là lại đi tới sân bay, sắp xếp những người này đi vấn đề. Mà Bạch Vũ ngồi ở này tính thất ở trong, nhưng lại bỗng nhiên có một chút phiền muộn, không biết tại sao hiện tại hắn nhớ tới nhà của chính mình người, dù sao mặc dù nói thế giới hiện thực cũng là quá khứ thời gian hơn 1 năm. Thế nhưng kỳ thực Bạch Vũ vượt qua thời gian đã không ngừng có ngân ấy. hầu như đều có hơn trăm năm. Có thể tưởng tượng được thời gian lâu như vậy bên trong, Bạch Vũ có thể không chịu đến nhớ nhà tâm tình ảnh hưởng, cũng xác thực là không dễ dàng. Trước thời điểm là hoàn toàn bởi vì hắn cảm giác như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cũng không thể quay về, coi như là trở lại cũng cũng không thể đủ làm cái gì. Phải biết mặc dù nói Bạch Vũ ở tại Hà Thị, thế nhưng quê hương của hắn nhưng là hải lý nơi nào có như vậy một khoảng cách, là ở một cái so với góc vắng trong huyện thành nhỏ, bảy chuyển 10 tám Chỉ là lộ trình đều có khả năng dùng tới một ngày thời gian. Mà Bạch Vũ ở cái kia trong lúc có khá bận, có đủ loại sự tình quấn quấy người, mà chính mình cũng không có cái gì đại thành tựu. Đến sau đó là vừa tiến vào thế giới kịch chính là mấy năm hơn trăm năm, thời gian quá dài thậm chí chính mình cũng mất cảm giác. Hiện tại hắn cảm giác hắn hẳn là đi xem xem, hay là ở sau đó này hay, ba thiên ở trong, có thể mang cha mẹ chính mình cho nhận được chính mình chân pháp đạo ở trong, hay là ở sau đó nếu như chính mình phi thăng thiên giới thời điểm, còn có thể đạt đến rút viện thăng thiên trình độ. Một người đắc đạo gà chó lên trời, đó cũng không là nói một chút. Nếu như đạt đến loại kia cảnh giới, Vì thăng tới thiên giới sau khi, đem sẽ trực tiếp ở lại đến 36 ngày bên trong cao nhất thiên đại la tiên, cũng chính là trực tiếp trở thành cái gọi là đại la kim tiên. Đại la kim tiên cũng không phải một loại cảnh giới, mà là một loại tên gọi, có thể xứng đáng loại này tên gọi người, đều là một ít chịu đến vạn chúng kính ngưỡng mệnh tốt vang dội nhân vật. Nói thí dụ như trong truyền thuyết Tam Thanh đạo tổ, liền được gọi là đại la kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay khi đại la tiên bên trong giảng đạo, dùng để phổ độ vạn linh chúng sinh, hay là chỉ cần Bạch Vũ không ngừng cố gắng, cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ ánh mắt không khỏi chuyển hướng phương xa, nơi đó là giá phương hướng. Muốn đến nơi này Bạch Vũ đông nhiên đứng lên đến hắn chậm ãi đi tới cửa phòng ở ngoài lập tức liền nhìn thấy cách đó không xa chính đang dặn dò môn hạ đệ tử sự tình trường Hồng đạo nhân Bạch Vũ cười cận đi tới đến trước người của hắn lập tức vô vô bờ vai của hắn nói trường Hồng Đạo trưởng có chuyện ta muốn muốn nói với người nói trường Hồng đạo nhân nghe vậy trong nháy mắt chính là sương sở quay người sang đến nghi ngờ nói toàn chân. không biết người là có chuyện gì Bạch Vũ nói nếu chuyện bên này đã hầu như đều xong vậy ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này còn có chút việc ta trước hết đi rồi trường Hồng đạo nhân ngay vậy cũng không có hỏi nhiều đội va đánh một cái chắp tay, nói, đã như vậy, cái kia toàn chân cứ việc đi làm ngải chính là, không cần quản chuyện nơi đây, ở đây có chúng ta liền có thể. Bạch Vũ gật gật đầu, liền không có đang nói chuyện, mà là trực tiếp liền hướng về một phương hướng mà đi, cái hướng kia phía trước nhưng là một mặt vách tường. Hắn này một động tác để hết thể nhìn thấy người, cũng cảm giác kinh ngạc và phần, trong đó cũng bao quát rất nhiều hàng đầu sư, lúc này những kia hàng đầu sư còn cũng không có lập tức rời đi. Bỗng nhiên lệnh mọi người cảm giác khiếp sợ kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Bạch Vũ thân hình càng là bỗng nhiên liền thả hoa trong gương, trong trong nước giống như vậy, bắt đầu khi làm nổi lên một đạo sóng gọn, lập tức sóng gợn càng ngày càng rộng, đợi được sóng gợn ở hồi lâu sau chậm rãi biến mất sau khi, mà tùy theo biến mất còn có Bạch Vũ thân hình. Chấn động, thương đương chấn động. Thân tiên thủ đoạn, thực sự thị phi phạm nhân có thể lý giải. Coi như là Thanh Ngọc đạo nhân cùng Trường Hồng đạo nhân hai người luôn mồm luôn miệng kêu toàn chân, thế nhưng vào đúng lúc này, bao quát hai người bọn họ ở bên trong cũng không cho là ở toàn chân cảnh giới này, có thể làm được như vậy tới vô ảnh đi vô tung một bước. Chỉ có một cái khả năng, vậy thì là Bạch Vũ đã trở thành tu tiên. Ngước nhìn cùng kính nghệ, là hiện tại hết thảy nhìn thấy màn này người biểu hiện bọn họ những này biểu hiện là không tự chủ được tự đáy lòng phát sinh, đây là xuất phát từ nội tâm đối với thần linh tín nghệ. Bạch Vũ trước mắt chính là ngàn dặm, hắn tuy rằng không có cơi mây đạp gió, thế nhưng là là dùng tới xúc địa thành thốn, bước đi này quá khứ chính là mấy km, bất quá là đi mấy bước mà thôi chính là đi thẳng tới hát thị ở trong. Bạch Vũ tuần con đường từ từ đi tới cái kia nho nhỏ thị trấn ở trong, dựa vào đã rất nhạt, lúc đó nhớ mang máng đại thể con đường, từ từ đi tới hắn vị trí thành trấn ở trong. Nơi này vị trí hiệu lãnh, thế nhưng nhân văn hài hòa, vẫn là một cái và bình an ninh địa phương co như là ở thế giới bên ngoài phát sinh đại sự tình gì, muốn truyền bá tới đây, nhưng là còn đến phải cần một khoảng thời gian, chí ít Bạch Vũ hiện tại sẽ không có ở trên đường cái thấy có người ăn mặc nhưng kia bị cải lung ta lung tung đạo bảo trang phục người. Hiện tại cuộc sống của những người này, còn dừng lại ở trước đây bình tĩnh ở trong. Bạch Vũ đến nơi này sau khi, cũng đem trên người mình đạo bảo đổi thành một cái áo sơ mi. Hắn hiện tại cũng không muốn gây nên người sự chú ý, dù sao hắn hiện tại là đi tham gia mà không phải đi ra cái gì danh tiếng. Một năm này nơi này biến hóa vẫn là quá lớn, chí ít có nhiều châu coi như là Bạch Vũ cũng có chút đoán không được. Bất quá này một năm này rất ít liên hệ trong nhà, hắn hiện tại vẫn đúng là sợ người trong nhà lo lắng cho hắn. Bất quá may là trong tình huống bình thường, đều là hắn chủ động cùng người trong nhà gọi điện thoại. Bạch Vũ mặc dù nói tốc độ vốn là rất nhanh, thế nhưng đi tới huyện thành này ở trong sau khi, Bạch Vũ nhưng là cũng không dám trắng trận triển khai chính mình phép thuật, chỉ là như là một người bình thường giống như vậy, liền như vậy đi trở về nhà. Dựa vào bình thường bước đi tốc độ, thêm vào hắn đến thời điểm đã là lúc xế chiều, vì lẽ đó đợi được đi tới rời nhà chút không xa thời điểm, nhưng là đã đến trạm Lúc này từng nhà đều về đến nhà bên trong, nhà ở của bọn họ ở trong ánh đèn đặc biệt sáng sủa. Bạch Vũ đi tới nhà mình trước cửa, nhưng là còn có mấy phần do dự, một lúc lâu này mới đưa tay đập vào trên cửa. Tung tung tung. Thời gian không lâu, đông nhiên tự trong phòng một cái phụ nữ trung niên âm thanh chuyển đến, "Đến rồi, đến, đến rồi, là ai vậy?" Kẹt kẹt. Môn mở ra, lộ ra chính là tấm kia quen thuộc mà lại hiền lành khuôn mặt, này phụ nữ trung niên vốn đang không có để ý, chỉ cho rằng là hàng xóm ở thăm nhà. Thế nhưng ở chú ý tới Bạch Vũ tướng mạo sau khi, nhất thời liền như bị xét đánh. Miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt con hơi co rụt lại, Ngây người một lúc lâu, quá thời gian thật dài lúc này mới hoãn quá thần đến. "Ngươi, ngươi là tiểu Vũ?" phụ nữ trung niên, con mắt bỗng nhiên hồng hào, bóng ánh nước mắt bắt đầu lấp loé cùng hốc mắt của chính mình bên trong. Bạch Vũ âm thanh cũng là hơi có chút run rẩy, nói, "Là ta." Bạch Mẫu một phát bắt được Bạch Vũ cánh tay, đưa nàng một cái kéo vào phòng bên trong, có chút tức giận nói, "Ngươi tên tiểu từ túi này, ngươi đến cùng là đi làm gì? Tại sao này có gần như một năm đều không có đến trên một cú điện thoại? Ta gọi điện thoại cho ngươi, làm sao còn nhắc nhở không đang phục vụ khu?" Đương nhiên là không đang phục vụ khu, hiện tại điện thoại di động của hắn còn ở chính mình trong không gian năm đây, nếu là điện thoại di động này vẫn có thể tiếp thu được tín hiệu, tất nhiên là ngày này Bạch Vũ đi vào trong nhà, Sanchez cười nói, "Này không phải đổi di động số, điện thoại di động làm mất đi thực sự không có cách nào." Tuy rằng Bạch Vũ lấy cớ này xác thực là rất khó lệnh người tin phục, thế nhưng Bạch Mẫu nhưng là cũng không có đối với việc này diện dây dưa, dù sao hiện tại nhi tử trở về so với chuyện gì đều trọng yếu. Làm được chính trong phòng, Bạch Mẫu mau mau vì là Bạch Vũ rót một chén trà thủy, đem đưa tới trên tay của hắn, khác không khác, Trước tiên uống nước." Bạch Vũ mau mau nhận lấy, vội hỏi, "Mẹ, ngài liền không còn bận việc hơn, ta không có chuyện gì." Bạch Mẫu thật cao hứng, cười gật đầu một cái nói, "Được, thời gian giải như vậy không gặp" Hai mẹ con chúng ta liền trò chuyện, vừa vặn phụ thân ngươi hiện tại vẫn chưa về, liền tối nay làm cơm đi. Bạch Vũ gật gật đầu cười nói, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, nhà như thế nào? Bạch Mẫu lắc đầu nói, còn có thể thế nào? Không phải là những kia sự, thanh thanh thản thản. Đúng rồi, đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, nơi đối tượng không. Lần này tại sao không có mang trong nhà đến? Bạch Mẫu chính là bộ dáng này, bất quá ba câu nói tất nhiên sẽ quan tâm đến Bạch Vũ chuyện đại sự cả đời mặt trên, thường thường Bạch Vũ ở tiến vào cái đề tài này sau khi đều rất là bất đắc dĩ, một mực qua loa. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt cái vấn đề này Phạm vất lại tìm tới lúc trước cảm giác, há miệng, trong lúc nhất thời nhưng là cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 483, bất gì? Chương 483, bất gì? Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mẹ, cái này sau này hay nói đi. Cuối cùng Bạch Vũ muốn hàm hồ từ vòng qua cái đề tài này. Thế nhưng Bạch Mẫu lại làm sao có khả năng dễ dàng vòng qua Bạch Vũ đây? Mạch Niêm nói, không được, nhất định phải bây giờ nói, phải biết hiện tại ngươi đều là 24 tuổi người. Đến cái tuổi này, vẫn không có nơi đối tượng, tuổi to lớn hơn nữa trên một điểm khẳng định liền rất khó lại có thêm đối tượng. Bạch Vũ sắc mặt thoáng có chút lúng túng, hắn không biết sau này hắn còn có thể hay không thể cùng thế gian nữ tử ra đối tượng, thực sự là thế giới quan không giống, liền ngay cả kiến thức cũng hoàn toàn không giống nhau. Hắn thêm vào 9 vị trí đầu thế ký ức, tính ra đều sống sắp tới mấy trăm năm, toàn bộ liền một nhanh nhẹn lao quái vật ta. Tâm thái tự nhiên không phải người tuổi trẻ bây giờ có thể so sánh với, coi như là nói chuyện cũng không thể nói đến cùng nhau đi, đây chính là cảnh giới không giống. Cảnh giới cách biệt quá xa, vĩnh viễn không tìm được cộng đồng để tải. Bạch Vũ lúc này lại có vẻ có chút lời nói ý vị sâu xa, thở dài một hơi nói: Diệu Vũ à, ta điều này cũng xong tất cả đều là vì tốt cho ngươi, ngươi xem một chút sát vách ngươi bạn học kia, hiện tại cũng đã lập gia đình. Năm đó hắn nhưng là cùng ngươi ở đồng nhất hàng bắt đầu trên, ngươi xem một chút hiện tại ngươi đều để người ta vậy đi ra mấy con phố. Nhân ra hiện tại đều sắp có hài tử, nhìn thấy nhân ra ôm tôn tử ngươi không biết trong lòng ta là cái gì cái tư vị. Nói đến cuối cùng trực tiếp liền đã biến thành oán giận, ánh mắt nhìn Bạch Vũ phảng phất có một điểm chỉ trích mài sắt không nên kim ý vị. Bạch Vũ lúc này thậm chí đều không dám nói tiếp, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ lặng lặng lắng nghe mẹ của chính mình cùng hắn thuyết giáo. Ngay vào lúc này, nhà bọn họ cửa phòng dông nhiên lại bị người cho vang lên, nghe được động tính Bạch Mẫu chỉ có thể bất đắc dĩ trước đi mở cửa. Mà Bạch Vũ đồng thời cũng tụng dưới một cái khí, liền vừa nay cái kia ngăn ngắn mấy phút trong lúc đó, hắn đông nhiên phát hiện phảng phất so với hắn trải qua một cái tiểu thiên thế giới thời gian còn muốn trường. Bạch Mẫu mở cửa ra sau khi, người tiến vào nhưng là phụ thân của Bạch Vũ, Bạch Chính Bình. Nói vậy là vừa nghỉ làm rồi, cả người có vẻ phong trần mệt mỏi. Dù sao ở đây khi trời, đoạn thời gian này chính là gió lớn. Bạch Chính Bình vào phòng bên trong nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, cũng là rõ ràng sửng sốt một chút, cũng là có vẻ vô cùng bất ngờ. Một lúc lâu, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi rốt cục trở về, nửa khí có chút không tốt." Trong đó còn mang một chút tức giận, không nói chuyện nhưng vẫn là quan tâm. Bạch Vũ vội vàng đứng lên đến, gật gật đầu. Bạch Mẫu nhẹ nhàng đánh một cái Bạch Chính Bình, nói: "Mọi người trở về, vốn là là cao hứng sự tình, liền không muốn nói gì không cao hứng." Bạch Chính Bình khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào Bạch Vũ cách đó không xa, trong tay nhen lửa một điếu thuốc thơm, sau đó thâm hít một hơi nói, nói một chút một năm nay ngươi đều đi làm cái gì? Làm sao thời gian lâu như vậy đều không có hồi âm? Bạch Vũ hiện tại tâm thái châu cùng vướng vàng. Về nhà kích động giờ khắc này đã hoàn toàn bình phục, vừa nãy Bạch Vũ thoại ảnh hưởng hiện tại cũng là nhỏ bé không đáng kể. Thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, nói thật ta cũng không có ở trong công ty đi làm. Hả? Bạch Vũ cha mẹ nghe lời này, nhất thời liền rất là kinh ngạc, Bạch Chính Bình càng là đem con mắt cho tròn tròn, trực tiếp đằng địa một tiếng trầm lên, nói, vậy ngươi là làm cái gì? Đầu tiên ở hai trong đầu của người ta bồi hồi ý nghĩ, đương nhiên sẽ không là chuyện tốt lành gì, dự tính xấu nhất chính là Bạch Vũ làm cái gì chuyện phạm pháp. Liên mới sẽ thời gian dài như vậy không tin tức Bạch Vũ nhìn thấy hai người đặc biệt kích động, vội vàng an ủi, "Các người trước tiên không nên gấp gáp, ta cũng không có làm cái gì vi pháp loạn kỳ sự tình, trước tiên hãy nghe ta nói hết." Hai người đối diện một chút, cuối cùng vẫn là trước tiên khắc chế một thoáng trong lòng tâm tình kích động, Bạch Chính Bình hít một hơi thật sâu. Nói, "Được, ngươi liền nói nói ngươi đến cùng là đi làm cái gì?" Bạch Vũ nhìn quét hai người một chút, cuối cùng mở miệng nói, "Ta xuất ra." "Cái gì?" Bạch Vũ cha mẹ nhất thời kinh hại đến biến sắc, sắc mặt nhất thời liền trở nên trắng bệch. "Xuất ra?" Làm hòa thượng. Người bình thường nghe được như vậy từ ngữ sau khi, tự nhiên là đầu tiên liên nghĩ tới những thứ này. Nhưng là sau đó hai người rồi lại kỳ quái, bởi vì Bạch Vũ cũng không có một cái hòa thượng răng dấp, hòa thượng nói như vậy đều là đầu trọng, thế nhưng hiện tại Bạch Vũ nhưng cũng không là đầu trọc, hơn nữa còn là hiếm thấy tóc dài." Bọn họ thậm chí cũng là vừa chú ý tới, Bạch Vũ hiện tại tóc đã rất dài, tuy rằng chưa từng làm nhiều tân trang, chỉ là dùng một quặng cột thẳng cuốn vào phía sau. Thế nhưng là không có một tia không hài hòa cảm, thậm chí còn hiện ra đến mức dị thường phiêu giật. Này một con tóc dài là đang cùng xuất ra cái từ này hối có chút không đắc một bên, cho nên bọn họ ánh mắt nghi hoặc liền nhìn kỹ ở Bạch Vũ trên mặt, muốn Bạch Vũ cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Bạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, tự nhiên là biết bọn họ nghĩ đến đâu đi tới, liền Bạch Vũ cười cười nói, không phải đi làm hòa thượng, là xuất gia làm đạo sĩ. Đạo sĩ? Bạch Vũ cha mẹ, trong lòng bỗng nhiên suy tư lên. Bởi vì vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến trước rất nổi danh cái kia tin tức, huyền môn đạo thuật bao phủ toàn cầu, khai sáng thời đại mới tiền lệ. Thậm chí còn có người nói, tương lai thế giới đều sẽ trở về bản nguyên, trở lại viễn cổ thời điểm hiện trạng, đem sẽ biến thành thần tiên đầy đất đi thế giới. Bạch Mẫu mở trước, hỏi ra một cái nàng vô cùng quan tâm vấn đề, đạo sĩ có thể hay không kết hôn. Bạch Vũ thiếu một chút vì đó cười ngắt. Nhìn về phía bạch mâu trong ánh mắt tràn ngập cười khổ, nói, ta vị trí môn phái thật giống không có cái gì hạn chế. Bạch mâu nhất thời liền thở dài một cái, cười cười nói, vậy thì tốt, nếu như vậy những chuyện khác, nương liền không lo lắng, người muốn làm đạo sĩ liền làm được rồi. Chỉ cần có thể ở không lâu sau đó để nương ôm tốt tử, ta liền hài lòng. Mà bạch chính mình nhìn về phía bạch vũ trong ánh mắt vô cùng cái gì, trong lòng phản phất là nghĩ tới chuyện gì, há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu cũng không có nói ra đến. Bạch mâu lúc này lại cười nói Nghe nói hiện tại đạo sĩ rất ta ngon, nói không chắc đón lấy tiểu Vũ chuyện đại sự cả đời liền có chỗ dựa rồi. Vừa vặn trước đây không lâu ta cùng ngươi lý thẩm tán gẫu việc nhà thời điểm, liền nghe nói rồi hắn nhận thức một cô nương, nghe nói dài đến còn rất tuấn, cải minh liền mang ngươi tới xem thấy thế nào. Bạch Vũ vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa tới đến nhà bên trong, dĩ nhiên cha mẹ liền muốn vì chính mình thu xếp chính mình chuyện đại sự cả đời, không khỏi có chút đau đầu. Liên tục khoát tay nói, "Mẹ, không cần như thế gấp đi, vẫn là chờ một chút đi." Thế nhưng Bạch mẫu như thế nào chịu tình nguyện. Khẽ một tiếng nói, "Không được, ngươi có thể chờ đợi, ta cũng không thể đợi." Giữ ngươi lớn như vậy đã sớm trở ngươi thành ra lập tức một ngày kia. Hiện tại ngươi còn đẩy tới đẩy lui, có phải là muốn tức chết ta a? Nghe được Bạch Mâu nói như vậy, Bạch Vũ vẫn đúng là không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời chính là á khẩu không trả lời được, cũng không dám phản bác. Giờ khắc này, Bạch Chính Bình giờ khắc này, dũng nhiên sâu sắc hấp một cái yên, chạm dựng đứng lên, cũng là ở một bên gật đầu nói, không sai, ngươi mẹ nói rất đúng, ngươi cũng trưởng thành, sau này cũng không thể lại là một người, nếu không bạch ra chúng ta Hương hỏa muốn ai tới kế đây? Chuyện này liền như thế định xuống đây đi, liền ngày mai để ngươi mẹ dẫn ngươi đi nhìn. Nhất thời lời của hai người liền đem Bạch Vũ ngày mai hành trình quy định xong đi, Bạch Vũ đương nhiên phát hiện hay là như thế vội vã trở về, cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Sau khi Bạch Vũ cha mẹ liền lại với Bạch Vũ nói một chút lời nói ý vị sâu xa, lập tức Bạch mẫu cứ làm cơm, liền như vậy một buổi tối liền liền quá khứ. Buổi tối thời điểm nằm ở trong nhà trong phòng, Bạch Vũ nhìn trần nhà, rơi vào vô biên mơ màng bên trong. Bất luận hắn ở bên ngoài là thân phận gì, bất luận hắn hiện tại có ra sao bản lĩnh, ở nhà hắn vịn viên vẫn là một đứa bé. Chí ít ở cha mẹ trước, hắn ủy trang, hắn các loại đều sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá ở không lâu sau đó, nhưng là lại bắt đầu khởi sướng sâu đến, hắn không nghĩ tới cha mẹ chính mình sẽ như vậy suốt ruột, càng là nhanh như vậy lại muốn cho hắn đi ra mắt. Kỳ thực nếu là hắn thật sự muốn tìm, ở tu đạo giới bên trong thì có không ít mỹ nữ, dù sao đều là huyền môn xuất thân, mỹ nữ tất nhiên là không ít. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, này hoàn toàn là bởi vì hiện đang tu luyện lâu, tâm thái của hắn đã sản sinh biến hóa long trời lở đất, đã không giống di Vãng, người bình thường, thực sự là để hắn khó có thể nhấc lên trò chuyện muốn. Vọng, một đêm thời gian Bạch Vũ đều không có ngủ, liền như vậy mai cho đến trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Bạch Vũ nhanh chóng đứng lên đến. Sau đó chính là mặc vào y vật, ra tới cửa đến một cái công viên ở trong, bắt đầu luyện nổi lên bát quái trường đến. Ở loại cảnh giới này bên dưới, Kỳ thực Bạch Vũ đã cũng không cần ý dựa vào chính mình vũ lực, chân chính đại đạo vẫn là một thân pháp lực thần thông. Bất quá Bạch Vũ nhưng không có đem những này cho hoàn toàn thả xuống, cho tới nay đều là có chút nhàn rỗi liền đem quyền pháp này nhặt lên để luyện tập trên một thoáng. Liền như vậy đức quãng, khiến cho Bạch Vũ kinh ngạc chính là, trong lúc bất tri bất giác càng là trực tiếp liền đạt đến ám kình cảnh giới. Đến trình độ như thế này, theo cơ thể hắn, có như là cùng người gần người vật lộn, cũng là có cường hãn sức chiến đấu. Phải biết coi như là thần tiên cũng là có người dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng người tranh đấu, nói thí dụ như Tây Du Ký, ở trong, Tôn Ngộ Không chính là dùng như vậy đấu pháp, mà trong đó những kia yêu quái cũng là đồng dạng đấu pháp. Đương nhiên mặc dù nói dựa vào thân thể tranh đấu thần tiên yêu ma có rất nhiều, thế nhưng chân chính đường ngay mặt trên, hàng đầu thần tiên ở trong cũng rất ít có người như vậy. Nói thí dụ như Thái Thượng Lão Quân, ở Tây Du Ký, ở trong mặc dù nói hắn liền một cái theo ngộ không đều không có thu thập được, thế nhưng trong đó cũng là tồn tại vấn đề. Vốn là hắn kim cương quyền hết sức lợi hại, thế nhưng vì sao hắn cần phải ở thời khắc sống còn mới sẽ lấy ra đây? Tuy rằng trong đó đem Thái Thượng Lão Quân sức chiến đấu miêu tả vô cùng món ăn, thế nhưng trên thực tế cũng là bởi vì Thái Thượng Lão Quân cái kia thân thể, thực sự là không thích hợp cận chiến đấu mà thôi. Dựa vào phép thuật, hắn thậm chí khả năng so với Như Lai Phật Tổ càng mạnh hơn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 484, kinh ngạc. Chương 484, kinh ngạc. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Từng chiêu từng thức diễn luyện, đầy đủ quá khoảng chừng sắp tới khoảng một tiếng thời gian, cục Bạch Vũ lại, mà hắn lúc này cảm giác toàn thân khoái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 10 vạn cái lỗ chân lông tất cả đều mở ra. Trong thân thể trò khí cũng bị bài trừ không ít. Đương nhiên lấy hiện tại Bạch Vũ thân thể mà nói, kỳ thực trong thân thể cũng chẳng có bao nhiêu trò khí, những kia bị bài trừ ở bên ngoài cũng là nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khi một hơi thật sâu, lập tức Bạch Vũ liền muốn ra phương hướng mà đi. Chờ đến nhà bên trong thời điểm, giờ khắc này phụ thân đã đi làm đi tới, mà ở trong nhà là đã xin nghỉ mẫu thân. Nàng hiện tại tỏ rõ vẻ cười khanh khách làm điểm tâm, đang ngồi ở chính đường bên trong chờ Bạch Vũ trở về. Bạch Vũ đi tới trên mặt bàn cơm, ngồi xuống, cười cười nói: "Mẹ, ta đã trở về." Bạch mẫu khẽ khẽ gật đầu, cười ha hả nói: Tiểu Vũ, mau mau ăn cơm, sau đó ta liền đi mang Ngư Lý Thẩm trở về gặp thấy ngươi, làm cho nàng sắp xếp các ngươi gặp mặt sự tình. Bạch Vũ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Mẹ, kỳ thực, ta thật sự rất muốn cùng ngài nói, ta thật sự không muốn lúc này tìm đối tượng." Bạch Vũ lời mới vừa dứt, nhất thời Bạch mẫu liền nghiêm mặt đến, nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, "Không muốn đẩy xô đẩy táng, chuyện này đến hiện ở tình trạng này, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta đã cùng Ngư Lý Thẩm đã nói, liền ngày hôm nay liền sắp xếp hai người các ngươi gặp mặt." Bạch Vũ nhìn thấy phản bác không có kết quả sau khi, không khỏi nhíu mày, bắt đầu âm thầm suy tư lên. Kỳ thực đối với hắn mà nói coi như là ngày hôm nay đi tới ra mắt, vậy cũng nhất định sẽ cưới ngựa xem hoa, này hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại đúng là không có tâm tình. Ngay vào lúc này, đột nhiên Bạch Mẫu trong túi tiền điện thoại liền rung lên, Bạch Mẫu giảng điện thoại cho truyền được, mang theo nồng đậm tươi cười nói, "Này, là Lý đại tỷ sao? Như thế nào cùng nhà gái liên lạc qua sao? Phản ứng của đối phương thế nào? Có đồng ý hay không gặp mặt? Không biết điện thoại đầu kia nói rồi những chuyện gì, sau khi nghe xong Bạch Mẫu trên mặt biểu hiện nhưng là thân lạ quái dị, liền phảng phất là nhìn thấy trăm năm khó gặp kinh ngạc sự tình." Liên như vậy quá một lúc lâu, lúc này mới thở dài một hơi nói, hóa ra là bộ dáng này a, nếu như vậy vậy thì không phiền phức ngươi, bất quá sau này còn phải xin ngươi nhiều cố lưu ý a. Thân mã tình huống, Bạch Vũ rõ ràng sững sở, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn mẹ của chính mình, nói, mẹ, là chuyện gì xảy ra? là nhân ra không vui, Bạch Mẫu biểu hiện có chút khó coi, quá một lúc lâu nhưng là thở dài một hơi nói, không phải là, nói đến chỗ này, vẻ mặt nàng nhưng là càng quái dị lên, mà ánh mắt của nàng nhưng là còn ở Bạch Vũ trên người bốn phía đánh giá. Bạch Vũ lúc này cũng là vô cùng kỳ quái hoàn toàn không làm rõ được mẹ của chính mình là đang bán thuốc gì người lý thầm nói cô nương kia hiện tại không vội ra mắt hiện tại là muốn đi muốn đi cuối cùng cuối cùng vẫn là không có nói ra không biết là nghĩ tới điều gì càng là đông nhiên xỉ xỉ một tiếng bật cười không nghĩ tới nàng dĩ nhiên muốn ở ở độ tuổi này đi xuất ra muốn đi làm đạo sĩ Dĩ nhiên cùng ý nghĩ của người như thế tưởng tượng Bạch Vũ trong nháy mắt liền ngạc nhiên càng sẽ xuất hiện chuyện như vậy xác thực là vô cùng thần kỳ bạch mẫu cười cười nói tiểu Vũ người hãy thành thật nói cho ta hiện ở thời đại này có phải là lưu hành cái này Làm sao nhiều người như vậy đánh vỡ đầu, đều muốn hướng về những kia trong đạo quan xuyên. Ta còn liền kỳ quái, làm sao hiện tại thế giới càng ngày càng triển liền càng thêm kỳ quái. Nguyên Lai like hiện tại hiện tại ở Bạch Mẫu trong lòng, đã hoàn toàn đem cái này xuất ra làm đạo sĩ, cho rằng là xã hội bây giờ trên người trẻ tuổi ở trong lưu hành một ít hồ đồ sự tình. Đại thể quan niệm, lại như là những cái được gọi là không phải chủ lưu, trong lòng vẫn có chút không ưa. Mặc dù nói Bạch Vũ cũng là có chút ngạc nhiên. Thế nhưng dù sao chuyện này vượt nhưng đã đến hiện tại mức độ này, vậy đã nói rõ chính mình tu đạo báo cáo, đã bắt đầu hướng về thế giới các góc thâm thấu lên coi như là cái này hẻo lãnh tiểu huyện thành nhỏ ở trong, trải qua vài ngày như vậy ấp ủ, cũng là phản phất là ma túy bình thường điên cuồng lan tràn ra. Khả năng chẳng bao lâu nữa thời gian, ở khu vực này cũng là muốn đã phát triển thành thế giới bên ngoài dáng dấp kia. Bất luận làm sao, nếu là không đi ra mắt, Bạch Vũ đúng là còn tương đối cao hưng. Liền không thể chí phủ lắc lắc đầu, nhưng là cũng không nói chuyện, mà là nhanh chóng tiêu diệt trên bàn bữa sáng đến. Bạch Vũ đã luyện thành lĩnh cấp thuật, có thể nói chỉ cần là hắn không muốn ăn cơm, tất nhiên cũng sẽ không khả năng ở nhiễm nhân gian điên hỏa. Nhưng là Bạch Vũ ở nhà của chính mình bên trong, nhưng là cũng không muốn muốn biểu hiện quá mức là thủ. Do đó để cha mẹ chính mình quá đáng lo lắng, mà hắn chuyện của chính mình tự nhiên cũng không thể một lần đều quay về cha mẹ chính mình than thán, dù sao thực sự là quá mức huyền huyễn ly kỳ, khả năng nói như vậy đi ra vẫn có thể đem cha mẹ chính mình cho làm sợ. Liên đội được ăn cơm xong sau khi, Bạch Vũ con ngươi chuyển động một phen, đột nhiên đem mẫu thân kéo đến trước người, biểu hiện hơi có chút nghiêm túc, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Mẹ, ta muốn muốn nói với ngươi chuyện." Thời gian không đáng người, còn có một ngày thời gian, chính là lần thứ hai tiến vào thế giới nhiệm vụ cuối cùng kỳ hạn, ở này chút thời gian ở trong Bạch Vũ tự nhiên là muốn đem chuyện của chính mình làm xong. Lần sau còn có thể tiến vào Đại thiên Thế Giới, ngẫm lại lần trước tiến vào Liêu Trai Đại Thế Giới thời điểm tiêu tốn lượng lớn thời gian. E sợ lần sau cũng, cũng không thể đủ ít hơn bao nhiêu, lại có thêm một năm này không trở lại, nhất định sẽ để nhà của chính mình người cho là mình xuất hiện cái gì bất ngờ. Do đó dẫn đến thương tâm. Bạch Mẫu cảm giác được Bạch Vũ biểu hiện biến hóa, đầu tiên là hơi sững sờ lăng, lập tức sợ sợ Bạch Vũ đầu nói, có chuyện gì liền nói đi, người một nhà còn như vậy ấp há đúng. Bạch Vũ nhìn thấy Bạch Mẫu cũng không hề để ý, thu dọn một phen chính mình dòng suy nghĩ sau khi, cuối cùng chính là đã mở miệng, mẹ, kỳ thực ở này 1 năm này bên trong phát sinh quá nhiều quá nhiều chuyện thần kỳ, ngươi là tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Ta còn thực sự không biết vì sao lại nói thế tốt. Tiểu tử thối. Bạch mẫu dùng ngón tay ở Bạch Vũ trên đầu diện nhẹ nhàng điểm một cái, cười mắng, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn kể chuyện xưa? Bạch mẫu hoài nghi, nhưng không có ảnh hưởng đến hiện tại Bạch Vũ, Bạch Vũ tiếp theo nhân tiện nói, kỳ thực ta hiện tại đã không phải người bình thường, ta là thần tiên. Bạch mẫu nghe vậy nhất thời liền ngây người hồi lâu, sau một chốc, mở miệng nói, tiểu tử thối, nói cái gì đó? Không bị sốt Bạch Vũ trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Hắn tự nhiên là biết Bạch Mẫu sẽ không dễ dàng tin tưởng, chuyện này muốn triệt để giải thích, e sợ còn phải bỏ phí một ít nửa lưỡi, hoặc là trực tiếp hiện thực một điểm, lộ trên hai tay thần tích mới được. Đồng nhiên Bạch Vũ kéo Bạch Mẫu, nói: "Mẹ, ngài lại đây, ta để ngài nhìn." Sau đó chỉ chốc lát sau mang theo mẹ của chính mình đi tới trước máy vi tính diện, sau đó liền đưa tay ra mở ra chính mình máy vi tính đến. Bạch Mẫu nhưng là bị Bạch Vũ cử động chọc cười vui vẻ, chỉ cho rằng Bạch Vũ là ở mở nàng chuyện cười. Mặc dù nói cũng coi như là người ở trước, từ nhỏ cũng chịu đến không ít phong kiến tư tưởng ảnh hưởng. Hơn nữa nho nhỏ này thị trấn ở trong Cũng chẳng có bao nhiêu người mù quáng tin tưởng khoa học, ở đây còn có thể ở hàng năm đều cử hành mấy trạng hội chùa. Người ở chỗ này đến lúc đó đều sẽ đến miêu thở ở trong đi tiêu hương. Mặc dù là như vậy, nhưng là này cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng liền tin tưởng Bạch Vũ những này nói chuyện không đâu. Bạch Vũ ở máy vi tính bên trên dễ dàng liền tìm thấy được, nhưng hắn đó năm đó biểu diễn thần tích, những thứ đồ này đã ở mạng lưới bên trên hoàn toàn tràn lan. Căn bản không cần tế sưu, ở này tìm tòi bảng mặt trên là có thể dễ dàng tìm tới. Thường thường loại này video đều là có siêu cao cỡ suất, đều là vĩnh viễn duy trì ở đầu bảng địa vị. Nhiều ngày đến đều không mang đến hoạt. Đương nhiên trong đó bị điểm kích nhiều nhất chính là Bạch Vũ ra trận cái kia chàng trực tiếp tiến mục. Chỉ vì ở trận này tiết mục ở trong, Bạch Vũ làm mặt để người của toàn thế giới đều nhìn thấy. Do đó gây nên vô số thiếu nam thiếu nữ đi cuồng, vô số người sùng bái. Bạch Vũ liền đem trận này video để Bạch Mẫu nhìn cái hoàn toàn, xem xong những ngày sau khi, Bạch Mẫu trực tiếp liền ngây người hồi lâu. Có vẻ có chút hồn bay phách lạc, rốt cục ở một lúc sau khi Bạch Mẫu chất phát nổ mở miệng, "Tiểu Vũ à, ngươi đây là làm TV minh tinh, ngươi không phải nói đi làm đạo sĩ sao?" Hóa ra là hống gạt chúng ta chơi đây. Hầu như là theo bản nam mà, Bạch Mẫu đem vừa nãy tất cả hiểu biết, cũng làm làm là một hồi tiết mục tivi, hoặc là một bộ phim kịch truyền hình. Dù sao có ai sẽ tin tưởng, trên thế giới này thật sự có như vậy huyền viễn sự tình. Đối với hiện tại Bạch Mẫu trong lòng hiếm hoi còn sót lại hoài nghi, Bạch Vũ đúng là còn có biện pháp khác, dù sao hắn là cái thần tiên. Chỉ cần hơi hơi lộ trên hai tay, này hiếm hoi còn sót lại hoài nghi dĩ nhiên là tự sụp đổ. Ngay sau đó hắn cũng cũng không do dự nữa, triển khai một chút tiểu phép thuật, đem Bạch Mẫu tại chỗ cho chấn động rồi. Chờ đến Bạch Mẫu lần thứ hai phản ứng tới được thời điểm, đã là sau nửa giờ, bất quá mặc dù nói Bạch Vũ nói tới một ít cũng làm cho nàng rất là kinh ngạc, nhưng là cuối cùng Bạch Mẫu mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, nhưng là thiếu một chút liền để Bạch Vũ thổ huyết. Cái kia, thần tiên có thể hay không kết hôn? Phản phất hiện tại mẫu thân trong lòng chuyện quan tâm nhất, còn chính là như thế một cái. Như vậy câu hỏi, Bạch Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, thật giống ta vẫn không có chịu đến loại này quy định ràng buộc, thế nhưng sau này liền hoàn toàn không biết. Đúng đấy, đều nói thiên đình cấm chỉ thất tình dục, đó là ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế ở ngoài có thần tiên đều phải tuân thủ thiên điều. Thế nhưng hắn tạ cũng là truyền thuyết, tình huống chân thực, Bạch Vũ cũng cũng không biết. Chuyện như vậy vẫn phải là đợi được Bạch Vũ thăng thiên sau đó mới sẽ biết. Mà hiện tại Bạch Mẫu cái đề tài này, xác thực chỉ có thể để Bạch Vũ đưa ra như vậy một cái đáp án. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 485, trở lại. Chương 485, trở lại. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Rốt cục ở Bạch Vũ khổ não giải thích ở trong, Bạch Mẫu mới rõ ràng sự tình đại thể trải qua, đương nhiên Bạch Vũ cũng không có đem toàn diện, không có đem hệ thống sự tình nói ra, dù sao nếu như đem hệ thống công năng cho lời nói ra, Mẫu thân tất nhiên là phòng ngựa không được lo lắng cho hắn, nếu như vậy chẳng bằng không nói. Hiện tại Bạch Mẫu cũng đã tin tưởng Bạch Vũ, sau đó sự tình tự nhiên chính là phụ thân sự tình. Còn có một ngày nhiều thời giờ, trong khoảng thời gian này đầu tiên Bạch Vũ cần phải làm là đem cha mẹ hai người cho thuyết phục, còn lại chính là để bọn họ di chuyển đến đạo của chính mình quan ở trong đi tới. Bất quá Bạch Vũ nhưng là cảm giác thời gian sau này là vô cùng cần cấp, bởi vì hắn cũng không thể đủ như mang theo thanh ngọc trường hồng như vậy, trực tiếp liền cưới mây đạp gió bay đến đạo của chính mình quan bên trong đi, này hoàn toàn là bởi vì cha mẹ hai người, còn hoàn toàn chính là phạm nhân. Trong cơ thể bọn họ trọng khí thực sự là quá nặng, cứ như vậy Bạch Vũ liền rất khó đem bọn họ dùng pháp thuật kéo dài tới trên bầu trời đi. Nay liên phảng phất là tôn ngộ không, không đà đường tăng giống như vậy, chính là như vậy một cái đạo lý. Vì lẽ đó nếu muốn đem cha mẹ chính mình cho nhận được đạo của chính mình quan bên trong đi, nay nhưng là còn phải mượn dùng hiện đại một ít công cụ, vậy dĩ nhiên là là đi máy bay. Cứ như vậy, thêm vào ở đây khởi hành lộ trình, khẳng định là thiếu không được hơn nửa ngày thời gian. Ở thời gian lâu như vậy ở trong, liền dẫn đến hiện tại Bạch Vũ chỉ còn dư lại một buổi tối thêm vào không tới nửa ngày thời gian. Dù sao Minh Thiên lúc xế chiều hắn liền muốn đi vào hệ thống ở trong đi tới. Liền như vậy Bạch Vũ lại đang nhà của chính mình bên trong ở lại, sững sờ sắp tới một ngày thời gian. Các loại, chờ, đến lúc buổi tối, lặng lặng chờ đợi cha của chính mình trở về. Buổi tối thời gian giống nhau, Bạch Chính mình hắn phong trần mệt mỏi trở về. Đập đánh một cái áo của chính mình, lập tức nhìn thấy ở này phòng khách ở trong tụ tập ở trên người mình hai đạo ánh mắt, chậm sững sốt nói, các người đây là đang làm gì? Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Bạch Mâu đứng lên đến, đem Bạch Chính Bình cho nên tiếp vào, bắt chuyện hắn ngồi xuống. Sau đó nhưng là cũng không biết nên nói như thế nào. Quá một lúc lâu rốt cục vẫn là nói ra, dù sao cũng là người một nhà, không có chuyện gì là không có thể mở khẩu. Đợi được Bạch Mỗ đem chính mình ngày hôm nay hiểu biết thật tình cùng Bạch Chính mình giảng giải một lần sau khi, liền bắt đầu tử quan sát kỹ nổi lên phản ứng của hắn, nếu là có dị thường gì Bạch Vũ liền muốn an ủi hắn. Thế nhưng lạ kỳ chính là, Bạch Chính mình càng là biểu hiện trấn định dị thường. Vẻ mắt hắn ở trong, cũng không có một chút nào bất ngờ, chỉ có điều là khe khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng nói, kỳ thực sớm lúc trước ta liền mơ hồ đoán được như vậy một điểm. Hiện tại ngươi nói ra đến ta cũng là trên căn bản tin tưởng. Lần này nhưng là đến Bạch Vũ kinh ngạc. Bạch Vũ sững sờ nhìn cha của chính mình, nói: "Ba, ngài là làm sao biết?" Bạch Chính mình buồn cười lắp đầu nói: "Tên tiểu tử tối nhà ngươi, còn nói sao, không phải là chính ngươi yêu ra chút danh tiếng, bình thường lúc không có chuyện gì làm ta cũng sẽ tốt nhất võng, này không, ngay khi trước đây không lâu liền nhìn thấy liên quan với ngươi tin tức. Lúc đó ta vẫn chưa thể xác định, con chỉ là cho rằng là hình dáng giống hai người mà thôi, thế nhưng đợi được ngươi sau khi trở về, nhìn thấy ngươi lại nghe ngươi nói ngươi làm đạo sĩ, ta liền có thể xác định cái phần." Bạch Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, đối với phụ thân phê bình, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Lúc này Bạch Chính Bình nhưng là rồi nói tiếp, kỳ thực ta hôm nay đã nghĩ đến sắp tới một ngày thời gian, ta nghĩ ngươi lần này trở về, tất nhiên không phải đơn thuần đến tham gia chứ. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, ta là dự định tiếp các ngươi đi ta môn phái. Thần cư núi rừng, tu đạo trường sinh. Đây là ở Bạch Vũ lời mới vừa rất thời điểm, Bạch Chính Bình cùng thê tử đồng thời xuất hiện ở trong nào ý nghĩ. Đối với ý nghĩ này, bọn họ nhưng là cũng không có cảm giác buồn cười, bởi vì bọn họ biết này kỳ thực đều là thật sự. Bất quá Bạch Mẫu nhưng là còn có chút do dự, bởi vì nàng hiện tại còn đang vì Bạch Vũ đến nay chưa lấy, mà canh cánh trong lòng. Mặc dù nói Bạch Vũ hiện tại đã nói rồi, hắn đã là trường sinh bất lao thần tiên. Nhưng là coi như là như vậy, hai người bọn họ còn vẫn như cũ là phàm nhân a, tư tưởng của bọn họ vẫn như cũ cũng là phàm tư tưởng của người ta. Đối với nối roi tông đường, sinh con dưỡng cái sự tình, bọn họ là có một loại đặc thù trách nhiệm. Bạch Mâu há miệng, liền muốn nói chuyện. Bạch Vũ thấy thế, tuy rằng còn không nghe thấy, nhưng là đã nhiên mới ra hắn muốn nói cái gì. Liền chỉ là lắc đầu nói, những này liền không cần ngài nhị lão lo lắng, chuyện của chính ta ta sẽ chính mình hoàn thành. Cha mẹ hai người đối diện một chút, cuối cùng bọn họ ở đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Nếu muốn rời khỏi, dĩ nhiên là muốn bỏ qua hết thảy đồ của người phàm, nơi này tất cả tài sản đều sẽ không lại chúc cho bọn họ. Bất quá đối với những này, tuy rằng Bạch Vũ không muốn để lại, thế nhưng cha mẹ hắn nhưng là cũng không giống đem vứt bỏ, liền cuối cùng ngoại trừ phòng ốc ở ngoài, Bạch Vũ liền đem tất cả mọi thứ đều chịu đến hệ thống bên trong cung điện. Hệ thống cung điện hiện tại đại phi phàm, những thứ đồ này đi vào sau khi, hạ xuống thì tương đương với lại như muối bỏ bể, vô cùng không nổi bật. Liền như vậy đến ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm, ba người liền bước lên về chân pháp đạo hành trình ở trong. Ở quá trình này ở trong, tuy rằng Bạch Vũ cũng không có ăn mặc giả bảo của chính mình, Thế nhưng bất luận là cái gì thủ tục kỳ thực cũng đều rất tiện. Ngăn ngắn một chút thời gian bên trong, Bạch Vũ liền đem hết thảy thủ tục cho làm tốt. Dù sao ở trong tay của hắn nhưng là có một cái thượng tá quân hàm giấy chứng nhận đây, có cái này giấy chứng nhận bất luận là làm cái gì, đều là hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ. Vì lẽ đó cứ như vậy, vẫn đúng là liền tiết kiệm được không ít thời gian. Chờ đến đến trấn pháp đạo thời điểm, nhưng là đã đến 3 giờ rưỡi chiều khoảng chừng, trái phải. Phảng phất như tiên cảnh cảnh tượng, lập tức lại sẽ Bạch Vũ cha mẹ hai người cho làm kinh sợ, thực sự là quá mức chấn động. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ở phía trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy địa phương. Thậm chí coi như là ở trên TV diện, hai người bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, ngay người bên ngoài quần lúc này cũng không có tản đi, chính vì như thế Bạch Vũ lúc tiến bảo, còn cố ý triển khai một cái ẩn thân phép thuật, cứ như vậy mới không có bị người phát hiện ra, nếu không còn không biết sẽ khiến cho ra sao nhiều loạn đây. Đến chân pháp đạo bên trong, hầu như hết thể đệ tử đều bị một các trưởng lao tập hợp lên, đối với bọn hắn đến bảo hôm nay là cái nghiêm túc tháng ngày. Dù sao trưởng giáo cha mẹ đến Đối với một môn phái tới nói xác thực là một cái vô cùng đại sự tình, những người này đều muốn biểu hiện mình, hy vọng có thể ở nhị lao trước mặt hơi hơi lộ một thoáng mặt. Kỳ thực làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì trong lòng bọn họ tư duy theo quan tính. Ở trong lòng bọn họ Bạch Vũ chính là thần linh bình thường nhân vật, nhân vật như vậy cha mẹ một cách tự nhiên liền có vẻ không tầm thường. Muốn nói Bạch Vũ là tiểu thần tiên, cái kêu Bạch Vũ cha mẹ dĩ nhiên là sẽ là lao thần tiên. Bọn họ tự nhiên là hoàn toàn không dám thất lễ từng cái từng cái quay về Bạch Vũ cha mẹ đều biểu hiện ra trước nay chưa từng có cung kính, ở trong lòng bọn họ những kia đã từng muốn dùng ở Bạch Vũ trên người, nhưng là nhiều lần không cách nào được biểu hiện thủ đoạn, lúc này đều dùng ở Bạch Vũ cha mẹ trên người. Có việc làm xoa bóp, lại là bương trà dâng nước, dựa chân lên chân. Hầu như vào đúng lúc này, toàn bộ chân pháp đạo ở trong đều phát chuyển động, toàn bộ đều quay chúng quanh nhị lao vận chuyển lên. Đối với tình huống như vậy, Bạch Vũ vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ có điều Bạch Vũ cha mẹ, đến lúc đó thì có chút không quá dù sao đãi ngộ như vậy bọn họ vẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo lần thứ nhất hưởng thụ đến. Này thật sự có điểm xã hội phong kiến quan to quý nhân cảm giác. Vì để cho cha mẹ chính mình không đến nỗi ở đây quá phiền muộn, Bạch Vũ còn đặc biệt ở nhị lao bên người sắp xếp hai tên nữ đệ tử, chuyên môn hầu hạ bên trái hữu. Mặc dù nói những người này đều là người hiện đại, nhưng là huấn luyện trưởng lão của bọn họ nhưng là địa địa đạo nói xã hội phong kiến người, tư tưởng của bọn họ tự nhiên là cùng người hiện đại tương bác. Thật sự liền đem hai tên nữ đệ tử, cho rằng là nhị lao tiếp thân nha hoàn bản giao. Thời gian còn sót lại thời gian mấy tiếng, Bạch Vũ đem cha mẹ chính mình an bài xong sau khi, nhưng là cũng không có ngay lập tức sẽ tiến vào không gian, mà là đem này chân pháp đạo ở trong Hết thể trưởng lão một cấp bậc mọi người gọi vào chính mình tinh thất ở trong, chuẩn bị mở cái trước hội nghị nho nhỏ. Hội nghị này đương nhiên sẽ không quá dài, mục đích chủ yếu vẫn là bàn giao một ít đón lấy sắp sửa thu lấy đệ tử chú ý sự hạng, lần này đều sẽ so với lần trước còn phải nghiêm khắc. Dù sao hiện tại sức ảnh hưởng càng lớn. Ở những trưởng lão này bên trong, ở trong khoảng thời gian sau đó, khẳng định là sẽ không có người lại nhàn rối. Dù sao đệ tử càng ngày càng nhiều, e sợ còn có thể sẽ đối mặt nhân thủ không đủ vấn đề. Bất quá mặc dù nói những trưởng lão này bình thường đều là nhân văn giả hạc giống như nhân vật, thế nhưng đối với Bạch Vũ bản giao chuyện kế tiếp, bọn họ là vạn vạn không dám thất lễ. Đây chính là người trưởng lão kia lệnh bài chỗ thần kỳ. Coi như là yến sĩ hạ như vậy độc hành hiệp, vào lúc này cũng có tập thể vinh dự cảm, mặc dù nói hắn hình tượng kỳ thực càng như là cổ đại hiệp khách, thế nhưng đang dạy dô đệ tử thời điểm nhưng vẫn như cũ có vi nhân sư biểu phong độ. Đương nhiên hắn dạy đạo, nhưng là những kia ngữ kiếm vật, thuật, thuật tất nhiên sẽ có chuyên tấn công, làm một danh kiếm hiệp hắn cũng chỉ có thể giáo dục những này. Cứ như vậy liền rất tự nhiên phân ra mấy thứ tự do chương trình học, có thuận lợi Đương nhiên còn có thể có một ít mệnh lý loại, tự nhiên cũng bao quát tiến sĩ hạ kiếm thuật loại. Đương nhiên những trưởng lão này vì môn phái cần trọng, Bạch Vũ cũng không có bạc đái bọn hắn, mà là trực tiếp liền đem chính mình Thái Bình yếu thuật cho ghi chép đi ra, sau đó cho bọn họ phân phát xuống. Một người một quyền, để bọn họ tự mình nghiên tập. Đây là cao thâm pháp thuật, tuy rằng trong đó bao hàm rất nhiều uy lực mạnh mẽ huyền huyễn kỳ diệu phép thuật, thế nhưng là là cũng không chỉ có 36 pháp cùng 72 thuật. Này Thái Bình kinh tuy rằng cũng không có rất nhiều, thế nhưng trong đó pháp môn lâm lâm tổng, tổng thì có mấy trăm, hoàn toàn đạt đến những người này hết thảy phong cách tập luyện tự nhiên những người này ở trong liền không bao gồm, vị kia tú đạo nhân. Tú đạo nhân đã sớm thành tiên, phép thuật tự nhiên cũng đã sớm định hình, cũng rất hoàn toàn cũng không cần thái bình kinh để luyện bộ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 486, thiên địa huyền môn. Chương 486, thiên địa huyền môn. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thì đến chặng vạn, rốt cục Bạch Vũ tiến vào chính mình trong không gian. Bạch Vũ nhìn đồng hồ, gần như còn kém thời gian một tiếng, lúc này mới sẽ tiến vào thế giới kịch ở trong. Bất quá coi như là đón lấy tiến vào thế giới kịch. Thế nhưng, nhưng trong lòng của hắn là cũng không có mảy may căng thẳng điều này là bởi vì hắn biết đón lấy tiến vào thế giới còn chỉ là tiểu thiên thế giới bởi vì hệ thống hoàn toàn không có cho một điểm tiến vào đại thiên thế giới nhắc nhở bất qua nếu lúc này liền muốn đi vào thế giới như vậy nhưng là còn có một việc tình muốn làm vậy Dĩ nhiên là là còn lại lần đó nhận thưởng cơ hội lần này nhận thưởng cơ hội tự nhiên cũng không phải thế giới liêu trai chả đến mà là ở thi ra trọng địa ở trong Bảo lưu lại đến trước hắn cũng không có vội va lấy ra hiện tại nhưng cảm giác vẫn là trước tiên dùng tốt hơn nhìn có thể không được vật gì tốt đương nhiên đối với hắn mà nói Tốt nhất tự nhiên chính là đăng lực, dù sao hiện tại thực lực của hắn sắp đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, còn kém như vậy một bước khoảng cách mà thôi. Nếu như có thể bước ra bước đi này, chắc chắn lập tức đăng vị cảnh giới Thiên Tiên, đến thời điểm thực lực tăng lên dữ dội bên giới coi như là lần thứ 2 tiến vào đại thiên thế giới. Hoặc là lần sau đại thiên thế giới tương đối nguy hiểm, vậy cũng là có thể hoàn toàn được tự vệ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng sẽ ung dung rất nhiều. Hệ thống chuẩn bị nhận thưởng. Là ký chủ, xin sau. Hệ thống chuẩn bị sắp tới mấy phút khoảng chừng, trái phải, cuối cùng cái kia nhận thưởng hiện kỳ binh mạng rốt cục liền hiện ra ở Bạch Vũ trước. Mặt trên giải thưởng cũng làm cho Bạch Vũ xem rõ rõ ràng ràng. Một, càng Khôn Tính, trong đó ghi lại Càn Khôn, tam giới lục đạo đều có thể điều tra, bất luận là làm sao khoảng cách, cũng đều vạn vạn không có mảy may vấn đề. 2. Vĩnh Thọ Linh Đan, viên thuốc này chính là nổi tiếng đại thần luyện, nghe đồn rằng cái này viên thuốc sau khi, đều sẽ đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng xuân. Coi như là trải qua ngàn vạn tại thời gian, cái kia cũng sẽ vĩnh trú dung nhan, bất lao bất tử. Ba, Bùn đen, chính là địa bên trong nê cũng không phải là là không bình vận, thế nhưng nếu là đem tức với trong miệng, có thể cùng quỷ loại nói chuyện, cũng là một cái linh dị vật. 4. Phi hoàn kiếm chính là kiếm thuật pháp khí. Tuy rằng chỉ có một chiêu kiếm, thế nhưng chiêu kiếm này bay ra nhưng là có thể hóa thành thiên thiên vạn vạn, có thể ở phút trong lúc đó đem người đánh thành thê nát. Nam, cựu cung hồ lô, ở trong chứa cựu cung hàng yêu trấn pháp, chỉ cần vố một cái hồ lô thì sẽ đem yêu tà tu nạp trong đó, và hồ lô đều sẽ thân bất do kỷ, bất luận là cỡ nào đại yêu đều có thể ở trong đó chết. 6. Thiên thu luân, luân xoay một cái chính là 800 năm, mặt trên ghi chép vạn năm thiên thu. các loại sự kiện. Ở này bên trong coi như là chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ, cũng đều không thể không tra. 7. Trường Giang đại hải bát Một chén nước có thể có mưa hải, chỉ cần này trong chén thủy để xuất một chút dọn, vậy cũng có thể ở trong khoảnh khắc là có thể gây nên hồng thủy tai họa. Đều sẽ tạo thành đồ thán sinh linh, nắm này bắt giả tuyệt đối không thể có hơi hơi sơ sẩy bất cẩn, không phải vậy đều sẽ gánh vác vô biên tội nghiệp. 8. Thiên cầu, nghe đồn chính là thượng cổ linh loại, bản thân tướng mạo nhưng là như là một con con báo, mà tiếng kêu của hắn có chút tương tự lưu lưu âm động. Nghe đồn thiên cầu có thể trấn áp hung tà khí. 9. Siêu thần truyện, thư họ tên, có thể được thân vị, nếu là được Ngọc Đế cho phép, có thể lập tức đăng thần. 10. Thiên hà chi thủy một chén Thiên Hà Thủy rất có linh khí, chỉ cần một giọt là có thể lệnh bất kỳ đã chết thực vật khởi tử hoàn sinh. Bạch Vũ nhìn mặt trên rất nhiều huyền hạng, trong nháy mắt thì có một chút ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ, chung quy vật hắn muốn vẫn không có. Nhưng muốn đúng là có như vậy như thế, nhưng là nhưng là Vĩnh Thọ Đan. Vật này mặc dù nói cũng là thứ tốt, có thể làm cho người trường sinh bất lão. Thế nhưng là cũng không thể đủ đưa đến căn bản tác dụng. Bất quá bỗng nhiên trước mắt của hắn lóe qua một vệ tia sáng, bởi vì lúc này hắn nghĩ tới rồi cha mẹ chính mình. Tuy rằng này Vĩnh Thọ Đan đối với hắn mà nói, xét thực là một cái vật vô dụng. Bất quá nhưng hoàn toàn có thể đem gia cùng cha mẹ hắn dùng. Hắn là thần tiên, thế nhưng cha mẹ hắn trung Quý cũng là phàm nhân, là phàm nhân Chung Quý cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Nhưng là có này Vạn Thọ Đan liền hoàn toàn bất nhất mắt. Nghĩ đến những ngày sau khi, ánh mắt của hắn nhưng là không ở xem thứ khác, liền như vậy thẳng tắp nhìn kỹ Vạn Thọ Đan. Bắt đầu đi. Được rồi ký chủ, bắt đầu nhận thưởng. 10 tấm biển hiệu nhất thời liền xoay chuyển quá khứ, sau đó sẽ qua mấy cái phân đoạn sau khi, rốt cục bắt đầu rồi chúng nó đổi. Mặc dù nói hiện tại Bạch Vũ đã đạt đến cảnh giới thiên nhân, thế nhưng làm hắn cảm giác hết sức kỳ quái chính là, như vậy nhìn như phổ thông na vị chuyển đổi, càng lạ để hắn thấy không rõ lắm. Thậm chí ở hắn nhìn kỹ một lúc sau, đều cảm giác được hai mắt của chính mình mơ hồ đau đớn, phản phất là con người đều nứt ra rồi. Tình huống như vậy, khiến cho hắn không khỏi đem hai mắt tự màn hình bên trên nam mở ra. Rốt cục vị trí đội song xuôi, mặt trên 10 tấm biển hiệu, hiện tại cũng yên tĩnh ngừng lại. Ở màn hình bên trên cũng là xuất hiện tuyển một tấm này ba cái quen thuộc đại tự. Bạch Vũ nếu mày lên, hắn hiện tại có chút do dự, dù sao vẫn đúng là vô cùng muốn có được cái kia vạn thọ đan. Lại đang những này biển hiệu bên trên đánh giá hồi lâu, rốt cục sâu sắc thở dài một hơi. Bởi vì hắn cũng cảm giác được, hệ thống cũng là không muốn để cho hắn đầu cơ trục lợi. Cái này phân đoạn hoàn toàn chính là đến suy tính vận tức giận. Rốt cục Bạch Vũ sẽ không có ngâm nghĩ, điểm ở một tấm biển hiệu bên trên. Theo hắn động tác này, tấm thẻ này bài sau đó liền phiên quay lại, ở tại mặt trên đồ vật cũng là hiện lộ ra. Bất quá trong đó nội dung, nhưng là lệnh Bạch Vũ hơi hơi có chút không nói gì, bởi vì mặt trên biểu hiện hình vẽ, dĩ nhiên sẽ là một con có vẻ vô cùng dịu ngoan con báo. Này con con báo trên người thành màu vàng lỏng, mà đầu của nó nhưng là màu bạc, đắp mắt nhìn sang đúng là có vẻ vô cùng vui tai vui mắt. Ngẫm lại vừa nãy giới thiệu, Bạch Vũ cũng biết thân phận của nó, Thiên cầu. Bạch Vũ thực sự là không biết có vật này có thể làm cái gì. Hắn một cái thần tiên bên trong người cả ngày bên người đều mang theo như vậy một con mèo hoang. Mặc dù nói nhân ra trên bản chất hẳn là cậu, vẫn là thiên cậu. Bất quá người ngoài cũng sẽ không biết, gặp nhà ai đại thần bên người sẽ cả ngày theo một con mèo. Coi như là nhị lang thần hao tiên khiển cũng so với cái này hủy phong rất nhiều a. Thế nhưng sự tình vượt nhưng đã phát sinh, Bạch Vũ tự nhiên cũng không thể từ chối, chỉ có trực tiếp liền hồi đoái, muốn nhìn một chút này cậu có cái gì kỳ dị địa phương. Chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, lập tức một con so với bình thường da miêu lớn hơn mấy lần màu vàng đại miêu xuất hiện ở Bạch Vũ trước người. Lưu Lưu Này con thiên cẩu kêu một tiếng, biểu hiện hiện ra đến mức dị thường liếng biếng, đúng là bằng thêm rất nhiều đáng yêu chỗ. Bạch Vũ ngồi xổm xuống thân đi, tinh tế tỉ mỉ một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cười nói, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy người tên tiểu tử này sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Thiên cầu quay về Bạch Vũ có vẻ rất là thân mật, suýt nó no cái kia một cái đôi màu ba, liền để sát vào Bạch Vũ trước người, vừa lưu lưu kêu, vừa dùng mặt của mình ở Bạch Vũ trên người sượt. Bỗng nhiên trong lúc đó nó phất là phát hiện món đồ gì giống như vậy, chỉ một thoáng trong ánh mắt qua một vệt tia sáng, một đôi lỗ tai đồng thời cũng là thụ lên. Sau đó không nói lời gì, liền đến đến Bạch Vũ này trong không gian gửi đồ vật địa phương, bắt đầu phiên loạn lên. Bạch Vũ không rõ vì sao, cũng là cảm giác có chút hiếu kỳ, liền đi tới vừa nhìn bên dưới không khỏi cảm giác buồn cười. Chỉ thấy giờ khắc này tiên cậu chính đang đùa cái kia một chậu ở, hồi huyên rạng, ở trong Bạch Vũ mang về cái kia buồn hoa, liền phản phất là tìm tới tốt bạn chơi giống như vậy, bắt đầu vây quanh hắn nhảy nhảy nhót nhót lên. Bạch Vũ tuy rằng xem buồn cười, thế nhưng nhưng trong lòng là biết rồi nguyên do, sao tuy rằng hoa này không phải cái gì cao đẳng đồ vật, thế nhưng nó nhưng cũng là thuộc về một cái linh vật. Mà ngay này cậu lại là một con linh loại Dĩ nhiên là có vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Bạch Vũ hiện tại lại nhìn một chút thời gian, lập tức phát hiện thời gian đã không có bao nhiêu, cũng là còn lại mười mấy phút. Suy nghĩ một chút, nhưng là cũng không có đem ngày này cậu cho mang ở trên người, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này nhận thưởng rút ra đồ vật, có thể hay không tự thế giới kịch ở trong lấy ra. Đã đến giờ, hệ thống đem bắt đầu lấy ra thế giới kịch, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống cái kia mở mị tâm thanh, đúng giờ chuyển đến. Thế giới lấy ra bên trong. Xin sau. Thế giới kịch lấy ra xong xuôi. Lần này thế giới kịch vì lạ, thiên địa môn Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, đều sẽ ở sau 10 phút bắt đầu truyền tống. Thiên địa huyền môn. Bạch Vũ sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ ra đến, nhớ lại thế giới này nội dung vở kịch. Nguyên lai like này dĩ nhiên cũng là một cái lâm chính anh thế giới, ngẫm lại từ khi cương thi đạo trưởng sau đó, liền cũng lại chưa có tiếp xúc qua thế giới của hắn, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lại tiếp xúc được. Bạch Vũ tự nhiên không có cái gì có thể chuẩn bị, lấy hắn tu vi bây giờ tới nói, coi như là tiến vào thế giới này, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ quả thực là quá đơn giản. Đương nhiên tiền đề là, nhiệm vụ này không cần có quá nhiều hạn chế. 10 phút tự nhiên là chớp mắt liền qua. Bạch Vũ lập tức chỉ giác đến trước mắt của chính mình một hoa, chỉ chốc lát sau hắn cảnh vật trước mắt chính là lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cung điện đã biến mất rồi, xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có điều là một mảnh khu rừng rầm rạp mà thôi. Mà ở này bốn phía cũng là hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ, từng kia một tiên vụ ở này bao quanh, nhưng là phản vật là thế ngoại đảo nguyên. Không khí cũng phân là ở ngoài thanh tân. Nơi này thời gian vẫn còn sáng sớm lúc, mà khí trời nhưng là trời đầy mây, không có mảy may ánh mặt trời xuất hiện. Bất quá Bạch Vũ còn bén nhạy phát hiện, ở đây có đặc biệt dày đặc yêu khí tồn tại, xoay quanh với này trên bầu trời, có vẻ rất là ngột ngạt. Bạch Vũ Kỳ thực cũng không thể suy đoán ra cái kia phù tăng quỷ vương thực lực, dù sao cái kia trong phim ảnh bày ra, thực sự là có chút làm người không tốt cân nhắc. Khả năng chỉ có nhìn thấy thực vật sau khi mới có thể hơn nữa phán đoán. Mà hiện tại hắn cần phải làm là trước tiên xác định vị trí của chính mình mới quyết định. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 487, Thiên cầu chân tà. Chương 487, Thiên cầu chân tà. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ đầu tiên là thu dọn một phe áo quần trên người mình, lập tức lại lấy ra chính mình pháp trận, chính là hướng về một phương hướng mà đi. Nơi này vị trí lẹo lãnh vô cùng. Madvy trong rừng bên trong đều là ít có người yên, muốn tìm cái trước người thực sự là dường như khó sự tình. Bất quá Bạch Vũ tuy rằng tầm mắt bị rất nhiều cây cối che chắn, rất khó trông thấy xa xa đồ vật, nhưng là hắn tính lực nhưng là không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Hai lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, chốc lát hắn chính là nghe được một chút lộn xộn tiếng bước chân. Nếu như, như mày, lập tức mũi chân trên đất nhẹ nhàng một điểm, chỉ thấy thân hình tựa như cùng một con chim lớn bình thường trực tiếp liền bay lên bầu trời bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là phát hiện ở cách nơi này gần như có 5, 6 km địa phương, càng là có rất nhiều người ở tụ tập. Hơn nữa những người này còn quay về một cái chỉ trát người như túi chảo rạ. Y phục của bọn họ ngoại trừ hát cùng bạch ở ngoài, liền cũng không còn cái khác màu sắc, toàn bộ hiện trường cũng không có một người phát sinh một điểm âm thanh, phản phất là đang tiến hành cái gì nghi thức. Thế nhưng xem toàn thể lên nhưng là vô cùng kỳ dị. Bạch Vũ nhìn thấy tình huống này, ở trong đầu của hắn cũng bắt đầu xoay quanh nổi lên cả người cố sự đại thể tình tiết. Làm nhiều việc các đảo quốc quỷ vương ở Trung Quốc là mối họa, cũng vừa ý đẹp như thiên tiên thi thi ép buộc nàng gà cho vì là cơ. Nhiều lần, Thảo Lâu cư sĩ cùng đồ đệ đi ngang qua, có thấy đến đây cũng tổn thương bợ bất công, tội cùng quỷ vương giao thủ. Không cẩn thận bị thương, Thi Thi liền như vậy bị Quỷ Vương cấp đoạt đoạt đi. Phong Mạnh bắt Quỷ Nhất phẩm quan mã thừa phòng, cùng cư sĩ hợp tác, thể muốn đem Quỷ Vương toàn lực tiêu diệt. Song phương dốc hết suốt đời công lực, triển khai một hồi kinh thiên động địa ác đấu, thiên địa huyền môn cũng cùng mở, mọi người tao thiên nhãn hấp vệ, vượt qua thời không, hạ tiến vào giờ này ngày này hùng công. Cư sĩ ở bên trong bệnh viện gặp phải giống quá Thi Thi nữ bác sĩ, mà bạn trai lại giống quá Quỷ Vương, nhất thời nhận định đây là 500 năm trước Vương bất kéo dài, quyết định ngăn cản việc này phát triển. Mặt khác, cùng bạn trai bất hòa, Vương thừa cơ đem tâm ma truyền vào bạn trai, bạn trai điên cuồng cấp đoạt đến giáo đường. Lúc này Quỷ Vương mượn bạn trai tâm ma mà ra, muốn lần thứ hai tiến hành năm đó còn chưa hoàn thành bước hôn quá trình. Ở này bên trong tự nhiên này đạo quốc phụ Tang Quỷ Vương chính là trong đó to lớn nhất phản phái. Mà hiện ở thời gian này chính là điện ảnh vừa mở màn tình cảnh đó, lúc này bên kia là chính là bởi vì bước hôn, bất đắc di thi thi liền muốn gả cho phụ Tang Quỷ Vương làm vợ. Mọi người tự nhiên đều không phải xuất phát từ tự nguyện, thế nhưng bọn họ nhưng là có không thể ra sức, chỉ có thể tận lực đáp ứng rồi phụ Tang Quỷ Vương yêu cầu. Vì lẽ đó hiện tại ở trong đám người, bầu không khí lạ dị thường trầm trọng. Bạch Vũ ngửa đầu nhìn ngó bầu trời, nhìn này ở trên bầu trời tràn ngập yêu khí, thầm nghĩ trong lòng, phù tăng quỷ liền ở ngay đây cách đó không xa. Chỉ có điều cái tên này ở ban ngày thời điểm thực sự là quá mức dám hiểu chính lẽ. Vì lẽ đó lúc này mới không có để Bạch Vũ phát hiện tung tích của hắn. Tuyên bố nhiệm vụ, ở thiên địa huyền môn mở ra sau khi, đem chỉ kỹ năng lực lớn nhất đóng, để thời không ở trong hỗn loạn được vút vàng, hoàn thành cật thưởng hối đoái điểm 10000 điểm, một lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội. Bạch Vũ sửng sở, nhưng lại không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy một cái nhiệm vụ. Vậy cũng là làm một cái nhiệm vụ đạt thủ. Vốn là Bạch Vũ còn tưởng rằng khả năng này sẽ cùng phụ Tang Quỷ Vương có chút liên quan, nhưng là còn thật sự không có liên quan gì. Bất quá sau đó hắn lại đem lông mày của chính mình cho cao lên đến, âm thầm suy tư nói, chẳng lẽ đón lấy ta muốn không giúp đỡ để ý tới. Nhìn những người này đem thiên địa huyền môn cho mở ra lại nói, chỉ có điều Bạch Vũ trong lòng biết rất rõ, đóng thiên địa huyền môn nhưng là một cái vô cùng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nói hắn hiện tại đã là vị địa tiên, dù sao lúc này không sức mạnh là biết bao chi đại, thậm chí còn có thể hắn còn có thể bị hút vào đi tới. Bạch Vũ lắc lắc đầu, đơn giản cũng là không thèm suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn biết khoảng cách thiên địa huyền môn mở ra thời gian, còn có mấy ngày đây. Coi như là hắn cũng tiến vào thiên địa huyền môn cũng không có cái gì quá mức. Đến hiện đại Hồng Kông, cũng là quyền cho là đi lựa du lịch. Thân hình lại một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất. Con người chuyển động một phen, sau đó nhưng là khẽ mỉm cười, một phất ống tay áo chỉ thấy kim quang lóe lên, chật thiên cầu xuất hiện rơi xuống trên đất. Thiên cầu phảng phất là bị loại này đột phát tình huống cho kinh đến, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Một đôi đen trong mắt to đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng ở nhìn thấy cách đó không xa Bạch Vũ sau khi, nhất thời chính là có hoan nhanh hơn, suy chính mình vị đi liền tựa sát đến Bạch Vũ dưới chân, trước tiên lộ ra thần mặt vẻ. Bạch Vũ hơi con xuống thân thể, đưa tay ra ở ngày này cầu trên đầu diện bố vô, cười ha ha nói, "Tiểu tử, vừa vặn hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi hãy cùng ta đi chơi một chút đi." Thiên cầu phảng phất có thể rõ ràng địa nghe hiểu Bạch Vũ, vui vẻ vây quanh Bạch Vũ chuyển vòng tròn, một đôi mắt bốn phía đánh giá rất là hài lòng. Thế nhưng đột nhiên trên người nói loại kia ôn hòa khí chất càng là ở trong chớp mắt chính là biến đổi. Trên người càng là toát ra một luồng hung hãn khí thức, đâm miệng đầy lợi nha hướng về bầu trời gạo lớn, "Lưu lưu, lưu lưu." Bạch Vũ thấy thế sững sờ, liền theo ánh mắt của hắn hướng về bầu trời nhìn quá khứ, lập tức nhưng là cũng không có phát hiện cái gì vô cùng vật kỳ quái. Nhất thời không khỏi đưa mắt nhìn sang này còn tiểu thiên cổ. Đột nhiên ngay vào lúc này, thiên cầu cặp kia có chút hung hãn con mắt, càng là trực tiếp phóng xạ ra hai đám chói mắt kim quang đến. Này hai đám kim quang hình thành hai tia sáng trụ, trực tiếp ra vọt lên bầu trời bên trên. Tốc độ nhanh như tia chớp bay vụt với trong đám mây, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, lên. Lập tức Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện, ở trên bầu trời bồi hồi không ngất những kia yêu tà khí, càng là trực tiếp liền bị ngày này cậu trong hai mắt phóng xạ ra kim quang cho tách ra rồi. Bạch Vũ lần thứ hai nhìn phía thiên cầu, nhưng là phát hiện lúc này hắn đã khôi phục nguyên lai dịu ngoan dáng dấp, phản phất đối với mình kiệt tắc rất là thỏa mãn, vậy vậy đầu của chính mình một con đôi trên không trung cực tốc vung dậy. Bạch Vũ thấy thế cảm giác buồn cười, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là vừa hướng về đường phía trước đi, vừa hướng thiên cậu cười nói, đi thôi tiểu tử, hiện tại không biết có bao nhiêu người bị ngươi sợ rồi. Thiên cậu là thượng cổ vật, cũng là một con thần thú, căn cứ hệ thống giới thiệu đến xem. Hắn lại có thể trấn áp hung tà khí tầng thuệ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ cũng không cảm thấy này con con báo có thể lớn bao nhiêu năng lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là cũng không hẳn vậy. Mặc dù nói Bạch Vũ cũng không biết Phù Tang Quỷ Vương xác thực thiết thực lực, thế nhưng khoảng chừng tính toán vẫn là có thể. Dựa theo Bạch Vũ ý nghĩ, nay Phù Tang Quỷ Vương thực lực chí ít cũng đến đạt đến toàn chân cảnh giới. Chí ít Bạch Vũ có thể thấy, cái kia mau Lư cư sĩ chính là một cái toàn chân cảnh giới nhân vật. Đã có thể hơi biết biến hóa, hơn nữa còn có thể triển khai tu dị giới tự phép thuật. Thế nhưng hắn tuy nhưng đã năng lực vi phạm Nhưng là vẫn còn đang này Phù Tang Quỷ Vương trong tay bị thiệt lớn. Chỉ giao thủ một lần rồi mà tôi, thế nhưng Phù Tang Quỷ Vương khả năng đều không hề có một chút thương tổn, mà hắn nhưng là trực tiếp chịu đến nội thương nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng được, ngay Phù Tăng Quỷ Vương thực lực, rất có thể đã đạt đến bán tiên cảnh giới, cũng chính là toàn chân cảnh giới đỉnh điểm. Trên người nó yêu khí là biết bao đầm nặng. Trực tiếp chính là che kín bầu trời, nhưng là nhưng là để thiên cầu liếc mắt nhìn, càng là trực tiếp liền tản đi đi tới. Đương nhiên này rất có thể là thiên cậu bản lĩnh ngục, cũng có thể là hắn một điểm nhỏ của tảng Bất quá những này đều không trọng yếu. Dù sao ngày này cậu như thế nào đi nữa nói cũng là Bạch Vũ sủng vật, tạm thời tính là sùng vật đi. Người mình cường điểm tự nhiên là một cái trị phải cao hứng sự tình. Bạch Vũ mang theo này con thiên cẩu chính là ở vùng rừng rậm này ở trong lung tung du đắng lên. Mặc dù nói vùng rừng rậm này phạm vi không nhỏ, nhưng là Bạch Vũ cưỡng trình cũng rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã đi ra mấy chục dặm. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ cao mày chính là, ở này mấy chục dặm bên trong phạm vi, hắn nhưng là nhìn thấy không xuống 10 cụ tử thi. Những này việc tư tử thời điểm rất là thê thảm, từng cái từng cái khuôn mặt khô héo, mà lại trên người che kín một chút buồn nôn màu xanh lục cháy nhảy. So với đều là bị Phù Tang Quỷ Vương cho hấp thụ dương khí, do đó mới dẫn đến tử vong. Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút uấn giận, mặc dù nói hệ thống cũng không có tuyên bố thu phục hoặc là nói tiêu diệt Phù Tang Quỷ Vương nhiệm vụ, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là vẫn là muốn đem Phù Tang Quỷ Vương cho ngoại trừ. Này con đảo quốc quỷ, không biết là chạy thế nào đến Hoa Hạ đại địa, nhưng là thực sự là đáng trách. Ở Hoa Hạ làm sằng làm bậy, thương vô số người dĩ nhiên là coi trời bằng vùng. Bạch Vũ con mắt hơi lại, cười gần một tiếng, chính là trực tiếp mở ra pháp nhãn của chính mình, nhìn quét quá khứ. Bạch Vũ pháp nhãn cũng không phải là thiên lý nhãn, thế nhưng hắn nhưng là có thể tìm được tà khí nặng nhất, coi trọng nhất địa phương, do đó có thể phán đoán ra này còn phụ tang quỷ vương vị trí cụ thể. Bất quá là trong chốc lát, Bạch Vũ đã nắm giữ đại thể vị trí, là ở phía tây nam hướng về, nơi đó âm khí nồng đậm nhất. Mặc dù nói hiện tại hắn cũng không thể đủ ra tay đem cho diệt, thế nhưng muốn ròng rã cái tên này vẫn là cũng không khó khăn. Bạch Vũ quay về bên người vẫn như cũ chơi náo động đến thiên cầu nói, đón lấy chúng ta đi làm một cái khá là chuyện chơi vui, ngươi cũng không nên lẩm ngậm, nếu như phát ra tiếng âm hư chuyện, ta nhưng là phải xử phạt ngươi. Tiên cẩu nhưng là vô cùng thông nhân tính, nghe được Bạch Vũ nói muốn xử phạt, nhất thời liền rụt cổ một cái, hiện ra một bộ khiếp đảm biểu hiện. Dù sao Bạch Vũ là chủ nhân của nó, ở trong lòng hắn đối với Bạch Vũ lòng kính nể, tự nhiên là không gì sẽ kịp. Vì lẽ đó trong nháy mắt thiên cầu liền không còn nữa vừa nãy tinh thần đầu, toàn bộ liền nghiêng đi, một đôi lỗ thai cũng khoát lên trên trán của chính mình diện, phảng phất còn mang theo mười phần oan ức. Đối với ngày này cầu biểu hiện, Bạch Vũ cảm thấy buồn cười, thế nhưng là cũng không hề để ý lúc này liền tìm phương hướng đi tới. Mà ngay tại lúc này, cái kia một đội đưa thân người Giờ khắc này cũng đã hết mức xuất phát, ở mặt trước chính là khuôn mặt mất cảm giác thi thi. không có diễn tấu xáo và trống, không có tiếng cười cười nói nói. Phảng phất này cũng không phải tặng người xuất giá, mà là muốn đi đưa tấn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 488, Phủ tang quỷ vương. Chương 488, Phủ tang quỷ vương. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bọn họ hiện tại đi đến cái phương hướng này, nhưng là chính là Bạch Vũ đi phương hướng. Đương nhiên điều này cũng làm cho nói rõ cái kia Phủ tang quỷ vương cũng sẽ ở đó bờ. Bất quá đám người này đi tốc độ cũng chậm, dù sao cũng là đi đưa thân, người nói cũng nhiều vừa đi vừa nghỉ, khả năng coi như là bọn họ đến chỗ cần đến thời điểm, ngày đó cũng cũng đã hoàn toàn đen đenịt lại. Bạch Vũ tốc độ tự nhiên là so với bọn họ phải nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn là ngự phong mà lên, nói vậy nhiều lắm cũng là chừng nửa canh giờ liền có thể đến địa phương. Mà ở phía sau của hắn là con kia thiên cậu, mặc dù nói Bạch Vũ tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng ngày này cậu ở phía sau chạy trốn tốc độ cũng cũng không chậm. Trực tiếp liền hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng, ở này trong rừng cây chằng chịt xe dịch ra sức thật chặt truy ở Bạch Vũ phía sau, không một chút nào chịu lạc ở phía sau. Một người một thú tốc độ nhanh chóng, ở sau nửa canh giờ, chính là đã đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Ở đây bốn phía đều là cây cối, nếu là người bình thường lần đầu tiên tới nơi này, e sợ vẫn đúng là sẽ lạc mất phương hướng rồi. Do đó dẫn đến là đường, bị vây ở trong đó. Bất quá ở Bạch Vũ có mục đích tìm kiếm bên dưới, tự nhiên là không sẽ bị lạc, vẫn là dễ như ăn cháo đến nơi này. Hắn ở trên bầu trời đình chỉ thân hình của chính mình, ánh mắt bốn phía đánh giá, nhưng là phát hiện nơi này yêu khí độ dày đặc, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa những ngày yêu khí vẫn là chăm chú động lại cùng nhau, hơn nữa kéo dài mấy giảm xa. Lệnh Bạch Vũ trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên không tìm được cụ thể phương vị đến. Nay ngược lại là Bạch Vũ không nghĩ tới, để hắn không tự chủ được những mày đến. Bất quá tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng là hắn nhưng cũng cũng không khí lũy, cười gần một tiếng, lập tức rơi xuống, trở lại trên mặt đất. Bèo, lưu lưu, lưu lưu. Đột nhiên cũng ngay vào lúc này, chỉ thấy ở sau người hắn, đạo kia thiên cầu biến thành làm chớp giật, giờ khắc này cả lá cũng đuổi tới hắn. Thiên cầu đi tới Bạch Vũ bên người sau khi, vốn còn muốn muốn cắt làm nũng, dính một thoáng chủ nhân của chính mình. Thế nhưng đột nhiên nó chú ý đến nơi này không giống lập tức một đôi mắt to bắt đầu cảnh giác đánh giá lên dưới chân bước tiến đồng thời cũng không khỏi là yên hướng về phía trước đi vào Bạch Vũ nhìn thấy tình huống này đầu tiên là sứ sở lập tức lại là vui vẻ hắn hiện tại nhưng là nghĩ đến thiên cầu đặc tính đến trong lòng cảm giác thiên cầu thật giống là phát hiện món đồ gì đây chính là niềm vui bất ngờ Tuy rằng ngày này cậu cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên cầu nhưng là hắn có thể so với những tiêm mô linh cầu loại muốn tốt hơn nhiều chỉ ít coi như là nhữngêm vui rất nhạy toàn cầu cũng cũng sẽ không tìm tới phụ ta quỷ Vương vị trí Thế nhưng Thiên cầu đối với Hung Tà khí, nhưng là có bén nhạy dị thường mà biết. Này nhận biết thậm chí có thể khiến người kinh ngạc, liền ngay cả Bạch Vũ cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Thiên cầu, không biết ngươi có thể không đem nơi này còn quỷ kia vương cho tìm tới. Nếu như tìm tới, ta liền ký ngươi một công, muốn ăn cái gì, đều chuẩn bị cho ngươi đến." Thiên cầu nghe vậy nhất thời sáng mắt lên, càng là vui vẻ bính nhảy lên, một cái đuôi thật nhanh rung dậy. Vây quanh Bạch Vũ nhảy lên vài vòng sau khi, lập tức trong ánh mắt cũng là lóe qua một tia nghiêm nghị, nhìn phía phía trước yêu khí ngưng tụ địa phương, có vẻ rất là cẩn thận. Liên như vậy một chút hướng về phía trước đi tới, xem ra nó là đã phát hiện phù Táng Quỷ Vương vị trí. Lúc này cũng sợ động tác quá lên sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương. Mặc dù nói ngày này cậu cũng là chỉ tường thụy thần thú, nhưng là cái kia Quỷ Vương cũng không phải là một con mèo tu, thực lực cũng là rất cao cường. Mặc dù nói không có khả năng lắm đã thành quỷ tiên, thế nhưng vậy cũng là một con bản tiên. Liên như vậy gión ra giòn giễn, từng bước một hướng về phía trước đi tới, bước chân của hắn thả đến mức rất kinh, thật sự liên phảng phất là bước đi giống như vậy, một điểm âm thanh đều không có phát sinh. Bạch Vũ nhìn động tác của hắn, cảm giác buồn cười, hắn đột nhiên cảm thấy ngày này cậu động tác, liền phảng phất là hắn khi còn vẽ dưỡng con kia miêu ở nắm bắt con chuột, có vẻ rất là thú vị. Liền bước chân cũng không nhàn rỗi, liền như vậy đi theo phía sau của nó. Tuy rằng nơi này lá rụng có rất nhiều, thế nhưng một người một thú đều cũng không phạm vật. Bọn họ từng bước một đi ở bên trên, căn bản liền một tia tiếng vang đều không có gây nên. Đi rồi khoảng chừng có khoảng 10 mấy phút, bỗng nhiên phía trước thiên cậu ngừng lại, trên người bộ lông càng là bắt đầu nơi run run. Trên người bắt thịt cũng tại lúc này hơi căng thẳng, chân sau hơi một khúc, sau đó liền giống như là một tia chớp, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bạch Vũ nhìn thấy nó động tác này, còn muốn ngăn cản, dù sao ngày này cậu cụ thể thực lực hắn thực sự là không rõ ràng. Này thú loại nhưng bất đồng với yêu loại, cũng không phải là hết thẻ thần thú, từ vừa mới bắt đầu đều sẽ tu hành. Bọn họ hội sợ lấy bị tiêu là là thần thú, cũng là bởi vì bọn họ từ lúc sinh ra liền khác với tất cả mọi người, có phi phạm dị năng. Hắn có thể không dám hứa chắc hắn này con tiên cậu sẽ là một cái có pháp lực thực lực phi phạm thần thú. Liên Bạch Vũ lúc này cũng không dám thất lễ, trực tiếp liền sung lên, muốn muốn tới ngày này cậu Mặc dù nói Bạch Vũ Phi ở trên trời tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở trên đất bằng mặt trắng Vũ nhưng là trên lệch ngày này cậu không chỉ một bậc, rất xa bị rơi vào mặt sau. Để Bạch Vũ trong lòng không khỏi có một chút căm. Ặm, ặc. Đột nhiên một trận để Bạch Vũ nghe không hiểu tiếng chim, trực tiếp liền chuyển tới Bạch Vũ trong thai, lời này bên trong nội dung Bạch Vũ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là giọng điệu này ở trong hơn 10 bao hàm các loại tin tức, Bạch Vũ vẫn là đọc hiểu. Chỉ nghe này trong giọng nói càng là có một ít phẫn nộ với kinh hoàng tâm ý. Bạch Vũ nghi hoặc trong lúc đó, thân hình cũng là đã chạy tới địa phương, lập tức nhưng là làm hắn nhìn thấy vì đó ngạc nhiên một màn chỉ thấy phát sinh vừa nãy tiếng vang dĩ nhiên sẽ là con kia phụ tang quỷ vương. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không còn nữa ở điện ảnh mặt trên thần khí, càng là nhảy nhót tứ bừng tránh né một đoàn màu vàng nóng đồ vật. Lại nhìn chăm chú nhìn quá khứ, chỉ thấy đoàn kia màu vàng nóng đồ vật dĩ nhiên chính là thiên cầu. Bạch Vũ nhất thời liền bị chọc cười, vừa nãy ở mới vừa lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn lo lắng ngày này cậu tùy tiện sông ra ngoài sẽ ăn thiệt toi đây. Thế nhưng ai biết được, dĩ nhiên đem phụ quỷ vương cho truy nhảy nhót tứ bừng. Thậm chí phụ tang quỷ vương cũng không dám cùng với đối mặt. Nay sát thực là tràn ngập hí tính, mà càng thêm hí kịch tính chính là Ngay này cậu ngoại hình vẫn là một con màu vàng óng đại miêu, nghe nói qua bị cậu truy, thế nhưng bị miêu truy, đừng nói nhìn thấy nghe đều chưa từng nghe nói. Thấy tình huống như vậy, nhất thời Bạch Vũ chính là ha ha bắt đầu cười lớn, thiếu một chút không có xóa khí. Ặm, ặc. Lại là một tiếng có chưa không cam lòng gào thét, Nai phủ Tang Quỷ Vương nhanh chóng muốn muốn trốn khỏi đi ra ngoài, trực tiếp lấy hắn một con chân phải trên đất mạnh mẽ giống một cái. Trong nháy mắt một luồng khói xanh tự dưới đáy bốc lên, sau một khắc khói xanh chậm rãi tản đi, đi mà tùy theo xuất hiện dĩ nhiên sẽ là một con ngựa cao lớn. Phủ Tang Quỷ Vương trong cơn kinh hoàng, cũng không cố hứa hơn nhiều, trực tiếp chính là bay người lên mã. Tuấn về phương xa bỏ chạy mà đi, nhưng là Thiên cậu phảng phát không có dễ dàng ý bỏ qua cho hắn, càng là bỗng nhiên mở ra chính mình cái miệng lớn như chỗ máu, trực tiếp liền cắn tới này con ngựa lớn chân sau. Hồi hộp một tiếng vang dọn, con ngựa này chân sau trực tiếp liền bị cắn đứt rồi. Chân sau đứt đoạn mất con ngựa này tự nhiên là không thể ở đứng, trực tiếp hí một tiếng, sau đó bi phần ngã trên mặt đất. Mà ở lưng ngựa bên trên phù tang quỷ vương, lúc này không chú ý bên dưới, cũng là từ trên lưng ngựa trực tiếp té xuống. Bắt rát nha lộ. Câu này Bạch Vũ đúng là nghe hiểu, bất quá Bạch Vũ đối với câu này phù tang thoại nhưng là rất không mẫn cảm, liền sắc mặt nghiêm nghị quát to tiếp theo cắn, chỉ cần cắn bất tử là được. Đối với Bạch Vũ mệnh lệnh, này con thiên cẩu tự nhiên là nói gì ngay nấy, không có do dự chút nào, trực tiếp liền nhảy tới. Một cái liền cắn ở này phù tang quỷ vương vai bên trên. Nha. Quỷ vương kêu đau một tiếng, có vẻ vô cùng thê thảm. Bất quá tuy rằng hắn đã bị đặt ở trên người, thế nhưng hắn vẫn có sức phản kháng, rũ ra hắn một bàn tay lớn, trực tiếp liền hướng về tiên cầu phía bên trên đầu đập tới. Mang theo ác liệt phong thế, trong đó còn có hắc khí quân quanh, có thể thấy được bên trên lực đạo chí lớn, uy lực mạnh. Nại Quỷ Vương một thân tà khí, nếu như đối phó cái khác sinh vật, hay là còn có một chút cơ hội phản kích, nhưng là hắn nếu như đối phó lên thiên hướng cầu vậy thì thực sự là có chút bi ai. Chỉ thấy này con ác liệt uy thế bàn tay lớn mạnh mẽ đánh ở thiên cầu trên người, thế nhưng ai biết một vệt kim quang loại qua, hắt trưởng cùng kim quang so sánh với nhau, càng là bước lên từng luồng từng luồng khói lạc đến. Mà lại nhìn thiên cầu, dĩ nhiên liền phảng phất là không có chuyện gì. Chịu đến công kích, thiên cẩu ngay lập tức sẽ là hung tính quá độ, càng là trực tiếp cũng vung lên chính mình móng vuốt, sau đó chính là mạnh mẽ một móng vuốt vồ vào phủ tang quỷ vương trên mặt. Đúng. Một tiếng vang giòn, này một móng vuốt trực tiếp liền đánh thực. Chờ đến Thiên Cẩu đem chính mình móng vuốt cho lấy ra thời điểm, ở Phù Tang Quỷ Vương trên mặt lúc này không chỉ là lưu lại một cái thú chào dấu ấn, hơn nữa còn liên quan năm đạo sâu sắc vết chảo. Không hề có chút sức chống đỡ dưới, Phù Tang Quỷ Vương lúc này đều sắp khóc lên. Bạch Vũ cũng sợ tiếp tục như vậy, chính mình Thiên Cẩu sẽ đem này Quỷ Vương giết chết, liền liền ngay cả bận bịu ngắt lại, vung tay lên nói, trước tiên tạm dừng một thoáng. Thiên rất nghe lời, Vũ tiếng nói vừa hạ xuống, động của nó liền lập lại, mà hắn giờ khắc này miệng đã lại ở Phù bộ. Xem ra hắn đón lấy là muốn đem này Phù Tang Quỷ Vương từ đường cho hủy đi a. Phù Tang Quỷ Vương lúc này rốt cục cũng là chú ý tới Bạch Vũ, tuy rằng không biết Bạch Vũ là cái thân phận là gì, thế nhưng hắn là nhìn ra rồi, nơi này lợi hại đại miêu tất nhiên là Bạch Vũ dưỡng. Coi như Bạch Vũ là một người bình thường, hắn hiện tại cũng là vạn vạn không dám đắc tội. Nhìn Bạch Vũ trong ánh mắt ngay lập tức sẽ lộ ra từng tia một khiếp đảm, mà này tia khiếp đảm ở trước mắt quang tiếp xúc được tiên cầu hùng quang sau khi, mạnh hơn. Hắn thực sự là không biết, tại sao ở đây sẽ xuất hiện như vậy một cái rất đáng yêu quái vật, hơn nữa còn sẵn hắn không chú ý thời điểm liền bắt đầu đánh lên hắn mà hắn vốn là còn không đến mức sẽ như vậy chật vật, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần là sự công kích của hắn đều không thể tác dụng đến này còn đáng yêu đại miêu trên người, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại hữu tâm cảm giác vô lực. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 489, Mao lừa cư sĩ. Chương 489, Mao lừa cư sĩ. Tiểu thuyết, Đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nhìn hiện tại như là một cái đã bị cường. Giang Cô dâu nhỏ bình thường phù tang quỷ vương, Bạch Vũ đầy hứng thú liếc mắt một cái ở này phụ tang quỷ vương bên người mặt lộ vẻ hung tương tiến cẩu, không khỏi lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu hiện. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi khéo léo như vậy một cái thiên cầu, vẫn còn có như vậy năng lực, nếu như hung lên lại vẫn có thể đem này Ngung quần tự đại phù tang quỷ vương cho làm cho như thế phục tùng. Bạch Vũ chậm rãi đi rồi phù tang quỷ vương, lại để ý đến hắn không đủ 3 mét địa phương dừng lại, giờ khác này trên mặt hắn biểu hiện liền phảng phất là ba cựu thiên khí bình thường đông lại lên. Lệnh phù tang quỷ vương, từ nơi sâu xa cảm giác được một luồng tự sống lưng của hắn cốt buộc lên hàn ý. Nhất thời nhìn Bạch Vũ phù tang quỷ vương chút thất về vài bước, thế nhưng ở chú ý tới chính đang hướng về hắn nghe sau đó, nhất thời mồ hôi lạnh cũng đã trải rộng toàn thân trong lúc nhất thời càng là cũng không dám nữa có chút dị thường cử động. Xem ra hắn lúc này là tự bên trong tâm nhãn sợ trước mắt, cái này tướng mạo rất giống miêu thần thú. Bạch Vũ cũng không có hứng thú gì cùng này phù tang quỷ vương tán gâu, hắn con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, nhưng là trong lòng dâng lên một ý kiến. Trên tay một phen, nhất thời một tờ linh phù liền xuất hiện ở trong tay chính mình, một tay xoa một cái linh phù chính là không hòa tự cháy. Sau đó Bạch Vũ đem đạo linh phù này hướng về phù tang quỷ vương trên người ném đi, chỉ thấy lá bùa càng là trực tiếp hóa thành một vệt kíquang, theo tốc độ nhanh như tia chớp bay vào quỷ vương trong thân thể. Không biết có phải là chịu đến tiên cầu ảnh hưởng. Hiện tại phù tăng Quỷ Vương trong lòng đối với hào quang màu vàng nóng vô cùng mất cảm, nhìn thấy kim quang bay vụt mà đến hắn cái ý niệm đầu tiên chính là né tránh. Thế nhưng tự nhiên là vô sự với bù, kim quang tốc độ thực sự là quá mức mau lẹ, bất quá là một cái chốc mắt cũng đã tiến vào thân thể của hắn. Giờ khác này trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng, hắn là bình sinh lần thứ nhất như thế tuyệt vọng quá, trong lòng hắn cái ý niệm đầu tiên chính là lần này chết chắc rồi. Nhưng là ai biết được? Làm xong những ngày sau khi, Bạch Vũ nhưng là cũng không có có lý thải hắn, càng là bỗng nhiên hướng về tiền cầu phất, phất tay, cứ thế mà đi thôi ạ. Thiên Cẩu cũng không có một chút nào lời oán hận, thậm chí còn rất vui vẻ đối tới. Nhưng là phù tang quỷ vương lúc này thì có điểm há hốc mồm, đến hiện tại hắn vẫn không có làm rõ tình hình, thậm chí cũng không biết tại sao vị vô duyên vô cớ liền đại chúng cắn. Hơn nữa càng thêm không biết Bạch Vũ đến cùng ở trên người hắn dở cho gì. Bởi vì hắn bây giờ, bên trong thân thể dĩ nhiên không có cảm giác đến một chút không thể đứng. Liên Phảng phất vệ kim quang kia chỉ có điều là một đạo ảo thuật mà thôi. Chờ đến Bạch Vũ cùng Thiên cầu đi xa, hắn mới từ từ phản ứng lại đây, lắc, lắc đầu tiếp theo trên người run lên một cái, vội vã bước chân lấp loé, nhanh chóng rời đi. Đương nhiên nơi này là hắn xảo huyết. Hắn cũng không thể trực tiếp rời đi luôn, thế nhưng trốn xa một chút vẫn là hoàn toàn có thể. Dù sao coi như không vì mình suy nghĩ, cũng không bỏ xuống được hắn đã yêu tha thiết thi thi cô nương không phải. Giờ khắc này Bạch Vũ cùng Thiên Cẩu đã rời đi rất xa. Hắn giờ khác này chính ở một bên bước đi vừa đùa bên cạnh Thiên cầu, đúng là cũng hoàn toàn không có một chút nào cảm giác cô độc giác. Bạch Vũ chợt nhớ tới trước hắn cho hứa hẹn sự tình, liền liền cười nói, "Tiểu tử, không biết ngươi bình thường đều ăn chút gì à? Nếu là ngươi muốn ăn ngợi, ta khả năng liền giúp không được ngươi." Nghe được Bạch Ngọc nhắc tới phải cho nó tìm ăn đồ vặt, hai mắt của hắn ngay lập tức sẽ lập lòe ra một vệt tia sáng. Lỗ tai đồng thời cũng tụ lên. Sau đó mau mau lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không ăn thịt người. Nhìn thấy Thiên cầu không ăn thịt người Bạch Vũ đúng là thở phào nhẹ nhõm. Liên liên cười cợt lại hỏi lại lần nữa, cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Nói với ta nói, ta liền để ngươi một lần ăn cái đủ làm sao? Lưu Lưu Thiên Cẩu nghe vậy rất là hài lòng. Há to miệng kêu một tiếng, Phản Phật là đang cười. Sau đó nó vẩy vẩy đầu, lập tức ánh mắt bốn phía quét một vòng, Phản Phật là đang tìm món đồ gì, sau đó lại dùng mũi của chính mình ngửi một cái. Rốt cục như là phát hiện cái gì vui vẻ hướng về một phương hướng xông lên trên. Bạch Vũ theo sát phía sau, từ từ Bạch Vũ liền đuổi theo Thiên cầu bước chân. Mà giờ khắc này nhưng là đã đi tới bên ngoài mới dặm. Bạch Vũ đuổi tới Thiên cầu sau khi, đột nhiên nhìn thấy Thiên cầu phảng phất là bắt được món đồ gì, một tay hấn lại sau đó dùng này một tấm cái miệng lớn như chậu máu gặm cắn. Bạch Vũ hiếu kỳ tụ hợp tới nhìn một chút, lập tức hắn kinh ngạc phát hiện, ở ngày này cẩu dưới thân càng là một cái rắn hồ mang. Mà Thiên cầu vào giờ phút này, chính đang tương ngát gặm nhấm này xa đầu. Bạch gật gật đầu, cũng là biết rồi hiện tại ngày này cẩu là muốn ăn cái gì, hóa ra là muốn ăn xạ Thật giống này ra chính là thiên cầu tốt nhất đồ ăn vật giống như vậy, bất quá vật này Bạch Vũ nhưng là không dễ giúp ngày này cậu nắm bắt, dù sao cái này cũng là một cái sinh mệnh không phải. Nếu như Bạch Vũ trợ giúp nó năm xả, vẫn có nghiệp lực quấn con người. Dù sao những này xà cùng hắn cũng không có bán bao tiền quan hệ, mà nhìn dáng dấp ngày này cậu vẫn là có loại gián tiên địch. Ngay sau đó Bạch Vũ cũng liền không hề làm gì, liền bắt đầu lưu miêu hành động. Dập ra nha để thiên cầu chính mình đi tìm kiếm thức ăn, mà Bạch Vũ liền ở một bên tiếp khách. Nay dã vừa giữa trưa, Bạch Vũ đều là ở lưu miêu trong hoạt động vừa qua. Vẫn đến buổi trưa, cục thiên cẩu phảng là sắp Mà Bạch Vũ cũng là sở soạn một thoáng trên trán mỏng manh mồ hôi, vẫn đúng là cảm giác có một tí tẹo như thế lui. Đông Nhiên Thiên cầu lần thứ hai phát hiện mục tiêu, trực tiếp liền lập tức xông ra ngoài, mà Bạch Vũ cũng thật chặt đi theo phía sau đó. Đông Nhiên Bạch Vũ càng là nghe được có người nói chuyện âm thanh, bước chân của hắn nhất thời liền thả chậm lại, nếu mày sau đó cho mình triển khai một đạo ẩn thân pháp thuật. Lặng lặng bí ẩn lên, sau đó mới đi quan sát tình huống. Cách thật xa, Bạch Vũ chính là phát hiện xa xa người, nhưng là không nghĩ tới càng là một cái lão đạo cùng một người trẻ tuổi. Xem lão đạo thân mặc trường bào, Trông đâu phiêu phiêu, khiến cho người vừa thấy bên dưới đều có thể vì đó chân thành, thực sự là một phái tiên phong đạo cốt hình ảnh. Một chút Bạch Vũ chính là nhận ra được, này chính là cái kia mau lưu cư sĩ bản thân, hiện tại cổ này lưu cư sĩ cầm trên tay một cái gián hộ mang, đang dạy huấn chính mình Đồ đệ. Xem dáng dấp, hiện tại hẳn là có chút hơi sinh khí, chỉ mình Đồ đệ nói, có xả tiến vào ta đúng quần bên trong ngươi đều đang không nhắc nhở ta. Hắn Đồ đệ cười hát hắc nói, sư phụ, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó sư phụ ngươi đây. Ta là không một chút nào lo lắng, mà liên ở tại bọn hắn nói chuyện cái này trống giống chỉ thấy thiên cẩu vào giờ phút này đã tìm tới mục tiêu của chính mình, nhưng chính là Mao Lư cư sĩ trong tay con rắn kia. Trong ánh mắt tia sáng lấp lóe, trực tiếp liền hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nóng, sông lên trên. Thiên cầu tốc độ là nhanh chóng biết bao. Chỉ có điều là hấp hối mắt thời gian, điểm ấy khoảng cách cũng có thể đến địa phương. Hai người này chỉ có thể cảm giác được một tia hơi tế phong phất quá khuôn mặt, lập tức thấy hoa mắt mà thôi. Mau Lư cư sĩ tuy rằng đạo hạnh cũng thị phi phạm, thế nhưng thực lực của hắn còn kém phụ tang quỷ vương một điểm, chỉ có thể thoáng có cảm ứng mà thôi, nhưng là không có phát sinh hữu hiệu địa ngăn cản, sau đó trong tay hắn đã trống trơn. Thiên Cẩu cũng sẽ không lưu ý người khác cảm thụ, nó đạt được một con rắn độc sau khi, ngay lập tức sẽ bắt được một bên bắt đầu mị mị hưởng dụng lên. Mao Lư cư si nhíu mày lên, biểu hiện có vẻ tương đương cẩn thận, hắn cảm ứng nói cho hắn vừa nãy chứng kiến vết kim quang kia kỳ thực cũng không đơn giản. Liên Khẩn đó lấy, ánh mắt của hắn bắt đầu tìm kiếm lên. Thế nhưng đợi được nhìn thấy trên đất gặp nhấm rắn độc đại miêu sau khi, ngay lập tức sẽ ngạc nhiên. Mà hắn ở làm sao từng trải qua người, hiện tại cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, vừa nãy để hắn không cách nào bắt giữ ra hỏa dĩ nhiên sẽ là như vậy một cái bề ngoài xấu xí, cũng không làm người khác chú ý lại miêu. Sư phụ, người là đang làm gì? Có vấn đề gì không? Đồ đệ cảm giác vô cùng kỳ quái, thực sự không biết tại sao sư phụ của chính mình sẽ có vẻ mặt như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đối diện Mao Lư Cư Sĩ, mà thiên cầu cũng là ở Mao Lư Cư Sĩ đối diện, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện có chút gì thường. Mà vừa nay cái kia thấy hoa mắt, hắn cũng là chỉ cho rằng là một thoáng hoa mắt mà thôi. Dù sao thực lực của hắn đưa tay thực sự là cùng Mao Lư Cư Sĩ cách biệt quá xa quá xa, vì lẽ đó kim quang kia ở trong ánh mắt của hắn lưu lại cảnh tượng cũng chính là như vậy một phần ngàn giây mà thôi. Thế nhưng tuy rằng hắn hỏi lên, Mao Lư cư sĩ nhưng là như là không có nghe thấy giống như vậy, vẫn như cũ đưa mắt tìm đến phía phía sau hắn. Nghi hoặc bên dưới hắn không khỏi quay đầu đi, nhìn một chút này vừa nhìn bên dưới nhất thời cũng là hơi kinh ngạc, đương nhiên hắn cùng Mao Lư cư sĩ kinh ngạc không giống. Hắn cũng không có chú ý tới thiên cầu trong miệng ngậm lấy cái gián độc là sư phụ mình vừa nãy trong tay cái kia một cái, mà là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy có lớn như vậy cái đầu miêu, bởi vậy mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Kinh dị bên dưới, hắn quay đầu đi hướng về Mao Lư cư sĩ hỏi, "Sư phụ, con mèo này làm sao sẽ lớn như vậy cái? Có thể hay không là biến chủng?" hoặc là cùng còn cọp tạp giao quá. Mao Lư cư sĩ lúc này cũng là gặp qua thần đến, nghe do chính mình đồ đệ, không khỏi lường hắn một cái, nói, nói cái gì đó. Cả ngày bên trong ăn nói linh tinh, vô học, ta giáo đồ vật của ngươi ngươi là như thế đều không có học được. Ta xem này cũng không phải cái gì tạp giao quá miêu, mà là đã tu thành tinh quái. Có linh tính, cũng đã siêu phàm nhập thánh, đã không phải là vật phàm. Đồ đệ sững sờ liếc mắt một cái thiên cầu, gãi gãi đầu nói, là như vậy phải không? Mao Lư cư sĩ lắc lắc đầu, đối với mình tên đồ đệ này cũng không muốn làm tiếp giải thích, xoay người liền phải rời đi. Đồ đệ cản đi theo sát tới cũng không để ý nghiên cứu thiên cầu dị thường, vừa còn mau mau thu dọn đồ đạc, vừa trong miệng còn ở kêu to, sư phụ chờ ta, không cần đi nhanh như vậy mà. Chờ đến bọn họ toàn bộ biến mất thời điểm, Bạch Vũ thân hình cũng từ từ hiện ra, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng gật gật đầu, tuy rằng chỉ là khoảng cách xa nhìn nó, thế nhưng hắn vẫn như cũ từ này bao lưu cư sĩ trên người cảm nhận được, một luồng một cách tự nhiên toát ra chính khí. Thứ này trừ phi là tự đáy lòng tàn mắt ra, không phải vậy sẽ không mãnh liệt như thế. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 490, bất chiến khuất người chi binh. Chương 490, bất chiến khuất người binh. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ngày này cậu yêu thích đồ ăn xả loại, này kết thúc mỗi ngày đều là ở vùng rừng rậm này ở trong tìm khắp nơi những thứ đồ này. Mà Bạch Vũ cũng là rất phiền phức đi theo sau đó diện, liền như vậy vẫn buổi tiếp nó. Bạch Vũ cũng không cảm thấy sốt ruột, dù sao hiện tại thời gian còn sớm cực kỳ, hơn nữa hắn nhớ tới Mao Lưu cư sĩ cùng phụ Tang Quỷ Vương lần thứ nhất giao thủ thời điểm, là ở sắc trời mới vừa mượn. Mà khi đó Bạch Vũ tự nhiên là muốn đi, phải biết Bạch Vũ đánh vào Quỷ Vương trong thân thể đạo kia linh phủ, nhưng là vô cùng không đơn giản. Mà cụ thể hiệu quả, tự nhiên đến lúc đó sẽ từng cái công bố. Sắp trời tối rồi hạ xuống, lúc này Bạch Vũ gật gật đầu, chính là dẫn dắt ngày này cầu hướng về Phù Tăng Quỷ Vương vị trí khu vực mà đi. Phù Tang Quỷ Vương tuy rằng bị Bạch Vũ Thiên Cẩu cho chỉnh đến mức rất thảm, nhưng là hắn lại hết sức không muốn rời đi luôn, dù sao hắn nhưng là còn vô cùng khát vọng cùng hắn thi thi cô nương một kết lương duyên đây. Mặc dù nói nhân ra thi thi cô nương, căn bản cũng không có một điểm đồng ý, hơn nữa vào giờ phút này trong lòng còn có này ngập trời sự thù hận, hận không thể để hắn liền chết đi như thế. Bạch Vũ rất nhanh liền chạy tới địa phương, hắn trực tiếp chính là nhảy một cái lên một cây đại thụ bên trên, nhấc lên hai chân liền như vậy lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Khoan hệ nói ngày này cậu thân hình vô cùng linh hoạt, này có thể cao chừng mười mấy trượng đại thụ, cũng chính là ra sức nhảy một cái bên dưới, liền trực tiếp phản duyên đi tới. Nó vẫn đúng là phản phất là một con dịu ngoan miêu giống như vậy, trực tiếp liền y ôi tại Bạch Vũ bên người, thật giống đón lấy coi như là phát sinh bất kỳ ngập trời đại sự, cũng không cách nào vì nó sản sinh cái gì ảnh hưởng. Theo màn đêm giáng lâm, một luồng quỷ dị sương lớn từ từ che kín bầu trời dâng lên, đem này một cánh rừng cho bao phủ trong đó, như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh đúng là bằng thêm mấy phần quỷ dị. Bạch Vũ ánh mắt nhìn phía phương xa, hắn lúc này thấy rõ, đã nhìn thấy đưa thân đội ngũ hình bóng. Không có diễn tấu xáo và trống, không có tiếng cười cười nói nói, trầm trọng bầu không khí theo những người này tùy theo chuyển đến. Bạch Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, đầy hứng thú quan sát tất cả những thứ này. Bỗng nhiên ngay vào lúc này, một tiếng ngựa hí truyền đến, tùy theo chính là một trận tiếng võ ngựa dồn dập, chỉ thấy ở xương lớn ở trong cảng là mơ hồ trong lúc đó xuất hiện một cái ngồi ở trên lưng ngựa uy vũ bóng người. Người này cưới ngựa tốc độ vô cùng nhanh chóng, bất quá là mấy hơi thở trong lúc đó. Chính là đã tới rồi, nhìn chăm chú nhìn tới đã thấy chính là phù tang quỷ vương không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Phù Tang Quỷ Vương trong ánh mắt loáng thoáng còn mang có một tia hứng phấn, chậm rãi kéo căng dây cương, để mã tốc độ giảm chậm lại, sau đó liền đứng ở một vị trí mặt trên. Ngồi ở lưng ngựa bên trên nhìn phương xa từ từ tiếp cận đón dâu đội ngũ, lúc này Phù Tang Quỷ Vương thật sự rất muốn cười to ba tiếng. Thế nhưng bỗng nhiên hắn hít vào một ngụm khí lạnh, dùng hắn một bàn tay lớn che bờ vai của chính mình, chỉ thấy ở nào còn có từng sợi từng sợi máu đen chảy xuống. Xem ra bị Thiên Cẩu cắn bị thương địa phương, còn cũng không có khép lại trên. Thiên Cẩu là vật gì? Là chuyên môn khắc chế tà ma thân thú. Nó một trảo một cái đương nhiên đều là mang theo vô cùng trừ tà lực. Lượng. Mặc dù nói Phù Tang Quỷ Vương vô cùng căm hận, thế nhưng vẫn như cũng không thể không thèm để ý cái kia nhìn như nho nhỏ vết thương. Cái kia vết rách giống như đau đớn, ở cái kia bị thương bắt đầu từ giờ khác đó, liền vẫn đi theo hắn. Tám cách. Phù Tang Quỷ Vương giọng căm hận chửi bới một câu, lại sờ sờ mình đã bị hủy dung mặt, trong lòng càng là phẫn giận. Bất quá hiện tại hắn nhưng không nghĩ nghĩ quá nhiều không vui sự tình. Liền đưa tay để xuống, lập tức lần thứ hai nhìn phía đưa thân đội ngũ. Đau đớn từ từ, liền bị hắn lãng quên quá khứ. Đôi này, chuyện này đối với đón dâu đội ngũ. Ở qua sắp tới sau 10 mấy phút, rốt cục đi tới Phù Tang Quỷ Vương trước người. Sau đó đứng ở phù Tang Quỷ Vương mấy trượng ở ngoài địa phương, rất có hiếu ngầm, những này đưa thân người, chính là bước nhanh rời đi. Lưu lại chỉ có khuôn mặt mất cảm giác, mà lại không có một chút nào cảm tình thi thi cô nương. Nàng này tấm vẻ mặt, tự nhiên là có thể để người ta có thể thấy nàng là đang suy nghĩ cái gì, trong lòng khẳng định chôn giấu ngập trời sự thù hận. Thế nhưng lúc này nàng nhưng không có động tác, mà là để cho mình mã từng bước hướng đi phù Tang Quỷ Vương, chờ đến đi tới phụ cận, rốt cục thi thi mã chính là ngừng lại, thế nhưng thi thi trên mặt nhưng là vẫn là không có tình cảm chút nào. Ha ha ha, ha. Quỷ Vương không nhịn được cười to lên. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, rốt cục có thể cùng mình yêu thích nữ nhân như hình với bóng. Chuyện này thực sự là một cái hạ hê lòng người sự tình. Nhưng là vui quá hóa buồn, tiếng cười của hắn ngay lập tức sẽ tác động vết thương của chính mình, không khỏi trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, hiện ra vẻ mặt thống khổ. Bẹo. Động nhiên ngay vào lúc này, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Thi Thi cô nương dĩ nhiên trực tiếp móc ra một cái sắc bén chủy thủ đến. Mặc dù coi như yếu đuối mong manh, thế nhưng chủy thủ này một thoáng đâm hướng về Phù Tang Quỷ Vương nhưng cũng mang theo tiếng gió bén nhọn. Hừ. Phù Tang Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, Dễ như ăn cháo liền đem chủy thủ cho đờ lại. Hẳng, lại là vài câu tiếng chim, không biết là đang nói cái gì. Ở ngọn cây bên trên Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên cười hì hì, cũng không có cái gì động tác lớn, chỉ có điều trên tay bấm ra một tổ kỳ quái giấu tay đến. Kỳ quái hơn chính là, theo hắn nhóm này giấu tay phân kết, chỉ thấy phù tang quỷ vương trên mặt liền hiện ra dị dạng vẻ mặt. Sau đó dĩ nhiên liền phản phất là điện giật giống như vậy, cả người chính là một trận quỷ dị run run. Nhìn thấy như vậy kỳ quái một màn, coi như là vốn là lo lắng gương mặt thi thi, giờ khắc này gương mặt trên cũng chỉ là ngạc nhiên vẻ mặt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thế nhưng chưa kịp này Phù Tăng Quỷ Vương khôi phục như cũ, lúc này ở phía xa nhưng là có một đạo cực tốc bóng người bay tới. Vô cùng nhanh chóng, bất quá là mấy hơi thở công phu, chính là đã đến địa phương. Cái kia người đến nơi này sau khi, không nói lời gì chính là một chiêu kiếm hướng về Phù Tang Quỷ Vương đâm tới, ác liệt cực điểm. Phù Tăng Quỷ Vương thấy thế trong nháy mắt chính là kinh hại đến biến sắc, thân hình nhảy một cái trực tiếp liền nhảy ra mấy trượng xa. Bóng người này tự nhiên chính là Mao Lư cư sĩ, chỉ thấy Mao Lư cư sĩ cầm kiếm mà đứng, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào? Thế nhưng Phù Tang Quỷ Vương đương nhiên sẽ không cùng hắn nhiều lời. Dù sao vừa nãy Mao Lư cư sĩ đã quét hắn nhà hứng, trong lòng nhưng là vẫn có rất nhiều khó chịu đây. Hơn nữa vừa nãy vô cùng cảm giác quá dị, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn làm rõ đến cùng là làm sao một cái tình hình, trực tiếp liền muốn xuống tay ác độc trước đem Mao Lư cư sĩ cho bãi bình. Liền há mồm chính là đột xuất một cái hát lên, hướng về Mao Lư cư sĩ dâng trảo mà đi. Bạch Vũ ở phía xa thấy thế cười ha ha, đột nhiên trên tay dấu ấn biến đổi, đột nhiên Phù Tang Quỷ Vương thân thể lại là du lên, càng là ở trên bầu trời không cách nào cân bằng trực tiếp liền té xuống. Phù Tang Quỷ Vương trong lòng là kinh dị thường lập tức tự trên đất đánh sáp nổi lên đến, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Tình huống này đúng là cũng làm cho Mao Lư cư sĩ có chút ngạc nhiên, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện ra sao, còn tưởng rằng trong đó có trò lựa chính là không có manh động. Mà là trong mắt Lập Lệ tinh quang, nhìn Phù Tang Quỷ Vương nói, ngươi này yêu nghiệt dĩ nhiên ở đây hại người, thực sự đáng trách, hôm nay ta định vừa ngươi ngoại trừ. Phù Tang Quỷ Vương nhưng là nghe hiểu được Mao Lư cư sĩ nói chính là cái gì, trong lòng mặc dù biết đối diện ông Lao rất lợi hại, hẳn là cẩn thận đối phó, nhưng lại hắn nhưng là sợ sợ đến tranh đấu thời điểm còn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liên liên rụt rè không mới vừa lên trước. Bạch Vũ hiện tại cũng là có trò tính, ngắt lấy dấu tay cái tay kia càng là đột nhiên loạng một cái. Theo động tác của hắn, bên này Phù Tang Quỷ Vương lập tức liền có phản ứng, chỉ thấy thân hình của hắn càng là không tự chủ được động tác lên. Bước chân linh hoạt, càng là nhanh trong trên đất lẹ sẹ, càng là nhảy lên điệu nhảy cờ là kinetic. Mao Lư cư sĩ nhất thời ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không có thấy rõ, này Phù Tang Quỷ Vương đến cùng là làm cái kia một cái xáo lộ. Phù Tang Quỷ Vương giờ khắp này trong lòng nhanh như hòa phần, nhưng là thân thể của hắn nhưng là hoàn toàn không bị khống chế, trong lúc nhất thời càng là dừng không được đến. Thân hình vân mèo, theo động tác kế tục dống nhiên tự phụ tang quỷ vương sâu trong nội tâm, càng là tuân ra một luồng sợ hãi. Dù sao ở phía trên thế giới này, cho dù chết vòng cũng không có thân bất dò kỳ đáng sợ hơn. Hiện tại phù tang quỷ vương chính là thân bất dò kỳ, muốn đỉnh đều dừng không được đến. Liên như vậy quỷ dị này, tình huống kéo dài khoảng chừng khoảng 10 mấy phút, rốt cục được tội nguyện ngừng lại, mà cho tới nay rất ít sợ hãi phù tang quỷ vương, giờ khắc này cũng là đánh sâu trong nội tâm sợ hãi lên. Mao cư sĩ giờ khắc này đã tỏ rõ vẻ tuyến, hắn nhưng là cũng không biết là sẽ ra chuyện gì, phù tang quỷ đang cùng hắn đối chiến thời điểm càng lạ rất quỷ dị cho hắn nhảy một đoạn vũ đạo, để hắn đều kinh ngạc không nớt. Vừa nãy chậm chạp đều chưa kịp phản ứng, bất quá hiện trong khoảng thời gian này hắn cũng đã khôi phục tâm thần, nhíu mày lớn tiếng quát, nghiệp Trướng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là đang đùa chút trò dã gì, xem kiếm." Bẹo. Bước chân hơi động hóa thành một trận thanh như gió, trực tiếp chính là hướng về Phù Tang Quỷ Vương bay nào mà đi. Phù Tang Quỷ Vương trong lòng sốt ruột, muốn đứng thân mà lên, nhưng là ngay vào lúc này vừa nãy cái kia cảm giác quái dị dĩ nhiên lại xuất hiện lần nữa rồi. Lúc này hắn cũng không có đi khiêu vũ, mà là quay người sẵn đến. Trực tiếp liền hướng về cùng hắn sơ trùng cũng không tương xứng phương hướng mà đi, mà hắn đi phương hướng, cách đến gần địa phương còn chỉ có một cây đại thụ, hắn thậm chí ngay cả trốn cũng không nhiều, trực tiếp chính là một đầu đục vào. Phu Tang Quỷ Vương thực lực phi thường, nay quả chỉ là đại thụ tự nhiên cũng không thể đủ tổn thương hắn, trực tiếp liền bị hắn một đầu cho đục gãy, rang rắc một tiếng phản phất sấm sét. Thế nhưng bước chân của hắn cũng không có liền như vậy dừng lại, tuần một cái thẳng tắc phương hướng, liền sông ra ngoài. Dọc theo đường đi từng cây từng cây đại thụ, liền bị hắn này phảng phất là xe lựa giống như lực trùng kích cho đục gãy. Sư phụ, sư phụ Đột nhiên lúc này Mao Lư cư sĩ đổ đệ tới rồi, hắn hiện tại hết sức kinh ngạc, nhìn đã đi xa phủ Tang Quỷ Vương thở dài nói: "Sư phụ, ngươi lúc nào còn sẽ như vậy một chiêu. Căn bản không khỏi tự mình động thủ, thì có thể làm cho đối phương tự sát." Mao Lư cư sĩ hết hầu lăn lóc một chút, trận to hai mắt, nhưng là không biết nên nói như thế nào lên. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 491, tiền kỳ. Chương 491, tiền kỳ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Quá một lúc lâu, rốt cục Mao Lư cư sĩ từ vừa nãy khiếp sợ ở trong gặp qua thần đến, đem chính mình bảo kiếm cho cất đi. Lắc đầu nói: "Được rồi, nếu con kia yêu nghiệt đã đã phát điên, liền không cần lại đi đổi. Trước tiên đi xem xem bên kia vị cô nương kia, nhìn hắn có bị thương không đi. Giờ khắc này Thi Thi đã đi rồi mà đến, nàng cũng không biết mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ là cho rằng là mau Lư cư sĩ gây nên." Liên Liên dẫn tỏ rõ vẻ cảm kích xuống ngựa đến, đi thẳng tới mau Lư cư sĩ trước người, vì xuống nói: "Chuyện hôm nay đã tạ đạo trưởng đại ân đại đức, nếu như không phải đạo trưởng, ta tất nhiên sẽ bị này phù tang quỷ vương cho bắt đi tới." Phù Tang Quỷ Vương? Ngươi nói vừa mới cái kia là Phù Tang Quỷ Vương? Mao Lư cư sĩ kinh ngạc đột điểm. Hắn mặc dù nói cũng là du lịch tứ phương người, vừa vừa mới đến vùng này. Thế nhưng cái phù tang quỷ vương không danh, hắn nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Phạm La là, là ở vùng này người, chỉ cần là nhắc lên phù tang quỷ vương, tất nhiên đều là sợ hãi dị thường. Có thể thấy được hắn người ở chỗ này môn trong lòng, lưu lại cỡ nào không thể xóa nhòa vết tích. Sư phụ, Đồ đệ tiểu Huy bỗng nhiên để sắt vào mau Lư cư sĩ nói, nếu đó là phụ tang quỷ vương, ngài nói chúng ta hiện tại còn truy không đổi. Mau Lư cư sĩ như mày, trầm ngâm chốc lát, sau đó khoát tay nào nói, không cần co như là hiện tại đuổi theo e sợ cũng theo không kịp, nếu như vậy vậy còn không như sẽ chờ lần sau lại nói. Tiểu Huy gật gật đầu đáp một tiếng là liền không lên tiếng nữa. Mao Lưu cư sĩ lúc này có hy vọng hướng về phía Thi Thi, ôm một quyền nói, hiện tại nếu cô nương đã an toàn, như vậy Mao Lưu liền không nữa phụ buổi, chúng ta liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Dứt lời, chính là trực tiếp đầu cũng không chuyển hướng về nơi bọn họ cần đến mà đi. Mà Tiểu Huy cũng là cản đi theo sát tới. Chỉ có lưu lại hơi có suy nghĩ Thi Thi cô nương. Giờ khắc này ở phương xa Bạch Vũ, nhưng là cao hứng đầy ngẩng, dù sao vừa nãy tất cả hết thảy đều là hắn bày ra. Nhìn thấy Phù Tăng Quỷ Vương cái kia sợ hãi mà lại có vẻ vô cùng bất lực ánh mắt, hắn liền cảm giác vô cùng buồn cười. Dù sao này Phù Tăng Quỷ Vương thực sự là làm ác quá rồi, bây giờ có thể dễ dàng ở trong tay của hắn ăn quá đáng, cũng là một cái đối với Phù Tăng Quỷ Vương trừng phạt. Mặc dù nói hiện tại Phù Tăng Quỷ Vương đã chạy ra rất xa, thế nhưng bởi vì hắn chúng rồi Bạch Vũ pháp thuật diễn cớ, vì lẽ đó Bạch Vũ đối với hắn cơ bản hướng đi, vẫn là rất hiểu. Hiện tại Phù Tăng Quỷ Vương đã chạy ra cách xa mấy dặm, mà Bạch Vũ cũng đem chính mình khống chế cho lui lại chỉ có điều tuy rằng phù tang quỷ vương thân thể cũng không phải là thân thể, cường hãn cực điểm bình thường và xấu mấy cái cây, cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Thế nhưng thực sự là không chịu nổi số lượng a, hiện tại đầu của hắn vẫn như cũ vẫn là chóng mặt. Thậm chí ngay cả thân hình đều đứng không vững, trực tiếp liền một con ngã chổng vó trên mặt đất, thân hình có chút phập phủ. Cảm giác khắp toàn thân khí lực phảng phất đều bị rút khô, trong lúc nhất thời khó có thể lại bỏ lên. Chịu đến mức này kích thích, nói vậy phù tang quỷ vương trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lại đi nửa hạ người, đối với, với thủ đoạn của chính mình Bạch Vũ đúng là vô cùng thỏa mãn. Gật đầu liên tục Liên không lại đi để ý tới phù tang quỷ vương, trực tiếp liền nhảy xuống đại thụ. Dẫn chính mình tiến cầu, liền hướng về nơi có người mà đi. Hiện ở tại bọn hắn cũng là đi rồi hồi lâu khoảng cách, cách phía trước thành trấn cũng không có bao nhiêu khoảng cách, nhiều lắm cũng chỉ có điều có đúng lúc kilômét mà thôi. Như vậy một điểm khoảng cách, nếu là dùng đề tung phương pháp, cũng chính là khoảng một tiếng là có thể cán đến nơi rồi. Liên lập tức Bạch Vũ chính là bắt đầu hướng về thành trấn phương hướng đuổi tới. Đã xem như là đêm khuya thời điểm, Bạch Vũ chính là chạy tới địa phương, ở đây trên đường phố đã xem như là người ở thừa thớt. Bạch Vũ chính là tìm một cái khách sạn, sau đó vào ở tiến vào. Đương nhiên hiện tại phần lớn khách sạn cũng đã đóng cửa, tìm tới khách sạn này vẫn là Bạch Vũ đập phá hồi lâu môn kết quả. Tình huống này, đúng là lệnh lão bảng của khách sạn này hết sức không thích. Chỉ có điều ở thời đại này, Bạch Vũ như vậy đạo nhân thân phận, vẫn tương đối có địa vị, vì lẽ đó cái kia khách sạn ông chủ chỉ có thể bạn gương mặt, nhưng không hề nói gì tương đối lời khó nghe. Bất quá ở hắn nhìn thấy Bạch Vũ bên cạnh thiên cầu sau khi, cũng là kinh ngạc một phen, dù sao lớn như vậy chỉ miêu thực sự là quá so trước mắt. Nhưng khách sạn ông chủ cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên hắn cũng không có ngăn lại, dù sao chỉ là một con mèo. Tật xấu không giống như là cậu bình thường sẽ tùy chỗ đại tiểu tiện. Ở này trong khách sạn dòng giá đợi sắp tới một đêm thời gian, đợi được ngày thứ hai hừng đông thời điểm, gà gáy ba tiếng, những người ở nơi này cũng là dồn dập dậy giường. Mà Bạch Vũ cũng là đi ra dạo chơi. Bởi vì phù tang quỷ vương duyên cớ, người nơi này đều cũng không có cái gì có vẻ hạnh phúc ý tứ, từng cái từng cái trên mặt đều ít nhiều gì mang theo một tia sầu dung. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, đã không biết chết rồi bao nhiêu người. Thực sự là để những người này sợ cực kỳ. Đùng, đùng. từng tiếng minh la tiếng vang, chỉ thấy một đôi đối với quá sai chính là tự cuối ngã tư đường mà tới. Ở đôi này, chuyện này đối với quan sai Chu Gian, còn có này đỉnh đầu kiệu nhỏ, nói vậy vẫn là một cái con trước. Đương nhiên này phô trương cũng không lớn, tự nhiên trong này quan chức cũng không phải cái gì quá to lớn nhân vật. Đông đảo dân chúng, trực tiếp vì là này làm quan nhường ra một con đường đến, để hắn thông qua quá khứ. Bỗng nhiên cùng lúc đó, một đội người dĩ nhiên tự một bên khác chạy như bay đến, những người này trên mặt tận mang vẻ gấp gáp, xem dáng dấp tất nhiên là có vô cùng chuyện khẩn cấp. Lại mở mắt nhìn tới, ở phía sau của bọn họ còn theo mấy người, mấy người này trên tay đều không có nhàn rỗi, giơ lên mấy cái càng cứu thương. Ở cái kia mặt trên còn có một tấm vải trắng che kín món đồ gì. Dừng lại. Đằng trước một tên quan sai, trực tiếp vung tay lên, làm cho cả đội ngũ đều không tự chủ được ngừng lại. Một đạo tương đối lanh lành âm thanh, từ Cố Kiệu ở trong chuyện ra, "Chuyện gì a? Làm sao dừng lại?" Một sư gia dáng dấp trang phục người, đồng nhiên đến gần rồi chính mình Cố Kiệu trước cửa sổ bên cạnh, thấp giọng nói, "Khởi bẩm đại nhân, là những kia siêu tầm đối với người lại đây, ở trong tay bọn họ còn dơ lên mấy cố thi thể." "Cái gì?" "Vậy đại nhân phảng phất là lấy làm kinh hãi, nói, lại người chết?" "Chết rồi mấy cái?" Sư gia do dự một chút, Ánh mắt đại thể quan sát một phen nói, không rõ lắm, thật giống là 6 người. Cái gì? Lại là 6 cái? Vậy lại nhân âm thanh ở trong đều mang tới khóc nước nở, nói, "Nhanh, chúng ta mau mau chạy tới đỉnh thi phòng đi." Để sau đội nhân mã này chính là theo hắn câu nói này, liền lập tức thay đổi phương hướng, để những người giơ lên càng cứu thương người đi theo cuối cùng, hướng về một phương hướng đối tới. Nói vậy là đi đỉnh thi phòng. Bạch Vũ suy tư gật gật đầu, biết người này khả năng là điện ảnh ở trong chỉ xuất hiện một mặt huyệt lệnh, hắn hiện tại cũng là hưu tâm vô lực. Mặc dù nói Bạch Vũ biết, người này tất nhiên sẽ không là cái gì tốt quan. Nhưng lần này huyện lệnh sát thực là thật sự ở gấp phù Tang Quỷ Vương sự tình. Dù sao này không đơn phần liên quan đến hắn mũ cánh chuẩn, hơn nữa còn liên quan đến dòng dõi của hắn tính mạng đây. Bạch Vũ lắc lắc đầu, đong nhiên pháp nhãn vừa mở, nhìn về phía trên băng ca diện mấy bộ thi thể, lông mày thoáng tao lên đến, lập tức nhưng là lại chậc hai. Vốn là hắn còn tưởng rằng là phù Tang Quỷ Vương lại bắt đầu làm ác, thế nhưng hiện tại hắn nhưng là nhìn ra rồi, những thi thể này kỳ thực là 2 ngày trước. Dù sao vùng rừng rậm kia lớn như vậy địa phương, bọn họ nhân lực siêu tầm tự nhiên là không thể trước tiên liền sẽ phát hiện, nhất định sẽ cách trên một quãng thời gian mới có thể. Bạch Vũ Trầm tư một phen, hắn biết đón lây cố sự liền muốn chân chính tri mà người tướng quân kia mã thư phòng giờ khác này tất nhiên cũng là chạy về đỉnh thi phòng phòngương vị mà cùng lúc đó cái kia thánh chỉ cũng là hẳn là đến phải đem hắn bước đến mau lưu cư sĩ chỗ kia đi Bạch Vũ cười cận chính là cũng không muốn cùng những người này có cái gì quá nhiều tiếp xúc trực tiếp liền mang theo chính mình tiên cầu về đến khách sạn bên trong thời gian còn sớm cực kỳ trong khoảng thời gian này hắn có thể làm cũng là chỉ có điều là sống phong túng mà thôi. chỉ ít ở hắn trong không gian vẫn có rất nhiều kimân ở này cổ đại vốn không lý tưởng thực sự là quá đơn giản bất quá Chỉ có điều lệnh bạch Vũ vừa bực mình vừa buồn cười chính là hắn con kia thiên cầu nhưng là một con tham ăn cầu hoặc là nói làm yêu cái chấn này mặc dù nói so với góc v vẻ thế nhưng trên đường phố người đến người đi vẫn có các loại thượng vàng hạ cám đồ vật mua trong đó có một người là chàoo gián độc bán xa đảm nhưng là hắn thật là bất hạnh ngày hôm nay bị thiên cầu cho nhìn chằm chằm. lúc này hắn đang cùng người có k kẻ mặt cả đây nhưng là ai biết được chỉ có điều là chỉ chấp mắt công phu gián độc của hắn đều đang không cánh mà bay rồi với bắt đầu hắn còn tưởng rằng đó làảo giác thế nhưng xoa xoa con mắt sau khi nhưng là mới nhận rõ như vậy một cái hiện thực Lúc đó hắn trực tiếp cũng sắp muốn khóc ra tiếng đến rồi may là Bạch Vũ chú ý tới tình huống ở bên này lại nhìn thiên cầu còn ở thơm ngát ở một cái không đáng chú ý bên trong góc gặp nhầm gián độc lúc này mới hiểu rõ ra mau mau vì thiên cậu rà sát cái cáiông lúc này mới không có để người kia bên đường khó giống Bạch Vũ giờ khóc dở cười trong lúc đó trực tiếp liền cẩn thận nói đến một trận ngày này cậu đúng là để thiên cầu cảm giác vô cùng ăn ức, bỏ ở trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩn lên trên một thoáng có vẻ rất là hạ cứ như vậy đúng là để Bạch Vũ không tiện mở miệng ăn nó Bạch Vũ ở thành này trấn bên trên dòng giá ở lại sương sờ sắp tới ba bốn thiên thời gian rốt cục hắn toán ra thời gian đã gần đủ rồi, cũng sẽ không sẽ ở này trấn trên diện lưu lại, lại một lần nữa tiến vào này ngoài trấn rừng rậm ở trong. Đêm trăng hư khoảng, yêu khí lần thứ hai tràn ngập lên. Bạch Vũ mới cũng không sai, trong lúc này phụ tang quỷ vương chịu đến nghiêm trọng đả kích, vì lẽ đó cũng chưa hề đi ra làm ác, đã thiếu một chút đều thần kinh tăng nữa. Hiện tại có thể khôi phục như cũ, quả thực chính là một cái rất may sự. Đương nhiên chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại cũng cẩn thận một chút rất nhiều, rất ít sẽ ra tới quang đầu lộ diện. Toàn bộ quần mình ở sào huyết của chính mình bên trong, trong khoảng thời gian này thậm chí ngay cả mình thi thi cô nương cũng không dám đi tìm. Mà Mao Lư cư sĩ cũng là trong khoảng thời gian này nghiên cứu muốn tiêu diệt phủ Tang Quỷ Vương. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 492, phá trận. Chương 492, phá trận. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Cổ này lưu cư sĩ ở đây đã có chỗ ở, thực sự là cái nhìn như đơn giản nhà tranh ở trong, ở nơi như thế này muốn tìm được nơi đó kỳ thực cũng không phải quá dễ dàng. Dù sao nơi này cây cối tương đối nhiều, che lấp tầm mắt, hơn nữa cái kia nhà tranh bề ngoài xem ra lại là đặc biệt thấp bé. Bạch Vũ cũng sẽ không lao lực đi tìm. Bởi vì hắn biết theo Mao Lư cư sĩ năng lực bản lĩnh mà nói, vẫn có thể hoàn toàn tìm được phụ tang quỷ vương vị trí. Mặc dù nói lần trước cùng phụ tang quỷ vương không hiểu ra sao liền thắng, thế nhưng Mao Lư cư sĩ dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú, hắn không thể dễ dàng liền tin tưởng phụ tang quỷ vương không hề uy hiếp. Chỉ có điều đánh giá thấp trên một ít vẫn có khả năng. Mặc dù sẽ đánh giá thấp, nhưng là Bạch Vũ biết Mao Lư cư sĩ chắc chắn sẽ không tự lại đến, trực tiếp một người đi vào khiêu chiến. Chỉ ít trước công kích ở trong hắn đã đối với phụ tang quỷ vương sản sinh lòng cảnh lý, rất có thể vẫn đúng là sẽ đi tìm cái kia mã thượng phòng. Sau đó đem mã thượng phong thủ vệ chính mình đệ tử, tạo thành trận pháp phải đem thu phục. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Vũ chỉ cần ở phù tang quỷ vương xào hệt nơi chờ đợi, vậy thì vạn sự đại cát. Liền hắn lại trở về chỗ cũ, chỗ ở một góc vắng vẻ ở trong, nhưng là cũng không có rảnh rỗi, mà là bắt đầu chuẩn bị một vài thứ đến. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, là muốn đóng thiên địa huyền môn, đem thời không vững vàng hạ xuống. Bạch Vũ tự hỏi hắn cũng không có cái gì biện pháp hay, dù sao lấy hắn tu vi bây giờ mà nói, vẫn là ở là có một chút hữu tâm vô lực. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Bạch Vũ vẫn còn có chút biện pháp có thể thử một lần. Chí ít không cần để cho mình quá mức bị động. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là đóng thiên điệu huyền môn thời cơ tốt nhất, dù sao Mao lưu cư sĩ chỉ cần triển khai trận pháp, nhất định sẽ bị hút vào đi. Đến thời điểm bọn họ đến hiện đại thế giới, nếu là Bạch Vũ ở đây đóng, vẫn như cũng sẽ không có căn bản hiệu quả. Nếu là đám gia hỏa này thật sự nỗi nhớ nhà tự tiễn, như vậy coi như là tạm thời đem thiên điệu huyền môn cho đóng. Vậy bọn họ vẫn là sẽ lại một lần nữa mở ra. Đến thời điểm trời mới biết hệ thống có thể hay không đem nhiệm vụ của hắn phán định vì là hoàn thành. Đối với cái vấn đề này, Bạch Vũ thực sự là buồn phiền vô cùng. Liên ở một chỗ như vậy, Bạch Vũ liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên tất yếu đồ vật đến. Mà Thiên cầu Pháng Phất biết chủ nhân của chính mình còn có chuyện của chính mình, liền cũng là hoàn toàn không dám đánh quá nhiều, liền bò ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Rầm. Một đống lớn đồ vật bị Bạch Vũ lấy ra, những thứ đồ này ở trong thượng vàng hạ cám, quả thực bao quát rất nhiều đại loại. Không chỉ có lá bùa, còn có một chút pháp khí, thậm chí ngay cả Bạch Vũ trước được Đông Đạo Pháp Bảo đều ở trong đó. Bạch Vũ như mày, âm thầm suy tư. Thời không rối loạn, đơn giản nhất pháp hay là dùng vô biên pháp lực đem đánh về nguyên hình, nhưng là chốt nguyên nhân Bạch Vũ cũng không có thực lực như vậy. Đương nhiên cũng có đơn giản biện pháp, có thể dùng đặc thù nào đó phép thuật đến rất tốt mà hoàn thành chuyện này. Thế nhưng như vậy phép thuật Bạch Vũ cũng sẽ không, hơn nữa cũng cũng không thuộc về 36 pháp cùng 72 thuật ở trong bất luận cái nào. Suy tư trong lúc đó, Bạch Vũ cầm lấy vài lá bùa đến, xem trong tay lá bùa đông nhiên gật gật đầu, chậm rãi nghĩ ra một cái hay là biện pháp khả thi. Sau đó lại vẫn đem cái kia trung quỷ bảo kiếm cho nắm lên. Trung quỷ bảo kiếm chính là tiên sư trung quỷ pháp bảo, ký uy lực vô cùng, hay là mượn hắn uy năng vẫn là có thể làm liệu một phen. Sắp trời trong lúc bất chi bất giác liền tối lại, từng luồng từng luồng gió lạnh thổi phắt trình cánh rừng ở trong, mơ hồ trong lúc đó từng đạo từng đạo tiếng bước chân một bên chuyển vào Bạch Vũ trong hai. Bạch Vũ đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong, đưa mắt nhìn sang xa xa. Chỉ thấy lúc này có ba bóng người hướng về cái phương hướng này mà tới. Này ba bóng người phía trước một vị, là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân, mặt trẻ con tóc bạc dâu dài phiêu phiêu. Mà sau lưng hắn hai người, nhưng là mỗi người đều ăn mặc một thân áo giáp, không giống chính là một cái áo giáp lập loè một cái nhưng là lập bạc. Đây chính là cái kia cái gọi là Kim Ngân hai tướng, Mã Thượng phong cùng Tiểu Huy. Kỳ thực vì để cho Mã Thượng Phong có thể để bản thân sử dụng, Mao Lưu Cư Sĩ gắn một cái hoang. Hắn cũng không phải là đem này Mã Thượng Phong cho luyện thành giáp vàng thần tướng. Ngược lại, kỳ thực hắn còn sống sót. Nếu thành thần tướng, vậy tại sao hắn còn có thể cảm giác được bói bụng, sẽ cái gì còn có thể cảm giác bị mệt mỏi. Hơn nữa nếu như hắn chết rồi, như vậy hộ quanh người hắn hoàn khí tự nhiên nhiên cũng sẽ tàn đi. Kỳ thực hắn còn sống cho thật tốt. Mao Lưu Cư Sĩ sở di ra hạ sách này, cũng là hy vọng này Mã Thượng Phong có thể trợ giúp hắn. Dù sao trên người hắn có hoàng khí hộ thân, hơn nữa còn là một cái không sai võ tướng, lấy Mao Lư cư sĩ pháp lực thêm vào hắn hoàng khí, tạo thành trận pháp tự nhiên là công hiệu phi phạm. Thế nhưng Mã Thượng Phong cũng không biết điểm này, cả người hắn đần độn, vẫn đúng là cho rằng là chính mình chết rồi, hiện tại cả người ở Mao Lư cư sĩ trước rất là quyến rũ, tràn đầy lấy lòng ý vị. Chờ đến ba người đến chỉ định địa phương, chính là dừng bước, Mao Lư cư sĩ cũng không có do dự chút nào, trực tiếp hét lớn một tiếng nói, mau nhanh bày trận. Mà vào lúc này, Bạch Vũ hai mắt không hề nháy, nhìn chằm chằm động tác của bọn họ. Hắn cảm giác trận pháp này quá đáng lợi hại, hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút trận pháp này cụ thể nhịp điệu, nếu là nắm giữ cái này so với sau đó vẫn có chút tác dụng. Đánh mở Thiên Địa Huyền Môn, đây là cỡ nào uy năng? Chỉ ít Bạch Vũ nhận thức thần tiên ở trong, Bạch Vũ còn cũng không có biết có ai sẽ. Chỉ thấy lúc này ba người bắt đầu nghiêm mật bày trận, giờ khác này cái kia thi thi cũng không có bị phủ Tang Quỷ Vương biến thành yêu cơ, vì lẽ đó cung cũng không có người quá tới quấy rối. Cứ như vậy liền cho ba người đầy đủ thời gian. Không chút mang, trận pháp cũng đã bố trí xong. Kỳ thực toàn bộ trận pháp dù sao là hết sức đơn giản chỉ có điều trong đó nhưng là còn cần một loại đặc thù đồ vật, vậy thì là bố trí trận pháp thứ căn bản nguyệt quang bảo kính. Vật này là một món pháp bảo, xem ra kỳ thực cũng cũng không khó luận chế, dùng nguyệt quang bảo kính đến xúc động nhật nguyệt ánh sáng, cứ như vậy là có thể lợi dụng thiên địa sức mạnh to lớn đến khắc chế hết thể yêu tà. Có thể nói là gặp thần sát thần, ngộ vật giết Phật, uy lực vô cùng. Chỉ có điều trận pháp này nhược điểm là, ở thi trận thời điểm, ngàn bạn không thể có chút nào sơ suất, người không thể lệnh vị trí, nếu không tất nhiên sẽ thiên môn mở ra, do đó bị hấp dẫn đến hỗn loạn thời không ở trong. Bạch Vũ khẽ khẽ gật đầu. Đồng nhiên con mắt mị nhắm lại, hắn đồng nhiên cảm giác được phụ tàng quỷ vương vào lúc này đã lạng yên tới gần. Cách nơi này đã không đủ trăm mét xa. Đồng nhiên một trận cuồng phong cố lên, chỉ thấy báo cắt nổi lên bốn phía, lá rụng bay tan loạn, không ít chốc lát phụ tàng quỷ vương tiếng cười điên cuồng liền vang vọng ở chỉnh cánh rừng ở trong. Ha ha ha ha. Lập tức một bóng người cao to, chính là tự trên bầu trời phi rơi xuống, nhưng chính là phụ tang quỷ vương. Lúc này phụ tàng quỷ vương mắt mạo hông mang, vô cùng tàn nhẫn. Trong lòng hắn đã đem nơi này bao Lưu cư sĩ cho rằng sinh tử đại địch, trong khoảng thời gian này ở trong hắn nghĩ đến rất nhiều, hiện tại hắn chỉ cho rằng trước tổng tổng nắp là bởi vì Mao Lưu cư sĩ. Là hắn ở hơi không chú ý bên dưới liền nói, chúng rồi Mao Lưu cư sĩ tà thuật. Nghĩ thông suốt những ngày sau khi, hắn trong nháy mắt chính là giận tím mặt, trong lòng cũng là tức giận bất bình, hắn đang chuẩn bị đi tìm Mao Lưu cư sĩ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Mao Lưu cư sĩ dĩ nhiên chính mình bẽ ngoan đưa tới cửa đến. Điều này làm cho hắn thấy hàng lạ sát mắt, ngay lập tức sẽ muốn đem Mao Lư chém thành muôn nhiên hắn nhìn thấy ba người dị nhiên thành quyện ngồi xếp bằng Phản phất là không rạng hắn đến để ở trong lòng giống như vậy, trong nháy mắt chính là giận tím mặt. Hắn nhưng là không biết trận pháp gì, chỉ cho rằng là ba người đối với hắn mê thị, như vậy luôn luôn ngang dọc quen rồi phụ tang quỷ vương làm sao nhận được. Ngay lập tức sẽ hướng về bãi sông trận thế 3 người xông lên trên, thế phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Thế nhưng ai biết, ngay khi hắn tới gần trước trận thời điểm, đột nhiên Mao Lưu cư sĩ động trực tiếp chính là một tấm nhớ hắn đánh tới. Đã sớm chuẩn bị phụ tang quỷ vương, ngay lập tức sẽ là một trưởng tiến lên lên tiếp. Trạm. Một tiếng vang trầm thấp, hai người đối trưởng bên dưới, lập tức tách ra. Phù Tang Quỷ Vương lập tức lui về phía sau rơi xuống bài bước, mặc dù nói Mao Lư cư sĩ ngồi dưới đất cũng không có lui về phía sau, thế nhưng hắn nhưng là bị nội thường, một cái nịch huyết kẹt ở yết hầu trên không trên không dưới. Phù Tang Quỷ Vương lui về phía sau mấy bước này, một cách tự nhiên liền vào đại trận, đại trận cũng tại lúc này chính thức khởi động. Cố nén chính mình đau sót, Mao Lư cư sĩ lạnh rên một tiếng, nắm nguyệt quang bảo kính. Hai đồ đệ tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, lập tức gần như cùng lúc đó ba người đều sẽ nguyệt quang bảo kính lấy ra, dựa vào ánh trăng trong sáng, phát sinh vô cùng năng. Từng đạo từng đạo ánh sáng chiếu rọi đến Phù Quỷ Vương trên người. Càng lạ để toàn thân hắn có giật, trong lúc nhất thời đều không làm được gì đến. Lập tức Mao Lư cư sĩ lại là dấu tay hơi động, trong nháy mắt hai cỗ hỏa diễm chính là nhảy lên ở hai tay của hắn bên trên, sau đó ném vào trong trận pháp. Ẩm! Hỏa diễm ở trong khoảnh khắc chính là dẫn đốt toàn bộ trận pháp, đem phụ tang quỷ vương cho vây quanh ở trong đó. Chịu đến các loại khắc chế, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không hề có chút sức chống đỡ. Từng tiếng kêu thảm thiết tự trong miệng hắn phát sinh, thân hình không được vặn vẹo, ý đồ thoát khỏi giằng buộc, thế nhưng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ở phía xa Bạch Vũ dũng nhiên đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời chỉ thấy lúc này bầu trời lại vẫn là trong sáng minh nguyệt, cũng chưa có biến hóa chút nào. Bạch Vũ lông mày không khỏi khóa lại, hắn đông nhiên cảm giác được chỗ không đúng. Một chút suy tư, hắn nhất thời liền phát hiện vấn đề vị trí. Hiện tại đã sản sinh ra biến hóa, ở đây cũng không có yêu cơ, vì lẽ đó trước cũng không có cùng ba người làm dây dưa, cứ như vậy thời gian dĩ nhiên là rút ngắn rất nhiều. Mà cái kia mây đen che trời cảnh tượng cũng là bị lùi lại. Bất quá tuy rằng thời gian có chút không đúng, thế nhưng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ liền như vậy thành công, đột nhiên hắn trên đất nắm lên một cái bụi đất, lập tức hướng về trên bầu trời ra sức ném đi. Chỉ thấy sau một khắc, bốn đất càng là thế không giảm trực tiếp liền bay cuộn đến trên bầu trời, ở cựu tiêu bên trong càng là hóa thành một hồi báo táp lớn, che kín bầu trời liền che dấu nổi lên cái kia sáng rủ ánh trắng. Bầu trời tối xâm lại, nguyệt quang không gặp, mà mau lưa cư sĩ bố trí trận pháp, cũng trong cùng một lúc không có cái gì quá to lớn tác dụng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 493, Thiên môn mở. Chương 493, Thiên môn mở. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Che kín bầu trời báo táp lớn trực tiếp liền đem bầu trời cho già đến chặt chẽ, cũng lại không nhìn thấy mảy may. Mao Lư cư sĩ chú ý tới những ngày sau khi, trong lòng có thể nói là kinh hại đến biến sắc, không có nguyện quang trận pháp này, tự nhiên là trực tiếp liền phế bỏ, toàn bộ liền nằm ở bị động ở trong. Đây là trong lòng hắn tối không muốn nhìn thấy kết quả. Bất quá hắn nhưng là lâm nguy không loạn, biết vào lúc này nhất định phải trước tiên ổn định trận tuyến, nếu không đón lấy sẽ có cùng đại sự tình phát sinh, vội vàng hướng còn lại hai người hét lớn một tiếng, tuyệt đối không nên động. Cái khác sắc mặt hai người hết sức khó coi, bất quá vẫn là nhắm mắt gật gật đầu, gắng gượng. Nha nha nha. Hả? Phù Tang Quỷ Vương vốn đang ở thói quen kêu thảm thiết, dù sao đau lớn hồi lâu đã xem như là hình thành phản ứng dây chuyển, quá tiếp cận mấy phút đồng hồ sau khi hắn mới phản ứng lại, trên người hắn dĩ nhiên có một loại phi thường ung dung cảm giác. Vừa nãy những tia áp chế sức mạnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại nhìn đi bảy trận 3 người giờ khắp này một mặt vội vã cuồng cuồng, coi như là hắn lại buồn cũng là đoán xảy ra điều gì nguyên nhân. Ha ha ha ảm. Nói rồi một trận vênh vang đắc ý tiếng chim sau khi biến chi liễu huy động lên cánh tay của chính mình, muốn đại phát thần uy. Thế nhưng nút trong bóng tối Bạch Vũ, nhưng là không ngờ hắn bộ này, đột nhiên trên tay bắt một cái kỳ quái dấu ấn. Đồng thời vốn là muốn hăng hái phụ tang quỷ vương, lập tức thân thể vừa kéo, lập tức hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình lại một lần nữa không bị không chế rồi. Ở vào thời điểm này lại có cái cảm giác này, để hắn muốn phát điên, nhưng là thân thể của hắn tứ chi nhưng là cũng không có như hắn suy nghĩ. Chỉ thấy hắn tứ chi bỗng nhiên có nhịp điệu bãi chuyển động, càng là lại một lần nhảy lên điệu nhảy cờ lật. Mà ở trên mặt của hắn thêm vào vẻ mặt sợ hãi, thực sự là làm người cảm giác khó hiểu. Mà mau Lư cư sĩ ba người, nhìn thấy tình huống này, cũng là có chút không tìm được manh mối, Tiểu Huy cẩn thận từng ly từng tí một quay về Mao Lư cư sĩ nói, "Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Có phải là nãy yêu nghiệt lại phát bệnh?" Mao Lư cư sĩ trong lòng cũng là kinh ngạc, thế nhưng trên mặt nhưng là không có một chút nào biểu lộ, chíu quấn rồi lông mày nói, không cần nói chuyện, hiện tại muốn tập trung tinh thần. Đợi được nguyện quang vừa ra tới, chúng ta liền đem này phù tang quỷ vương cho tiêu diệt. Mao Lư cư sĩ trong lòng kỳ thực còn có chút may mắn, nếu là phù tang quỷ vương vào lúc này phát huy, vậy còn thật sự liền không được. Rất khả năng sẽ cho bọn họ tạo thành mầm hai vạ to lớn. Mà vào lúc này hắn xuất hiện tình huống này, đối với cùng Mao Lư cư sĩ các loại, chờ người đến nói tự nhiên là một cái chuyện tốt to lớn xin mời. Thế nhưng phảng phất là sự an bài của vận mệnh một cái, vừa giống như là có bàn tay lớn vô hình khống chế giống như vậy, liền ở tại bọn hắn vui mừng thời điểm, phù tang quỷ vương dĩ nhiên lại khôi phục lại. Hắn Vũ Bộ dĩ nhiên ngay vào lúc này đình chỉ rồi, mà lại nhìn bầu trời một chút, nhưng là phát hiện giờ khắc này trên bầu trời vẫn là dáng dấp kia. Nguyệt quang vẫn như cũ bị cái kia kỳ quái mây đen cho che chắn chặt chẽ. Mao lưu cư sĩ khẽ thở dài một hơi, lập tức vội vã đánh tới hoàn toàn tinh thần, lớn tiếng kêu lên, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Tập trung tinh thần, không nên di động. Còn lại hai trong lòng người lạnh cả người, thâm hận không nút, hạt phù tang quỷ vương khôi phục không phải lúc. Mà ở trong bóng tối Bạch Vũ, nhưng là cười ha ha, hắn tự nhiên là không thể liền như vậy để phù tang quỷ vương chuyện gì đều không làm, nếu như nói như vậy ngày này môn liền không thể mở ra. Vậy hắn còn chỉ vào cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Khôi phục như cũ phù tang quỷ vương. Trong ánh mắt vẫn như cũ tàn dư sợ hãi, nhìn trên đất không nhúc nhích cam tức chính mình mau lừ cư sĩ. Sợ không thôi. Trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu sinh ý lui. Ở như vậy tâm thái bên dưới, hắn mau mau ra sức dãy vì là chính là muốn thoát cách nơi này. Cái này cũng là Bạch Vũ không nghĩ tới, hơi kinh ngạc, vội vã lại kết nổi lên dấu tay đến. Theo dấu tay lần thứ hai kết lên, nhất thời phù Tang Quỷ Vương lại một lần không bị khống chế. Hắn bây giờ đều sắp muốn điên mất rồi. Bị Bạch Vũ nhanh chơi điên rồi. Ở hết sức quan nước bên dưới, khỏe mắt bên trong càng là không khống chế được chạy xuống lệ đến. Khóc. Này ngược lại là lệnh Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới này nhìn như uy mãnh phù Tang Quỷ Vương, còn có thể có như vậy yếu đuối một mặt, mà kẻ cầm đầu lại vẫn là chính mình. Bất quá buồn cười quy buồn cười. Động tác trên tay là không một chút nào chậm, dấu tay biến đổi. Bên kia phù Tang Quỷ Vương thân thể lập tức liền có phản ứng. Phù Tang Quỷ Vương trong miệng hàm khí, đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, chỉ thấy một luồng tuyệt cường lực đạo liền tự thân thể của hắn ở trong phát sinh, càng là trực tiếp tránh thoát ra buộc. Sau đó hắn liền phảng phất là đại tinh tinh giống như vậy, dùng một đôi phảng phất là làm bằng sắt năm đấm không được nện đánh chính mình ngực, khiến cho người cảm giác hắn thật giống rất là hưng phấn dáng vẻ. Chạm. một cước đá ra, trực tiếp liền chuẩn xác không có sai sót đá vào Mã Thượng hạ bộ, càng là đem hắn đá bay xa hơn 2m. Chỗ yếu chịu đến bực này đã kích, Mã Thượng nhất thời khắp toàn thân đều mất đi khống chế, một đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Hơn nữa trong miệng còn không tự chủ được phun ra bọt mép đến, có vẻ tương đương thế thảm. Mã thượng phong bị đá bay, tự nhiên trận pháp liền hoàn toàn bị loại bỏ, chỉ một thoáng thiên địa đều đang vì đó biến sắc. Trên trời mặt trăng, vào lúc này càng là phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, liền ngay cả Bạch Vũ phép thuật cũng không có từ chống đối, xuyên qua vô cùng báo quát, liền rơi xuống đại địa bên trên. Theo ánh sáng xuất hiện, càng là còn tuôn ra một luồng làm người khó có thể tưởng tượng sức hút, trực tiếp liền hướng về Mao Lư cư sĩ bốn người bao phủ mà đi. Bạch Vũ giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt phóng xạ ra một đạo tinh quang đến tốt đột đem thiên cầu thu được trong không gian, ngay lập tức sẽ là nhảy lên một cái. Hắn hiện đang muốn liều mạng một phen, nhìn lấy năng lực hiện tại của hắn có hay không khả năng chống đối ức chế. Trên tay hắn bưng chung quỷ bảo kiếm, vô biên ánh sáng chiếu dọi đến trên người hắn, để hắn liền phảng phất là một cái nhìn xuống muôn dân thần linh. Bạch vũ cùng trên bầu trời kịch liệt cường quang, cách nhau càng lúc càng gần, hắn thậm chí không có do dự chút nào, trực tiếp chính là một chiêu kiếm bộ tới. Mang theo một vệt kim quang, trong lúc mơ hồ còn có nảy phong gào hét. Thực sự bảo kiếm cùng hư ánh sáng so sánh với nhau, dĩ nhiên phát sinh tiếng sắt thép va chạm một đạo sáng sủa hòa tinh, từ này trung gian bu lên. Phốc. Bạch Vũ cùng tia sáng này đúng rồi một chiều, ngay lập tức sẽ là tự trong miệng phun ra ngụm máu lớn, hắn cảm giác hắn ngủ tạm lục phủ vào đúng lúc này, dĩ nhiên sản sinh quỷ dị và mèo. Chịu không nhỏ nội thương. Bạch Vũ thân hình chịu đến xung kích bên dưới, ngay lập tức sẽ hướng về phía dưới lui nhanh, liền phản phất là thiên ngoại lưu tinh giống như vậy, rơi xuống trên đất. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ tản nhẫn mà té xuống đất, một cái hình người hố to tùy theo xả sinh. Vì Bạch Vũ đột xuất một cái ngậm lấy huyết khối cùng bùn đất ngum nước, lập tức lần thứ hai chạm lên, giờ khắc này trên mặt của hắn nghiêm nghị cực kỳ. Bạch Vũ Bỗng Nhiên đem chính mình ngón giữa đặt ở môi, dùng sức một cắn đem ngón giữa cắn phá, sau đó nhanh chóng đem chính mình chỉ huyết điểm ở trôi kiếm chỗ. Lập tức trôi này trung quy bảo kiếm, chính là phóng xạ ra sáng sủa kim con đến. Coi làm xong những này nhưng không có xong, Bỗng Nhiên Bạch Vũ run tay một cái, vài lá bùa chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn bỗng nhiên đem ném trên bầu trời, trong lúc nhất thời lá bùa theo gió to bốn phía bay ra ra. Bạch Vũ nắm bảo kiếm tay rồi lại là hơi động, chỉ thấy biến ảo ra từng đạo từng đạo tàn đến nay ở trên bầu trời bốn phía bay lượn lá bửa, ở dây tiếp theo càng là đều mặc ở Bạch Vũ bảo kiếm bên trên. Một chiêu kiếm vũ ra, động tầng khôn. Phốc phốc phốc, từng tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy Bạch Vũ kiếm trong tay trên lá bùa càng là cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa này rất là mãnh liệt, dĩ nhiên trực tiếp đem Bạch Vũ trung quỷ bảo kiếm cho hoàn toàn bao vây rồi. Giờ khác này trung quỷ bảo kiếm, liền phảng phất là hóa thành một thanh thuần túy do hỏa diễm hóa thành kiếm. Bạch Vũ hai mắt ở này trên bầu trời cường quang bên dưới, cũng là không khỏi hơ nhau lại, tay trái lặng yên đặt ở trên kiếm. Nhìn từ từ tới gần ánh sáng, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn ngón tay trái tùy theo ở trên thân kiếm nhẹ nhàng gậy một thoáng. Cong, vèo. Trên thân kiếm hòa diễm, theo Bạch Vũ này một động tác, càng là phi bắn ra ngoài, trực tiếp liền đón lấy cái kia phả vào mặt cương quang. Bạch Vũ hệ này liệt động tác, để Mao lưu cư sĩ ba người đều xem ở lại, sững sở, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở vào thời điểm này tận nhiên còn sẽ có người giết ra đến. Hơn nữa nhìn đưa tay, dĩ nhiên là bất ngờ lợi hại, có thể cùng thiên môn ánh sáng đối kháng. Ma Mã Thượng Phong cùng Tiểu Huy hai người trực tiếp liền bị cả kinh ngây người, chỉ cho rằng Bạch Vũ là thiên thần. Ầm. Hỏa kiếm cùng cường quang không có một chút nào hồi hộp trên không trung chạm vào nhau, một luồng mãnh liệt gợn sóng bao phủ cảnh vật bốn phía, những kia đã mấy trăm năm cây già vào lúc này liền phản phất là thiên địa ở trong lúa mạch non giống như vậy, từng cây từng cây hướng về một phương hướng khuynh đi ngược lại. Phù Tang Quỷ Vương vốn là mượn cơ hội này là có thể đạt tẩu, thế nhưng vào lúc này hắn mới vừa đi rồi hai bước thì có đả kích cường liệt lực đến trước người của hắn, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp để cái kia không đứng thẳng được, một con liền bỏ ở trên mặt đất. Toàn bộ trên mặt ngũ quan đều thật sâu vùi vào địa bên trong. Có thể thấy được Phù Tang Quỷ Vương là biết bao chi xui xẻo, quả thực là để người không cách nào nhìn thẳng. Tuy rằng Bạch Vũ phát sinh cường lực lực công kích, thế nhưng lúc này vẫn có một loại lấy chứng chọi đá cảm giác, tuy rằng gây nên động tính rất lớn, thế nhưng chỉ có thể hơi hơi ngăn cản một thoáng. Lập tức xuyên hút vào tới, ở đây tất cả mọi người không hề bất ngờ, trực tiếp bị hút vào trong đó. Liên như vậy Bạch Vũ cũng theo bọn họ hướng về hiện đại thế giới mà đi. Trong quá trình này Bạch Vũ là tỉnh táo, hắn phát hiện như vậy truyền tống, càng là cùng hệ thống thế giới truyền tống có kinh người tương tự chỗ. Như thế đầu góc có chút hoảng hốt, bất quá cũng không phải là như vậy mãnh liệt, ngờ ngợ trong lúc đó Bạch Vũ còn nhìn thấy một cái kỳ vết cực kỳ đường hầm. Thân thể bọn họ không có một chút nào năng lực khống chế liền bị thu nạp đến phần cuối. Chờ đến Bạch Vũ đến một cái thế giới chân thực thời điểm, dĩ nhiên là xuất hiện ở trên bầu trời, mà ở dưới người của hắn là một cái phồn vinh thành thị bóng đêm. Từng con từng con tấm bảng quảng cáo đèn nghe neon đỏ, hình thành một cái sáng sửa đại đạo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 494, mộ tờ đảng. Chương 494, mộ tờ đảng. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. May là Bạch Vũ phản ứng rất là nhanh nhẹn, ngay lập tức sẽ là mau mau cân bằng thân thể của chính mình, lập tức dùng ngự phong thuật bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Lúc này đã là lúc đêm khuya, cũng cũng không có người sẽ ngẩng đầu hướng về trên bầu trời xem, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện Bạch Vũ bóng người. Mà Bạch Vũ cũng là tách ra tầm mắt của mọi người, chậm rãi hạ xuống một chỗ không nơi có người. Ở thời đại này hoàn công, kỳ thực cùng, manh quỷ lớp học, thế giới kia cách nhau không xa, gần như là ở cùng một thế giới, nhiều lắm cũng là cách biệt mấy năm mà thôi. Như vậy hoàn cảnh quen thuộc bên dưới, Bạch Vũ vẫn tương đối rất là quan. Liền thân thể nhẹ nhàng run lên, lập tức trên người hắn đạo bào liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa, bất quá là tới tập trung đã hóa thành âu phục cả vạt. Cũng hiện ở thời đại này rất nhanh liền hợp thành một thể. Nói vậy coi như là Mao Lư cư sĩ nhìn thấy hắn, cũng có thể trong lúc nhất thời không nhận ra hắn đến. Lúc này Bạch Vũ liền đi tới trên đường lớn diện, lúc này khoảng thời gian này, cũng chẳng có bao nhiêu người, khi rất ít nói vậy người cũng đã đại thể đi về nghỉ. Bạch Vũ hắn cảm giác hiện tại chủ yếu nhất e sợ hay là tìm được cái kia đã cùng hắn đi tán ba người, cho tới đem Thiên Địa Huyền Môn đóng biệt pháp, nhưng là còn phải hắn chậm rãi suy tư. Vụ, vụ. Đột nhiên từng tiếng động cơ tiếng nổ vang dền chuyển đến, khiến cho Bạch Vũ tâm thần hơi kinh hãi, ngay lập tức sẽ ngẩng đầu nhìn qua thứ. Chỉ thấy ở hắn phía trước nơi không xa, càng la có vài chiếc di chuyển nhanh trong ánh đèn sáng ngời nhanh chóng hướng về hắn vào tới. Bạch Vũ hai mắt hơi híp lại, nhưng là ngay lập tức sẽ nhìn rõ ràng, không nghĩ tới càng là mấy cái lái xe xe gắn máy người trẻ tuổi. Bọn họ phản phất rất là hưng phấn, ở trên xe gắn máy phát sinh từng tiếng cao giọng hét lên, sau đó hai tay nhắc lên lập tức xe gắn máy liền bị bọn họ cho để trước luân rời đi mặt đất. Mặc dù nói chỉ chốc lát sau thời gian trong, bọn họ đã cùng Bạch Vũ gần trong gang tấc. Nhưng là bọn họ, nhưng là không có một chút nào dừng lại ý tứ, hơn nữa còn tăng nhanh chân ga sau đó đến Bạch Vũ cách đó không xa trực tiếp quẹo thật nhanh loàn, liền bắt đầu lấy Bạch Vũ làm trung tâm nhanh chóng chuyển nổi lên quần đến. Bạch Vũ khỏe miệng không tự chủ làm nổi lên một kia buồn cười, hắn cũng là nhận ra, những này hẳn là cái thời đại này khá là lưu hành mộ tơ đảng, bọn họ đi tới Bạch Vũ nơi này tất nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Bất quá bọn hắn cũng coi như là xui xẻo. Dĩ nhiên chọn được Bạch Vũ, khả năng là bởi vì nơi này cũng không có người nào, chỉ có Bạch Vũ lẻ loi một người đi ở trên đường lớn. Hơn nữa nhìn hắn trang điểm, phảng phất là một cái khá là có văn hóa công ty bật lĩnh, không có uy hiếp gì lực, liền muốn đến bắt nạt bắt nạt hắn. Bất quá Bạch Vũ lại chuyện gì xảy ra một cái không có uy hiếp sinh vật. Thực lực của hắn quả thực có thể chinh phục thế giới. Ha tiểu tử, muốn như vậy làm sao vẫn chưa về nhà? Ở này bên ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại thế đạo là rất loạn sao? Thế giới quá nguy hiểm, sau đó liền không muốn lớn như vậy buổi tối chạy loạn, vẫn là mau mau về nhà ẩn nút đi thôi. Đúng đấy, xuất đầu lộ diện thực sự là quá nguy hiểm. Bạch Vũ nhưng là phản phất không bị bọn họ ảnh hưởng giống như vậy, cười gần một tiếng nói, các ngươi có biết hay không, kỳ thực các ngươi hiện tại là nguy hiểm nhất. Chíp chíp chíp, từng tiếng làm người cảm giác nha chua tiếng thắng xe ầm, chỉ thấy những ngày mồ tợ đảng vào lúc này nhưng là ngừng lại. Một cái vóc người tương đối cao lớn người, chích túi đầu của mình thôi lộ ra một tấm có chứa vết ra mặt coi chính mình ngay lầm móc móc lỗ thay nói người nói cái gì thế nhưng Bạch Vũ nhưng là cũng không có đang nói chuyện mà là dùng xem siếc khỉ giống như ánh mắt liền như vậy nhìn kỹ bọn họ những người này đều dồn dập chích túi đầu của mình thôi đến với đau đại Hán bên người một người gương mặt lạnh lùng nói đại ca ta xem cái tên này là không biết sự lợi hại của chúng ta chúng ta ở vùng này không biết hành hành bao lâu cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đã vậy còn quá nói chuyện với chúng ta chiếu ta xem nhất định phải khỏe mạnh sửa chữa hán một trận nếu không chúng ta liền không cần tiếp tục sống với tao đại Hán cảm giác lời này hết sức có đạo lý Hừ lạnh một tiếng, lập tức ở chính mình mộ tờ mặt trên cầm lấy một con bóng chạy con đến. Sau đó vô cùng xem thường hướng về trên đất thổ một cục đông đặ, mắng, "Em đi, không biết là từ đâu tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, quả thực chính là điếc không sợ súng." Nói đã đi tới Bạch Vũ trước người, lập tức một gậy liền hướng về Bạch Vũ đầu đập tới. Bạch Vũ trong ánh mắt lóe qua một tia hàn quang, ở bóng chạy côn vẫn không có tới người thời điểm, trực tiếp chính là một cước đá ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng quả thực đều vượt qua mắt thường có khả năng quan sát phạm vi, ở những máy xe gắn máy đánh đèn bên dưới, thậm chí đều không nhìn thấy một điểm cái bóng. Chạy Một tiếng vang chấm thấp, chỉ thấy vết đao đại hán trực tiếp liền bay ra ngoài, rơi xuống 3 mét ở ngoài, hai mắt một phen trực tiếp chính là nhân sự không biết. Như vậy kịch liệt tương phản, quả thực liền đem tất cả mọi người cho chấn động đôi rối, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, nhìn như gầy yếu bạch vũ dĩ nhiên sẽ có như vậy không phải người sức mạnh. Bọn họ cho tới nay vô cùng tính ngưỡng lao đại, bây giờ lại trực tiếp liền bị một chiêu cho quật ngã rồi. Nhìn miệng phun máu tươi lao đại, bọn họ trong nháy mắt liền khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía bạch vũ ánh mắt tựa hồ còn có chứa sợ hãi. Bạch vũ khẽ cười một tiếng, nói: "Được rồi, các ngươi cứ đi, mang theo hắn đi bệnh viện." Không phải vậy đi chậm nhưng là liền chết người. Người. Đông đảo mổ tờ Đảng nhìn về phía Bạch Vũ trong lòng càng lạnh leo, thực sự là biểu hiện quá mức bình tĩnh, phản phất hiện tại cũng không phải dương cung bạc kiếm, mà là ở làm ăn trên đàm phán. Vũ. Đông Nhiên truyền đến một tiếng xe gắn máy tiếng nổ vang rền, chỉ thấy một người không biết lúc nào, dĩ nhiên phát động chính mình xe gắn máy. Sau đó thêm đủ chân ga, liền hướng về Bạch Vũ đánh tới. Đều mau tránh ra cho ta. Chúng mổ tờ Đảng thân trên một cái giật mình, không dám thất lễ trực tiếp dồn dập vọt đến một bên, e sợ cho thai vạ tới cá trong chậu. Nhìn xe gắn máy hướng về chính mình một tới, Mạch Vũ nhưng là cũng không có một chút nào động tác, đợi được hắn mở ra một nửa thời điểm, đồng nhiên con mắt của hắn lấp lóe một vệt thần quang. Cũng vừa lúc đó, chỉ thấy người kia dưới thân xe gắn máy, càng là quỷ dị ngừng lại. Động cơ trực tiếp tắt, liền phảng phất là xe gắn máy bị người triển khai định tân pháp, rất là đột đột. Ở trên xe gắn máy người thanh niên kia, nhất thời không tra bên dưới ngay lập tức sẽ theo này cỗ xung lượng mà đi, trực tiếp liền lao ra mấy mét xa. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, xe gắn máy thanh niên tầng tầng ném tới trên đất, cẩn thận nghe một chút vẫn có thể ở vừa nãy một sát na kia nghe được tiếng gãy xương, mà hắn cả người nằm ở trên mặt đất. Một chút thời gian liền đầy người là huyết, không được ở có giật. Cái gì? Tất cả mọi người chịu đến mảnh liệt kinh hãi. Xe gắn máy dĩ nhiên quỷ dị dừng lại, hơn nữa bánh xe còn ở chuyển động, tình huống chi quỷ dị làm người thực sự là khó có thể tin. Này rất sao thực sự là quá không khoa học. Bạch Vũ cũng không để ý tới trên đất có giật thổ huyết mộ tơ nam, bay thẳng đến còn lại người đi đến, trong miệng còn cân nhắc cười nói, xem ra các ngươi cũng không phải vật gì tốt, là đến tốt tốt dọn dẹp một chút. Hết thảy mộ tơ đảng vào lúc này đều sợ hãi, bọn họ hiện tại thực sự là sợ sệt không được, đều coi chính mình là ngộ thấy quỷ. Dù sao Bạch Vũ những thủ đoạn này thực sự là không thể dùng khoa học để giải thích. Mẹ nha, chạy mau a. Không biết là ai điên rồi giống như Hồ một Câu, sau đó rất nhiều người cũng đều phản ứng lại đây, cũng mặc kệ mặt khác hai người, trực tiếp đã nghị chạy đi chạy trốn. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể buông tha bọn họ. Trực tiếp vung tay lên, lập tức thuật định thân triển khai ra, lập tức này một đám người liền quỷ dị ngừng lại, cũng không núc đích. Bạch Vũ ánh mắt bốn phía quét một vòng, sau đó có nhìn nhìn một cái, bỗng nhiên trước mắt của hắn sáng ngời, ở phương xa dĩ nhiên có một cây cầu lớn. Ở kia phía dưới tất cả đều là chạy nước sông. Liền ngay lập tức sẽ nảy ra ý hay, cho gọi ra một trận cuồng phòng, trực tiếp đem những người này cho thổi lên, ở giữa không trung bọn họ y vật liền ở tới tập trung, liền bị gió to xé nát. Nhưng là bọn họ, nhưng là một chút chuyện đều không có. Bạch Vũ cho gọi ra này trận gió to, trực tiếp đem những người này cho mang tới tiểu dưới, tường độ nắm rất khá, để bọn họ đầy đủ tiếp xúc được đại kiều. Nhìn thấy bằng sát đại kiều, ngay lập tức sẽ như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, Liều mạng nắm lấy một điểm không chịu buông tay. Đợi được bọn họ đều tìm tới được lực điểm sau khi, Bạch Vũ lúc này mới đem hãn phép thuật cho rút lui đi. Sau đó lảo đảo lên một chiếc xe gần máy khởi động nổi lên xe gắn máy liền rời đi. Ở phía xa chỉ còn lại rơi xuống, trên đất đầy người dòng máu hai người, còn có ở đại phía trên cầu kêu trời trời không ư, gọi địa đất không hử những kia mộ tở đàn môn. Khả năng nếu là bọn họ muốn được cứu trợ, vẫn phải là đến hừng Đông thời điểm, bị người nhìn thấy hiểu rõ báo đáp cảnh mới có khả năng này. Chỉ bất quá bọn hắn ở vùng này hoành hành quân rồi, thực sự là không biết có người nào sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ. Bất quá coi như là bọn họ ở hừng Đông được cứu trợ, khả năng cũng sẽ bị đông cứng đến cảm hơn nữa còn sẽ bởi vì bọn họ nói năng bậy bạ mà bị nữu đưa đến bệnh viện tâm thần chính là không biết có thể hay không bị đưa đến Mao lưu Cư sĩ vị trí. Cầm lái xe gần máy, Bạch Vũ ở trên đường này cấp tốc chạy, hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt, chỉ có điều là nghĩ mở ra cái nào toàn cái nào. Đợi được Hưng Đông thời điểm, làm tiếp những tính toán khác. Mà vào lúc này, tự nhiên chính là đầy đủ thưởng thức cảnh sát thời điểm. Kỳ thực từ khi hắn tu đạo tới nay, còn thật không có như hiện tại như vậy thả lòng quá, cũng không có như một cái người bình thường bình thường du lãm quá hiện đại đô thị. Chờ đến Hưng Đông thời điểm, đã là mấy tiếng chuyện sau đó, mà Bạch Vũ cũng là cầm lái chính mình xe gần máy, bắt đầu tìm kiếm nổi lên những người còn lại hành tung đến. Đầu tiên muốn đi tự nhiên là cái kia trên chủ nhà. Ở nơi đó chẳng những có Kim Ngân hai tướng, hơn nữa vào hôm nay Phủ Tang Quỷ Vương vẫn đúng là rất có thể sẽ xuất hiện. Đến chỗ kia, Bạch Vũ đầu tiên muốn làm tự nhiên là trước đem Phủ Tang Quỷ Vương giải quyết lại nói. Dù sao hắn cũng không ở nhiệm vụ nặng, tình tương lai bởi vì hắn còn có thể có cái gì phiền phức không tất yếu. Lời nói như vậy Bạch Vũ nhưng là không có tâm tình xử lý. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 495, thượng đến nhà. Chương 495, thượng đến nhà. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Cầm lái xe gần máy Bạch Vũ lại ở trên đường hỏi một chút người rất dễ dàng liền tìm đến trên chủ nhà nơi đi, dù sau đó là một cái giáo đường, hơn nữa còn là có không bất tin đồ giáo đường. Kỳ thực Bạch Vũ đối với nơi như thế này cũng không phải vô cùng cảm mạo, dù sao hiện tại hắn chính là một cái thần tiên, có vẻ như thần tiên cùng cờ gì xác thực là có chút không đắc bờ. Đương nhiên ở Bạch Vũ trong lòng vẫn có như vậy một điểm lòng hiếu kỳ, hắn cũng là muốn biết, này cơ đốc giáo cùng đạo giáo Phật giáo những này có cái gì không giống địa phương. Chỉ có điều bởi vì rất ít tiếp xúc, vì lẽ đó hắn vô cùng không hiểu, không biết phía trên thế giới này có hay không có thần mã loại hình. Rất nhanh Bạch Vũ liền chạy tới địa phương, ngày đó không biết là ngày gì, Ở này trong giáo đường vẫn là tụ tập mấy người, những người này ở thần phụ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ca tụng nổi lên chính mình thượng đế. Nhìn bọn họ dáng vóc tiểu thụy, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ tín ngưỡng là cỡ nào thâm hậu. Bạch Vũ đột ngột đi vào, cũng không có ảnh hưởng đến những người này hướng thú, bọn họ thậm chí cùng đều liền liếc mắt nhìn là người nào đi vào đều thiếu lợ phụng, chỉ lo chính mình nhắm mắt ca tụng. Bạch Vũ cũng không có đi quấy rầy bọn họ, mà là trực tiếp ở cuối cùng địa phương tìm một chỗ, liền như vậy ngồi xuống. Không nhanh không chậm lặng lặng mà nhìn động tác của bọn họ. Ánh mắt ở đây bốn phía đánh giá, đương nhiên hắn chú ý tới ở ngay chính giữa. Cái kia cố định lại đại đại thập tự giá. Bạch Vũ nhíu mày vừa nhíu, con mắt ở trong lập lòe ra một kia nhỏ bé không thể nhận ra thần quang, xuyên thấu qua bên ngoài ngăn cản, nhìn rõ ràng bên trong đã phát sinh tất cả. Chỉ thấy ở này thập tự giá bên trong, càng là trắng xóa một mạnh. Trong đó còn có một người này ảnh, ở nơi đó sứ mệnh giấy rùa, Bạch Vũ thị lực có thể thấy rõ, cái kia chính là đã đến thế giới này phù tang quỷ vương. Hắn hiện tại vừa vẫn đã bị thập tự giá cho phong ấn lại, hắn bây giờ căn bản không cách nào tạm thời thoát thân. Chỉ có thể ở không gian bên trong bên trong gào thét, phát tiết trong lòng không tam lòng. Bạch Vũ nhìn cái này xui xẻo phù tang quỷ vương, không khỏi bật cười lên. Cái tên này thực sự là xui xẻo cực kỳ, đương nhiên sở dĩ xui xẻo như vậy, Bạch Vũ vẫn là không thể không kể công, ở cổ đại thời điểm chính là hắn vẫn ở lượng gạt người này. Hiện tại thật vất vả đi tới hiện đại. Hơn nữa còn tạm thời tính rời đi Bạch Vũ, thế nhưng ai từng muốn đến, dĩ nhiên lại bị một cái thập tự giá cho bắt nạt. Thậm chí đi tới như vậy một cái mới mẹ địa phương, đều chưa kịp triển khai một thoáng tay chân của chính mình, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng lại coi như là không cam tâm nữa cũng hết tác dụng rồi, hiện tại hoàn hảo đợi được hắn chân chính lúc đi ra. Tất nhiên cũng là hắn sắp sửa bỏ mình thời điểm. Nói không chắc chính là vào hôm nay vào lúc này, muốn đến nơi này Bạch Vũ trong ánh mắt đột nhiên lập lòe ra một đạo hàn quang. Quá khoảng chừng khoảng một tiếng thời gian, rốt cục này một hồi tụ hội từ từ tản đi đi, mà những này các tiến đồ cũng bắt đầu từ từ rời đi. Bạch Vũ vẫn là ngồi ở vị trí của mình diện, cũng không núc đích. Chờ đến tất cả mọi người sắp đi cho tới khi nào xong, Bạch Vũ lúc này mới đứng lên đến. Bất quá lúc này ở trên đài vốn là muốn rời đi thần phụ, nhìn thấy Bạch Vũ động tác này, nhưng là sửng sở, lập tức mau mau vẽ ra thập tự giá tiến lên đón. Đi tới Bạch Vũ trước người, thấp giọng dò hỏi: Hải tử, không biết ngươi có nghi vấn gì không? Bạch Vũ nghe nói nhất thời sắc mặt hơi khó coi, dù sao này thần phụ xem dáng dấp cũng sẽ không vượt quá hơn 40 tuổi. Liền như vậy liền gọi hắn Hải tử, cũng hoàn toàn không rõ ràng Bạch Vũ cụ thể tuổi tác. Thực sự thực sự vô ý trong lúc đó liền chiếm Bạch Vũ rất lớn tiện nghi. Bạch Vũ liếc hắn một cái, nói, các người nơi này không sạch sẽ, ta là tới hàng yêu. Thần phụ có chút trương hai hòa thượng không tìm được manh mối, rơi vào trong sương mù hỏi, hàng Ma. Lập tức suy tư một thoáng, nhưng lại bỗng nhiên cười nói, Hải tử không muốn Nơi này là trên chủ nhà, là sẽ không có yêu ma. Xin tin tưởng ta. Cũng thương tin chúng ta vạn năng chủ đi. Bạch Vũ nhất thời liền không nói gì, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không muốn cùng cái này rông dài như là đường tăng người phí lời. Trực tiếp liền đem chi đẩy ra, nói: "Ngươi không muốn vướng bận, có tin hay không là chuyện của ngươi, thế nhưng nên làm ta hay là muốn làm?" Thần phụ thấy thế vội và ngăn cản, một cái ngăn ở Bạch Vũ trước người, một bộ trách trời thương người dáng rất nói: "Hai tử, ngươi không thể như vậy, nơi này là giáo đường, không thể làm ra to lô sự tình." Lập tức lại bắt đầu thấp giọng nhắc tới lên: "Vạn năng chủ à, xin ngài tha thứ cho cái này vô tri người đi." Bạch Vũ trên mặt trong nháy mắt liền tràn đầy gần xanh, bỗng nhiên không tự chủ tác dụng một luồng cảm giác vô lực. Đối với người như vậy hắn còn thật sự có điểm không làm gì được hắn, dù sao nhân ra cũng không có ác ý, chính là tối rông dài một điểm. Hắn cũng không đến nối đối với nhân ra đánh, hoặc là lấy cái gì trừng phạt đi. Tao mày, đông cứng giọng nói, ta không phải cơ đốc giáo đồ, ta là học đạo, ta tới nơi này là muốn cướp ngươi bát ăn cơm. Thân phụ tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời có một chút về không quá mức đến Liên tu dịp hắn sững sờ cái này lỗ hổng, Bạch Vũ đương nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp lại vòng tới phía sau hắn, hướng về thập tự giá mà đi. Vẫn đợi được Bạch Vũ sắp đi tới trên đài, này, nay thần phụ mới về quá mức đến. Vội vã bước nhanh đuổi tới, còn tưởng rằng Bạch Vũ muốn dỡ bỏ nơi này, trong miệng hay lớn, vị tiên sinh này, vị tiên sinh này, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Đi tới Bạch Vũ phía sau, trực tiếp liền đem Bạch Vũ cho ôm đến gắt gao, có vẻ vô cùng động, kêu lên, chủ nói, chúng ta đều là tội nhân, chúng ta hẳn là dùng một đời đến chỗ tội, vì lẽ đó xin mời vị tiên sinh này có thể lắng nghe chủ chỉ thị. Bạch Vũ nhanh hôn mê, Cái tên này thực sự là quá có thể xếp vào, dao động một thoáng người khác hay là còn có thể, thế nhưng bây giờ lại ở trên người hắn có thể kính dao động. Thực sự là để Bạch Vũ phiền một chết. Bạch Vũ biết, kỳ thực cái tên này xem ra là một cái trung thực tín đồ, thế nhưng những thứ này đều là làm cho người khác xem, hắn nhưng là không, có tốt như vậy tâm cảnh. Cũng sẽ không giống là cái kia cái gọi là chủ giáo dục giống như vậy, vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn. Kỳ thực trong lòng hắn là hình dáng gì, Bạch Vũ chỉ cần nhìn điện ảnh đều là mười phần rõ ràng. Ở điện ảnh bên trên, kỳ thực Mã Thượng Phong hai người mới vừa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã nhận ra hai người kỳ thực là người. Nhưng là hắn nhưng cũng không có nói ra đến, mà là làm ra không nhỏ độc tính, chính là vì tuyên truyền chủ vĩ đại. Hiện tại cái tên này Liều Mạc ôm lấy Bạch Vũ, Bạch Vũ đột nhiên thân hình dựng lên, lập tức càng là trực tiếp đi ra ngoài mấy chỗ xa, mà này thần phụ nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Thần phụ nhìn quỷ Mỹ đi ra ngoài Bạch Vũ bóng người, hiển nhiên là lại một lần nữa sửng sốt, hắn khi nào gặp như vậy chuyện thần kỳ. Dù sao mặc dù nói hắn là một vị thần phụ, nhưng là cơ đốc giáo cũng không có cái gọi là tu luyện. Này giáo lý lại cùng Phật đạo đều không giống nhau. Đạo giáo là tu luyện tiêu dao tự tại thần, Phật giáo là cuối cùng người chết rồi thành Phật thành La Hán. Mà cơ đốc giáo là chết rồi tới thiên đường tiến vào một cái tràn ngập hạnh phúc hài hòa thế giới. Bọn họ truy đổi những này, dĩ nhiên là sẽ không có cái gọi là tu luyện, coi như là hàng ma cũng là dựa vào những kia nhiệm thánh quang thánh khí. Kỳ thực cùng pháp khí cách biệt không có mấy, chỉ có điều thứ này coi như là tự thân không có một chút nào năng lượng, cũng là có thể sử dụng. Ở những này cơ đốc giáo đồ trong mắt, siêu tự nhiên sức mạnh là chỉ có thượng đế mới sẽ có đồ vật, mà người nếu là có sức mạnh như vậy chính là kẻ độc thần. Là những giáo đồ này không thể chịu đựng Ở trong khoảng thời gian này, thân phụ nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, nhìn Bạch Vũ liền phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, thiếu một chút không có nhảy lên. Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn, mà là bỗng nhiên móc từ trong ngực ra một tấm đũa đến, dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm đùa này chỉ, lập tức trên không trung lung lay loáng một cái, trong miệng thì thầm, "Cản Khôn chính khí, làm việc cho ta." Đừng, một tiếng, Bạch Vũ đem tấm đùa này chỉ kề sát tới trên Thập tự giá. Há, Ô oh, Thát Migot, ngươi người này quả thực không thể tha thứ. Ngươi làm sao sẽ đối với thần thánh Thập tự giá, làm ra như vậy vô lý động tác. Ngươi làm một cái tội nhân, là một cái tội nhân." Thần phụ thống khổ gọi lên. Bạch Vũ cũng không để ý tới câu nói này lao, mà là bỗng nhiên đưa ngón tay đặt ở trán của chính mình bên trên, cuối cùng không biết lại nói thầm một chút cái gì. Bỗng nhiên ngón tay bên trên càng là xuất hiện một cái điểm sáng màu và nóng. Bạch Vũ đem điểm ở lá bùa bên trên. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bằng bầu trời vang lên, đem phía dưới thần phụ làm cho giật mình, thân thể không khỏi run núc nhích một chút, trong ánh mắt mang tới sợ hãi. Phụp! Chỉ thấy theo này thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạ xuống, này trên thủ thập tự giá dĩ nhiên bỗng dựng lên tình cảnh này nhưng là trực tiếp đem thần phụ cho dọa sợ, một cái giật mình trực tiếp liền chạm lên, sau đó liền cởi y phục của chính mình, đi tới liên tục đầu. Trên mặt của hắn thậm chí trực tiếp liền khóc lên, vừa khóc còn vừa hướng Bạch Vũ kêu lên, ngươi người man dợ này, ta nguyền rủa ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, nhất định sẽ xuống địa ngục. Đối với như vậy rõ ràng không sẽ hữu dụng nguyên rủa, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đặt ở trong lòng chính mình, mà là vô vô bờ vai của hắn nói, ta hiện tại còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Thần phụ hiện tại chính đang nổi nóng, đương nhiên sẽ không cho Bạch Vũ sắc mặt tốt, thừa dịp gương mặt một tiếng cũng không hàng, liền như vậy vẫn đánh trên thập tự giá diện hỏa diễm. Bạch Vũ thấy thế cởi ha ha nói, ngươi là nhàu bất diệt, chỉ cần ngươi nói cho ta, này hỏa ta liền giúp ngươi diệt. Vốn là thần phụ còn không muốn để ý tới Bạch Vũ, nhưng là hắn thực sự là không cách nào đem hỏa diễm cho tiêu diệt, cuối cùng chỉ có thể hận hận nói, chuyện gì? Bạch Vũ nói, ta muốn hỏi một chút, không biết Thanh Sơn bệnh viện tâm thần đi như thế nào? Thanh Sơn bệnh viện tâm thần? Thần phụ mở ra, lập tức oán hận gật đầu một cái nói, ta đã sớm biết ngươi không phải một người bình thường, hóa ra là Thanh Sơn bệnh viện tâm thần bên trong đi ra. Bạch Vũ mặt nhất thời liền đen đi lại, cái tên này cũng quá sẽ náo bồ đi, ta là đi tìm ngươi. Tần phụ làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng Bạch Vũ, không tỏ do ý kiến giữa môi, nhưng là cũng không nói lời nào. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 496, hai cái bệnh tâm thần. Chương 496, hai cái bệnh tâm thần. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ nhìn thấy hắn bộ dạng này, tất nhiên là biết người này còn cũng không có tin tưởng hắn, liền cũng sẽ không làm giải thích thêm, nói, ngươi liền nói ở nơi nào là được, nếu không này thập tự giá sẽ phải hóa thành cho. Nói, Bạch Vũ khỏe miệng còn hướng về một bên thập tự giá phối phế, nhắc nhở một thoáng này chính đang căm tức ở trong Tần phụ. Quả nhiên thần phụ nghe vậy trong nháy mắt chính là thay đổi sắc mặt, lần thứ hai rơi vào trong hốt hoảng, trong lúc nhất thời hai tay của hắn lung tung vung dậy, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Sốt ruột bên trong cũng không để ý cùng Bạch Vũ bực bội, liền vội và nói, "Thanh Sơn bệnh viện tâm thần ta cho ngươi biết ở nơi nào." Tài sản tín ngưỡng chịu đến uy hiếp đồng thời, rốt cục hắn không kiên trì nữa, nhanh chóng nói ra cụ thể địa chỉ. Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha, giữ lời nói, trực tiếp vung tay lên, nhất thời chỉ thấy ở trên thập tự giá diện hòa diễm, lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan đi. Chỉ chốc lát sau, càng là đã không có hình bóng, thế nhưng đã cháy khét thập tự giá nhưng là nhắc nhở thân phụ, kỳ tích chuyện vừa rồi đều là thật sự phát sinh. Thần phụ nhìn trước mắt đã biến thành một khối tiêu mục thập tự giá, đau lòng không nớt, còn có này sâu sắc tự trách. Một tia lửa giận tự trong ánh mắt bay lên, mang đầy sát khí nhìn phía chuẩn bị rời đi Bạch Vũ. Thế nhưng ngay khi hắn muốn đòi một lời giải thích thời điểm, bỗng nhiên khẽ đảm, bởi vì hắn lúc này nhớ tới vừa nãy Bạch Vũ siêu tự nhiên thủ đoạn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chơ mắt nhìn Bạch Vũ bóng lưng liền rời đi như thế. Thế nhưng Bạch Vũ vừa đi rồi hai bước, nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, như là nghĩ tới điều gì. Quay người sang đến đối với này thân phụ cười nói, thiếu một chút liền quên, còn có hai cái bằng hữu ta này liền dẫn bọn họ đi. Thần phụ không nghĩ tới Bạch Vũ lại vẫn không muốn đi, còn muốn tìm người nào, nhìn đã thành rách nát thập tự giá, hắn thật sự rất sợ Bạch Vũ đang làm chút gì dị dạng phá hoại đến. Cứ như vậy, cuối cùng xui xẻo người, sẽ chỉ là hắn cái này thần phụ mà thôi. Tuy rằng không dám làm cái gì thực tế kháng nghị, thế nhưng một đôi phun lửa con mắt, trước sau nhìn kỹ ở Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ đối với hắn cái này vẻ mặt làm như không thấy. Bỗng nhiên run tay một cái, một đạo ánh bạc trực tiếp xuất hiện. Chuẩn sắc cực kỳ liền rơi xuống thần phụ trên đầu diện. Cùng lúc đó Bạch Vũ âm thanh cũng chuyện nhập thần phụ trong hai, mặc dù nói ta cũng là vì tú ngươi. Bất quá ở đây cũng vì ngươi tạo thành một điểm tổn thất, này nén bạc coi như là bồi đưa cho ngươi đi." Thần phụ nghe vậy sửng sở, lập tức đem trên đầu diện có vẻ trầm trọng đồ vật nắm đi, làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, này dĩ nhiên đúng là một tỏi nguyên bảo. Rủi rủi con mắt còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, thế nhưng trải qua nhiều lần xác nhận sau khi, lại phát hiện đây là thật sự, trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Trong lòng đối với Bạch Vũ gán khí, vào lúc này trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thay đổi cái nhìn của hắn, chỉ cảm thấy Bạch Vũ rất là vừa mắt. Đương nhiên những này Bạch Vũ cũng không biết, giờ khắc này hắn đã đi vào giáo đường nơi sâu xa đi tìm kiếm Mã Thượng Phong hai người tung tích. Hai người này đến cái thời đại này cái gì cũng không hiểu, hơn nữa thực lực cũng không có bao nhiêu, còn đang bình thường người phạm chủ bên trong. Vì lẽ đó cũng không có đi xa, dáng lâm ở cái này giáo đường, hiện ở tại bọn hắn vẫn như cũ còn dấu ở trong này. Pháp Nhãn vừa mở, trực tiếp nhìn xuyên chu vi kiến trúc, không ít chốc lát chính là tìm tới hai người hành tung, nhưng là ở một cái tàng thư địa phương. Đi tới gian phòng này sau khi, Bạch Vũ đầu tiên là dơ tay lên gõ gõ môn. Nghe bên trong hô, Mã Thượng Tiểu Huy, hai người các ngươi mở, mở cửa. Bên trong ở Bạch Vũ chuyện sau khi đi vào, nhưng là bất ngờ trở nên yên lặng, quá một hồi lâu thời gian sau khi, lúc này mới có mã thượng phong âm thanh chuyển đến, bất quá thanh âm này ở trong nhưng là mang theo một chút kích động, "Ngươi là sư phụ tìm đến chỉ chúng ta sao?" Bạch Vũ nghe được hắn nói như vậy, cũng không có phủ nhận, mà là nói, "Được rồi, hiện tại các ngươi đi theo ta, đem nơi này mồn cho mở ra đi." Bạch Vũ lỗ thai hơi giật giật, nghe được bên trong một ít thanh âm ồn ào, phản phất là hai người ở tranh luận cái gì? Nói vậy đều là đang vì thân phận của hắn mà tranh luận, dù sao Bạch Vũ làm đến có chút đột, đột mà Bạch Vũ âm thanh bọn họ trước đây cũng đều cũng không có biết một cách tự nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Bất quá đối với kết quả cuối cùng, Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn biết mặc dù nói Tiểu Huy khẳng định là không đồng ý, thế nhưng Mã Thượng Phong tất nhiên sẽ dàn sao cho mở ra. Dù sao hắn là một người năng tính, không có cái gì đầu góc. Quả nhiên bên trong tranh luận đến cuối cùng, Đông nhiên có đồ vật bị đánh đổ, sau đó nơi này mồn cùng thuận theo mở ra, lộ ra chính là Mã Thượng Phong cái kia gần như quyến rũ nụ cười. Sư phụ ở nơi đó. Là sư phụ để ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn đi. Mã Thượng Phong tuy rằng nghi hoặc thân phận của Bạch Vũ, thế nhưng ở này xã hội hiện đại, hết sức không có cảm giác can toàn bên dưới vẫn là không nhịn được vội vã hỏi Bạch Vũ. Lúc này Tiểu Huy đi tới Mã Thượng Phong phía sau, ánh mắt của hắn ở trong mang theo cảnh giác, tay ở trong bóng tối nhẹ nhàng lôi kéo Mã Thượng Phong góc áo, ra hiệu hắn vội vàng đem môn đóng lại. Thế nhưng Mã Thượng Phong như thế nào sẽ để ý tới hắn? Suý đều không xúy, ánh mắt như trước từ đầu đến cuối đều dừng lại ở Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ biểu hiện cũng không có quá nhiều biến hóa, biết bọn họ hiện tại là không nhận ra hắn, dù sao trước ở hắn cùng mà cổng trời đánh nhau thời điểm, nhưng là không có để bọn họ xem qua chính mặt. Bạch Vũ nhìn quét bọn họ một chút, tùy tiện nói, "Hiện tại các ngươi liền đi theo ta đi, các ngươi này thân chăm điểm." Ở thế giới này vẫn là rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị người nắm lên đến, đến rồi. Dứt lời liền xoay người rời đi, cũng không cho bọn họ suy tư thời gian. Mã Thượng Phong thấy thế, mau mau bước nhanh theo tới, e sợ cho rơi vào mặt sau. Lúc này trong giáo đường đã không có bao nhiêu người, có người cũng là một ít tu sĩ mà thôi, bọn họ cũng đều không có chú ý tới ba người tình huống. Liền như vậy không có một chút nào trở ngại, ba người liền đến đến giáo đường bên ngoài. Nhìn đường phố Sơn Diện qua lại không chút xe cổ, Bạch Vũ cũng không có đánh, mà là trực tiếp đi tới hắn đỉnh đến xe gắn máy bên cạnh. Nhìn mình xe gắn máy to nhỏ, Sau đó lại so với một thoáng hai người vỗ người, nhưng là có chút không nói gì. Dù sao này Mã Thượng Phong thực sự là có chút cao to, một chiếc xe gắn máy vận đúng là không tha cho ba người bọn họ. Nhìn đồng hồ, có so với một thoáng đến Thanh Sơn bệnh viện Tâm Thần lộ trình, cảm giác trước khi trời tối có thể chạy tới, liền cũng liền từ bỏ xe gắn máy. Hiện tại các ngươi đi theo ta, ta này liền mang bọn ngươi đi tìm sư phó của các ngươi. Liên liên bước ra bước tiến, hướng về Thanh Sơn bệnh viện Tâm Thần phương hướng đi đến. Bạch Vũ bước tiến rất nhanh, dù sao hắn đã không giống nhân, đi lên lộ đến thực so với người bình thường nhanh hơn mấy lần không ngừng, liền phất là thi đi bộ. Đây chính là khổ phía sau hắn Mã Thượng Phong hai người, bọn họ nhưng là còn tương đương với người bình thường thể chất, bọn họ muốn đổi tới Bạch Vũ tốc độ, còn phải tiểu chạy đi mới được. Bạch Vũ là hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, thế nhưng bọn họ chạy lập tức mệt mỏi, quá vừa giữa trưa mỗi một người đều có hư thoát cảm giác. Bạch Vũ vẫn là nhìn thấy bọn họ thật sự không xong rồi, vì lẽ đó giữa đường cũng dừng lại đợi bọn họ một lúc. Bất quá tuy rằng như vậy, bọn họ vẫn là ở xế chiều hôm đó liền đến Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Bạch Vũ đi rồi xa như vậy lộ đúng là không có cảm rất gì, thế nhưng Mã Thượng Phong hai người nhưng là bị mệt muốn chết rồi. Đặc biệt là mã thư phòng, lúc này hắn đầu lưỡi đều duỗi dài, miệng lớn tỏ hỗn hện. "Ta nói huynh đệ, ngươi làm sao liền đi nhanh như vậy a, chờ chúng ta một chút không được sao?" Tiểu Huy cũng là có đồng cảm, gật đầu liên tục nói, "Đúng đấy, bước đi đi rồi xa như vậy, nhưng là đem chúng ta cho mệt muốn chết rồi. Ta thấy có người còn có thể tọa những kia giáp sát trùng, chúng ta tại sao không thu được một con đây?" "Ta xem cái kia giáp sát trùng chạy trốn nhanh lắm." Bạch Vũ cũng không để ý tới bọn họ, mà là nói, "Được rồi xem, chúng ta hiện tại đã đến nơi rồi. Nghe được đến địa phương, tinh thần của hai người nhất thời liền vì đó dung một cái." Một đôi mắt vào lúc này cũng khôi phục linh quang, bốn phía đánh giá. Thanh Sơn bệnh viện Tâm Thần. Đây là địa phương nào a? Tiểu Huy nhìn Thanh Sơn bệnh viện Tâm Thần bảng hiệu, cảm giác rất là kinh ngạc, đương nhiên tuy rằng kinh ngạc trong lòng cũng đã tương đối bình tĩnh, dù sao này cùng nhau đi tới vẫn là nhìn thấy không ít làm bọn họ kinh ngạc cực kỳ độ vận. Bạch Vũ cười cười nói, vào xem xem chẳng phải sẽ biết. Hai người nghe vậy suy nghĩ một chút, cảm giác Bạch Vũ nói rất có lý, sau đó đi tới Thanh Sơn bệnh viện Tâm Thần chỗ cửa lớn, nhìn một chút cửa bảo an. Mã Thượng Phong vội vã chất lên cười nói, vị đại ca này, chúng ta có thể không thể đi vào nhìn a? Bảo An đã sớm nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ ăn mặc kỳ quá như thế, quanh năm ở đây công tác một đôi độc mắt, lập tức cũng cảm giác được hai người không bình thường. Cũng không có lập tức làm cái gì biện pháp, mà là vội vã cười to nói, "Có thể, có thể, hoàn toàn có thể, ta và các người dẫn đường thế nào?" Nhưng trong lòng là đang cười lạnh, nghĩ đợi được sau khi đi vào, chính mình tỷ lệ thuận vùng lên tất nhiên đem hai người này cho bắt. Thu nhận giúp đỡ bệnh tâm thần, không phải là bọn họ bệnh viện tâm thần bản trước mà. Bạch Vũ xem một người, ho nhẹ một tiếng, đi tới đi vào nói, "Nếu như vậy vậy chúng ta liền vào đi thôi." Bảo An nhìn thấy trang phục nhã nhặn Bạch Vũ, Trong nháy mắt liền hơi nghi hoặc một chút, không cho là Bạch Vũ cũng là một cái bệnh tâm thần, nhíu nhíu mày bỗng nhiên đến gần rồi Bạch Vũ nói: "Ngươi là tại sao muốn tới nơi này?" Bạch Vũ cũng là thấp giọng trả lời: "Ngươi không biết, hai người kia là bệnh thần kinh, ta ở chỗ không xa gặp phải, còn tưởng rằng là các ngươi nơi này đi ra ngoài, vì lẽ đó liền đem bọn họ cho đưa tới." Bảo An nghe vậy trước mắt sáng choang, nhìn Bạch Vũ trong nháy mắt liền lệ phép rất nhiều, dù sao như đúng là bọn họ nơi này đi ra ngoài bệnh nhân, cho thế giới bên ngoài tạo thành phiền phức gì, bọn họ còn đúng là không thoát khỏi trách nhiệm, khó nhất bỏ đi trách nhiệm đương nhiên là bọn họ bảo an. Muốn đến nơi này Nhất thời trong lòng đối với Bạch Vũ có một chút cảm kích, nắm chặt rồi Bạch Vũ tay nói: "Vị tiên sinh này, thực sự rất cảm tạng ngài, ngài đúng là giúp chúng ta một đại ân a." Chưa xong còn tiếp, E466. Quy 1 chương 497, không bình thường. Chương 497, không bình thường. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bảo An bây giờ đối với với Bạch Vũ cảm kích nhưng là không giống người thường, chỉ nghe hắn hiện tại lại có chút ngượng ngùng nói: "Nếu như vậy, vậy thì phiền phức ngài, đi tới chúng ta nơi này là không sao, tiên sinh ngài hay đi về trước đi." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là liên tục khoát tay nói: "Không được không được." Ta hiện tại vẫn chưa thể đi, nếu như ta đi rồi, hai người này nhất định sẽ phát điên, nhìn thấy cái kia to con không. Bảo An không rõ vì sao, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, nhìn thấy làm sao. Cái kia to con khởi sướng phóng đến nhưng là không phải chuyện nhỏ, hắn cũng không hướng về phía người đến, mà là chuyên môn bắt nạt bên cạnh hắn cái kia tiểu vóc dáng, hai tay đem tiểu vóc dáng nắm lên đến coi như gậy sứ. Đến thời điểm nếu như làm xảy ra nhân mạng đến, vậy coi như hoàn toàn phiền phức. Ở bệnh viện tâm thần làm thời gian dài như vậy Bảo An, người này cũng là rõ ràng những này, bệnh tâm thần đầu gốc đều có rất lớn vấn đề. Đợi được bọn họ phát bệnh thời điểm, mặc kệ là ra sao sự tình, nhưng là đều làm được đi ra. Mà Bạch Vũ nói những này, cũng không phải là không có tình huống như vậy, lúc này cẩn thận từng ly từng tí một nói, cái kia nếu như vậy, liền tiện toái nữa tiên sinh một hồi, đợi được chúng ta đem bọn họ cho chế phục, ngươi rời đi đi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, cũng tốt. Bảo An sắc mặt căng thẳng, đi nhanh lên đến một bên mở ra ống nói điện thoại, đã nghĩ người ở phía trên báo cáo đi tới. Bạch Vũ giờ khắp này khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, kỳ thực hắn cái này cũng là một cái tiến vào bệnh viện tâm thần biện pháp, nơi này cũng không phải muốn vào đều có thể tiến vào mang theo mã thượng phong hai người này trói buộc, hắn coi như là dùng pháp thuật, cũng rất khó đem mang vào đi. Vì lẽ đó liền rước phát mượn dùng hiện tại hai người, ở trong mắt người ngoài rất muốn bệnh tâm thần cái này lập điểm, liền như vậy trà trộn vào đi. Nhìn thấy Bạch Vũ cùng Bảo An Châu đầu ghé hai lâu như vậy, Mã Thượng Phong cũng là cảm giác vô cùng kỳ quái, không khỏi nghĩ Bạch Vũ hỏi, "Huynh đệ, vừa nãy người kia người rất quen sao?" Bạch Vũ không tỏ rõ ý kiến cười cười nói, "Không sai, rất quen, chờ một lúc bọn họ sẽ gọi người mang chúng ta đi vào." Tiểu Huy nghe vậy cũng là nở nụ cười, nói, "Thật sự a, xem ra sư phụ ở đây trải qua cũng từ không tồi." Nói vậy là sư phụ lọn hai tay, vì lẽ đó bị chủ nhân của nơi này cho làm tù tân. Sau một chốc, bảo an cảnh tượng vội vã trở về, hắn hướng về Bạch Vũ ngáy mắt, ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Vũ không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, quay về hai người nói, "Được rồi, hiện tại hãy cùng hắn vào đi thôi, bên trong còn có người ở xếp hàng hoan nên các ngươi thì sao?" Nghe được Bạch Vũ, nhất thời Mã Thượng Phong với Tiểu Uy hai người biểu hiện đều có chút đắc ý lên, sửa sang lại uy phục của chính mình, sau đó ngẩn đầu mà bước liền đi vào. Tiến vào Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Lúc này cũng vẫn là tự do hoạt động thời gian. Lúc này những kia bệnh tâm thần môn còn ở giữa sân tỏa ra bộ đây. Mã Thượng Phong hai người nhìn thấy những này điên điên khùng khùng người sau, trong lòng rất là kỳ quái, liền Mã Thượng Phong nắm lấy một người, do hỏi: "Này, các người là không phải đến hoang nên chúng ta? Làm sao chạy loạn khắp nơi a?" Người bệnh nhân kia nhìn thấy hắn có chút hung thần ác sát dáng, rấp, phảng phất có chút sợ sệt, run giọng nói: "Quái thú, siêu nhân là sẽ không chết." Lập tức Phong nhất thời ngạc nhiên, không biết hắn đang nói cái gì. Móc móc lỗ tai còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hỏi: "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Bệnh nhân kia bỗng nhiên kích chuyển động, dùng sức một tránh, Sau đó liền đem bị tóm lấy cánh tay cho tránh ra, giao thét với, "Ta là siêu nhân, muốn đánh bại ngươi cái này tạp ác người xâm lược." Chết đi, đô đô đô đô đô. Sau đó liền đem hai cánh tay giao nhau, cuối cùng vẫn sừng âm hiệu, nói vậy là ở phát đại chiêu. Ma thượng phong cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Quái thú, siêu nhân, những thứ này đều là món đồ gì? Có thể ăn sao? Chưa từ bỏ ý định bên dưới, lại đi mấy bước, nắm lấy một người khác. Hỏi, "Ngươi có biết hay không sư phụ của ta ở nơi nào?" Cái kia người bị bệnh thần kinh phất là một cái khá lạ lạ con người, chỉ thấy hắn ha ha cười nói. Ha ha, ngươi tìm sư phụ của ngươi à? Nói vậy là trên giang hồ hiệp sĩ, không biết các hạ tên gọi. Ta là trên giang hồ Đồn Đại Bất Kiểu Phong là vậy, ngươi có từng nghe qua đại danh của ta? Có phải là rất sùng bái ta? Nếu là ngươi đồng ý gọi ta một tiếng sư phụ, ta có thể cân nhắc miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ lệ. Mã Thượng Phong lại một lần nữa ngạc nhiên, thực sự là bị này một đám quái nhân cho làm không còn tính khí, giang hồ hắn biết, thế nhưng cái gì Bất Kiểu Phong hắn là hoàn toàn chưa từng nghe nói. Tuy nhiên năm đó ở hắn không có cùng cổ này, Lữ Cơ Sĩ lăn lộn thời điểm, cũng là một cái võ tướng, đã từng cũng là hôn qua sông hổ, còn tưởng rằng lúc nào lại xuất hiện thiếu niên anh hùng liền cũng là cười to nói, hóa ra là bác tiểu phong, như lôi còn nhĩ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là triều đình nhất phẩm bó quan, Mã Thượng Phong đại nhân, cũng là có chút danh tiếng. Cái kêu bệnh thần kinh, nghe vậy sửng sở, bỗng nhiên nhảy ra mấy bước xa, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác, nói, ngươi là khiết đan triều đình phái tới người, là tới bắt ta. Tốt, án ta một cái hàng long thập bắt trưởng, huống nha. Theo tiếng nói, chính là một trưởng võ ở Mã Thượng Phong trên người, để Mã Thượng phong rất là không tìm được manh mối. Một trưởng ở Mã Thượng phong trên người, Mã Thượng Phong căn bản là không đau không rường, đưa tay phủi một cái chính mình y giáp. Như mày. Bệnh thần kinh thấy thế nhưng là kinh hại đến biến sắc, cái gì? Được ta là thành công lực, dĩ nhiên không hề có một chút sự tình. Tại sao sẽ là như vậy? Thay đổi sắc mặt phảng phất biểu hiện ra khiếp sợ trong lòng cùng không cam lòng. A đột nhiên hắn kêu to một tiếng, càng là xoay người bỏ chạy chạy. Tiểu Huy đến gần Mã Thượng phòng, cũng là cảm giác kỳ quái, hỏi, ngươi là chuyện gì xảy ra, liền đem người ta liền đem người ta cho dọa chạy. Có phải là ngươi tính bướng bỉnh tới, vì lẽ đó đem người ta cho đánh. Mã Thượng Phong cảm giác vô cùng oan ức cùng oan uổng, lắc đầu liên tục nói, làm sao có khả năng, ta là như vậy không dạng đạo lý người sao? Tiểu Huy trong lòng đối với Mã Thượng Phong cảm giác cũng chính là như vậy, cũng không nghe hắn biện giải, mà là nói, "Vẫn là ta đi hỏi một chút đi, ngươi có thể phải cố gắng học một chút." Lập tức nhìn quét chu vi bệnh thần kinh một chút, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái xem ra khá là người bình thường trên người, đi tới trên mặt mang theo nụ cười nói, "Vị này, ngạch, đại ca, không biết ngươi có chưa từng thấy sư phụ của ta mau Lư cư sĩ?" Người kia lười biếng giơ lên mi mắt, nhìn người này một chút, chậm rãi nói, "Nơi này không phải các ngươi tới địa phương, các ngươi hay là đi thôi." Tiểu Huy không rõ vì sao, hỏi, "Tại sao? Nơi này đâu đâu cũng có kẻ ác, nói cho các ngươi ta tiểu mã ca mặc dù là một cái anh hùng, thế nhưng vẫn như cũng không dám trêu chọc người nơi này. Ở đây ta chỉ có thể biết điều, tuy rằng mị lực của ta không cách nào ngăn cản, vẫn để cho các ngươi cho chú ý tới. Vì lẽ đó ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi sớm một chút, để tránh khỏi nhận người đến phiền phức, nếu không đến thời điểm ta cũng giúp không được các ngươi." Người này nói đứng lên đến, ở bên hông lôi kéo, dông nhiên một tấm màu đỏ bố theo gió mà lên, sau đó không nhanh không chậm đem thắt ở trên người chính mình. Nhìn quét một chút, dông nhiên sắc mặt chìm xuống, quát to, "Không tốt sợ đến, đến rồi, các ngươi đi nhanh lên, nếu không nắm lấy có thể sẽ không có đường sống rồi." Ta đến lót sau, hy vọng ta sau khi đi ra có thể cùng các ngươi lại tranh đấu giành thiên hạ. Gặp lại, tạm biệt, rồi. Lập tức mà giống lên một tiếng, chính là hướng về một phương hướng sông ra ngoài, chỉ thấy cái hướng kia chạy tới vài tên bảo an. Đối với này người bị bệnh thần kinh công kích, bảo an tự nhiên là không có để ở trong lòng, trực tiếp liền phân ra một người đến, đem hắn cho bắt. Nhìn thấy đám người này như vậy hung tàn, hai người cũng là có chút khiếp đảm, lùi tới Bạch Vũ trước người, Mã Thượng Phong thấp giọng dò hỏi, "Huynh đệ, chuyện gì thế này? Tại sao ta cảm giác người nơi này đều không thế nào bình thường a?" Vũ nhìn cái hắn Đồng nhiên lộ ra một nụ cười nói xác thực người nơi này đều không phải cái gì người bình thường cái gì nhìn Bạch Vũ hai người rất là kinh ngạc muốn ở Bạch Vũ nơi này thảo trên một câu trả lời hợp lý Bạch Vũ nhìn một chút những tiêu cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Bảo An đông nhiên đối với bọn họ thấp giọng nói người nơi này đều không phải cái gì người bình thường thế nhưng sư phó của các ng người nhưng thật sự ở trong này bằng vào chúng ta nhất định phải đi vào Như muốn đi vào nhưng chỉ có thể là không người bình thường mới được vì lẽ đó đón lấy các ngươi thì sẽ không thể như người bình thường như thế a hai người ngay vậy trong nháy mắt liền kinh ngạc cực kỳ Thực sự không muốn tin tưởng, sư phụ của bọn họ sẽ ở như vậy một loại địa phương. Lẫn nhau đối diện một chút, bọn họ bỗng nhiên hối hận cùng Bạch Vũ đến đây, dù sao đến nơi như thế này hắn sao vẫn đúng là không biết sẽ phát sinh ra sao sự tỉnh. Giờ khác này các nhân viên an ninh đã đến bọn họ cách đó không xa, những người an ninh này đã nhận được thông báo, nói hai người này trang phục quái dị bệnh tâm thần bên trong to con, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Muốn ngay đầu tiên, đem hai cái bệnh nhân cho tách ra, nếu không rất có thể sẽ nháo chết người đến. Bọn họ hiện ở trong lòng thoăn kỳ thực cũng không chắc chắn đem hai người cho tách ra. Dù sao Mã Thượng Phong xem ra thân hình cao lớn, không một chút nào như là dễ thu dọn ra hỏa. Liên ở tại bọn hắn vì cái này thu phục công tác khổ nào thời điểm, Bạch Vũ nhưng là đem bọn họ cho ngăn lại, làm ra cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp. đối với bọn họ nói: "Các vị, nói vậy các ngươi cũng biết to con độ nguy hiểm chứ? Không biết các ngươi có chắc chắn hay không hạ xuống trước tiên thu phục." Nay quân bảo an đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút không tự tin. Bạch Vũ thấy thế vội và nói: "Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, có thể không đánh mà thắng đem hai người này cho mang vào đi." Một cái phản phất la đầu lĩnh bảo an, Nhìn Bạch Vũ một chút, nếu mày nói, ngươi chắc chắn. Bạch Vũ cười nói, đây là tự nhiên, ta đều đem bọn họ dẫn theo xa như vậy, ta biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hống trên một hống, liền đi theo ta. Các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, ngay một đám bảo an cũng là thở phào nhẹ nhóm, bọn họ vẫn đúng là sợ này to con sẽ đem bọn họ cho làm bị thương. Nếu là Bạch Vũ thật sự có thể rất tốt xử lý, nay còn đúng là một cái chuyện ta tốt, bọn họ lại cớ sao mà không làm đây. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 498, gặp lại, tạm biệt, Mao Lư. Chương 498, gặp lại. Tạm biệt, Mao Lương. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vân triều. Lập tức Bạch Vũ chính là giả vờ giả vịt đem hai người cho dẫn tiến vào, đương nhiên Bạch Vũ cũng không có để quá nhiều người theo, dù sao hắn đi tới nơi này nhưng là còn có những chuyện khác muốn làm đây. Vì lẽ đó cũng chỉ là để một tên bảo an ở mặt trước dẫn đường mà thôi. Bất quá tuy rằng tên này bảo an cũng là ở đây công tác rất nhiều năm, nhưng nhìn Mã Thượng Phong thân thể, trong lòng hắn vẫn còn có chút không yên ổn, chỉ lo Mã Thượng Phong đột nhiên liền nổi lên. Liền như vậy mấy người chính là theo bảo an đi lên lầu, nơi này là hết thảy bệnh tâm thần nhân sinh hoạt địa phương. Ở nơi như thế này xác thực là sao cực kỳ, một đám bệnh thần kinh không ngừng chìm đắm ở chính mình hỗn loạn thế giới ở trong, ở chỗ này lâu, khả năng coi như là người bình thường cũng có thể mang tới câu bên trong đi. Bạch Vũ dẫn hai người, nói khẽ với bọn họ nói, hiện tại đã đi vào, các ngươi liền tận lực tìm tìm sư phó của các ngươi ở nơi nào. Không cần Bạch Vũ nói này, gặp mắt của hai người ở sau khi đi vào, liền chưa bao giờ đình chỉ quá đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành quét hình, một đôi mắt xoay tròn chuyển loạn, liền phản phất là làm tự. Đi rồi không thời gian giải, tiên kia bảo an nhiên về quá thân đến, hay vậy Bạch Vũ nói, được rồi hiện tại đã đến địa phương, liền để bọn họ ở tại nơi này đi. Mặc dù là ở nói chuyện với Bạch Vũ, thế nhưng hai mắt sự chú ý nhưng là vẫn ở trong mắt hắn bệnh thần kinh trên người. Mã Thượng Phong bị ánh mắt của hắn xem có chút trên mặt không nhìn được, ngay lập tức sẽ lườm hắn một cái, "Máng, nhìn cái gì?" Nhân viên an ninh kia nhất thời trong lòng kinh hại đến biến sắc, trực tiếp liền ngảy lên, đồng thời trong miệng còn đại kêu thành tiếng, "Mẹ nha, phát bệnh, giết người, mau tới cứu cứu ta Bạch Vũ nhìn thấy người này phản ứng, nhất thời thì có chút không nói gì. Liên này tâm lý tố chất dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này công tác. Người nơi này chọn lựa thực sự là có chút vấn đề chứ. Kỳ thực đây là Bạch Vũ hiểu lầm, hoàn toàn là bởi vì hắn lần này tuyển người khá là xạo. Người này mặc dù là nơi này bảo an, thế nhưng là là vừa tới không lâu thời gian, hắn đối xử bệnh nhân kinh nghiệm cũng là không có bao nhiêu. Tự nhiên ở tiềm thức ở trong, liền đối với Mã Thượng Phong bệnh nhân này có một loại sợ hãi tâm lý. Thực sự là Bạch Vũ nói có chút khủng bố, động một chút là giết người bệnh thần kinh. Loại hình này chính là ít đòi, cũng là khó nhất thu thập. Tinh thần mặt trên có vấn đề người cũng không có cái gì lo lắng, muốn giết cứ giết, coi như là ngươi chết rồi, nhân gia còn không có chuyện gì. Đối với một người bình thường tới nói, Sắc thực là không dám quá đáng tới gần. Nhìn thấy An Ninh này chạy, Bạch Vũ trong lòng cũng là tùng dưới một cái khí, cứ như vậy sự tình liền đơn giản hơn nhiều, cũng không sợ bị người phát hiện cái gì. Liên hội vàng hướng hai người nói, "Được rồi, hiện tại các người mau mau động tắt lên, tìm sư phó của các ngươi, nhìn hắn hiện tại ở nơi nào." "Được rồi." Mã Thượng Phong hai người cũng là không dám thất lễ, mau mau động tắt lên, siêu tầm nổi lên mau Lư cư sĩ hành tung đến. Thế nhưng này Thanh Sơn bệnh viện tâm thần liền nhiều như vậy bệnh nhân, trong khoảng thời gian này dĩ nhiên không có tìm được Mao Lư cư sĩ bóng người. Này ngược lại là lệnh ba người nghi hoặc. Tiểu Huy nữ mày nói, ta nói, ngươi có thể hay không xác định sư phụ của ta là ở đây? Ngươi không phải nói cùng sư phụ ta là nhận thức sao?" Bạch Vũ cũng không để ý tới ngữ khí của hắn, mà là nhìn quét một phen bốn phía phòng bệnh. Lắc đầu nói, khả năng là hắn đã chạy đi đi, không bằng chúng ta hiện tại đi ra ngoài trước suy nghĩ thêm biện pháp. "Tiểu Huy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. "Đúng là để ba người đều một người." Quay đầu nhìn tới, nhưng là phát hiện Mao Lưu cư sĩ không biết lúc nào, cũng đã đứng ở cách đó không xa, giờ khắc này ở bên cạnh hắn lại vẫn theo một vị mỹ nữ. Xem dáng dấp dĩ nhiên cùng thi thi cô nương không khác nhau chút nào. Nhưng là ở này hiện đại trong thế giới nữ bác sĩ. Nhất thời Bạch Vũ cũng biết là chuyện ra sao, khả năng thực sự vừa nãy thời điểm, Mao Lư cư sĩ bị gọi vào này, nữ phòng làm việc của thầy thuốc bên trong đi tới. Vì lẽ đó lúc này mới không có ở trong phòng bệnh tìm tới bóng người của nàng. Mã Thượng Phong hai người nhìn thấy Mao Lư cư sĩ, nhất thời liền phản phất là nhìn thấy thân nhất người thân giống như vậy, trực tiếp liền nhào tới. Hai người đầu đều chôn đến Mao Lư cư sĩ trên người, trực tiếp liền đau khóc thành tiếng, "Sư phụ à, chúng ta có thể tìm được ngươi." Mao Lư cư sĩ vội vã vỗ vỗ vai của hai người. Trên mặt mang theo một nụ cười khổ, dù sao hắn cũng không biết đây là cái gì thế giới, ở thế giới này cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi, không biết cuối cùng đến cùng còn có trở về hay không phải đến. Lắc lắc đầu, thở dài một hơi, Mao Lư cư sĩ nói, "Được rồi, hai người các ngươi đều trước tiên đứng lên đi, nói một chút là làm sao tìm được đến ta." Mã Thượng Phong hai người vội vàng đứng lên đến, từng người lau một cái nước mắt, chính là hướng về Mao Lư cư sĩ giải thích lên. Lại nói đồng thời, ánh mắt của bọn họ còn thỉnh thoảng nhìn Bạch Vũ vài lần. Mà Bạch Vũ đứng tại chỗ liền như vậy mang theo nhẹ như mây gió ý cởi, nhìn bọn họ thảy trò đờ đạc. Một lát sau, Mao Lưu cư sĩ rời đi hai người, đi tới Bạch Vũ trước người, thì lễ một cái trầm giọng nói, không biết các hạ là cao nhân phương nào, vì sao lại vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn ở bốn phía đánh giá Bạch Vũ, muốn tìm ra một chút ấn tượng, thế nhưng dung mạo cũng không thể đủ nhìn ra một điểm quen thuộc đường viền. Chỉ có Bạch Vũ đóng người, cũng cho hắn một điểm cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ cười cười nói, kỳ thực chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, lúc đó thiên môn mở ra, ta từng ở thiên môn bên dưới từng làm cuối cùng rãy Chỉ có điều tu vi của ta vẫn có hạn, cuối cùng chưa thành công. Mao Lư cư sĩ trong nháy mắt chính là sáng mắt lên, hắn là lập tức liền nghĩ tới Bạch Vũ là ai. Hắn hiện tại nhưng là còn nhớ lúc đó cái kia uy phong lấm lẫm, phảng phất như là thiên thần bóng người, ảnh hưởng sâu khắc nói vậy coi như là cả đời cũng khó có thể quên. Người là?" Mao Lư cư sĩ chỉ vào Bạch Vũ, thế nhưng nửa ngày nhưng là không nói ra được một câu. Bạch Vũ nhưng là biết hắn muốn nói cái gì, khe khẽ gật đầu nói, "Không sai, chính là ta, lần này ta tìm được các ngươi chính là muốn đem bọn ngươi cho đưa đến các ngươi lên đến thế giới, các ngươi không thể ở thế giới này lưu lại thời gian quá lâu. Nếu không thời không loạn." khả năng còn có thể tạo thành khó có thể dự liệu phiền phải lớn. Đương nhiên những câu nói này Bạch Vũ đều là ăn nói ba hoa, hắn cũng không biết những người này ở lại chỗ này sẽ xuất hiện cái gì, thế nhưng không nói nghiêm trọng một điểm, chỉ sợ mấy người này sẽ không để ở trong lòng. Mao Lư cư sĩ gật gật đầu, đối với Bạch Vũ hắn vẫn tương đối tin tưởng, dù sao Bạch Vũ tu vi là cỡ nào bất phàm hắn là rõ ràng địa biết đến. Có thể cùng thiên môn đối kháng, này e sợ đều không thuộc về phàm nhân phạm chủ, điểm này hắn tự hỏi là không làm được. Mặc dù nói vào lúc ấy có trận pháp hạn chế, vì lẽ đó hắn không hề có một chút năng lực chống cự. Vậy không biết đạo đạo Hữu muốn làm thế nào? Mao Lư cư sĩ giờ khắc này sắc mặt nghiêm nghị, hỏi dò Bạch Vũ nói: "Bạch Vũ nhìn quét một phen bốn phía, nhìn Chu Vi nói liền không dứt bệnh thần kinh môn, nói: "E sợ ở đây nói có chút không quá thích hợp, không bằng liền tìm một người tương đối ít địa phương đi." Mao Lư cư sĩ cảm giác cũng đúng, liền gật gật đầu, cùng nữ bác sĩ lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Bạch Vũ đi tới chính mình hiện tại phòng bệnh. Lúc trước hắn ở văn phòng ở trong, cũng đã đem chính mình nội tình cho toàn bộ bê ra, đối với Mao Lư cư sĩ cách làm, cũng tỏ ra là đã hiểu. Vì lẽ đó sẽ không có làm sao mà qua đổi hỏi, sau đó tự động đi. Này bệnh tâm thần trong phòng bệnh chỗ ở đều là một ít nhẹ nhàng bệnh thần kinh, cũng chính là trong truyền thuyết ngưỡng ẩn, mặc dù nói sự thông minh của bọn họ đều phổ biến hạ thấp, thế nhưng ở chung lên đến vẫn không có thiết sao vấn đề. Nhìn thấy một lần đến rồi mấy cái khuôn mặt mới, ngay lập tức sẽ đều hưng phấn vây quanh nghi đến, một cái bệnh tâm thần cười to nói, "Mở phiên tòa." "Mở phiên tòa." Lại có tân phạm nhân đến rồi. Trong nháy mắt hết thảy bệnh tâm thần đều xuống tới, chuẩn bị đem Bạch Vũ ba người bắt lại. Thế nhưng Bạch Vũ như thế nào sẽ làm bọn họ tự thiệt được? Đơn trường trên đất hút một cái, nhất thời một cái cắt đất chính là vào trong lòng bàn tay, Bạch Vũ xoa thành kiếm chỉ, không trung nhẹ nhàng nhắc tới. Trong gương hoa, chằm trong nước, tự ảo cảnh, mê người mắt. Phốc. Cát bụi nhất thời hóa thành một luồng khói xanh, trực tiếp sẽ theo một luồng không biết ở đâu thổi tới thanh phòng, rơi vào rồi trong đám người. Chúng rồi Bạch Vũ phép thuật sau khi, đám người này bỗng nhiên ánh mắt dại ra lên, liền phảng phất nhìn thấy gì mê vuyến ảnh trong gương. Càng là từng cái từng cái khỏe miệng đều lộ ra sự ngu dại ý cười. Không tự chủ, chợt bắt đầu một mực múa lên lên. Bao Lư cư sĩ thấy thế đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, trong ánh mắt có chướng nghi vấn. Bạch Vũ khoát tay nào nói, không cần phải lo lắng, chỉ có điều là triển khai một cái ảo giác mà thôi chờ thêm trên mấy cái canh giờ liền không có chuyện gì. Hiện tại chúng ta liền yên tâm nói chúng ta đi, không cần phải lo lắng sẽ có người đến quấy rầy. Mao Lư cư sĩ nghe được Bạch Vũ giải thích sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Đã như vậy liền tất cả ngồi xuống đi." Mao Lư cư sĩ đợi được tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, mở tiếng nói, "Tuy rằng vừa nãy đạo hữu nói cũng không tệ, nhưng là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng cũng không phải là trở lại, mà là mau chóng đem phủ Tam Quỷ giải quyết, ta đi tới thế giới này sau khi, còn cần thận quan sát một phen. Nhưng không ngờ đến, tuy rằng nơi này rất thần kỳ, nhưng lại nhưng không có giống chúng ta như vậy nhân sĩ." Nếu là phù tang quỷ làm lên ác đến é sợ không có ai có thể thu thập. Nghe được Mao Lư cư sĩ lo lắng, Bạch Vũ nhưng là nợ nụ cười, nói: người đây liền hoàn toàn không cần phải lo lắng, từ lúc trước đây không lâu phù tang quỷ cũng đã bị ta tiêu diệt. Các ngươi cứ việc yên lòng là được rồi." Mao Lư cư sĩ có chút ngạc nhiên, hỏi: "Này có thể đều là thật sự?" Lập tức còn đưa mắt nhìn phía bên cạnh hai đồ đệ. Nhưng là này trong mắt của hai người vẫn như cũ có chứa mê man, có thể thấy đối với chuyện này là không biết gì cả. Lại nhìn Bạch Vũ cái kia vô cùng nụ cười tự tin, do dự một chút, cuối cùng Mao Lư cư sĩ vẫn là lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ. Tuy rằng hắn cùng Bạch Vũ cũng chưa quen thuộc, nhưng là Bạch Vũ trên người nhưng là có một loại làm người dễ dàng tin tưởng khí trạng. Mao Lưu cư sĩ đứng lên đến, nói cảm tạ, đã như vậy, vậy ta Mao Lưu chính là rất cảm tạ đạo hữu, vì thiên hạ muôn dân làm một cái chuyện thật tốt ta. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 499, dị biến. Chương 499, dị biến. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mao Lưu cư sĩ sau đó lại hỏi, thế nhưng không biết cụ thể muốn phương pháp gì mới có thể đem chúng ta cho đưa trở về đây. Bạch Vũ trầm tư một chút, nói rằng Kỳ thực chân chính phương pháp ta còn thực sự không biết, thế nhưng ta nhưng là có một đầu tự. Ồ, Mao Lưu cư sĩ có một chút hứng thú, nói, đầu mới gì, nói ra nghe một chút. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, sự tình là hình dáng này, các ngươi tới thời điểm, hoàn toàn là bởi vì cái kia trận pháp trên cớ, lúc đó trận pháp xuất hiện vấn đề, dẫn đến tiên môn mở ra, mới sẽ để cho các ngươi đi tới thế giới này. Ở ta nghĩ đến, hay là ta sao còn có thể giở lại cho cũ, để cho các ngươi lại trở về. Kỳ thực hiện tại Bạch Vũ trong lòng cũng là có một ít nghi hoặc, dù sao ở nguyên trong vở kịch bọn họ mặc dù có thể trở lại, kỳ thực vẫn là một cái ly kỳ sự tình. Cụ thể sự tình, dĩ nhiên là đem Phù Tang Quỷ Vương cho giết chết mới phải xuất hiện tình huống. Nghĩ như vậy đến, e sợ này một hồi xuyên qua, rất có thể là thi thi cùng Phù Tang Quỷ Vương bọn họ trận này nghiệt duyên một cái kết thúc. Đương nhiên nếu như giở lại cho cũ, khẳng định là không thể, dù sao hiện tại Phù Tang Quỷ Vương đã chết rồi, hơn nữa còn là Bạch Vũ tự tay giết chết. Cứ như vậy muốn phải đi về, chỉ có thể có như vậy một cái biện pháp. Đương nhiên chuyện này Bạch Vũ cũng là cân nhắc hồi lâu, không phải hắn không muốn dựa theo nguyên nội dung vợ đến, thực sự là bởi vì coi như là cái kia dáng vẻ, lúc này không vấn đề cũng tương tự sẽ không có căn bản tính giải quyết. Đã như vậy chẳng bằng bất việc một điểm, đem phủ Tang Quỷ Vương trước tiên cho chém trừ, sau đó ở chính mình nghĩ cách. Mao Lư cư sĩ nghe vậy cảm giác có chút đạo lý, gật đầu một cái nói, nói như vậy còn đúng là một cái biện pháp không tệ, hay là có thể thử xem. Thỏa thuận được rồi những ngày sau khi, tự nhiên đón lây chính là mau mau chuẩn bị, còn bày trận vật liệu, kỳ thực Mao Lư cư sĩ trên tay cũng không thiếu. Nguyệt Quang bảo kính thứ này, kỳ thực xem như là chiêu bài của hắn pháp bảo, ở hắn trong bọc hành lý vẫn có không ít chữ hàng. Mà Bạch Vũ muốn chuẩn bị đồ vật, tự nhiên là dùng để ổn định không gian lưu không gian loạn lưu, nhưng là một loại nguy hiểm đồ vật, nếu là không thể xử lý tốt, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lúc đó Bạch Vũ đang đối kháng với thiên môn thời điểm, liền đã phát hiện, Bạch Vũ có khả năng dùng đồ vật đúng là có không khuyết. Thế nhưng một ít đặc thù đồ vật, nhưng là vẫn phải là bắt tay đi chuẩn bị. Nói thí dụ như một loại trải qua thời gian dài hương hỏa hun đúc lao hương cho, còn có mấy thứ đặc thù phát bảo. Trong đó tự nhiên phiền toái nhất vẫn là hương cho thứ này, ở hiện đại cái thời đại này mà nói, vẫn đúng là khó tìm hợp lệ đồ vật. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng là cũng không thể đủ làm khó Bạch Vũ, dù sao đối với hắn một cái thần tiên mà nói, Thiên hạ chi đại thực sự là cũng có thể đi. Hung chi Bạch Vũ còn tinh thông thiên can địa chi, bấm chỉ tính toán cũng là có thể biết một ít tin tức. Vội tối hôm đó, Bạch Vũ cao mày bấm quên đi khoảng một tiếng thời gian, rốt cục để hắn tốt đến một chỗ, Hoàng Đại Tiên Tử. Nơi này Hương Hỏa là toàn bộ Hồng Công cường thịnh nhất địa phương. Muốn tìm được Cần Thiết Lao Hương cho, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không dám thất lễ ngay lập tức sẽ khởi động. Lấy hắn thần không biết quỷ không hay bản lĩnh mà nói, chỉ có điều là thân thể lấp lóe mấy lần, cũng đã chiếm lấy chính mình thứ Cần Thiết. Ma pháp bảo Bạch Vũ cũng bắt đầu bắt tay chế tác. Bận việc sắp tới một buổi tối thời gian sau khi, rốt cục mọi người trên tay công tác đều làm xong. Vạn sự đã chuẩn bị còn kém ít thời. Sáng sớm tất cả mọi người không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng lên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà những kẻ bệnh tâm thần mọi người, nhưng là chút nào cũng không dám đánh giá bọn họ, này hoàn toàn là bởi vì hiện tại Bạch Vũ ở trong lòng bọn họ, đã xem như là tiêu chuẩn đắc ma. Ở ngày hôm qua thời điểm, chính là bị Bạch Vũ triển khai pháp thuật, trực tiếp liền du lịch ở chính mình ảo tưởng thế giới khi, làm bên trong. Trong lúc nhất thời đều không thể tự kiểm chế khống chế. Đối với bọn hắn những này trong lòng đều tương đương với tiểu hài tử người mà nói, thực sự là thật đáng sợ. Vì lẽ đó từng cái từng cái tâm thần đều đặt ở Bạch Vũ trên người, vì phòng ngừa Bạch Vũ đang sử dụng cái gì tà ác phép thuật ở trên người chính mình, bọn họ đều là ngoan đến không được. Chỉ cần Bạch Vũ tỉnh lại đều là bưng trà dâng nước, xoá bọt xoá bọt, liền phảng phất là ở đây sau tổ tông. Này ngược lại là lệnh Bạch Vũ có chút không tốt lắm ý tứ. Để bọn họ đi vừa nghỉ ngơi, thế nhưng chết sống cũng không chịu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến lúc buổi tối, ngày đó trên trời mặt trăng cũng rất lớn, nguyệt quang cũng phân là ở ngoài sáng sủa thế nhưng chính là bởi vì quá mức sáng sủa. Mao Lư cư sĩ nhưng là có chút lo lắng lên, dù sao nếu là lần này bảy trận không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rất có thể bọn họ đều không thể quay về. Đối với hắn cái này lo lắng, Bạch Vũ nhưng là không tỏ do ý kiến cười cười nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, cái này ta tự có biện pháp. Đối với Bạch Vũ mang đến kinh ngạc, Mao Lư cư sĩ đã không có cái gì đáng giá kinh ngạc, hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Hiện tại Mao Lư cư sĩ đã mơ hồ đoán ra, Bạch Vũ tất nhiên không phải phàm nhân. Ngày đó vì không ảnh hưởng người bình thường, vì lẽ đó một nhóm bốn người cũng không có ở bệnh viện tâm thần ở trong độc thủ, mà là suốt đêm ra bệnh viện tâm thần, đi tới ngoài sân một cái bí mật vùng ngoại thành. Ở đây bốn bề vắng lặng, coi như là thiên môn mở ra vậy cũng sẽ không thay vạ tới cá trong chậu. Nhìn một chút canh giờ đã gần đủ rồi sau khi, Bạch Vũ quay về Mao Lư cư sĩ ba người gật đầu một cái nói, hiện tại thời gian đã vừa vặn, liền bắt đầu bố trí trận pháp đi. Mao Lư cư sĩ không có ý kiến gì, chỉ là mau mau bắt chuyện nổi lên ba người, động nổi lên tay đến. Cố gắng tỉ mỉ địa bố trí xong sau khi rốt cục ba người đều ngồi xếp bằng đến trong trận pháp, bắt đầu hoạt động nổi lên đại trận đến. Mao Lư cư sĩ sắc mặt có một chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Đạo hữu, hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta đã đều chuẩn bị xong xuôi." Bạch Vũ cười nói, "Được, vậy kế tiếp liền xem ta." "Chi, đùng." Bỗng nhiên một tiếng xe thắng gấp thành, thêm nữa một tiếng kịch liệt muộn hưởng chuyển lai, like, trực tiếp liền đánh vỡ này vùng ngoại thành ở trong yên tĩnh. Này tiếng vang ầm ầm nhưng là trực tiếp để bốn người tinh thần vì đó dung một cái, trong lòng đồng thời cũng là cả kinh, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Ngươi tới đây cho ta, nhanh lên một chút." Một tiếng thô bạo tiếng gào to. Còn nương theo từng tiếng nữ nhân khóc gọi tiếng, mơ hồ trong lúc đó hai cái lẳng nhà lẳng lặng bóng người do xa đến gần mà tới. Nhìn từ từ tiếp cận hai người, Bạch Vũ hai mắt không khỏi hơi híp lại, bởi vì lúc này hắn đã cảm giác được một tia không tầm thường khí tức. Đó là yêu khí. Hơn nữa này cố yêu khí còn hết sức quen thuộc, dĩ nhiên cùng phù tang quỷ vương trên người không khác nhau chút nào. Điều này làm cho Bạch Vũ trong lòng vì thế mà chấn động, chuyện này thực sự là quá mức không tầm thường, Bạch Vũ có thể khẳng định, phù tang quỷ vương đã bị hắn đánh hồn phi phế tán. Thế nhưng, vì sao nhưng lại xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống? Coi như là Bạch Vũ đã là thần tiên, nhưng lại cũng là muốn không ra nguyên cơ đến. Chờ đến hai người kia từ từ tiếp cận, Bạch Vũ đã hoàn toàn nhận ra hai người, không từng muốn đến dĩ nhiên sẽ là cùng nàng bạn trai. Bọn họ tại sao lại tới nơi này? Không riêng là Bạch Vũ, liền đến ngay những người khác vào giờ phút này cũng là nghi hoặc không rõ. Lại nhìn kỹ lại, nhưng là phát hiện tình huống không tầm thường, bạn trai giờ khác này dĩ nhiên là Tô Bạo đem cứng rắn lôi kéo tới được. Này một chút thời gian, hai người đã cách Bạch Vũ bọn họ không đủ 10 mét xa, bạn trai trên mặt giữ tợn, mang theo một vệ nụ cười quá dị. Tuy rằng nét cười của hắn rất đại, thế nhưng là cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào mà trong con mắt hắn vào lúc này càng là lập lệ làm người ta sợ hãi ánh sáng xanh lục. Bạch Vũ híp mắt lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút khả năng. Bạn trai là phù tang quỷ vương tiếp sau, cũng chính là đời sau, phù tang quỷ vương bị Bạch Vũ không minh bạch rất chết, tự nhiên là sẽ không cam lòng. Chẳng lẽ hiện tại ở bạn trai trên người thức tỉnh? Nghĩ đến điểm này, Bạch Vũ lông mày chăm chú cao lên đến. Mấy người các ngươi chán ghét đồ vật, ngày hôm nay đều phải chết, đều phải chết. Chỉ có các ngươi chết rồi, ta mới có thể cùng thi thi vĩnh viễn cùng nhau. Ai cũng không thể ngăn cả ta, ai cũng không thể Bạn trai giờ khắp này giống như điên cuồng, thử hàm răng phát sinh làm người chấn động cả hồn phách trống thanh. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Mao Lư cư sĩ cũng ngồi không yên, hắn vội vã bỏ chợt pháp, đứng lên đến cảnh giác quay về Bạch Vũ nói, đây là chuyện ra sao? Không phải nói này Phù Tang Quỷ Vương đã chết rồi sao? Thế nhưng tại sao hắn lại dùng như vậy hình thái xuất hiện? Bạch Vũ lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Phù Tang Quỷ Vương? Bạch Vũ ngữ khí ở trong mang theo thăm dò. Bạn trai trong mắt tất cả đều là Hàn Mang, nhìn Bạch Vũ nói, hóa ra là ngươi, ta nhớ tới ngươi, ngươi miêu rất lợi hại. Tuy rằng cũng không có trực tiếp thừa nhận, thế nhưng lời nói ở trong đã được chứng minh. Bất quá Bạch Vũ nghe tới đúng là cảm giác trong lòng bật cười, dù sao hắn đối với Bạch Vũ ấn tượng vẫn là hoàn toàn bởi vì thiên cầu duyên cớ. Đối với Bạch Vũ cụ thể thực lực, cái tên này kỳ thực là không một chút nào rõ ràng. Khả năng cũng chính là duyên cơ này, ở hắn không nhìn thấy thiên cổ sau khi, trong nháy mắt liền cảm thấy ở đây cũng không có cái gì quá to lớn uy hiếp. Hắn hoàn toàn có thể xưng bá nơi này, dù sao bởi vì hoán khí sâu nặng duyên cứ, thực lực bây giờ của hắn đã không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt, phù tăng quỷ vương mơ hồ mang theo thần sắc khinh thường. Bạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng là cười ha ha nói, thật không có nghĩ đến cuối cùng ta vẫn là bất cần rồi, thật sự không biết tại sao ngươi vẫn không có hình thần điều diệt, lại vẫn có thể có vươn mình cơ hội. Phu Tăng Quỷ Vương nghe vậy đột nhiên trên người sát khí đại thịnh, quay về Bạch Vũ giọng căm hận nói, ngươi là nói là ngươi dễ ta? Là ngươi. Bạch Vũ cũng không ẩn giấu, thản nhiên thừa nhận, tự nhiên là ta, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi đã chết hết, nếu không ngươi cũng không thể vẫn còn ở nơi này phí lời. Phu Tang Quỷ Vương trong nháy mắt nghiến, nghiến lên, trên mặt giữ tợn không được có dấu, được, rất tốt, nếu biết kẻ cầm đầu, vậy cũng liền dễ làm. Hôm nay ta liền để toàn bộ các người liền quỷ đều không làm được. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 500, hoa nghênh. Chương 500, hoa nghênh. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Quỷ đều không làm được, đây cũng không phải là làm mạnh miệng, đối với hiện tại phù tang quỷ vương mà nói, trong lòng vẫn là phong phú 10 phần tự tin. Bởi vì hắn bây giờ đã là vượt xa quá khứ, trước thừa nhận hoan nghênh, vào đúng lúc này mười phần bạo phát ra, đã để thực lực của hắn trong lúc nhất thời tăng lên dữ dội mấy lần. Có thể tưởng tượng được, giờ khắc này coi như là hắn sau tiên, cũng đã tính được là nửa cái tiên. Những này Bạch Vũ cũng là có thể lấy. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu, thế nhưng là cũng không có cảm giác đến uy hiếp gì. Dù sao thực lực của hắn đã đem muốn đạt đến cảnh giới địa tiên, mặc dù nói Phù Tang Quỷ Vương thực lực vào lúc này có tăng trưởng, thế nhưng đối với hắn mà nói đồng dạng không tạo được cái gì đại uy hiếp. Liên Liên cười gần một tiếng, có đúng không, thoại cũng không nên nói quá về toàn, ngươi rồi hướng ta hiểu rõ bao nhiêu. Phù Tang Quỷ Vương nghe vậy đồng dạng là quỷ dị há mồm cười to, thế nhưng vẫn không có chút nào tiếng vang phát sinh, sau một chốc lần thứ 2 đưa mắt hình ảnh nắt quắng ở Bạch Vũ trên người, nói, ta quản thực lực ngươi là thế nào cao tuyệt, hôm nay ta chỉ biết, ta muốn đại khai sát giới. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mộ nhiên chính là cuồng phong cu lên, lá rụng bay tán loạn, hắn một đôi tỏa ra hào quang màu xanh lục con người, trong đó ánh sáng càng cường thịnh hơn. Rộ ra tinh hồng đầu lười đến, ở chính mình môi khô khốc bên trên liếm lại liếm, phảng phất là nhìn thấy trên thế giới mỹ vị giống như vậy, biểu hiện ở trong lẫn chứa một loại khó có thể che giấu hưng phấn. Người mau thả ta ra, thả ra ta." Người cái này ác ma." Không được ở trên người hắn liền đánh, kỳ vọng có thể làm cho hắn thả ra chính mình, nhưng là bằng nặng cái kia yếu đất lực đạo, thực sự là không thể đối với phù tang quỷ vương có chút ảnh hưởng. Phù tang quỷ vương quay đầu đi, nhìn tỏ rõ vẻ sợ hãi. Dùng thanh âm trầm thấp nói, "Thi Thi, đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đến kéo dài ngàn năm trước hai chúng ta trong lúc đó hái tỉnh. Không phải là hắn, cũng không có nhớ lại ngàn năm trước một chút chuyện, coi như là nhớ lại e sợ cũng là hận nhiều yêu thiếu. Nói không chắc hiện tại đã cầm lấy dao đến, muốn giết chết Mã Yên Tâm. Ngàn năm trước phát sinh những kia khốc liệt sự tình, thực sự là lệnh trước đây Thi Thi không cách nào tha thứ tên biến thái này quỷ vương. Thi Thi cha mẹ đều là chết thảm trên tay hắn, như vậy thâm cửu lại hận. Nếu là Thi Thi sẽ không để ở trong lòng, cái kia định nhiên đã trở thành yêu cơ." Nhìn thấy hiện tại Phù tăng Quỷ Vương đáng sợ kia vẻ mặt, trong lòng rất là e ngại, giãy dụa kịch liệt hơn, tỏ rõ vẻ kinh hoàng tâm ý, thả ra ta mà, người mau thả ta ra, ta không phải cái gì thi thi, nhanh lên một chút thả ra ta." Thế nhưng Phù Tang Quỷ Vương lại làm sao có khả năng đưa nàng thả ra, không khỏi trảo càng chặt, biết bây giờ còn có những chuyện khác phải xử lý. Liên Bổng Nhiên chỉ điểm một chút ở ngực, trực tiếp đem thân hình của hắn nốt lại, lập tức liền xoay người lần nữa, đối mặt Bạch Vũ các loại, "Chờ, người, chuẩn bị trước đem Bạch Vũ các loại, chờ, ngươi quyết định sau khi ở đi truyệt phục hắn thi thi cô nương." Bạch Vũ đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, nhưng trong lòng là có ý nghĩ của hắn, biết ngày hôm nay trước hết đem phù Tang Quỷ Vương giải quyết mới được. Đã như vậy, còn không bằng liền mượn dùng tay. Đem giết chết như vậy không chỉ giết phù Tang Quỷ Vương, hơn nữa còn có thể mở ra thiên môn trở lại cổ đại. Cớ sao mà không làm? Hắn người tài cao gan lớn, nghĩ đến những này dĩ nhiên là sẽ nghe theo. Nhìn tỏ rõ vẻ sự thù hận phù tăng Quỷ Vương, Bạch Vũ nở đủ cười, nếu ngươi như thế nếu muốn giết ta, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội như vậy, thế nhưng có thể không giết đến ta, liền xem vận mệnh của ngươi. Phù Tang Quỷ Vương rất là tức giận. Ở trong mắt hắn Bạch Vũ giờ khắc này thực sự là thiên hạ đáng hận nhất người, có sát thân mối hận cũng đã đủ đáng ghét. Thế nhưng bây giờ lại còn không đem chính mình để ở trong lòng, chuyện này thực sự là loại mê thị. Phù Tang Quỷ Vương lúc này cả giận hừ một tiếng, quá to, "Được, ta ngày hôm nay liền nhìn ngươi có bao nhiêu cát lượng. Có phải là ở nói suông chứ không làm, đang chỉ hoan thời gian." Thân hình hơi động, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo gió xuôi ấy, trực tiếp liền hướng về Bạch Vũ sông đến như bay. Khí thế rộng rãi, phản phất là Trinh Chiến Sa Trường đại tướng, đầy người sát khí để chu vi vi đều bị tinh bay. Ở này trên bầu trời bồi hồi, thế nhưng là chậm chậm không dám hạ xuống, đã chịu đến kịch liệt kinh hãi. Đối với phù tang quỷ vương hiện tại rộng lớn khí thế, cùng ác liệt thế tiến công, Bạch Vũ nhưng là đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, liền phảng phất là một cái nghệ thuật ra điều khác giống như vậy, chờ phù tang quỷ vương đến lâm. Hô. Ngăn ngắn khoảng 10 mét khoảng cách, đối với phù tang quỷ vương mà nói, quả thực là trò trẻ con, không có chút nào ở thoải dưới. Đi tới Bạch Vũ trước người, trực tiếp chính là một trường đánh ra. Ở trong lòng bàn tay của hắn còn có chứa nồng đậm khí, có thể thấy được là biết bao nguy hiểm. Trạm. Thế nhưng lập tức làm người kinh ngạc chính là Một cái tay của hắn trưởng càng là trực tiếp xuyên qua Bạch Vũ thân thể. Liên Phảng phất Bạch Vũ là hư huyễn người giống như vậy, căn bản là không thể dự đoán. Cái gì? Phu Tang Quỷ Vương cũng là kinh hại đến biến sắc, loại này quỷ dị tình huống, hắn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Bất quá tuy rằng chiêu số không thể kiến công, hắn nhưng hoàn toàn không dám ở tại chỗ trì hoãn, ngay lập tức sẽ bước ra mà đi, chuẩn bị lui về phía sau lặng lặng quan sát. Nhưng là vào thời khắc này, Bạch Vũ nhưng là ra tay rồi, không có xinh đẹp, chỉ là một cái đơn giản bắt mà thôi. Hai tay trực tiếp khóa lại, hắn này sắp sửa thu hồi bàn tay. Trên tay động Dưới chân nhưng cũng không nhàn rỗi, cùng lúc đó một cái phi chân trực tiếp liền đá vào phù tang quỷ vương trên bụng diện. Chỉ nghe phốc một tiếng, phù tang quỷ vương hai mắt hướng ra phía ngoài nô ra, trong lúc nhất thời trên thân thể diện lực đạo liền phản phất là theo này một cước tán loạn mở ra. Càng là không có sức phản kháng. Chẳng biết lúc nào, Bạch Vũ trong tay đã xuất hiện một tấm đồ vàng, trực tiếp đem kề sát ở phù tang quỷ vương trên trán. Đột nhiên vỗ một cái hắn thiên linh cái, hét lớn một tiếng, cho ta định. Chỉ thấy hét lớn tiếng vừa hạ xuống, phù tang vương liền mất như vậy, càng là trực tiếp sững ở nơi nào. Một đôi con người đã bắt đầu tan rã, lặng, lặng ở lại. Khi, làm như ý thức đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ, Bạch Vũ lui về phía sau một bước, vỗ tay một cái, cười cười nói, quả nhiên thực lực có tăng trưởng, thế nhưng vẫn không có cường đại đến có thể lấy tính mạng của ta mức độ. Hắn như vậy nhẹ như mây gió, nhưng là những người khác cũng đã nhìn ra ở lại, sương sở, dù sao vừa nãy này Phù Tang Quỷ Vương xác thực là khí thế rộng rãi, coi như là mau lưu cư sĩ, cũng là cảm giác được từng kia một nguy hiểm khí tức. Đối với hắn mà nói nếu là bây giờ đối với lên Phù tăng Quỷ Vương, tất nhiên không có một chút nào phần thắng. Hắn vẫn có tự mình biết mình, hơn nữa trước hắn cũng cùng Phù Tang Quỷ Vương từng giao thủ. Biết coi như là lúc trước hắn như thế không phải là đối thủ. Bạch Vũ cũng không có sẽ ở phù tang quỷ vương trên người lãng phí thời gian, mà là đi tới trước người, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái vai, nhất thời liền khôi phục năng lực hoạt động. Sững sờ nhìn Bạch Vũ, ngày hôm nay nàng bạn thân nhìn thấy thực sự là đều không ở phạm vi hiểu biết của hắn ở trong, khiến cho cho nàng đều cho rằng là ở trong mơ. Đầu tiên là chính mình bạn trai cũ, liền phảng phất là phát điên giống như vậy, đem chính mình từ trong nhà lôi đi ra, sau đó để mang theo hắn đi tìm Mao lưu cư sĩ các loại, chờ, người. Lập tức lần thứ 2 đi tới bệnh viện tâm thần, nhìn thấy Mao Lư cư sĩ các loại, chờ Người sau càng là phát hiện những người này đều có siêu tự nhiên sức mạnh Nàng chỉ là một người bình thường tự nhiên trong lúc nhất thời không chịu nhận chuyện như vậy Bạch Vũ cũng không hề để ý những này mà là bông nhiên nóng nhìn nàng một lúc bỗ nhiên lần thứ hai đưa tay ra đến giờ khác này ở trong bàn tay của hắn càng là lập loại hào quang màu và nóng ở mảnh này đen kị không gặp 5 ngón tay rừng rậm ở trong có vẻ đặc biệt xa lạ thấy thế cả kinh chỉ coi chính mình mới ra hang hổ lại tiến vào lang hoaa trong cơn kinh hoàng không khỏi muốn thoát ly bạch Vũ ma chào nhưng là coi như là Phù tang quỷ Vương đều có thể dễ dàng đã không chế nàong cũng chỉ là hiện tại Bạch Vũ đây Bạch Vũ liền phảng phất là một viên mọc gia dễ bản thạch giống như vậy, coi như là dễ rựa thế nào đi nữa kéo lôi kéo, cũng là không thể lay động thân hình của hắn mấy may. Bước chân đều không có na trên một thoáng, mà bàn tay cũng không có gặp phải chút nào trở ngại cùng bất ngờ, liền giáng lâm đến mỹ lệ đầu qua mặt trên. Người thả ra ta, thả ra ta, ngươi muốn làm gì?" Tuy rằng bị cáo chế, thế nhưng cầu sinh bên dưới, hắn vẫn còn đang làm vô vị rãy rựa. Mộ Nhiên đầu của nàng bên trong liền phản phất bị nhét vào món đồ gì, trong nháy mắt một đoàn hỗn loạn, động tác trên tay từ từ biến mất dần đi. Một vài bức hình ảnh bắt đầu ở trí nhớ của nàng ở trong bị từ từ giải phóng ra, để lông mày của nàng không tự chủ nhẹ nhàng to lên đến, bắt đầu hấp thu nổi lên những này cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc ký ức. Sâu trong linh hồn đó là cỡ nào bí mật địa phương, nhưng là cũng đã bị Bạch Vũ mở ra, đưa nàng một đời trước sâu sắc ký ức ở trong lúc nhất thời bạ phát. Cái kia đã sớm không tồn tại cũ hận, vào đúng lúc này liền lại trở về trên người. Hoặc là có thể nói hiện tại phải gọi làm Thi Thi. Quá một lúc lâu, Thi Thi mới mở hai mắt ra, giờ khắc này nàng đã không có vừa nãy rã nhũa, có chỉ có điều là trầm cùng ấm lãnh. Năm năm trước khí chất lần thứ hai trở lại trên người nàng, này hoàn toàn bởi vì thời gian dài nuột ngặt cùng cự hận mà từ từ hình thành đồ vật. Điều này cũng chứng minh, giờ khác này nàng đã, đã biến thành chân chính thi thi. Có chút tăng thương con mắt nhìn phía Bạch Vũ, một lúc lâu phun ra vài chữ, đà tạ tiến trưởng. Bạch Vũ đánh một cái chấp tay, tuyên một tiếng nói hảo, bình tĩnh nói, "Trần duyên nhiều, tất có quả. Kiếp trước nhiệt, kiếp này kết. Thi thi nghe vậy gật gật đầu, sau đó giơ lên bước chân của chính mình, hít một hơi thật sâu, liền hướng về Đa Không, có một chút nào năng lực phản kháng phụ tang quỷ vương mà đi. Trong tay cũng không có cái gì binh khí, thế nhưng ánh mắt nhưng là so đao kiếm còn muốn sắc bén. Không thử bao nhiêu ngôn ngữ, ở nhìn phủ Tang Quỷ Vương sau một hồi lâu, nhưng là đi tới Mao Lư cư sĩ trước người, đầu tiên là xá một cái, sau đó liền đưa tay ra đến. Mao Lư cư sĩ ngó nhìn nàng chốc lát, biết hắn là có ý gì, đem trên lưng mình pháp kiếm giải đi, sau đó giao cho Thi Thi trong tay, thở dài một hơi nói, thực sự là hoàn mỹ, vận mệnh nắm trách. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 501, về cổ đại. Chương 501, về cổ đại. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đối với Mao Lư cư sĩ thán Thi Thi nhưng là cũng không có lên tiếng, chỉ có điều nàng giờ khắp này hàm răng cắn chặt, có thể thấy được nàng oán hận trong lòng. Một ngày oán hận không chiếm được phát tiết, sự tình nhất định sẽ không có kết quả gì, nếu là như vậy qua loa trở lại cuối cùng chuyện sẽ phải về đến điểm bắt đầu. Kết quả Mao Lư Cư sĩ kiếm, trên một tiếng đem rút ra, ở sáng sủa nguyệt quang bên dưới, hàng quang lấp loé bên trên phảng phất lan tràn ra khí tức kinh khủng. Thi Thi đối với Phù Tang Quỷ Vương chỉ có hận, mà Phù Tang Quỷ Vương đối với Thi Thi nhưng là chỉ có yêu. Chỉ có điều tất cả những thứ này tất cả, nhưng là chỉ là Phù Tang Quỷ Vương một tay thúc đẩy. Thực sự là không oán được người khác, từ lúc hắn đại khai sát giới thời điểm, cũng đã nhất định ngày hôm nay kết quả. Xi xi. Ở phủ Tang Quỷ Vương không thể tin tưởng cùng khó có thể tin trong ánh mắt, pháp kiếm thật sâu đâm thủng trái tim của hắn, trái tim ngay lập tức sẽ bị kiếm trên mang theo có trừ tà lực lượng cho yếu nhiều nát tan. Ở hắn trái tim bị cắt nát thời điểm, theo vi gió vừa thổi, chỉ thấy bùa vàng càng là trực tiếp không hòa tự cháy. Mà phủ Tang Quỷ Vương ý thức cũng từ từ trở về. Ánh mắt chậm ảm đạm xuống, nhưng là từ đầu đến cuối con mắt đều không có đóng lại, trong đó ở cuối cùng xuất hiện càng là sâu sắc khổ. Trái tim tuy rằng nát Thế nhưng cũng không phải là thật sự nát chân chính để hắn tuyệt vọng mà chết là bị ô nhếm người tự tay giết chết đau sót hắn đã không lưu đến nữa hắn khát vọng giải thoát chạm Phu Tam quỷ Vương thân thể không hề bất ngờ liền như vậy vô lực ngã trên mặt đất Bạch Vũ ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này nội tâm ở trong cũng là có chút cảm thán thế sự nhiều ma khúc chết đều sẽ có cũng không phải là trên thế giới đều là hài kịch khi thực nhiều nhất vẫn là bi kịch Đỗ nhiên không có dấu hiệu nào Bạch Vũ các loại chờ người thân thể bên trên càng là tỏa ra một đạo nồngặ kim con đến kim Quangtàn đi, đi lại nhìn đi Bạch Vũ đám người đã hoàn toàn biến mất rồi Phàm vật đã ở biến mất khỏi thời gian. Tư, vang lên trong trèo, phù tang quỷ vương thi thể bốc lên một làn khói xanh. Càng là ở trong chốc lát liền hóa thành một chỗ bụi trần. Xem ra coi như là có người nhìn thấy, cũng tất nhiên không nhận ra này trước kỳ thực là một người. Mà Thi Thi cô nương cũng phát sinh dị dạng, biểu hiện chấn động, lập tức tinh thần hoảng hốt một thoáng, trên mặt càng là lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Nhìn quét một phen đại yên tĩnh không hề có một tiếng động bốn phía, ngạc nhiên không thôi. Tự lầm bẩm, ta không phải vừa nãy ở nhà sao? Làm sao đột nhiên liền đến nơi này? Thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ là mẫu du? Liên tục nhiều lần nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có rời đi. Mà nơi này đã phát sinh tất cả, nhưng thủy Trung đều trở thành một cái bí mật không muốn người biết, mà bạn trai cũng ở ngày đó tung tích không rõ mất tích bí ẩn. Giờ khác này Bạch Vũ đã đến đường hầm không thời gian bên trong, tu vi của hắn cao tuyệt, ở này hỗn loạn thời không loạn lưu ở trong, cưỡng chế ổn định thân thể của chính mình. Lập tức liền bắt đầu rồi gian nan bình phục thời không loạn lưu. Đem trời vừa sáng liền chuẩn bị đồ tốt đều lấy ra, sau đó từng cái kiếm kê. Kiệm kê song xuôi. Đột nhiên Bạch Vũ một phất ống tay áo, chỉ thấy hương cho trực tiếp tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đồng thời Bạch Vũ trong tay cũng xuất hiện một mặt kiếm Bắc Quái, hướng về đường hầm không thời gian con đường phía trước mặt trên ném đi, trong nháy mắt liền phản phất một cái sắc bén ám khí bình thường phi bắn ra ngoài. Bẹo. Đi ra ngoài có chừng trăm mét xa, rốt cục cũng ngừng lại, sau đó lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo sáng sủa kim quang tự mặt kiếm bên trong tán phát ra, trực tiếp liền chiếu đến từ tán hương cho bên trên. Thời khắc này phản phất hương cho đều hóa thành hòa dược. Càng La Dồn dập xì xì bắt đầu rừng rực. Hết sức vất vả bên dưới, Bạch Vũ sắc mặt đỏ bừng lên. Thậm chí đều sắp nhỏ ra hơi đến, thế nhưng hắn nhưng không có phát sinh một điểm thanh, chỉ là cắn răng kiên trì. Đột nhiên đem ống tay áo của chính mình vung lên trong nháy mắt từng cái từng cái lá bùa bắt đầu bốn phía bay ra lên, Giải rác đi tới bốn phương tám hướng, liền phản phất là trong gió lá dụng, có vẻ là như vậy vô lực. Bạch Vũ hai tay kết nổi lên dấu ấn, hét lớn một tiếng, "Mau!" Cuối cùng còn tung một viên kiếm gỗ đạo, cắt ra thời không loạn lưu, bay về phía phần cuối. Kiếm gỗ đạo bay đi, liền phản phất còn mang theo một đạo mảnh liệt cuốn phong, đem này bốn phía bay ra hương cho còn có lá bùa đều cho cuốn đi, mà lúc này loạn lưu dĩ nhiên cũng quỷ dị vững vàng đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ hối đãi điểm 10000 điểm, lập tức lấy ra khen thưởng một lần. Nhìn thấy vạn sự đều đã hoàn thành, Bạch Vũ không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức không đang chống cự, nước chảy bèo trôi hướng về thiên môn mở ra phương hướng mà đi. Trở lại cổ đại thời điểm, Bạch Vũ đến địa phương, vẫn như cũ vẫn là bên trong vùng rừng rậm kia. Vẫn như cũ là thời gian như vậy địa điểm, mà cách hắn chỗ không xa, còn có Mao lưu cư sĩ ba người. Bọn họ ngồi khoanh chân, nói vậy là đang khôi phục tinh khí thần. Bạch Vũ cũng không có quấy giày bọn họ, cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bắt đầu đạt tọa. Bởi vì hệ thống tồn tại, coi như là hắn nội ngoại, nhưng là tự thân công pháp vẫn là sẽ chính mình vận hành. Hắn tiên gần cùng tiên cốt liền phảng phất là hai khối bọt biển giống như vậy, hấp thu bên trong đất trời nguyên khí, luyện hóa đến bạch vũ trong cơ thể, trực tiếp liền hòa vào trong đó hóa thành cơ bản pháp lực. Bất quá bạch vũ nếu là tự mình thôi thúc, tốc độ tuy nhưng là mau kinh người địa, ở trung quanh hắn nguyên khí đất trời trực tiếp chen chúc mà tới, hắn phảng phất chính là một cái không thấy đáy động không đáy. Bất quá bởi vì tốc độ tu luyện của hắn thực sự quá mức nhanh chóng, vì lẽ đó thân thể của hắn gánh nặng nhưng là không chịu nổi thời gian quá lâu, nói như vậy theo tu luyện thâm nhập, tiên cùng tiên cốt sẽ bởi vì vận chuyển tần suất quá cao, vì lẽ đó bắt đầu tỏa nhiệt, đạt đến một cái đáng sợ nhiệt độ. Nếu là Bạch Vũ chế đình chỉ, thậm chí có thể ở hai thứ này, tiên nhân mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật còn sẽ trực tiếp hòa tan đi. Đương nhiên trong này vẫn có chút có ích, bởi vì như vậy quanh năm tu luyện, để Bạch Vũ chịu nhiệt năng lực tăng cao rất nhanh, lấy hắn hiện tại chịu nhiệt năng lực ấy là cho dù là đưa thân vào hắn thả ra dương hỏa ở trong, cũng có thể kiên trì cái mấy ngày mấy đêm sẽ không có vấn đề chút nào. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chờ đến Bạch Vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm, nhưng là đã đến mặt trời chói chang thời điểm, trải qua một đêm tu hành, Bạch Vũ cũng không có cái gì tu hoạch quá lớn, thế nhưng trạng thái nhưng là đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. thu công, Mở rộng một cái lại eo, lập tức liền có bùm bùm xương cốt nổ tung thanh. Đứng lên đến, nhưng là phát hiện giờ khắc này Mao Lư cư sĩ đám người đã rất sớm lên. Bọn họ đang nói chuyện một chút gì, không phải còn phát sinh từng tiếng tiếng cười cười nói nói. Nhìn thấy Bạch Vũ tỉnh lại, lập tức liền cùng đi tới đến đây, cùng Bạch Vũ đánh tới bắt chuyện. Mao Lư cư sĩ thi lễ một cái, nói: "Tiên trưởng đã tỉnh, nhưng lại không biết tiên trưởng sau đó phải phải đi con đường nào." Mao Lư cư sĩ cũng không phải là kẻ ngu si, coi như là đối với thần tiên cảnh giới không có hiểu rõ, giờ khắc này cũng nhìn ra Bạch Vũ đã phi phàm người, đối với hắn như vậy thế gian tu sĩ tới nói. Nhìn thấy tiên nhân là muốn lấy lễ để tiếp đón, đây là thân phận nhất định phải, cũng là một loại lễ phép biểu hiện. Bạch Vũ ha ha cười nói, ta dự định trở về môn phái, môn phái ở trong cũng không có thiếu sự tình chờ ta đi xử lý đây. Tiên trưởng còn có môn phái. Nghe được Bạch Vũ còn có môn phái, Mao Lư cư sĩ lập tức cũng cảm giác được kinh ngạc phi thường, dù sao ở hắn ý thức ở trong, thần tiên bên trong người có thể đều là tiêu giao tự tại không kiên không ngại. Vậy không biết nói tiên trưởng là môn phái nào. Bạch Vũ nói, không sai, xác thực có môn phái, bất quá nhưng không ở nơi này. Mao Lư cư sĩ nghe vậy cũng không có hỏi tới, còn tưởng rằng là ở tại hắn thành thị lập tức tuyên một tiếng nói hào, lại nói, đã như vậy, sự tình lấy, mau lưu mấy người cũng đem phải rời đi. Đã trở lại thế giới của chính mình, Bao Lư cư sĩ cũng là ở đấy lòng thở phào nhẹ nhõm, giờ khác này hắn còn thật sự có một điểm nỗi nhớ nhà tự tiến cảm giác. Cư sĩ mà lại chờ một chút. Bạch Vũ nhưng là gọi bọn hắn lại, phản phất là nghĩ tới điều gì, cư sĩ không có môn phái giảng buộc tuy rằng tiêu giao, thế nhưng dù sao gốc gác nông cạn. Không biết có hay không có ý định gia nhập ta chân pháp đạo. Đối với chuyện này Bạch Vũ suy nghĩ quá, hắn hiện tại vẫn đúng là muốn nhiều chiêu thu mấy vị trưởng lão. Mặc dù nói hiện tại hắn chân pháp đạo danh dương thế giới, cũng là chỉ dựa vào một môn lực lượng thực sự là khó có thể đạt đến mục tiêu thực sự. Chính vì như thế, hắn nghĩ tới rồi một ý kiến, muốn đem chân pháp đạo như thế gian cửa hàng giống như vậy, mở trên mấy nhà chi nhánh, cứ như vậy tiên bố khắp nơi trên thế giới. Mao Lư cư sĩ rõ ràng sững sờ một chút, quá một lúc lâu cười nói, tiên trưởng đề nghị mặc dù không tệ, bất quá là một cái cư sĩ ngược lại cũng tiêu giao tự tại, ta sợ ta tiến vào nhập môn phái cại không được tản mạn tùy ý ta xấu. Dù sao chỉ cần là một môn phái đều sẽ có môn quy ràng buộc, mà Mao Lư cư sĩ từ lúc tu luyện đều là một thân một mình sấm đãng tiên giai, hắn còn đúng là sợ chính mình xúc phạm quy củ. Bạch Vũ nghe vậy nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, lắc đầu nói, "Này cũng không lo ngại, không dám ẩn dấu, ta là chân pháp đạo trưởng giáo. Nếu là cư sĩ có thể nhập ta chân pháp đạo, ta sẽ không bạc đái cùng ngươi, tất nhiên là trưởng lao chứ vị." Mao Lư cư sĩ vẫn không nói gì, thế nhưng bên cạnh hắn Mã Thượng phòng còn có Tiểu Uy hai người, giờ khác này nhưng là trực tiếp hưng phấn lên. Dù sao bọn họ tuy rằng theo Mao Lư cư sĩ không có được chút nào bạc đái, thế nhưng sư phụ của bọn họ nếu là làm một phái trưởng lao, vậy cũng là lần có mặt mũi sự a coi như là ra ngoài bọn họ cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Chí ít tức ăn nên so với bọn họ Lưu Lạc Tiên giai cường có thêm chứ. Chuyện này, Mao lưu cư sĩ có chút do dự, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng biết tỏa trấn một môn phái kỳ thực là bách lợi không một hại. Thế nhưng hắn cũng chưa từng làm quản lý giai tầng sự tình, vẫn đúng là sợ sẽ làm mất đi người. Mã Thượng Phong không nhịn được lên tiếng, "Sư phụ, ngươi liền đáp ứng rồi đi, này không phải là chuyện xấu gì. Đúng đây đúng đấy, sư phụ liền đáp ứng rồi đi, có thể quản lý rất nhiều người, một phái thân phận trưởng lao rất cao quý." Tiểu Huy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. "Được rồi." Mao Lư cư sĩ ở hai đồ đệ rực dây bên dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Hắn cũng biết có bạch Vũ ở có thể sẽ chỉ đạo hắn không ít đồ vật nói không chắc còn có thể có cái gì hệ thống pháp môn phép thuật dù sao hắn chuyển thừa phép thuật vẫn còn có chút thiếu hụt nói thí dụ như ngàn vạn không thể thấy thủy không phải vậy nhất định mất Linh chưa xong còn tiếp quy một chương 502 trở về chương 502 trở về tiểu thuyết đạo thống chuyển thừa hệ thống tác giả vẫn chiều cũng chính là nguyên nhân này mới sẽ làm bao lưu cư sĩ nhanh như vậy liền đã quyết định dù sao hắn phép thuật lỗi thủng quá lớn đối với hắn như vậy sau đó phát triển là vô cùng bất lợi Bạch Vũ nghe thấy bao lưu cư sĩ đồng ý Không khỏi vui mừng cười cười nói, như vậy rất tốt, chỉ có điều còn có một việc tình ta nhất định phải giải thích trắng, ta vị trí môn phái cũng không có ở thời điểm này. Không ở thời điểm này. Bao Lư cư sĩ ba người nghe vậy đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, mới vừa từ mặt khác thời không trở về, bọn họ tự nhiên là rõ ràng thời không ý nghĩa. Này có thể cũng không phải là phổ thông khoảng cách trên vấn đề, mà là không gian tuyệt cách, nói vậy nếu như gia nhập Bạch Vũ môn phái rất khả năng liền khó có thể trở về. Nghĩ đến điểm này sau khi, ba người không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy tư lên, suy nghĩ trong này lợi và hại. Cau mày một lúc lâu, Cuối cùng vẫn là Mao Lư cư sĩ lên tiếng trước nhất, hắn phạng phất là nghi thông suốt rồi cái gì, đương nhiên hướng về Bạch Vũ thi lễ một cái, nói: "Mao Lư gặp trưởng giáo." Mã Thượng Phong hai người nhìn thấy sư phụ làm như vậy một cái bất ngờ cử động, cũng là không dám thất lễ, vội vã cũng tới trước thi lễ một cái. Bạch Vũ thấy thế cười to nói: Thảo Lư chân nhân mau mau xin đứng lên, sau này ngươi là ta phái trưởng lão rồi, cũng là nhân vật trọng yếu, nhìn thấy ta liền không cần nhiều như vậy lễ." Mao Lư cư sĩ hiện tại nếu gia nhập Bạch Vũ môn phái, dĩ nhiên là sẽ không là cư sĩ. Cư sĩ là cái gì? là cũng chưa hề hoàn toàn xuất gia đạo nhân, ở trong nhà tu hành mới gọi là cư sĩ, nếu thêm nhập môn phái chính là hoàn toàn đạo sĩ, vì lẽ đó lấy Mao Lưu tu vi mà nói, xưng là chân nhân cũng không gì không thể chỗ. Bạch Vũ trước đem ba người đều cho phù lên, lập tức hướng về nắm vào trong hư không một cái, chợt một viên trưởng lão lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Đem đưa về phía Thảo Lưu chân nhân nói, đây là là ta phái trưởng lão lệnh bài, đạt được cái này lệnh bài sau khi, liền hoàn toàn chính là ta chân pháp đạo thân phận trưởng lão. Thiệu Lư chân nhân không dám chần chờ, cuốn lệnh bài lấy vào tay bên trong. Lệnh bài mới vừa vừa đến tay, Liên bắt đầu xuất hiện trong dữ liệu dị biến mặt trên hoa văn bắt đầu trở nên càng xinh đẹp hơn hơn nữa màu sắc cũng là phát sinh căn bản tính biến hóa đồng thời thảo lưu chân nhân cũng là chân chính ý nghĩa trên trở thành chân pháp đạo trưởng lao rồi đương nhiên Bạch Vũ cũng không nhớ mã thượng phong hai người đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái đệ tử lệnh bài giao cho trong tay bọn họ để bọn họ cũng đã trở thành đệ tử chính thức làm xong những ngày sau khi Bạch Vũ tự nhiên cũng không có cần thiết ở đây dừng lại cái gì trực tiếp liền ở đấyy lòng hướng về hệ thống gia lệnh lập tức mọi người thần trí trở nênỏ hốt sau mộtkhắc chính là đi tới hệ thống bên trong cung điện cùng với trước tất cả mọi người không khác nhau chút nào Ba người cũng là bị rộng lớn cung điện cho chấn động một phen, dù sao cung điện này thực sự là có thể được xưng là La Quỷ phụ thần công, căn bản là không phải thế gian thợ thủ công có năng lực hoàn thành. Chấn động thị rất cảm, để bọn họ trong lúc nhất thời đều sững sờ ở đường trường. Quá một lúc lâu, mới chậm rãi về quá tâm thần đến, thảo Lưu chân nhân khẽ nhả ra một ngụm trúc khí. Thở dài nói, nơi này thực sự là tiên gia bảo địa, khiến cho Mao Lưu trong lúc nhất thời mở mang tầm mắt, thực sự là không ổn công đời này. Đi ở phía trước Bạch Vũ nhìn lại bọn họ một chút, cười cười nói, hiện tại chúng ta chính thức trở lại môn phái ở trong, phải cẩn thận rồi. Tâm mắt lần thứ 2 một trận mơ hồ rốt cuộc hoàn toàn sáng dựng thế giới hiện ra ở mấy người trước mắt, đầu tiên vào mắt nhưng là Bạch Vũ tu luyện cái kia tinh thất. Nơi này trên đất có thể có âm dương bát quái, bốn phía thời gian dài điểm đầy mộng mến. Mà ở ngay chính giữa vị trí còn có một tòa thần đàn, mặt trên cung phụng nhưng là một cái to lớn địa đạo tự. Ở cả tòa gian phòng ngay chính giữa vị trí, còn có một cái lớn đến mức kinh người đỉnh lô, cao chừng có một tấm khoảng chừng, trái phải khoan cung có mấy thước, ở trong đó còn ra bên ngoài từ từ bốc khói khí, cả phòng liền phảng phất đều ở một tòa tiên cảnh ở trong. Mao Lư ba người khiếp sợ là có thể tưởng tượng được, nơi như thế này để bọn họ vẫn cho là lạ ở tiên cảnh. Tiểu Huy há to miệng, thở dài nói: "Sư phụ, chúng ta có phải là thăng tiên? Đây là đến tiên đỉnh, không biết đây là mấy tầng trời ạ?" Mao Lưu nhìn bốn phía cảnh tượng, tâm thần cũng là có chút tăng dã, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có đưa mắt nhìn phía bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế lắc đầu nói: "Không nên hiểu lầm, hiện tại chúng ta vẫn còn đang thế gian, chỉ có điều đây là mặt khác một thế giới." Mao Lương nghe vậy gật gật đầu, nói: "Thì ra là như vậy, thực sự là không nghĩ tới nơi này nguyên khí dĩ nhiên như vậy sung túc, chỉ sợ coi như là thời kỳ thượng cổ cũng là chỉ đến như thế chứ." Đương nhiên hiện tại bởi vì Bạch Vũ nơi này chính là Thiên Hạ Tổ Mạch, tự nhiên là có không gì sánh kịp linh khí, ở thời kỳ thượng cổ e sợ nơi như thế này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bạch Vũ lập tức đem ba người đều dẫn đến bên ngoài, đi ở này chân pháp đạo như tiên cảnh sân ở trong, nhìn phía xa chính đang tu hành tập võ chúng đệ tử. Bạch Vũ trong lòng cũng là có một phen cảm khái, đã từng hắn nghĩ như thế nào từng tới hiện tại này tâm cảnh tượng. Tất cả những thứ này tất cả, đã phát sinh tất cả mọi chuyện, thật sự như mộng ảo giống như mơ ảo. Ha ha ha, trưởng giáo chấp nhân, ngài trở về. Đông nhiên một âm thanh vang dội truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là chỉ thấy một cái đại hồ tử đạo sĩ, ngẩn đầu mà bước đi lên. Không thiếu khí thế phi phạm, nhắc gan giả nhìn thấy cảnh người e sợ đều sẽ trong lòng sợ hai ba phần. Bạch Vũ nhìn thấy người này cũng là cười nói, hóa ra là Yến trưởng lão, không biết đạo trưởng lão gần đây khỏe không. Yến Sích Hà không bao lâu liền tới đến Bạch Vũ trước người, vẫn là như vậy hào khí văn trượng, âm thanh cũng là vô cùng vang dội, bộ mặt của hắn cùng biểu hiện đều sẽ bao lưu đồ đệ tiểu huy cho làm sợ, hắn trực tiếp liền trốn ở sư phụ mình mà sau. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng Yến Sích Hà. Này ngược lại là lại khiến Sích Hà hơi buồn bực, mặc dù nói hắn cũng thừa nhận hắn lần này khuôn mặt xác thực là có chút không dám khen tạo. Gái gã đầu nói, "Trưởng giáo, đoạn thời gian gần đây ta cũng không có nhàn rỗi, cũng đang dạy dỗ bang này tân thu đệ tử, chỉ có điều những người này thực sự là quá mức làm người tức giận, mỗi một người đều là dư một đầu." Vốn là giáo không ra, tuy rằng nói để ý đến bọn họ còn có thể có lý giải, nhưng là luyện pháp lực lấy nơi này như thế điều kiện tốt mà nói, cũng đến chí ít khoảng 10 năm. Nói đến chỗ này, Yến Sích Hà đúng là hơi bực. Dù sao hắn thân là chân pháp đạo ở trong một vị trưởng tự nhiên là không thể chỉ hưởng thụ mà không làm việc tình. Tuấn Chi hắn cũng không phải là người như vậy, vì lẽ đó hắn luôn luôn đều là chủ động xin mời anh đến giáo dục bang này đệ tử. Nhưng là ai biết được, bang này đệ tử thực sự là tư chất quá mức kém cỏi, căn bản là mang không ra. Phải biết tiến xích hạ tính khí nhưng là vô cùng táo bạo, nếu không hắn cũng sẽ không ở cái này thời loạn lạc sáng chế làm người run rẩy uy danh. Nhưng là hiện tại, nhưng là đem hắn cho mày đến một điểm tính khí đều không có, dù sao nơi này là chính mình muốn vãi, cũng không phải là chính hắn thu đồ đệ. Đánh thì đánh không được, mắng lại chưa hết giận, thậm chí mắng có thêm nhân ra đều không để ở trong lòng. Năm đó gấp cạnh, vẫn cứ để nhóm này vô dụng tài năng cho mãi đến sạch sành xanh, không một chút nào còn lại. Đến cuối cùng, hắn cũng là thẳng thán không giao, một người một mình phát lên hờn rồi đến. Ngày hôm nay vừa tâm tình có chút chuyển biến tốt, vừa vận nhìn thấy Bạch Vũ lại mang theo hai người tự phòng của mình đi ra, lập tức liền tiến lên đón, liền muốn muốn cho Bạch Vũ an bài cho hắn trên một điểm đối lập có ý nghĩa sự tình. Nghe được này hiến xích hạ, Bạch Vũ tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ trong đó, nhất thời lắc đầu bật cười, hóa ra là như vậy, vẫn đúng là đừng nói, hiện tại ta còn thực sự có nhiệm vụ sắp xếp cho ngươi. Chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Yến Sích Hà một đôi mắt trâu nhất thời lóe qua một tia sáng, ha ha cười nói, "Đồng ý, đồng ý, chỉ cần không phải giáo dục những này du một mục nhỏ, làm chuyện gì cũng dễ nói." Yến Sích Hà nói âm thanh rất lớn, vẫn truyền ra mấy trăm mét, để xa xa chính đang tu hành các đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đối với Yến Sích Hà đối với bọn họ nói xấu, cũng là có rất nhiều gán niệm. Dù sao ở ý thức của bọn họ ở trong, bọn họ đã là rồng phượng trong loài người, bao nhiêu người hiện tại vẫn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà bọn họ hiện tại liền đã trở thành đệ tử chính thức. Còn có vừa thu lấy những đệ tử kia, hiện tại chính ở sau núi mặt trên đốn tuổi đây. Không biết những tên kia là cỡ nào ước cao bọn họ những này để tử chính thức. Nhưng là hiện tại, nhưng là bị Yến Xích Hà nói không đáng giá một đồng, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng khinh phục. Đương nhiên điều này cũng không phải Yến Xích Hà ánh mắt cao, thực sự là Yến Xích Hà cùng thế giới của bọn họ quan không giống nhau, Yến Xích Hà đến từ cổ đại. Khi đó người tố chất phổ biến so với người hiện đại cao, tu tiên căn cơ ngàn người ở trong đều không thiếu một tên trung đẳng tư chất người. Nhưng bây giờ thì sao? Coi như là có tư chất, cũng đều là cấp thấp nhất, coi như là chân chính tư chất hạ đẳng cũng là vạn dặm khó tìm. Này không thể không nói là người hiện đại bị AI Bạch Vũ cũng không nghe Yến Sích Hà hoãn giận, mà là trực tiếp vào đề tài chính, sự tình là dáng vẻ như vậy, ta đạo hương thịnh đem muốn trở thành tất nhiên, đón lấy ta sẽ đem ta chân pháp đạo hạt giống bá liền các nơi trên thế giới. Thành lập trên mấy cái phân công, ta nghĩ để cho các ngươi những trưởng lão này tới đảm nhiệm những này phân công trưởng giáo. Yến Sích Hà nghe vậy sững sở, nói, làm phân công trưởng giáo. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, đến thời điểm ở toàn thế giới mỗi cái khu vực, chiêu thu môn đồ chuyển bá đạo pháp, không đúng giờ ở đoàn người dạy đặc địa phương giảng đạo, ta nghĩ không ra một năm này, đều sẽ đặt thành mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng ai biết khi nghe đến còn muốn chiêu thu đệ từ thời điểm, Yến Sích Hà ngay lập tức sẽ trở nên vờ phạt, lắc đầu thở dài lắc đạo, thực sự là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn đàn ghệ thai châu a. Bạch Vũ ha ha cười nói, đây là ở sơ kỳ, cũng phải nhường các ngươi nhiều khổ cực một thoáng, đón lấy trước tiên ngươi đến dẫn tiến trên một người, đại gia quen biết một chút. Vị này chính là Thảo Lưu chân nhân, mà vị này chính là ta phái trưởng lao Yến Sích Hà. Nói Bạch Vũ vừa tay phải chỉ vào, vừa giới thiệu lên. Thảo Lưu chân nhân tự nhiên có thể nhìn ra được Yến Sích Hà tu vi, phát hiện Hà cùng tu vi của hắn cách biệt không có mấy, liền liền cẩn vội vàng hành lễ nói, xin chào đạo huynh. Tiến sĩ Hà có một luồng giang hồ tật, trong tình huống bình thường là không câu nệ tiểu tiết, bất quá giờ khắp này cũng là không dám thất lễ, đầu tiên là đáp lễ lại, sau đó cười to nói: "May gặp may gặp, đạo huynh khách khí." Chưa xong còn tiếp. E giờ 752 Quy một chương 503, phân công. Chương 503, phân công. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hai người biết nhau sau khi bởi vì tu vi sắp xỉ, hơn nữa đều là đầy ngập chính khí, ngay lập tức sẽ thu lạc lên. Cuối cùng lại vẫn trực tiếp lẫn nhau nói rồi từng người nói linh, phân ra huynh đệ đến. Đương nhiên trong này tuổi tác vẫn là thảo lưu chân nhân hơn một chút, cuối cùng rơi xuống một cái huynh trưởng xưng hô, mà Yến Sích Hà liền hạ mình vì là hiền đệ. Đối với tình huống như vậy Bạch Vũ tự nhiên không thể ngăn lại, cái này cũng là một cái tốt hiện tượng, dù sao môn nhân lẫn nhau con ái, chỉ cần là một cái trưởng giáo đều là sẽ rất tình nguyện nhìn thấy. Hai người quen biết sau khi, Bạch Vũ rồi mới hướng Yến Sích Hà nói, "Tiễn trưởng lão, hiện tại ngươi đi chuẩn bị ngay một thoáng, nhìn có món đồ gì muốn dẫn." Cũng đi theo những người khác nói lên một tiếng, "Ngày mai ta liền làm sắp xếp." Yến Sích Hà ngược lại cũng không hàm hồ, ngay lập tức sẽ đáp một tiếng, sau đó chính là thông báo những người khác đi tới. Thế nhưng vừa nghe nói Bạch Vũ trở về, lập tức tất cả mọi người chạy tới, từng cái từng cái trên đều mang tới thần sắc mừng rỡ. Dù sao Bạch Vũ là bọn họ đứng đầu một phái, mặc dù nói là một cái hất tay trưởng quý Những người này tự nhiên là Bạch Vũ môn phái ở trong một các trưởng lão môn, hiện tại chỉ cần là Bạch Vũ tự thế giới kịch mang ra đến người, giờ khác này cũng đã là hoàn toàn toàn chân trưởng lão rồi. Liên ngay cả Trung Bang còn có công bá hậu, cũng là tương đồng cảnh giới tu vi. Nay tự nhiên là thác công cùng Bạch Vũ trước giao cho bọn họ Thái Bình kinh Thái Bình Kinh chính là tiên gia kinh chuyện, mặt trên ghi chép trường sinh phương pháp, nhưng là so với bọn họ bất luận một hai tu hành đều cao cấp hơn. Vì lẽ đó ở tiếp xúc Thái Bình Kinh sau khi, đều là có một chút cảnh giới mặt trên đột phá. Mặc dù nói còn không ai có thể có thành tiên dấu hiệu, thế nhưng nói vậy tiếp tục như vậy, người như vậy là tất nhiên sẽ không thiếu. Đương nhiên trong đó có còn hay không chuẩn xác mệnh danh địa vị thái thượng trưởng lão, tuý đạo nhân. Tuý đạo nhân người này huyền diệu, nhưng là người, nhưng là rất có mấy phần nguyên tắc. Nếu đảm nhiệm chân pháp đạo trưởng lão chức vị, hắn chính là rất chăm chú làm tốt. Mặc dù nói hắn cũng sẽ không tự mình giám sát đệ tử, nhưng là hắn nhưng mỗi lần đến thời gian nhàn hạ, đều sẽ dùng cho chỉ điểm những trưởng lao các môn, coi như là cảnh giới dường như Yến Xích Hà cũng là thường thường hướng về hắn tìm giáo. Vô Hình Trung túy đạo nhân địa vị, cũng là chỉ đứng sau Bạch Vũ cái này trưởng giáo. Đem một các trưởng lão tìm đủ sau khi, Bạch Vũ mang theo mọi người tiến vào tinh thất ở trong. Mà Thảo Lư chân nhân bên cạnh Mã Thượng Phong hai người, Bạch Vũ cũng là để một vị đệ tử sắp xếp nơi đi, để bọn họ trước tiên làm nghỉ ngơi. Dù sao vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người này cũng là cả người lẻ bại, còn nữa tu vi của bọn họ cũng là tự sai cũng không thể vận dụng pháp lực tiêu hoàn mệnh nhỏ. Ở tinh thất ở trong, Bạch Vũ đầu tiên là để tất cả mọi người cầm một cái bộ đoàn, sau đó liền để bọn họ quay chung quanh chính mình ngồi xuống. Hắn nhìn quét chu vi tỏ rõ vẻ nghiêm túc đám người một chút, hắn giọng một cái, sau đó nói, đại thể y tứ nói vậy đều đã biết rồi, cụ thể phân phối ta vừa nãy suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn phải nói nói. Lúc này mới sẽ lâm thời này lòng tham, để đại gia đi tới nơi này, mở lần trước hội nghị. Mọi người khuôn mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, không biết là chuyện ra sao. Những người này ở Bạch Vũ trước người, đều là cảm giác có kém người một bậc cảm giác để bọn họ không phải vậy có chút tùy tính cử động, coi như là tuý đạo nhân cũng là như thế. Thế giới này rất lớn. Đan dựa vào chúng ta này một cái chủ phái sức ảnh hưởng, muốn trải rộng toàn cầu, để tất cả mọi người tán thành. Chuyện này thực sự là có như vậy một chút khó khăn, vì lẽ đó ta liền muốn mở trên một ít phân công, để toàn thế giới che kín ta chân pháp đạo bóng người. Cứ như vậy đương nhiên phải có một ít phân công trưởng giáo, chỉ có chư vị trưởng lão mới có tư cách này làm nhiệm. Bạch Vũ dừng một chút, sau đó lần nữa mở miệng nói, cụ thể muốn đi địa phương, đại thể là những thứ này. Ta liền hiện tại nói cho các ngươi mục tiêu của các ngươi đi. Đột nhiên một phất ống tay áo, chỉ thấy mấy đạo kim quang lướt qua, trực tiếp bay vụt đến các trưởng lão ngoại trừ túy đạo nhân cùng công bá hầu ở ngoài người trấn bên trên. Quá trình này, để tâm thần của bọn họ cũng vì đó chấn động, bọn họ lập tức cảm giác một luồng tin tức chính là phong phú ở trong đầu của bọn họ, thật lâu lái đi không được, khiến cho bọn họ không khỏi đóng lại hai mắt vẫn là hấp cát đi. Tin tức lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có điều là những người này đại thể muốn đi vị trí mà thôi. Nay lần đầu tổ chức phân công, phạm vi nhưng là cũng không coi là nhỏ, trực tiếp liền trải rộng toàn cầu các nơi, ngoại trừ nam cực cùng bắc cực ở ngoài, còn lại mấy lục địa đều có phần. Bạch Vũ trong lòng đã quyết định muốn một lần phát động báo tác, để thế giới đều vì thế mà chấn động. Các vị trưởng lão một lúc lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra, thế nhưng tâm thần của bọn họ còn cũng chưa hề hoàn toàn thu hồi lại, lại mở hai mắt ra một khắc đó vẫn như cũ còn tiết lộ mê man. Đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng chính là đã tồn tại mục tiêu của chính mình. Các trưởng lão cùng nhau thi lễ một cái, chậm rãi nói, "Xin nghe trưởng giáo pháp chỉ, tất nhiên không phụ nhờ vả." Ở nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, mơ hồ còn tỏa ra một luồng hưng phấn. Thế nhưng công bá hầu cùng tú đạo nhân, lúc này nhưng là cảm giác thấy hơi vô vị. Dù sao bọn họ cũng không biết sau đó phải làm cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt liền như vậy nhìn kỹ Bạch Vũ, hy vọng Bạch Vũ có thể cho bọn họ một cái đáp án. Bạch Vũ cũng không có nhìn bọn họ, liền phảng phất là không có nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ giống như vậy, mà là hướng mọi người nói, "Hiện tại ngoại trừ công bá đạo trưởng cùng túy đạo nhân ở ngoài, người còn lại đều đi xuống trước đi. Hai người này ta còn có sắp xếp khác. Mọi người nghe vậy không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ linh mệnh xuống. Bạch Vũ đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng còn lại hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Các ngươi trước tiên không nên vấp váp." Dù sao tuy rằng chuyện vừa rồi hết sức trọng yếu, thế nhưng không muốn đã quên trọng yếu đến đâu, chủ môn phái mới là chúng ta căn bản. Chuyện nơi đây cũng là không thể thất lễ, vì lẽ đó ta liền quyết định muốn đem hai người các ngươi lưu lại. Công bá là bởi vì ở chỗ này thời gian dài nhất, vì lẽ đó kinh nghiệm vô cùng sung túc, mà túy đạo nhân là bởi vì tu vi cao tuyệt, nếu là tương lai ta không ở nơi này vẫn là cần ngươi đến náp trận. Hai người nghe được Bạch Vũ sắp xếp, tự nhiên là không dám nhiều lời, chỉ là gật đầu hẳn là, nói định không phụ nhà và. Chờ đến tất cả mọi người tản đi đi, Bạch Vũ dống cười cợt, hắn nhiên cảm giác hay là Đứng thẳng đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, kỳ hạn đã không có thời gian bao lâu. Thế nhưng ngay vào lúc này, Bạch Vũ trong lòng hơi động, lập tức phảng phất là nếu có điều giác, không tự chủ liền nhíu mày đến. Phải biết hắn tinh thông thiết bản thần số, này chính là một môn đạt đến mức tận cùng, có thể có báo trước tương lai năng lực đồ vật, mặc dù nói Bạch Vũ cũng không phải là chủ tu cái này. Thế nhưng trải qua mấy trăm năm tích lũy, đã nghiêm nghiêm có một điểm cơ bản dự đoán năng lực. Ngay khi vừa nãy an bài xong xuôi nhiệm vụ sau khi, hắn dĩ nhiên cảm giác được lần này hay là còn có thể có trên một điểm phiền toái nhỏ. Kết quả này lệnh Bạch Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, không biết sẽ là ra sao một loại đồ vật. Bất quá Bạch Vũ vẫn tương đối tự tin, hắn không tin ở hiện tại cái này thời đại mạt pháp ở trong, còn có thể có chuyện gì có thể cản trở đám này toàn chân nhân vật. Toàn chân năng lực đối với phàm nhân mà nói, quả thực có thể nói là nhân vật người tiên, coi như là cái gọi là bom khinh khí đạn hạt nhân loại hình đồ vật, nhiều lắm cũng là để bọn họ chật vật một ít mà thôi. Nếu muốn đem tiêu diệt, chuyện này quả thật chỉ là có chút mơ háo. Cục cục cục. A, thật lui a, thực sự là lui chết ta rồi, không phải nói đi tới này thần tiên phúc địa, là có thể học tiên pháp trường sinh bất lão sao? Thần sao cùng trong truyền thuyết không có chút nào như thế đây. Đông nhiên một trận hốn độn tiếng bước chân chuyển đến, một tiếng oán giận tiếng văng lên, giọng khá là văng rội, có thể nghe được ra trong đó bao hàm vắng nghiệm. Ta xem ngươi là bị người lừa dối đi, chưa thấy trước có thật nhiều người coi như là đi vào, ở một năm sau khi lại đột nhiên trở lại sao. Có biết hay không đó là bởi vì nguyên nhân gì? Một cái làm người vừa nghe liền cảm giác ánh mặt trời âm thanh, mang theo thần bí giọng nói. Những người khác lập tức liền có 10 phần hứng thú, mau đổi theo hỏi lên, nguyên nhân gì mau tới nói một chút. Ánh mặt trời âm thanh cười hát hắc nói, xem các ngươi cũng cũng không biết, những người kia ở sau khi trở về có phải là đều trầm mặt vô cùng, chuyện nơi đây đều một điểm không tiết lộ. Đúng đấy. Không sai. Thật giống chính là như vậy. Những người khác liên thanh phụ họa nói. Ánh mặt trời âm thanh lần thứ hai nở nụ cười, âm thanh ở trong có chứa vẻ đắc ý, kỳ thực ta người này vẫn luôn có chuyện nhờ giải, ở nhìn thấy chúng ta nơi đó trở lại một người sau khi, liền không ngừng mà truy hỏi lên. Với bắt đầu cái kia khốn kiếp còn không chịu nói, vẫn luôn là nói quanh co qua ta, nói là chính mình không muốn ở lại, sướng sở cái gì, thế nhưng cuối cùng để ta hỏi phiền, bất đắc dĩ vẫn là đem sự tình cho lộ ra. Vì duy trì cảm giác thân bí, ánh mặt trời âm thanh dõng nhiên ngừng lại một chút, rơi mất đi những người này khẩu vị. Mọi người rất là bất mãn, thúc giục, ngươi người này làm sao như vậy à, này đều lúc nào, ngươi đến cùng có còn muốn hay không ăn cơm. Chúng ta một ngày cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, liền này chút thời gian còn muốn bị ngươi lãng phí. Ánh mặt trời âm thanh cũng cảm giác thời gian khá là khẩn cấp, liền ho khan một tiếng, mau mau tiếp lời nói, là như vậy, cư người kia nói, thật giống bọn họ là bị đổi ra ngoài. Cụ thể nguyên do, thật giống là làm sai chuyện gì, thế nhưng nguyên nhân cụ thể hắn cũng không nói lên được. Thôi không, những kia chính là trên một năm thu người, những người này đều ở cẩn thận mà tu luyện, có thể tưởng tượng được ở này vào cửa đầu một năm mỗi người đều đã cho cửa ải này. Khả năng trong này còn có chúng ta không biết chú ý còn nói không chắc, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi vẫn là giữ khuôn phép làm tốt là được. Những người khác có một chút bỗng nhiên tỉnh lộ cảm giác, liền cũng đều không ở oán giận cái gì, liền mau mau hướng về căng tin phương hướng đối tới. Bọn họ mới vừa tiến vào môn phái, sức lao động nhưng là lớn đây, những ngày oán giận tự nhiên là thiếu không được, dù sao bọn họ vào cửa sơ chúng cũng không phải là như vậy chỉ là muốn học tập trong truyền thuyết tiên pháp, thế nhưng tiên duyên thứ này, làm sao có thể là người thường dễ dàng có thể tiếp xúc đây? Ăn được khổ bên trong khổ, mới vì là người trên người a. Bạch Vũ than nhẹ một tiếng, nhưng là cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt nhìn phía ở hắn cách đó không xa cái kia diện trọc lốc với tượng, phản phất ánh mắt đã xuyên qua vách tường trốn vào giữa hư không. Chưa xong còn tiếp, S655. Quy 1 chương 504, Luyện Đan Kinh Điển. Chương 504, Luyện Đan Kinh Điển. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Đến hôm sau trời vừa sáng, Các thể các trưởng lão đều có lấy đại ba phục, bọc nhỏ phục ở này sân ở trong tập hợp. Những người này sắc mặt vẫn như cũng nghiêm túc, dù sao đây là một cái trầm trọng nhiệm vụ. Mặc dù nói địa cầu rất lớn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, coi như là vòng quanh địa cầu phi hành một vòng, cũng nhiều lắm là hơn một ngày công phu mà thôi. Dù sao bọn họ có thể đều sẽ giá vụ thuật, tốc độ phi hành nhanh chóng đều có thể nhanh quá gió nhẹ. Chờ đến những người này chuẩn bị kỹ càng sau khi, Bạch Vũ cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, liền ra hiệu bọn họ bắt đầu lên đường. Theo từng tiếng hét vang tiếng vang lên, chỉ thấy những trưởng lão này trong nháy mắt liền hóa thành từng con từng con phi điểu. Càng là trực tiếp mũi tên nhọn bình thường bay về phía trên bầu trời. Theo gió mà đi, trong nháy mắt thậm chí đều không thấy bóng dáng. Bạch Vũ nhìn bọn họ từ từ biến mất trong vô hình ở trong, gật gật đầu, lập tức đi tới trong phòng của mình. Hắn cũng không phải là không quan sự, mà là trực tiếp triển khai ảnh trong gương phương pháp, chỉ cần có phép thuật tự nhiên tất cả mọi người hành tung chính là rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy Bạch Vũ lấy ra một mặt diện kiếm bắt quái, sau đó ấn lại trình tự từng cái xếp đặt đến trước người của chính mình, lần lượt từng bóng người cũng từ từ hiện lên ở trước mắt của hắn. Nếu như dựa theo lộ trình mà nói, vẫn là cần rất nhiều thời gian. Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không chỉ ở tại chỗ nhà chờ mà là lúc này đi tới sân ở trong đầu tiên là đến cha mẹ mình nơi ở chuyển động phát hiện bọn họ tất cả mạnh khỏe sau khi cũng là vô cùng yên tâm thế nhưng ngay khi hắn đem phải rời đi thời điểm nhưng là bỗ nhiên như mày một ít tâm tư không được bồi hồi ở trong đầu của hắn cha mẹ chính là người Phàm bình thường đối với phàm nhân mà nói tuổi thọ chỉ có mấy chục năm con cảnh xem cha mẹ mình tuổi cùng với bên trong cơ thể của bọn họ tuổi thọ mà nói nói vậy nhiều lắm cũng còn có 20 30 năm có cảnh đây đối vớiạch Vũ tới nói đương nhiên sẽ không là tin tức có gì Suy tư một lúc lâu, đột nhiên sáng mắt lên, mặc dù nói tăng trưởng tuổi thọ đan dược thật sự rất khó lấy ra đến, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn có thể mua trên một quyển, dù sao hắn hiện tại nhưng là có không ít tiền dư đây. Coi như là đem này đan kinh mua lại đây, cũng khả năng chỉ có thể dùng tới một lần, thế nhưng có câu nói nghệ nhiều không ép thân không phải. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ lúc này đã quyết định, trực tiếp lần thứ hai trở lại phòng của mình ở trong, lập tức nhắm hai mắt lại bóng người lóe lên một cái. Sau một khắc chính là đi tới hệ thống trong cung điện. Bạch Vũ nhìn hệ thống này, không gian cái kia xanh vàng rực rỡ không đỉnh, đột nhiên dương giọng hô, hệ thống mua giới. Không có dấu hiệu nào, một mặt giả lập hiện kỳ bình mạc liền xuất hiện ở Bạch Vũ trước. Ở trên màn hình cũng là xuất hiện ba cái quen thuộc tuyển hạ. Mà ở hệ thống mặt giấy một bên, còn rõ ràng ghi chép Bạch Vũ tự thân một ít số liệu. Ký chủ, Bạch Vũ. Tuổi tác, 23 tuổi. Huyết thống, nhân tộc. Thể chất, 8990. Linh lực, bình thường. Sư kỳ hiệu, Ma Sơn bí thuật, Thái Thanh lôi pháp, Cổ gỗ, Thiểm điện buôn lôi quyển, Thái bình kinh. Pháp khí, kiếm gỗ đảo các loại, chờ, trừ ta pháp khí mấy bộ, cẩm túi phụ trợ, pháp trận, trung quy ba kiếm. Linh hồn cường độ, 10000. Đối với bộ này số liệu, Bạch Vũ tự nhiên là thành thục với ngực, dù sao hiện tại hắn đã là tiên nhân cảnh giới, loại này kinh thiên số liệu xuất hiện ở trên người hắn cũng coi như là có lý có chứng cứ. Nhìn ba cái tuyển hạng, Bạch Vũ nhưng là không chút do dự cờ lật điện tịch một hạng, trong nháy mắt vô số cờ lật tiên gọi, chính là xuất hiện ở hiện kỳ bình mạc mặt trên. Vũ hóa tinh yếu, Vân Mặc Tâm Kinh, Chân lòng Bí Pháp, Đạo Tàng, Tiên tử 12 chi yếu, Địa sát 72 pháp tán tiên tri thổ viêm thuật, Thiên cương 36 pháp tán thiên chi giá vụ đằng vân. Từng loại, từng cái từng cái Đúng là nhìn ra Bạch Vũ có một loại hoa cả mắt cảm giác. Tuy rằng không có chăm chú nhìn những này giới thiệu tóm tắt, thế nhưng chỉ nhìn lướt qua, Bạch Vũ trong lòng vẫn là hơi có một chút kinh ngạc. Bởi vì trong này phong phú toàn diện, thực sự là làm hắn thán phục không ngớt. Bạch Vũ còn tưởng rằng hắn tiên cương 36 pháp cùng địa sát 72 biến đã là tuyệt đỉnh phép thuật, tuy rằng sự thực cũng không cách biệt quá nhiều, nhưng là ai có thể biết kỳ thực còn có này một ít làm hắn đều thán phục đồ vật. Nói thí dụ như trong đó có như thế phép thuật là phản chuyển kiên côn. Can côn làm món đồ gì? Tự nhiên là thiên địa ý tứ, đem thiên địa xoay chuyển có thể thấy được kỳ uy lực mạnh thắng, loại này đại huy năng phép thuật, Bạch Vũ không biết người nào có thể tu luyện, lại có người nào có thể đem vận dụng. Bất quá xem ra khả năng còn thật không có, chí ít địa cầu bên trên chưa từng xuất hiện. Nếu không này thần thoại trong lịch sử tất nhiên sẽ không thiếu này một bút. Đương nhiên Bạch Vũ tới nơi này cũng không phải là đến ngắm cảnh, là tìm đến lấy đăng Kinh, vật này nhưng là hoàn toàn kéo dài không được, dù sao làm xong những này sau khi, vẫn còn có chút những chuyện khác phải làm. Liên Bạch Vũ mau mau nhanh chóng xem lướt qua lên, tìm Đan Kinh tung tích chỉ chốc lát đi tới một cái tạp loại khu vực, ở đây có rất nhiều cùng phép thuật quan hệ cũng không lớn điện tích, nói ví dụ như Bạch Vũ tìm kiếm đang kinh kỳ thực ngay khi trong này. Đan đạo hư nguyên, nghe đồn chính là rất nhiều đàn kinh hòa vào nhau mà thành, trong đó càn khôn thế giới, rất nhiều đan dược luyện tạo phương pháp, nhiều vô số kể. Nếu là có tiểu thành kỳ, có thể luyện chế trường sinh bất lao đan dược, cố bản ngồi nguyên có thể cùng thiên cùng thọ. Bạch Vũ nhìn phía trên này giới thiệu, trong lòng không khỏi có chút thán phục, chế trường sinh bất lão đan lại vẫn là chỉ có nho nhỏ thành tựu là có thể thành công. Cái kia đại thành tựu lại nên làm như thế nào? Một hạt tiên đan có thể có vạn năm pháp lực. Đan dược khái hơn nhiều, có phải là có thể vũ nội không có đối thủ. Bạch Vũ coi như là ngẫm lại, cũng là có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vô cùng thỏa mãn, trực tiếp liền đánh nghị quyết định, bật cười lên, được rồi, xem giới thiệu lợi hại như vậy, vậy thì người ngươi, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng mới tốt. Lập tức trực tiếp liền điểm xác định, một trận kim quang qua đi, Bạch Vũ trên tay trong nháy mắt liền có thêm một quyển váng chói lọi thư tịch. Mặt trên cổ chữ truyện tả đến rõ ràng, Đan đạo huấn nguyên. Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem mở ra, xem là rõ xét nội lên huyền cơ trong đó đến. Tuy rằng đều là chữ chữ Thế nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, nhưng không phải khó khăn gì nào, hắn biểu thế ký ức vẫn có thể có trợ rút. Lúc trước ở đời thứ nhất nhưng dù là xem nguyên bản kinh văn, trong đó cũng có một chút chữ triết viết. Vì lẽ đó coi như là khó hơn nữa nhạn tự, Bạch Vũ vẫn là xem ra không trở ngại chút nào. Đan đạo thiên môn, dùng giả cẩn thận. Đầu tiên ấn vào mỹ mắt chính là này 8 cái đại tự. Đối với đạo lý này, Bạch Vũ tự nhiên là rõ ràng địa, vì lẽ đó Bạch Vũ đáy lòng cũng không nghĩ muốn dùng nó tới dùng cơm. Liên tiếp theo liền mở ra trang kế tiếp, mặt trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít chữ nhỏ, sắp xếp chỉnh tề liền phảng phất là từng con từng con con kiến ở bò. Đan giả, thiên môn có thể có tác dụng lớn nơi, cũng có thể làm cho người vạn kiếp bất phục. Luyện đan chú ý dấu tay phối hợp, phức tạp cực điểm, cần phải cẩn thận ký ức, nếu là một bước phạm sai lầm, tất nhiên chỉnh lô đan dược hoàn toàn hết hiệu lực. Lập tức mặt sau chính là giảng giải một ít phức tạp dấu tay, từng cái từng cái đầy đủ chiếm chỉnh quyển sách hơn nửa bản. Mặc dù nói hiện tại mà nói Bạch Vũ trí nhớ quả thực có thể nói là thiên hạ ít có, có thể đã gặp qua là không quên được, thế nhưng những bài khô khan dấu tay vẫn để cho Bạch Vũ nhìn ra có chút đau đầu. Ký ức dấu tay, không riêng là dựa vào đầu óc, hơn nữa còn muốn bằng mượn tứ chi. Quan trọng hơn chính là giấu tay lại vẫn cẩn thận chú khẩu quyết phối hợp, tuy rằng có nhớ, thế nhưng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ, dù sao hắn cũng không phải là không có một chút nào tính nhẫn nại tiểu hài tử. Vèo, đột nhiên ở Bạch Vũ nhìn không lâu sau đó, trực tiếp liên hóa thành một ánh hào quang, tiến vào Bạch Vũ trong đầu. Từng luồng từng luồng tin tức dòng lũ, lại một lần nữa bắt đầu xung kích nổi lên Bạch Vũ lại não. Thần kinh đã bị lập án dị thường thu to hắn, đối với loại này xung kích chịu đựng hoàn toàn không phải vấn đề lớn lao gì, trực tiếp đứng ở tại chỗ liền phảng phất là đang ngẩn người. Ở trong quá trình này, Bạch Vũ thậm chí còn có thể nhất tâm nhị dụng muốn một số chuyện, hắn hiện tại có chút kỳ quái không biết tại sao, này đan kinh cần phải coi trọng một lần mới có thể học tập. Cùng với trước học tập pháp thuật càng là hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên điều này cũng tốt hơn lý giải, dù sao những kia đều là thế gian pháp thuật, mà này đan kinh nhưng là tiên gia địa tịch, không có cái gì khả năng so sánh. Không biết là quá thời gian bao lâu, rốt cục Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hết thể tin tức đã bị hắn hấp thu không còn một nốt Nhưng kia nội dung cũng là sâu sắc khắc vào Bạch Vũ trong não. Đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên Bạch Vũ dư quang liếc về một quyển sách, đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú lên. Tam đạo hòa hợp kinh, tam đạo hòa hợp kinh. Thứ độ gì? Thật giống cũng không có ở nơi đó nghe nói qua, chẳng lẽ còn không là từng xuất hiện đồ vật. Do dự một chút, sau đó nhìn một chút chính mình hối đoán điểm, nhưng là phát hiện hiện tại hối đoán điểm còn sót lại mấy bạn, mà vừa nay đàn kinh trực tiếp liền để hắn đi tới 15 vạn hối đoán điểm. Trầm ngâm một phen, lại nhìn một chút này kinh văn đơn giá, phát hiện dĩ nhiên cũng không mắc, chỉ có 10000 điểm tụ giới. Liên Bạch Vũ cũng cũng không do dự nữa, trực tiếp điểm rơi xuống xác định, đem mua lại, dù sao tuy rằng hối đoán điểm cũng còn lại không có mấy, nhưng là thế giới kịch cũng đem muốn đi vào. Lần này thế giới kịch rất có thể còn có thể là đại thiên thế giới, hồi đó điểm cũng coi như là tốt tránh. Ra hệ thống không gian, Bạch Vũ không khỏi trong lòng có một phen cảm khái, hắn rốt cục cảm giác được cái gì là xài tiền như nước. Kỳ thực vừa nãy Bạch Vũ làm liền gần như thời gian dài lui kế một chiêu liền cho bại ngoại. Tuy rằng không đến nỗi đau lòng, thế nhưng vẫn là cảm giác khá là đáng tiếc. Lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác, lập tức Bạch Vũ chính là bắt đầu một chút hiểu thấu đáo nổi lên tối nghĩa khó hiểu đàn kinh đến. Đàn kinh cũng không phải là pháp thuật gì, tu luyện lên chú ý chính là tính kỹ thuật, cần người đem bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều đem ta hài lòng mới được. Này không phải quang tu luyện là được, hơn nữa còn muốn nhiều tự tiễn, mới có thể đem luyện đến chân chính chỗ cao thâm. Bạch Vũ nhắm mắt suy tư một lúc lâu, rốt cục mở hai mắt ra, ở trong đó lấp lóe một đạo tinh quang đến. Chưa xong quan tiếp, E giờ 655, Quy một chương 505, tiến Sích hà đến trạm. Chương 505, Tiên Sích hạ đến trạm. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lúc này, tuy rằng Bạch Vũ thân thể cũng không có một chút nào động tác, thế nhưng thân hình càng là chậm rãi thăng lên, liền như vậy lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Ở này tinh thất ở trong, phản phất thật sự làm được viên tính mức độ bên ngoài luyện công âm thanh mảy may đều không thể thẩm thấu. Chíp chíp chi, bỗng nhiên cái kia liều lĩnh khói xanh lò lửa đan, giờ khác này càng là sát mặt đất hướng về Bạch Vũ trượt mà đến, liền phản phất là ở nó phía dưới còn có mấy cái bánh xe, mà ở mặt khắc còn có vài tên thân thể cường tráng đại hán đang ra sức thúc đẩy. Ở lò luyện đan này trượt đến Bạch Vũ trước người không đủ 3 mét nơi thì, càng là bỗng nhiên xe thẳng gấp giống như ngừng lại, hơn nữa đỉnh chính là như vậy tự nhiên, dĩ nhiên lô thân cũng có một chút nào lay động. Này có vẻ rất là khó mà tin nổi. Bạch Vũ ra hai con mềm mại đến, ngón tay linh hoạt cực điểm, liền phản là bướm xuyên hoa bình thường múa lên. Cơ Liêu một cái kỳ lạ dấu tay, lập tức Bạch Vũ đầu ngón tay ở trên lò luyện đan hơi điểm nhẹ, đột nhiên khói xanh mạo đến càng thêm nồng nặng, từ từ yên khí bay tới giữa không trung đem bốn phía nhuộm đậm thành hiếm thấy thần tiên cảnh tượng. Bất quá tuy rằng kỳ lạ, thế nhưng còn có quỷ dị, nhân vì cái này lò luyện đan rất là quỷ dị, cho tới nay lò luyện đan đều là không có một chút nào có thể thiêu đốt đồ vật, thậm chí ở lô để đều là không có hỏa diễm. Nhưng là coi như là dáng dấp như vậy, một mực vẫn có thể ở không hỏa trạng thái bên dưới, dĩ nhiên có thể bước lên kỳ lạ yên đến, hơn nữa còn hướng về bốn phía tỏa ra cực cao nhiệt độ. Nguyên lai like trong này là dấu diếm huyền cơ, cũng không phải là không có hỏa. Thực thực là có hỏa, thế nhưng này hỏa nhưng là vô hình vô tướng. Nó dựa vào cái gì kéo nhiệt năng? Nhưng là bên trong đất trời nguyên khí, Bạch Vũ nơi này nguyên khí đất trời hỏa khí sú tốc, tự nhiên là hỏa diễm cường thịnh đến cực điểm, coi như là Bạch Vũ không tiến hành dẫn dắt, cũng là có thể sản sinh kinh người nhiệt độ. Hơn nữa Bạch Vũ ở dẫn dắt thời điểm, này nhiệt độ liền sẽ đạt tới một cái vô cùng mức độ biến thái. Chỉ ít coi như là Bạch Vũ cũng chưa từng thấy như thế cực nóng hỏa diễm. Rứt bỏ rồi trong lòng hết thảy Vũ trong ánh mắt tinh quang long lảnh, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, mở. Loang xoạng. Nhất thời lò luyện đan này cái nắp, chính là theo tiếng mà mở. Một đoàn đoàn điên vụ không được bước lên. Luyện đang tự nhiên là cần vật liệu, không có vật liệu cũng là không bột đấu gột nên hổ. Mà Bạch Vũ trên người coi như là có vật liệu, tự nhiên cũng là không đầy đủ. Thế nhưng này cũng không thể làm khó được Bạch Vũ, dù sao hắn nơi này linh khí chi tụ túc, đã có thời gian hơn một năm. Trong khoảng thời gian này ở trong, chịu đến nguyên khí đất trời ảnh hưởng, vì lẽ đó bản này có vẻ khá là cần coi sơn thôn nhỏ ở trong, đã xem như là khắp nơi là bảo. Mặc dù nói những này vừa mọc ra dược liệu, cũng không có quá to lớn dược dùng giá trị. Bất quá luyện ra mấy thứ thuốc bộ vẫn không có vấn đề lớn lao gì. Nói ví dụ như có cái gì đằng quy, bạch thuật cái gì, những thứ đồ này hoàn toàn có thể dưỡng dưỡng tinh khí thần. Trước tiên đem ra luyện tay nghề một chút cũng là không sai, sau này nếu là luyện chế bất lão đan cũng là có chút bảo đảm. Chỉ thấy Bạch Vũ đắc thủ ở này trong hư không một chảo, trong nháy mắt từng viên một thảo dược chính là vào trong tay hắn, lập tức liền đều bị hắn một mạch ném vào trong đó. Phản phất là chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng giống như vậy, Bạch Vũ thân hình trong nháy mắt liền hướng về phía sau trượt ra mấy mét xa. Sau đó Phản Phật La đồng thời, trên tay của hắn từng đạo từng đạo dấu tay chính là bắt đầu kết lên Theo dấu tay của hắn xuất hiện, càng là tự trong tay hắn tỏa ra từng đạo từng đạo kim quang đến. Chuẩn sắc không có sai sót liền đánh vào lò luyện đan mặt bên. Nơi nào có một cái không được xoay tròn âm dương ngư. Đúng. Liên Phản phất là gõ trung bình thường tiếng vang, có vẻ đỉnh thai nhức óc. Bất quá quỷ dị chính là lớn như vậy tiếng vang, dĩ nhiên cũng không làm kinh động bên ngoài bất cứ người nào. Phản phất là nơi này âm thanh cũng không thể chuyện đưa đi. Quá không thời gian giải, Bạch Vũ động tác trong tay chính là ngừng lại, lau một cái trên trán mình diện đổ mồ hôi, sau đó chính là thu hồi hai cánh tay của chính mình đến. Giờ khắc này cái tia lò luyện đan cũng là yên tĩnh lại. Tiên khí vào lúc này cũng bắt đầu từ từ giảm nhỏ, bất quá là thời gian mới hơi thở, chính là khôi phục trước trạng thái. Bạch Vũ đứng lên đến, mà sau đó đến bên cạnh lò luyện đan, đưa tay ra đến, đem lò luyện đan cái nắp nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời một luồng gây mũi tiêu số chính là một tia không lọ chuyển vào mũi của hắn ở trong, khiến cho hắn cái này đại tiên người cũng là không tự chủ được cao mũi một cái. Lông mày cũng là cao lên đến. Hô nhẹ nhàng thổi một cái khí, chỉ thấy tình huống bên trong trong khoảnh khắc liền bị Bạch Vũ rõ ràng thu vào đáy mắt. Chỉ thấy ở này trong lò luyện đan đã là một mảnh cháy đen. Trong đó còn ngang dọc tứ tung nằm mấy hạt hạt hắc viên cốc, nói vậy là bạch vũ luyện chế đan dược. Chúng nó lẳng lặng mà nằm ở trong đó, bên trên còn liều lĩnh từng sợi từng sợi màu đen niên khí, có thể thấy được lần này bạch vũ là hoàn toàn thất bại. Giờ khóc giở cười muốn đem những này không coi là đan dược đồ vật lấy ra, ai biết được tay vừa đụng vào đến, càng là ngay lập tức sẽ vỡ vụn, thành mới bán. Gặp mặt trên một thoáng, càng là trực tiếp liền hóa thành cho bụi. Bạch Vũ nhất thời liền vô cùng không nói gì, bất đắc gì lắc, lắc đầu, tay triệu ra một trận gió nhẹ đến, đem những này cho đều cho thổi đi ra ngoài. Lập tức lúc này mới ngồi trở lại bộ đoàn bên trên. Tuy rằng lần thứ nhất là thất bại thảm hại, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là cũng không bông tha. Nhìn một chút thiên ngoại sát trời, nhưng là phát hiện giờ khắc này đã là khi đêm đến. Đột nhiên vỗ một cái chán, lúc này mới nhớ tới chính mình chư vị các trưởng lão. Mau mau hướng về tiếng bát quái nhìn quá khứ, không khỏi thở phào nhẹ nhóm, may là lộ trình khá xa, vì lẽ đó hiện tại những người này ở trong, cũng chỉ có một hai người cũng là vừa đến địa phương. Trong này nhanh nhất một người, tự nhiên chính là Yến Sích Hà, hắn giờ khắc này đến địa phương, nhưng là nước mỹ thủ đô, Liễu Ở đây trên đường phố hành vô số người, đương nhiên cũng khá là ầm ĩ, một phái phồn hoa đô thị cảnh tượng. Ở đây vẫn là ban ngày, người nơi này quần cũng không có hướng lên trời trên xem quen thuộc, tự nhiên cũng liền không có người nào sẽ chú ý tới Yến Xích Hà tồn tại. Yến Sích Hà trầm rãi hạ xuống, đứng ở một tòa kiến trúc cao lớn bóng tối chỗ. Nhìn này đám người tới lui, Yến Sích Hà nhưng là không tự nhiên nhíu mày. Dù sao hắn cái này cũng là bình sinh lần đầu nhìn thấy những người Tây phương này, dựa theo nhiều năm như vậy thẩm mỹ quan niệm tới nói, hắn vẫn đúng là liền không ưa những người này. Bất quá lập tức nghĩ đến Bạch Vũ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn quét một chút bốn phía tìm một chỗ khá là dễ thấy địa phương ngồi xuống. Mặc dù nói mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới hắn, thế nhưng ở hắn chú bộ bàn làm ra đến thời điểm, vẫn là gây nên không ít người chú ý dù sao hắn này, một áo liền quần cũng đã vô cùng dễ thấy, coi như là bình thường thời điểm cũng có thể mặc vào do người, huống chi vẫn là này một cái đạo giáo tư tưởng đại bạo loạn thời đại đây. Phải biết coi như là đã là vạn giảm xa, thế nhưng ở Hoa Hạ đã phát sinh bất cứ chuyện gì, đều ở nơi này có chuyện lưu. Ở đây vong dân môn, nhìn thấy Lưu chuyển tới cái kia vài đoạn video sau khi, càng là coi như người trời. Những người này tuy rằng cũng là chịu đến khoa học hỗn Thế nhưng nơi này nhưng cũng không có cái gì mê tín lời giải thích, đối với bọn hắn mà nói tôn giáo là một loại cao thượng đồ vật. Không có bất cứ người nào bài xích, hơn nữa còn có vô số người đi tín ngưỡng. Đương nhiên, mặc dù nói đạo giáo tư tưởng cùng nơi này thiên giáo chủ cũng không giống nhau, thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được phạm nhân đối với sức mạnh vậy đỡ. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy người nước ngoài trực tiếp liền đến Hoa Hạ đi tham quan hắn cái này bị tuyên truyền vô cùng thần kỳ sơn thôn. Vì lẽ đó coi như là còn có một chút người nắm bảo lưu ý kiến, thế nhưng vẫn là gây nên bọn họ tự tiểm thức ở trong tỏa ra lòng hiếu kỳ lý. Vì lẽ đó, phàm lạ là, là chú ý tới Yến Xích Hà người, cũng bắt đầu từng bước quan sát lên, đều muốn nhìn một chút Tiễn Xích Hà muốn làm gì. Bất quá bọn hắn nhưng không phải như là ở hoa hạ giống như vậy, trực tiếp liền một mạch vây lên đến, mà là cách khá xa xa trước tiên thả xuống chính mình đi con đường, xa xa mà ngắm nhìn. Tiễn Xích Hà nhìn những này hết sức tò mò người, đột nhiên tự trong lòng lấy ra một tấm đựu chú đến, sau đó kẹp ở trong tay chính mình, trên không trung vung một cái. Phụp. Trong nháy mắt, lá đựu liền bị nhen lửa lên. Ồ. Thượng đế. Có người liên tiếp phát sinh thán phục âm thanh. Yến Sích Hà cũng không để ý tới những này ở trong thai của hắn nói tiếng chi người, mà là trực tiếp đem này đã nhen lửa lá bùa nhét ở trong miệng chính mình, đem nuốt vào cái bụng ở trong. Chơi ạ, đây là đang làm gì? Hắn là không muốn sống sao?" Theo tấm này bự vàng bị Yến Sích Hà nuốt vào cái bụng ở trong, Yến Sích Hà lỗ thai nhưng là trực tiếp liền nghe đã hiểu những người này nói tới ngôn ngữ. Liên phảng phất hắn đã học vô số năm ngoại ngữ giống như vậy, hoàn toàn không có một chút nào áp lực có thể nói. Hơn nữa Yến Sích Hà há mồm chính là cùng những người này đồng dạng tiếng Anh, đại đạo vô hình, bần đạo đến đây giáo dục thế nhân, đi hướng quang minh đại đạo. Tuy rằng tiếng nói của hắn trầm ổn, mà lại nói đến cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng những này nước Mỹ người đối với trong miệng hắn khá là nhiều khẩu, nhưng là một câu cũng không có nghe hiểu. Yến Sách Hà cũng không đội vã, mà là nói tiếp, đạo từ xưa trưởng tồn, phàm người tu hành có thể chiếm được trường sinh, sau này không giải yếu, sinh mệnh cửu viễn, thậm chí còn có rời núi lớp biển, cải thiên hoán địa vi năng. Theo Yến Sách Hà lời nói thâm nhập, những người này cũng từ từ quen thuộc hắn nói chuyện nhịp điệu, bất quá đang nghe hiểu hắn nói chuyện nội dung sau khi, nhưng là cũng không nhịn được lắc đầu mất nở nụ cười. Trường sinh, cửu viễn sinh mệnh, còn muốn rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa Người này là người điên sao? Ha, lão gia hỏa, ngươi là đưa ngươi cho rằng là thượng đế sao? Chẳng lẽ tinh thần của ngươi có chút vấn đề? Vừa nói, trên tay của chính mình còn làm thủ thế, chỉ vào đầu của chính mình trong ánh mắt mang hơi có chút khiêu khích. Tiên Sách Hà nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết thượng đế là cái gì, ta chỉ biết người trải qua tu hành, hoàn toàn có thể cải thiên hoán địa, dời núi lớp biển, không gì không làm được. Cảnh giới này, có thể xưng là tiên thần cảnh giới. Chỉ bằng vào hắn phiến diện chi từ tự nhiên là rất khó thủ tín người khác, mỗi người đều chẳng biết có được không, chỉ cho rằng Hà là người điên. Chưa xong con tiếp E giờ 752 Quy một chương 506, người thứ hai. Chương 506, người thứ hai. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tiến sĩ Hạ Mi mắt buông xuống, cũng không nhìn thái độ của những người này, mà là chậm rãi nói, cũng là bởi vì các ngươi không biết như thế nào đạo, vì lẽ đó ta lúc này mới sẽ đi tới nơi này, lúc này mới lại ở chỗ này cho các ngươi giảng đạo. Các ngươi là đầu tiên nhìn thấy người của ta, cũng có thể tính là các ngươi may mắn. Sở dĩ may mắn, là bởi vì hay là kim hôm sau các ngươi đều sẽ tiến vào quang minh đại đạo. Thế nhưng nếu các ngươi đã lo liệu quan niệm của chính mình Như vậy đều sẽ bỏ qua cái này, một đời ở trong chỉ có một cơ hội duy nhất. Vừa nãy hỏi Yến Sích Hà người kia, là một người da đen, trên người người này ăn mặc màu sắc rực rỡ, đầu thẳng tới còn mang theo đỉnh đầu mũ quả dưa. Xem ra cũng không phải là cái gì chính thống xã hội nhân sĩ, hắn nghe được Yến Sích Hà giải thích, trong nháy mắt chính là ha ha bắt đầu cười lớn. Tiếng cười ở trong còn ẩn chứa 10 phần xem thường, liếc mắt nhìn Yến Sích Hà nói, "Nguyên lai ngươi đúng là một người bị bệnh thần kinh, ở này trên đường ăn nói linh tinh, vốn là ta ngày hôm nay cũng không có tâm trạng tốt, bởi vì ta vừa bị người cho đánh một trận." Thế nhưng hiện tại ở nhìn thấy người này, người bị bệnh thần kinh sau khi, ta đột nhiên lại trở nên cao hứng, bởi vì đón lấy ta muốn ở trên người ngươi taxi. Vừa nói, trên mặt còn mang theo không có ý tốt nụ cười. Người da đen này mặt hắc vô cùng, tuy rằng chính hắn nói mình vừa bị người đánh một trận, thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt vẫn là rất khó nhìn ra, chính là không biết đây là thật hay là giả. Người da đen bước chân chậm rãi áp sát tiến Xích Hà, liền chuẩn bị chính mình để trước mắt cái này người điên nếm thử lợi hại. Vóc người của hắn vẫn tính là cao to, chỉ ít cũng có 1.8 còn nhiều không ít, đương nhiên ở đây cũng chỉ có thể xem như là trung đẳng cái đầu. Thế nhưng đứng ở Yến Sích Hà trước người thời điểm, nhưng liền phảng phất là một tòa như núi lớn. Dù sao Yến Sích Hà tuy rằng tướng mạo thu cùng, thế nhưng luận cái đầu mà nói, cũng nhiều lắm có một mét 1.7 mấy mà thôi. Một bàn tay lớn trực tiếp liền hướng về Yến Sích Hà vai bên trên tóm tới, không hề bất ngờ liền tóm lấy cổ áo của hắn. Ở trên thế giới này, mặc dù nói kỳ thị chủng tộc quan niệm đã làm nhạc không ít, nhưng là vẫn như cũ hay là có người trong lòng còn có quan niệm như vậy. Chỉ ít ở này trên đường thì có không ít người. Nhìn thấy người da đen này muốn tới đánh đập Yến Sích Hà, trong ngáy mắt rất nhiều người trong ánh mắt đều của lên, hứng phấn biểu hiện từ từ biểu lộ đi ra. Ha Làm rất tốt, chính là như vậy đánh hắn. Để cái này rác rưởi biết chút lợi hại, để hắn vẫn còn ở nơi này nói hưu nói vượn. Đem hắn ném ra. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hát lòng của người ta bên trong cởi gằn, đương nhiên trong tay hơi dùng sức, liền muốn phải đem yến xích hà cho nâng quá mức đỉnh. Thế nhưng ngay vào lúc này bất ngờ phát sinh, chỉ thấy người da đen này chỉ cảm thấy trên tay trầm trọng, dùng sức khí lực càng là không có lay động yến xích hà nửa phần. Người da đen gương mặt trướng đến càng thêm đen, nhìn thấy nhiều người như vậy ở ủng hộ, vì hắn tiêm dầu. Nhưng hắn nhưng là không có để những người này thỏa mãn. Trong lúc nhất thời không khỏi có một chút hèn quá thành trận cảm giác. Trực tiếp liền khiến cho ra bú sữa khí lực, hàm răng cắn quá chặt chẽ, lần thứ hai muốn đem Yến Sích Hà giơ lên đến. Yến Sích Hà không biết lúc nào cũng đã nhắm hai mắt lại, cũng không mở hai mắt của chính mình, tâm thái để nằm ngang chậm rãi nói, hạt gạo ánh sáng, không thể cùng Hạ Nguyệt Trinh Huy, không tự lượng sức, cuối cùng chỉ có thể tổn thương chính mình. Thế nhưng tuy rằng Yến Sích Hà ở quên bạo, nhưng là người da đen lúc này cái nào có tâm sự nghe những này. Đối với lời của hắn hờ hững, vẫn như cũ khiến gắng sức khí làm vô vị rãy rựa. Kèn kẹt. Đột nhiên hai tiếng dị hưởng, mọi người có thể nghe được, này dĩ nhiên sẽ là gãy xương âm thanh. Tất cả mọi người vào lúc này cảm giác được hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ này người điên vai bị giở đi? A. Không khí của hiện trường đầy đủ trầm mặt gần 2 giây thời gian, rốt cục một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển ra khoảng cách rất xa, kinh sợ rất nhiều mảng nhị của người ta. Bất quá làm người kinh ngạc chính là, chủ nhân của thanh âm này dĩ nhiên cũng không phải là Yến Sích Hà, mà là cái kia muốn muốn giáo hơn Yến Sích Hà người da đen. Giờ khác này hắn đôi cánh tay, lúc này dĩ nhiên thành một cái quỷ dị độ cong, không cần nghĩ, liền biết là xương. Giờ khắc này người da đen thống khổ kêu thảm thiết, nhìn đến Sích mang theo khó có thể tin Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao bị thương, chỉ có điều là cảm giác đột nhiên dùng sức quá mạnh, sau đó cánh tay của chính mình liền đột nhiên du lên. Ai biết được liền như vậy, cánh tay của chính mình liền gãy xương, chuyện này thực sự là làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Hắn có thể hoàn toàn không tin, chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy yếu đối. Tiến Sách hà lúc này rốt cục mở mắt ra, không có một chút nào vẻ mặt, phối hợp cái kia một mặt đại hổ tử, nhưng là vô hình trung phản phất mang tới một tia sát khí. Hắn không nóng không lạnh nói, ngươi cái này tiểu tử da đen, thực sự là không cẩn thận, xem ra là một người tư sinh thể chất. Bất quá như như vậy mạo, ta còn thực sự chính là lần đầu nhìn thấy, tướng mạo thực sự là rất không bình thường, không biết là trước tiên trời tối như vậy, hay là bởi vì ngày kia sái đi ra. Hắn nói rồi nhiều như vậy, người bên ngoài thậm chí đều không rõ ràng hắn đang nói cái gì, chỉ có một nhóm người nghe hiểu mặt sau một câu, hắc là sái đi ra. Mấy người đều không khỏi bật cười, bọn họ không biết là Yến Sích Hà hài hước, vẫn là hắn căn bản liền không biết. Yến Sích Hà còn đúng là không biết, dù sao ở hắn thời đại kia, nhưng là cũng chưa từng thấy người da đen. Khi đó không biết người da đen này các đồng chí, ở nơi nào đó lắm. Người da đen giờ khắc này nhìn Yến Sích Hà không nóng không lạnh vẻ mặt, nhưng trong lòng là ở vô hình chung có chứa một chút sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, Yến Sích Hà người này vô cùng quỷ dị, quỷ dị làm hắn sợ hãi. Kinh hãi bên trong, hắn trực tiếp liền xoay người chạy cái không còn bóng, liền phảng phất là ở sau người hắn còn có cầu liễn. Nhìn người da đen rời đi, Yến Sích Hà lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại đưa mắt nhìn phía những người khác. Giờ phút này bên trong tất cả mọi người, nhìn về phía Yến Sích Hà đã không đơn thuần chính là có hứng thú, đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bọn họ còn cũng chưa kịp phản ứng, mới vừa mới đến đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao người gia đen đèn kia liền đang yên đang lành bỏ chạy đi rồi? Nhìn thấy U Linh, người trung quanh không tự chủ liền bắt đầu hướng về Yến Xích Hà tụ lại lên, muốn khoảng cách gần chứng kiến mặt mày. Yến Sích Hà ánh mắt thản nhiên nhìn quét người nơi này, hắn cũng không phải là đơn thuần quan sát, mà là đang tìm nơi này có hay không có tư chất người. Thế nhưng ở hắn nhìn hồi lâu sau, nhưng là không khỏi những mày đến, bởi vì trong những người này đều đang là một ít không có tư chất người, hoặc là tư chất chi hạ thấp, khiến cho hắn cảm giác không thể tin tưởng. Hắn lại một lần nữa biết được, trong thế giới hiện thực đã xuống dốc đến trình độ nào. Mà đồng thời hắn lại vô cùng thán phục, ở hoàn cảnh này bên dưới Dĩ nhiên xuất hiện Bạch Vũ như vậy yêu nghiệt, quả thực chính là một cái kỳ tích sự tình. Nhìn thấy những người này đem hắn xuống lại lên, bỗng nhiên hắn cất tiếng cười to, "Ha ha ha, xin mời chư vị trước tiên tránh ra đến, không biết ngươi các loại, chờ, có thể có nhập đạo chi tâm." Diễn tướng Mạo Tần đều là do dự không quyết định, mặc dù nói Yến Sích Hà làm bọn họ cảm giác yêu kỳ, thế nhưng là cũng không có đến tin tưởng mức độ. Húng chi đa số người vẫn là đem Yến Sích Hà cho rằng là xiếc khỉ xem. Yến Sích Hà nhíu mày đến càng gia tăng hơn, bỗng nhiên thân hình nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy bông dương một trận gió nhẹ lướt qua, mà Yến Sích Hà áo bào càng là không gió mà bay. Liên phảng phất lạ ở thổi phồng giống như vậy, rất là thần kỳ. Tình cảnh này đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến mê người, kinh hại bên dưới đều là liên tiếp lui về phía sau lên. Trong rãi, Yến Sích Hà ngồi xếp bằng, liền như vậy trôi nổi lên, cách mặt đất khoảng 1 mét khoảng cách sau khi, này mới ngừng lại. Biểu hiện nghiêm túc, phảng phất là thần linh giống như vậy, nhìn những này rối rế. "Migo, thượng đế a, ta đây là nhìn thấy gì?" Thần tích sao? Trái với lực vạn vật hấp dẫn một màn, trực tiếp để tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, cảm đều sắp rơi xuống một chỗ. Có thể thấy được những người này kinh ngạc tình cảnh. Đối với hiệu quả này Yến Sích Hà rất là thỏa mãn. Tiếp theo mọi người nhìn về phía Yến Sích Hà ánh mắt đều thay đổi, không phải chuyện cười giống như ánh mắt, mà là kính nghệ. Yến Sích Hà tạo thành kết quả như thế sau khi, lập tức lại bắt đầu đón lấy diễn thuyết, hiệu quả mà tự nhiên là có rất lớn chuyển biến. Bạch Vũ giờ khắc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía các một khối kiến Bắc quái, trong này người nhưng là Trung Bang, vị này năm đời kỳ nhân giờ khắc này đến địa phương, nhưng là phương Bắc E Equest Moscow thị. Nơi này đồng dạng người nước ngoài vô số, canh giờ nhưng là cùng hóa hạ C xích không nhiều. Thế nhưng nơi này nhưng là còn có một cái đặc điểm, chính là khá là lại giá. Trung Bang giờ khắc này ở trên đường cái diện trực tiếp liền hấp dẫn vô số người nhãn cầu, không riêng là bởi vì trên người hắn cái kia thân đảm bảo, quan trọng hơn chính là này bộ đạo bảo rất là đơn bạc, gió vừa thổi thậm chí vẫn có thể nhìn thấy trung bang bắp thịt đường viền. Ở Hoa Hạ hiện tại là mùa thu, coi như là xuyên thành bộ dáng này cũng là bình thường, thế nhưng ở Moscow nhưng không như thế. Coi như là mùa thu, lúc này cũng là lạnh giá. Lạnh leo đến cực điểm, thậm chí hiện tại đều dưới nổi lên tuyết đến. Một chút nhỏ vụn hoa tuyết từ trên bầu trời bay tung tóe mà xuống, rơi vào trung trên tóc, trên mặt, thậm chí trên y phục. Bất quá chỉ cần là gần rồi trung bang thân thể, vậy thì nhất định sẽ hòa tan đi hóa thành nước tiểu nhỏ, sau đó thẩm thấu đạo bào của hắn. Theo thời gian trôi đi, rất có thể trên người hắn đều sẽ ướt đấm Đối với những này, trung bang cũng không để ý, cho dù trên đường người đi đường đã ít lại càng ít, thế nhưng hắn nhưng là còn có thể tìm kiếm. Phải biết mặc dù nói trung bang sinh tồn gặp thời đại cùng xã hội bây giờ cũng có thời gian mấy chục năm, thế nhưng là là so với yến xích hạ các loại, Chờ, người phải mạnh hơn hơn nhiều. Dù sao đến ít người ta gặp người nước ngoài, thậm chí còn có thể lôi kéo trên vài câu tiếng Anh. Đến nơi như thế này, thậm chí đều không có một chút nào không quen cảm giác, Tuần Lộ đi thẳng, chỉ chốc lát sau chính là đến một gian cửa quán rượu. Mặc dù nói bịu bù cũng chưa nói rõ ràng, thế nhưng chí ít trùng băng phép thuật rất mạnh, ở thông ngôn ngữ tình huống dưới, còn có thể hỏi đường. Tiến vào quán bar, tiếng ồn ào âm đúng là khoát nát cực kỳ, từng tiếng thiếu nam thiếu nữ tiếng hoan hô kéo dài không thôi, thậm chí còn có người nhét chung một chỗ ở nơi đó hấp ma túy, rất là hưởng thụ dáng vẻ. Thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, chính mình giờ khắc này đã là ra bọc xương. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 507, người kỳ quái. Chương 507, người kỳ quái. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Trung Bang thấy đến nơi này từng hình ảnh, không tự chủ liền những mày đến, dù sao coi như là hắn cũng là lần đầu nhìn thấy như thế loạn địa phương. Tiên lặng mà đi tới một chỗ ngóc ngách, nhìn những này có chút điên cuồng những người trẻ tuổi kia, cũng không lên tiếng âm thầm quan sát. Đột nhiên ngay vào lúc này, một bàn tay lớn dĩ nhiên trở khách trên bả vai của hắn diện, rất là dùng sức nếu như là người bình thường, tất nhiên liền bị đập đến đau đớn. Trung Bang đối với loại này đột phát tình huống, nhưng là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm phát hiện người này. Chỉ có điều là nhíu mày càng chặt, nhưng cũng không có quay đầu lại đến xem. Ha, tiểu vóc dáng, lại đây theo ta uống một chén, lại đây nhanh lên một chút. Mười phần mùi rượu từ từ truyền vào trung bang trong lỗ mũi, mà nói chuyện người này cũng là đã hơi choáng, khi nói chuyện đều có chút gặp gềnh chật chở. Trung bang trên mặt không có cái gì dư thừa vẻ mặt, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đem tay của ngươi cho ta lấy đi." Ngươi nói cái gì? Sau lưng trung bang người kia phảng phất có một chút tức giận, loạn trò loạn choạng liền đến đến trung bang trước người, chỉ thấy hắn là một cái vóc người vô cùng cường tráng nhân. Bởi vì uống tửu duyên cớ, giờ khắc này đỏ cả mặt một đôi mắt châu nhìn chằm chằm Trung Bang. Vẻ mặt đó liền phảng phất là phải đem Trung Bang bài thành hai nửa. Trung Bang không có vẻ sợ hai chút nào, chậm rãi lặp lại lời nói mới rồi, "Đem tay của ngươi cho ta lấy ra." Bạch Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, phảng phất là nghe thấy buồn cười chuyện cười, tiếng cười rất lớn đưa tới không ít người quan tâm, "Tiểu vóc dáng, ngươi có phải là sống được thiếu kiên nhẫn? Xem ra muốn ta cho ngươi tùng tùng ngân cốt mới có thể." cách... Nói đến cuối cùng, Dĩ nhiên không nhịn được đánh một@"none", càng thêm dày đặc mùi rượu làm người không dám nhìn thẳng. Trung Bang lông mày lần thứ hai cao lên đến, đột nhiên hắn phát hiện người trước mắt rất phiền, xuất phát từ nội tâm phẫn cảm. Bởi vì thời gian lâu như vậy vẫn ở lại Thâm Sơn duy cứ, vì lẽ đó hắn hiện tại rất yêu thích tính, càng thêm không thích có người dây rưa. Vì lẽ đó ở này, Bạch Nhân đại hán xuất hiện thời điểm, trong lòng hắn thì có một tia căm ghét tâm tình. Thế nhưng trước mắt Bạch Nhân hán tử, nhưng là không hề có một chút nào phát hiện, hiện tại bởi vì uống đến say khướt, vì lẽ đó chính đang ở trong sương ngủ, thân thể nhẹ nhàng, thân chí không tỉnh táo bên dưới. Liên muốn tìm cái trước người uống rượu, mà bởi vì Trung Bang ăn mặc vô cùng đặc thủ, vì lẽ đó đầu tiên liền chú ý tới hắn. Liên, liên đập lên vai của hắn, muốn để Trung Bang cùng hắn ra sức uống trên mấy chén. Trung Bang đột nhiên thân hình hơi động, Dĩ nhiên phản phất là một con nghe thu giống như vậy, trực tiếp thoát ly này, Bạch Nhân Hán Tử bàn tay lớn, không thấy bước chân động tác thân hình nhưng là trực tiếp lui về phía sau xa hơn trước. Không có trung bang ngự lực, Bạch Nhân Hán Tử không có một chút nào hồi hộ, trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất. Trong nháy mắt tất cả mọi người ồ bắt đầu cười lớn. Thậm chí lúc này còn có người hưng phấn lên ồn nào lên, ngươi thực sự là một cái ngu ngốc, liền như thế một cái tiểu vóc dáng đều đối phó không được, quả thực chính là một con đồ con lợn. Ha ha ha. Tiếng cười rất lớn, để Bạch Nhân Hán Tử xấu hổ men say đều đi tới ba phần, vội vã lay động bò lên, liền muốn hướng về trung bang áp sát. Thế nhưng ai biết lúc này lòng đất rất là hỗn độn, càng là dẫm đến một con hắn vừa tiện tay vứt bỏ bình rượu, trực tiếp liền ngã sắp xuống ở trên mặt đất. Đùng. Lần này rơi cũng rất thực. Trực tiếp liền đem người này cho xuất mất hồn, thật lâu đều không có thể bỏ lên. Ở phía xa đi trên đài, một cái mang kính mắt bạch nhân xem đến tình huống của nơi này, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia tia sáng. Đẩy một thoáng kính mắt của chính mình, lập tức chậm bố đi tới. Chơi ạ, ở trường hợp này, ngàn vạn không thể đánh giá, này vô cùng không thân sĩ." Mọi người nhìn thấy động tác của hắn, cảm giác vô cùng vô vị, ở nơi như thế này thân sĩ người cũng đều sẽ không thân sĩ. Nơi này vốn là khiến người ta hài lòng chơi náo động đến địa phương, mà gã đeo kính lúc này nói ra lời nói này, ở mọi người nhìn lại quả thực chính là chuyện cười. Vì lẽ đó cũng không có ai để ý hắn. Gã đeo kính thấy thế phảng phất rất là bất đắc dĩ, nhún nhún vai, liền muốn đi ngâm trên đất người kia. Ngã xuống đất hắn từ say, giờ khác này ngất ngất mê mây, thậm chí vẫn có chút không tỉnh táo lắm, phát hiện có người nâng hắn, tính khi xác thực rất táo bạo, trực tiếp đẩy gã đeo kính người một cái, giọng căm hận nói, Cũng này, ta nhất định phải giáo huấn một người này." Nói đến chỗ này, tầm mắt từ từ rõ ràng, nhẫn nhịn đau đớn liền chậm lên. Xem ra vẻ mặt, phản phất là muốn đem trung bang cho chém thành muôn mảnh. Galeo Kính cũng không buông tha, liền vội vàng kéo hắn, đi tới trước mặt hắn, chính diện quay về hắn nói rằng, "Bằng Hữu, ngươi phải hiểu được thân sĩ, tiếp tục như vậy sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt." Thế nhưng ai biết, ngay khi kính mắt nam nhân nói xong lời này sau khi, cái kia hán tử say càng là đột nhiên trở nên càng thêm táo bạo lên. Đột nhiên trực tiếp liền kiếm đứng lên cái khác một cái băng, ngâng lên đỉnh đầu, liền hướng về trung bang đột tới. Galeo Kính thấy thế cũng không dám đang nói cái gì, vội vã bước nhanh lui lại đi. Trung nhìn tình cảnh này, cau mày lên, Nhìn Phảng Phất đã nổi khủng hán từ say, lông mày tỏa đến càng sâu. Hắn thời khắc này đột nhiên phát hiện, người này dĩ nhiên là như vậy dã man. Hư lệnh một tiếng, bỗng nhiên một phất ống tay áo, chỉ thấy này ghế trực tiếp liền bị hắn một tay áo vung ra một bên, tiến lên đi ra một bước, cười lạnh nói, quả thực là coi trời bằng vung rồi. Giờ khắc này cách xa ở Hoa Hạ Bạch Vũ, nhìn tình cảnh này đột nhiên phát hiện một điểm không quá tầm thường, bỗng nhiên đem màn ảnh điều đến gã đeo kính địa phương. Nhưng là phát hiện, giở khắc này gã đeo kính trong ánh mắt dĩ nhiên tất cả đều là hưng phấn biểu hiện, liếm chính mình tinh hồng đầu lưỡi, khiến cho người cảm giác hắn rất có cảm giác thành công. Bạch Vũ lúc này có thể kết luận, người này tất nhiên là có vấn đề này, hơi nheo lại hai mắt khỏe miệng bỗng nhiên mang theo một tia cân nhắc. Thời khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên có hiếu kỳ, hắn muốn biết mắt kiếm này nam đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nếu nói là là siêu tự nhiên sức mạnh, Bạch Vũ vẫn đúng là sẽ không tin tưởng, bởi vì lấy hắn tu vi bây giờ mà nói, chỉ cần có dị động tất nhiên có thể trước tiên liền phát hiện. Thế nhưng vừa nãy Bạch Vũ cũng không có phát hiện gì. Đông nhiên Bạch Vũ đưa ra bàn tay lớn đến, bay về cái kia kiếm bắt quái ở trong gã đeo kính hư vô một hồi. Bàn tay này liền phảng phất là xuyên qua rồi không ra tự, ở trung bang vị trí quán ba ở trong trực tiếp hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem gã đeo kính cho nắm ở trong tay. Sức mạnh vô hình tản mắt ra, làm cho gã đeo kính hành động chịu đến ràng buộc, gã đeo kính trong nháy mắt liền kinh hại đến biến sắc, thần sắc kinh hoàng bắt đầu lượng lớn bốn phía tình huống. Thế nhưng hắn nhất định là không thu hoạch được gì, điều này làm cho trong lòng hắn kinh hại không dứt, còn tưởng rằng là thấy quỷ. Muốn vận vẹo dãy rùa, thế nhưng hắn càng dãy rùa, nhưng càng cảm giác này ràng buộc càng chặt. Bỗng nhiên Bạch Vũ đem chính mình hư nắm tay hướng về xa xa vung một cái, mà tấm gương ở trong gã đeo kính cũng là chợt vật bay ra ngoài, rơi xuống xa xa trực tiếp liền hỗn độn rất nhiều thứ. Hắn gây ra cái này động tĩnh đem tất cả mọi người cho sợ hết hồn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bất quá những này chịu ảnh hưởng người trong, nhưng là cũng không có cái kia đã nổi khủng hãn từ say, giờ khác này con mắt của hắn lóe ra, trực tiếp như là một con rất hùng bình thường hướng về trung bang vào tới. Khi thế hùng hồn, dường như muốn quét ngang ngàn quân. Trung bang đối với trình độ như thế này, công kích tự nhiên là không để ở trong lòng, hiện tại ở trong lòng của hắn, nhưng là đúng mắt kiếm kia nam vừa nãy phát ra ra động tính cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nói hắn cũng không có chú ý tới tình thế phát triển quá trình, thế nhưng hắn có thể có thể lấy, chuyện vừa rồi hẳn là không phải là người vì lá sức mạnh Cũng đang lúc này, Bạch Vũ âm thanh ở bên thai của hắn dựng lên, đó là cười ha ha thanh, Trung Bang, vừa nãy người kia thật giống không phải người bình thường, hẳn là chú ý một thoáng. Trung Bang sững sốt một chút, lập tức nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, biểu thị biết rồi. "Nha, khốn nạn, chết đi cho ta." Đạo hóa thành hình người rất hùng bệnh nhân, giờ khác này cũng là vọt tới Trung Bang trước người, hai tay tương nắm trực tiếp đại cánh tay vung một cái hướng về Trung Bang đập tới. Tình cảnh này nhất thời lại một lần nữa gây nên khán giả nhiệt tình, từng cái từng cái trong ánh mắt đều rất là hึก Trung Bang mắt lại nhìn Liên phảng phất là một cái bấy người ngoài giống như vậy, ngay khi hắn tử say tới gần hắn thời khắc này, lúc này mới có hành động, trực tiếp một cái không hề hoa xảo có thể nói trừ quyền, không chờ ngại chút nào liền đánh vào người này trên mũi diện. Chúng rồi như vậy một cái công kích sau khi, hắn tử say động tác trong nháy mắt liền dừng lại ở nơi nào, quá hồi lâu lúc này mới nhuyễn nga xuống. Chỉ thấy lúc này lỗ mũi của hắn ở trong đã có máu tươi từ từ chảy ra đến, hơn nữa hai mắt trắng dã, nói vậy là hôn mê bất tỉnh. Mọi người một trận ngạc nhiên, tốt không hiểu tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, này vốn là rõ ràng kết quả, dĩ nhiên đến rồi một cái đại xoay ngược lại. Quả thực liền lượng mù tất cả mọi người nhãn cầu. Chơi ạ, tại sao sẽ là như vậy? Thượng đế a, cái này tiểu vóc dáng động tác thật nhanh, đó là hoa hạ công phu sao? Trung Bang cũng không để ý tới bọn họ, mà là ở một bên cầm lấy một chén vừa rót rượu, dùng ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng chấm một thoáng, lập tức con ngón tay búng một cái. Một giọt rượu phảng phất là lợi hại ám khí giống như vậy, trực tiếp liền phi bắn ra, sắp tới người thường ánh mắt căn bản là không cách nào bắt giữ. Giọt này rượu, chuẩn xác không có sai sót nhỏ ở, ở phía xa gian nan bò lên gã đeo kính trên người, liền ngay cả con mắt nam chính mình cũng không biết, vô ý trong lúc đó chính mình nói: Nhìn thấy sự tình đã có một kết thúc, chính là thu hồi ánh mắt của chính mình, Bạch Vũ lại nhìn một chút cái khác mấy người phát hiện còn có một khoảng cách, liền cũng sẽ không lại quản bọn họ, liền bắt đầu bắt tay luyện chế đan dược lên. Bắt đầu thu lại nổi lên, cái này chính mình vừa nắm giữ còn chưa vượt qua một ngày sở kỳ hữu. Bất quá lần đầu học tập vẫn là kinh nghiệm khiến khuyết lợi hại, mặc dù nói Bạch Vũ pháp lực sung đột, thế nhưng trình độ thực sự quá kém, luyện chế mười mấy lô đạn dược, thành phẩm nhưng là chỉ có mười mấy hạt mà thôi. Chuyện này quả thật là vô cùng thất thảm, khiến cho Bạch Vũ tự tin đều chịu đến nghiêm trọng đả kích, trong lúc nhất thời cũng là hứng thú khuyết khuyết lên. Lắc đầu thở dài một hơi đứng lên đến, đột nhiên lại một lần tiến vào trong không gian. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 508, Thọ Nguyên Đan. Chương 508, Thọ Nguyên Đan. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tiến vào không gian, Bạch Vũ đứng ở ngay chính giữa, nhìn ngó ở trung ương vị trí con kia bảo tọa. Đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về cái hướng kia đi tới. Nay bảo tọa xác thực là thần kỳ vô cùng, cách mặt đất lại vài trục trượng khoảng cách, càng là mạnh mẽ trôi nổi ở không trung. Nói hắn không phải bảo vật, Bạch Vũ vẫn đúng là sẽ không tin tưởng. Đánh giá nửa ngày, phát hiện phía trên này, điều khắp này hai cái màu vàng bóng bóng Dương nhanh múa đuốt vô hình trung tỏa ra một luồng uy nghiêm vô bạo. Coi như là Bạch Vũ nhìn thấy, trong lòng cũng là không tự chủ sinh ra cảm giác. Cái cảm giác này là hắn chưa từng có, này làm hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhìn này con bảo tọa, chậm chậm không có động tác. Không biết bao lâu trôi qua, bỗng nhiên Bạch Vũ cười khẽ một tiếng, mũi chân trên đất nhẹ nhàng một điểm, trong nháy mắt cả người liền dường như hồng ma bình thường bay lên. Ngăn ngắn vài chục trượng khoảng cách, bất quá là trong nháy mắt, chính là đã bị Bạch Vũ bay đi tới. Không do dự, cũng không có dừng lại, Bạch Vũ chính là trực tiếp làm được trên bảo tọa diện. Ầm ầm. Ngay khi cái mông của hắn sắp sửa dính vào bảo tọa thời điểm, trong chớp mắt này trong không gian tốt càng là bằng bầu trời vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm. Đem Bạch Vũ đều làm cho giật mình, phải biết tình huống như thế hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Suýt chút nữa không có ổn định thân hình của chính mình, rớt xuống. Bất quá ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vũ vẫn là miễn cưỡng duy trì ở, nhìn về phía trước mắt bảo tọa nhưng là càng thêm cẩn thận, hoàn toàn không dám dễ dàng nhảy vào lôi trì nửa bước. Đây rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào? Tại sao không gian sẽ trong chớp mắt liền cho hắn nhắc nhở? Hoặc là nói vừa nãy đó là cảnh cáo? Bạch Vũ nghi hoặc không rõ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lần thứ hai hạ xuống, không còn dám đánh này, bảo tọa chú ý hay là đợi được sau này đem này bảo tọa làm do nói sau đi. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng muốn biết, thế nhưng vẫn đúng là không biết hỏi hệ thống hệ thống có thể hay không cấp cho trả lời. Suy tư chốc lát, hỏi, hệ thống vừa nãy? Thế nhưng hắn vẫn chưa nói hết, hệ thống cái kia mở mị tâm thanh liền đánh gậy hắn. Không thể trả lời. Bạch Vũ trận tròn mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, ta vẫn chưa nói hết đây. Không thể trả lời. Bạch Vũ có chút không nói gì, nhìn này xanh vàng rực rỡ cung điện, lắc đầu nói, ta lại không phải. Không thể trả lời. Lần này Bạch Vũ thật sự không còn tính khí, ngơ ngác đứng thẳng đã lâu thời gian, cuối cùng suýt chút nữa không có mắng ra thành đến. Thật giống mỗi lần đều không giống nhau, không chờ hắn nói xong. Thật giống hệ thống đều biết hắn sẽ nói cái gì giống như vậy, có thể đúng là để Bạch Vũ trong lúc nhất thời có chút tức đến hoàng. Bạch Vũ cũng là Hoàng Oan, không sẽ ở vấn đề này mặt trên làm dây dưa, vì vậy nói, được rồi được rồi, nếu ngươi không nói ta liền không hỏi, ta nhớ tới ta còn có một lần nhận thưởng, cơ hội chứ. Hiện tại ngược lại cũng không có chuyện gì, ta xem không bằng liền đánh nhận thưởng đi. Theo Bạch Vũ câu nói này hạ xuống, Chỉ thấy vừa đến giả lập màn hình liền hiện hiện ở trước mắt của hắn, mặt trên nhận thưởng tuyển hạng cũng là vào đúng lúc này xuất hiện ở trình cái màn ảnh mặt trên. Cung thương ngày không khác nhau chút nào, đồng dạng là là cái tuyển hạng, đương nhiên trong đó mới mẹ đồ vật vẫn có mấy thứ. 1. Thất bảo hồ lô, có thể trang lấy năng dược, dùng cho ôn dưỡng đan dược vô cùng có lợi, nguyên khí không tiêu tan, bảo đảm chất giữ tươi. Luyện đan giả không thể thiếu chi lợi khí. 2. Phồn hoa như gấm, một bức thần kỳ bức tranh, trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng, có người nói tự do một cái thần kỳ thế giới, còn đồn đại trong đó đóa hoa đều là ma tiên. Ngồi đến đêm kia, đều là tiên ca diễm vũ. 3. Ngọc Lưu Ly, doanh thải quang hà vạn vật trượng, bắt bảo Lưu Ly thiểm ánh vàng, một cái thần kỳ bảo vật. Có thể phát sinh vạn trượng thần quang, đem bảo vật này thả ra, có thể hóa thành đầy trời ánh bình minh, tỏa ra ánh sáng lung linh, loại loại nhấp nháy, khiến cho người hoa cả mắt quấy nhiễu người tầm mắt. Lại có thể hóa thành bát bảo kim quang, hóa ác trừ tà thần kỳ phi thường. 4. Nguyệt quang bảo hộ, có thể qua lại thời không, qua lại với quá khứ và tương lai, thực sự là thế gian ít có một cái thần dị bảo vật. 5. Thiên sổ quyển, thiên điệu biến hóa tận ở trong đó. Triệu thâu đạo tám quyển số trời, có thể biết quá khứ vị lai. Vũ trụ chi biến hóa, có thể chưởng khống càn khôn. 6. Lãng phiến sắt, bên trên có thể bắn ra quyền lãng tiếng, thanh nào sóng biển, uy thế hùng hồn, chấn động sát phá hung thuần bườm sứa gió. 7. Chín vị cường thể hoàn, cường thân kiên thể, sinh long hóa hổ, đặt đến thân thể viên mãn hình dáng thái, thế nhân đều có thể dùng, chỉ có có ích mà không có chỗ xấu. 8. Ngôi sao bút, bút trên có dị lực, đồ đại có thể họa ra trong lòng bức tranh, có thể viết ra người chi phong cách, có thể bổ khuyết lòng người mù, cũng có thể phá hủy trong lòng quang minh. 9. Kỳ Sơn, ngọn núi này có thể lớn có thể nhỏ, lúc nhỏ có thể trong tay thưởng thức, đại thì có thể che kín bầu trời, vạn trượng khoảng cách. Thế nhưng khá là trầm trọng, nếu như có thể lực không đủ giả, có thể sẽ bị gây thương tích. 10, Thọ Nguyên Đan một bình, tăng cường tuổi thọ một viên thần kỳ đang năng lượng, nếu là Phạm nhân An, đều sẽ kéo dài tuổi thọ 200 năm, có thể thấy được thần kỳ. Đầu tiên gây nên Bạch Vũ chú ý, nhưng là có hai loại đồ vật, như thế là Nguyệt Quang bảo Hộp, như thế tự nhiên là Thọ Nguyên Đan. Nguyệt Quang bảo hộ sợ dĩ đầu tiên gây nên chú ý, tự nhiên là nó đại danh đỉnh đỉnh, mà Thọ Nguyên Đan thì lại lại là có chỗ bất động. Này hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ cha mẹ. Vốn là hắn còn đau đầu lắm, hiện tại buồn ngủ thì có gối, này tự nhiên là hắn tối đễ bụng được. Nhìn kỹ này thọ nguyên đan một lúc lâu, rốt cục Bạch Vũ vẫn là bắt đầu rồi nhận thưởng quy trình. Đem tất cả những thứ này quy trình toàn bộ làm xong sau khi, lập tức biển hiệu đổi, sau đó đình chỉ, cuối cùng chính là Bạch Vũ lựa chọn. Bạch Vũ biết cái này không thể nào đầu cơ trục lợi, cũng không nhiều làm soan suất, cảm giác vẫn là bằng vận may tốt, liền trực tiếp liền mở ra một tấm biển hiệu. Biển hiệu từ từ phiên quay lại, chỉ thấy mặt trên hình vẽ, cũng là bị Bạch Vũ nhìn một cái rõ rõ ràng ràng trong nháy mắt vẻ mặt vui mừng nhảy lên gõ má của hắn. Phía trên này biểu hiện đồ vật, dĩ nhiên thật sự chính là Thọ Nguyên Đan thứ này. Thọ Nguyên Đan a, vẫn là tăng cường 200 năm tuổi thọ. Càng trọng yếu hơn đây chính là một bình. Một bình ở trong có thể có mấy hạt. Lấy Bạch Vũ hiện tại quản lý năm luyện đan chi thức đến xem, nói như vậy đều là 9 hạt còn chừng, trái phải, dù sao chính là mấy cực điểm. Cổ nhân yêu thích dùng một cái có đại biểu tính con số, đạo giáo càng là yêu thích dùng 9 con số này. Bạch Vũ liền vội vàng đem chính mình giải thưởng cho lấy ra. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Trong nháy mắt trong tay hắn liền xuất hiện một con nho nhỏ đàn dược bình ngọc, dùng một con mắt hướng về trong đó nhìn vừa nhìn, phát hiện quả nhiên không ngoài dự đoán đúng là chính hạn. Bạch Vũ cười ha ha, đem nhét vào chính mình trong lòng, liền chuẩn bị rời đi. Vèo. Thế nhưng đang lúc này, đột nhiên một đạo kim ngân giao nhau bóng người, như chấp giật bay đến Bạch Vũ trước người, trực tiếp liền chui tiến vào Bạch Vũ trong lòng ngực. Bạch Vũ đưa tay đưa nó năm lấy, vừa nhìn bên dưới, nhưng là phát hiện, này càng là con kia thiên cậu. Giờ khắc này tỏ rõ vẻ hưng phấn, một cái miệng luôn hướng về chính mình trong lòng cũng, phàm vật là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Bạch Vũ cười cợt, hắn rất là yêu thích tên tiểu tử này. Nhân vật tiểu tử này xác thực là rất đáng yêu. Lúc trước Bạch Vũ đem hắn cho ném tới trong không gian sau, sẽ không có gặp lại được nó, nói vậy là đi tới một cái nào đó bí mật địa phương ngủ đi tới. Không biết vừa nãy là cái gì nguyên do, đem hắn cho thức tỉnh. Chẳng lẽ là cái kia giết hai tiếng sấm? Cảm giác có khả năng này, liền thao Túng Thiên Cẩu bộ lông nói, vừa nãy là không phải dọa đến ngươi. Nếu không theo ta ra ngoài vui vừa một chút. Thiên cầu nhưng như là không có nghe thấy giống như vậy, vẫn là hướng về Bạch Vũ trong lồng ngực cung cấp, phản phất là muốn tiến vào y phục của hắn bên trong giống như vậy, chỉ có điều là một hồi thời gian liền đem Bạch Vũ quần áo cho làm ngang không thể tả. Bạch Vũ không có một chút nào không thích, thế nhưng là là rất yêu kỳ, rất muốn biết ngày này cậu đến cùng là đang làm gì. Liền trực tiếp đứng ở nơi đó, mặc cho ngày này cậu ở trên người hắn lung tung bốc lên, quá chỉ chốc lát sau ai biết được hắn dĩ nhiên là lập tức điu đến Bạch Vũ vừa bỏ vào trong lòng bình ngọc. Sau đó liền muốn liều mạng ra bên ngoài rồi. Bạch Vũ thấy thế vội vàng đem cho bảo vệ, Trừng Thiên cậu một cái nói, không nên náo, vật này nhưng là có tác dụng lớn nơi, nếu như ngươi lại náo, sau đó ta liền không cho ngươi đi ra ngoài rồi. Nghe được Bạch Vũ dặn dạy, nhất thời Thiên cậu liền yên đi, sợ phạt vô cùng đáng thương nhìn Bạch Vũ một chút, trong ánh mắt mang theo dày đặc quan đứ. Thật giống rất là hoang đường. Bạch Vũ lắc lắc đầu, hắn cũng không nhận ra trong này còn có cái gì muyên do, ngày này cậu cỡ nào ăn ngon hắn nhưng là từng trải qua. Trước ở Thiên Địa Huyền Môn bên trong, ăn một ngày thời gian không có một kia đỉnh trong mắt, liền phảng phất là bao nhiêu đồ vật cũng không có thể ăn no. Có thể thấy được con vật nhỏ này là cỡ nào tham ăn. Khẳng định là vừa nãy Bạch Vũ mở ra chiếc lọ thời điểm, có đàn dược mùi thơm biểu lộ đi ra ngoài, vì lẽ đó lúc này mới đem ngày này cậu cho đưa tới. Lập tức cũng không để ý nữa nó, trực tiếp liền đem nó bỏ vào một bên, sau đó liền ra không gian. Nhìn Bạch Vũ biến mất hình bóng, Thiên Cẩu có chút tức giận. Đột nhiên vậy vậy chính mình đầu nhỏ, thật giống là xem thường rằng, rốc, thế nhưng trong ánh mắt còn có chút lưu luyến. Bạch Vũ ra không gian sau khi, tự nhiên là ngay đầu tiên liền đi tới cha mẹ mình nơi ở, ở nơi đó cha mẹ chính đang nghỉ ngơi, ngủ ngủ trưa. Bạch Vũ thấy thế, cũng không có ý định quấy rầy bọn họ, đầu tiên là đem vài tên hầu hạ bên trái hữu nữ đệ tử cho niệm đi rồi, sau đó mở ra thọ nguyên đan pháp bình. Đưa tay ra chỉ, đối với trong tay bình ngọc chỉ tay. Vèo vèo. Hai viên đan dược chính là xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay. Lần thứ nhất Bạch Vũ cũng không dám nhiều cho cha mẹ ăn, dù sao đây là đan dược không phải kẹo co như là kẹo ăn được nhiều còn có thể chú nhà, huống chi là đang ăn dược. Đan dược có thể sẽ không chú nhà, thế nhưng hắn có thể ăn người chết. Đi tới cha mẹ trước người, một người ở Bạch Vũ thao tác bên dưới, vô ý thức ăn một viên Thọ Nguyên đan. Đêm này Thọ Nguyên đan tiêu hóa xuống sau khi, không nghi ngờ chút nào, bọn họ nhị lao tuổi thọ đều sẽ ở một ngày trong lúc đó tăng lên dữ dội 200 năm. Bọn họ khả năng vừa bắt đầu sẽ không biết, thế nhưng theo thời gian trôi đi, chuyện này sẽ từ từ bị bọn họ phát hiện. Thỏa mãn ngật gật đầu, Bạch Vũ chính là gión ra gión vén đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp